C này mới n h ớ tới, như vậy cũng không có cái gì thật lo lắng cho. kế Tiếp ngươi xem đó mà làm. Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, một đạo lực lượng thần thức từ trong thức hải nô ra, tiến vào yêu đan bên trong. Theo dừng nhẹ phàm thần thức vừa tiến vào, đầu kia tiểu hắc giao giống như là gặp đại địch đồng dạng, hướng về phía dừng nhẹ phàm vị trí phun ra nuốt vào lưỡi rắn, một đôi mắt t h ú bên trong, tràn đầy địch ý đã ngươi thần trí bảo hiểm tất cả lưu lại, ta cũng không nói nhảm, trực tiếp chạy vào chủ đề. Dừng nhẹ phàm nhìn lên trước mắt tiểu hắc giao, ánh mắt đảo qua sau đó dừng lại ở cái sau đỉnh đầu cái kia nô ra hai cái sừng nhỏ góc nhỏ bên trên. có gốc thì chứng minh ra hỏa này đã từ xa tiến hóa đến rồi dao, lại tiến hóa xuống, liền sẽ trở thành rồng thực sự. nghĩ tới đây, d ư n g nhẹ phàm con mắt không nhịn được thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. đạo này thần sắc chợt l e lên, hắn rất nhanh bình ổn lại. đạo, ta muốn để cho ngươi trở thành đồng bạn của ta, chúng ta chiến đấu với nhau, cùng một chỗ trưởng thành. một câu nói ngắn gọn, nói ra Liễu Lâm nhẹ phàm mục đích của chuyến này, từ trong lời nói cũng biểu hiện ra ngoài d ư n g nhẹ phàm thái độ. Tiểu Hắc Giao nghe tiếng sau đó, thân thể khẽ du lên, trong con ngươi địch ý cũng là ngay đầu tiên trở nên làm giảm bớt rất nhiều. tiếp đó, thoáng qua một đạo vẻ mờ mịt. ngươi không phải tới giết ta. một giọng giàn mua tại bốn phía quanh quẩn, rất rõ ràng, đạo này thanh âm giàn mua chính là trước mắt cái tia đầu h ắ c dao đang nói chuyện, cái này đầu h ắ c dao nhất định là kinh lịch vô số t u y ế nguyệt, mới từ một con rắn tiến hóa đến rồi dao, đây là một cái gian khổ mà quá trình khá dài, nó có thể đi đến một bước này, nhất định đã trải qua rất nhiều. con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, chắc hẳn ngươi cũng là đã trải qua vô số ma luyện, mới từ lộ s ắ c thành dao. Dương nhẹ phàm cùng trước mắt cái này đầu h ắ c dao có đồng dạng kinh lịch, trải qua một lần sau khi chết, nó vừa mới càng thêm quan tâm sinh mệnh. Dương nhẹ phàm giơ bàn tay lên, thân trọng đạo, trở thành đồng bọn của ta. chúng ta đem cùng một chỗ tìm kiếm thiên đạo. Hắc Giao có chút mơ mịt, nhìn lên trước mắt nhân loại, đây là mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất cùng nhân loại khoảng cách gần như vậy trò chuyện. Tại trí nhớ của nó, nhân loại chính là địch nhân của bọn nó, không phải ngươi chết chính là ta sống. đã trải qua vô số tuế nguyệt, nó cuối cùng tu luyện đến hóa long kỳ, hơn nữa đã trải qua 9 lần tiên t i ế p khảo nghiệm, thể nội vừa mới sinh ra chân long huyết mạch, tiến hóa thành vị Giao. muốn lại tiếp tục tiến hóa tiếp, nhất thiết phải có thiên tài địa bảo trợ giúp, chỉ dựa vào thiên lôi cấp luyện hóa, phải không chịu đâu. Ta có thể vì ngươi cung cấp r ồ n g thực sự huyết mạch, trợ giúp ngươi tiến hóa. Dương nhẹ phàm tiếp tục nói. thật sự, tiểu hắc giao động dung tiến hóa thành làm một đầu rồng thực sự là bọn chúng nhất tộc n g tượng, còn chân chính thành công cũng không qua, cái này ngoại trừ nghị lực bên ngoài còn cần kỳ ngộ, mà trước mắt cái này nhân loại tựa hồ chính là kỳ ngộ. ta đã ứng ngươi. tiểu hắc giao hướng về rừng nhẹ phàm bay đi, tiếp đó dỗi ra một cái nho nhỏ mỏng mướt, khoác lên liễu lâm nhẹ phàm tay trên lòng bàn tay, t h í a sáng lóe lên, hắc giao từ yêu đan bên trong bay ra, xuất hiện ở liễu lâm nhẹ phàm lòng bàn tay bên trong, một dọt tinh huyết từ rừng nhẹ phàm mi tâm bên trong tràn ra, chậm rãi lơ lửng tại hắc giao đỉnh đầu, lóe lên trong suốt quang, hắc giao ngẩng đầu. Nó biết đây là một loại cổ xưa ký kết, chỉ cần mình đem giọt này nuốt vào, sẽ cùng trước mắt cái này nhân loại ký kết khế ước, mà hắn sẽ trở thành chủ nhân của mình. Loại khế ước này không thể làm trái, cũng có thể hiểu thành cả đời khế ước. Dừng nhẹ phàm cũng không thúc d ụ c bởi vì trước mắt con này Hát Giao dị thường cổ lão, tại tu luyện một đường bên trong đã trải qua quá nhiều. Cuối cùng, Hát Giao đang chần chờ chỉ chốc lát sau đó, nó một ngụm liền đem tinh huyết nuốt xuống, tia sáng lóe lên, ký kết đặt tới. Chủ nhân. Hát Giao đắm chìm trong màu vàng dưới ánh sáng, ngồi thẳng lên, hướng về phía Dừng nhẹ phàm cung kính hành lễ, không cần câu thúc. về sau ta gọi ngươi tiểu hắc dù sao đồng bọn của ta rất nhiều dạng này thuận tiện s ư n g hô d ơ n g nhẹ phàm nhất phát tay thú nhỏ liền bay tới dừng nhẹ phàm chỉ vào đạo đây là ta vị thứ nhất đồng bạn thú nhỏ tiếp lấy không cần lên tiếng thú nhỏ miệng rộng mở ra còn ở vào kén bên trong tiểu thanh được triệu hoán đi ra đây là ta vị thứ hai đồng bạn một cái tiểu thanh loan sau này ta sẽ gọi nó là tiểu thanh nhìn thấy còn ở vào kén bên trong tiểu thanh lúc tiểu hắc vẻ mặt cứ n g lại nó cảm thấy một cỗ mãnh liệt huyết mạch chi lựu cơm diện vào tới chân vượng huyết mạch tiểu hắc kinh ngạc nói không tệ Chi Loan xanh phụ mẫu tại lúc sắp chết, lưu lại hai giọt thật phượng tinh huyết, ta dung hợp m ở giọt, còn có một tích liền cho Liễu Tiểu Thanh. Nói xong, d ư n g nhẹ phàm ra hiệu thú nhỏ tương Tiểu Thanh thu lại. Thì ra là thế. c h ấ m đen n h ỏ một chút đầu, phía trước trong lòng còn có chút đầy, nhưng là bây giờ kiến thức đến Liễu Tiểu Thanh chi phía sau, bất mãn trong lòng hoàn toàn biến mất. Đúng, thú nhỏ bản thể là thôn t i ê n thú, thực lực rất mạnh. d ư n g nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, chỉ vào thú nhỏ đạo. Cái gì, thôn thiên thú? Tiểu hắc cuối cùng không che giấu được khiếp sợ trong lòng, sợ hãi đạo. Tại yêu thú thế giới bên trong. tồn tại rất nghiêm khắc chế độ đẳng cấp phía trên nhất chính là mấy đại thần thú tương đương với đế vương cấp cái khác tồn tại huyết mạch của bọn nó có cường đại uy áp kinh khủng bất luận cái gì yêu thú cấp thấp đều không được khiêu chiến huyết mạch chi lực mà ở thần thú phía trên vẫn tồn tại hỗn độn chỗ đ ạ n sinh yêu thú bọn chúng xưng là tạo hóa thánh thú bởi vì tạo hóa thánh thú huyết mạch chi lực quá mạnh làm cho chúng nó huyết mạch không cách nào kéo dài bởi vậy tạo hóa thánh thú cũng là không có đ ợ i sau như vậy trước mắt cái này thôn thiên thú hẳn là từ hỗn độn thời kỳ biến tiếp tục kéo dài tạo hóa cấp bậc thánh thú bất quá lực lượng của nó xem ra cũng không phải rất mạnh t ự hồ nhận lấy phong ấn. Tiểu Hắc không dám nghi nữa, đang cẩn thận dò xét liêu Tiểu Thú một phen sau đó, đối nó đồng dạng cũng là cung kính gật đầu một cái. Tiểu Hắc, người sau này sẽ là ta t â m đệ, ha ha, không nên khách khí, không nên khách khí. Ha ha ha 6. Thú nhỏ một bộ đáp ý tràn đầy đạo. Nếu đều quen biết, kế tiếp chúng ta cũng nên có chuyện chính. Tiểu Hắc ngươi trước đi tu luyện. Dừng nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, Tiểu Hắc liền hóa thành một đạo quan mang, sắp nhập vào trong cơ thể của mình. Đây cũng là ký kết khế ước phía sau yêu thú đạt được năng lực, đến nỗi Thú nhỏ vì cái gì không thể cùng chính mình dung hợp, điểm ấy liền đến lao đều không hiểu rõ. thì càng không cần phải nói dừng nhẹ phàm. kế tiếp chúng ta phải thật tốt xử lý một chút tiểu hắc bản thể. dạng này bỏ ở nơi này cũng là lãng phí. dừng nhẹ phàm cả người đạp không dựng lên, bàn tay một chảo, một cây mấy thước dài toàn thân giống như như bạch ngọc đại kiếm chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. chui này bạch ngọc kiếm chính là dừng nhẹ phàm cướp được lại. mặc dù không giỏi về dùng kiếm, nhưng mà lần này hắn nhưng là phải dùng bạch ngọc kiếm đến đem hắc giao thi thể tiến hành giải bảo. một phen gió t h mưa máu sau đó, mấy trăm trượng thi thể to lớn bị dọn dẹp nhanh chóng. dừng nhẹ phàm đem bên trong canh một d à i ư ớ c c h ừ n g trăm trượng giao long gần cho rút ra, tiếp đó. đem một chút đặc biệt cứng rắn xương cốt cũng thu thập lại, còn dư lại một đống thịt thì bị thú nhỏ không chút khách khí đều nuốt một cái sạch sẽ. t i ể u yêu nữ chịu không được cái này máu t a n h một màn, trốn núi xa xa trên đỉnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong mắt càng làm mông thượng một tầng hơi nước. Thế giới này chính là mạnh được yếu thua, muốn thật tốt sinh tồn tiếp, ngươi nhất định phải học được tâm ăn, không giả. Lần tiếp theo ngươi cũng không phải là ở đây nhìn xem bị người giết yêu thú. Dương nhẹ pha bất tình l ì n h xuất hiện ở Lam u Nguyệt sau lưng, ý vị tâm t r ư ờ n g đạo. Vậy ta sẽ như thế nào? Nghe tiếng Lam u Nguyệt ngẩng đầu mở to cặp mắt xinh đẹp, mang theo một i a mê mang vấn đạo. Ngươi sẽ trở thành yêu thú trong bụng đồ ăn, cuối cùng hóa thành một đoàn yêu thú đại tiện, trở thành vùng đất phân bón. Dừng nhẹ phàm nô ra đại thủ sờ lên tiểu nha đầu đầu, cười to nói: Ô ô sáu, ngươi lại khi dễ ta, ta mới sẽ không biến thành đại tiện đâu. Lam Uy Nguyệt sẽ động liêu tiểu n ằ m đấm, hướng về phía dừng nhẹ phàm không ngừng đánh tới. Thế nhưng là đối với Lam Uy Nguyệt công kích, dừng nhẹ phàm nhưng là mỉm cười mà chống đỡ. Bây giờ chất phát thiếu nam thiếu nữ, tại không một lúc sau sẽ sẽ bị thế giới thay đổi, bọn hắn sẽ thích ứ n g cái thế giới này pháp tắc sinh tồn, là trở thành liệp sắc g i vẫn là trở thành đồ ăn. Này liền phải dựa vào cố gắng của bọn hắn. Đây chính là một cái kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu thế giới, sinh tồn quy tắc rất đơn giản, nỗ lực sống sót. Lam u Nguyệt gật đầu, Mê m a n g nhìn qua giường nhẹ phàm, trong đầu không rõ dâng lên một tia thê lương cảm giác, hắn nhất thời cảm giác giường nhẹ phàm trở nên hảo lạ lẫm hảo lạ lẫm, tựa hồ hắn cùng với chính mình cũng không phải là người của một thế giới. Như vậy cảm giác kỳ quái, qua rất lâu, vừa mới tiêu thất, Lam u Nguyệt l e o k h ó e mắt nước mắt, hướng về phía trước nhìn lại, trong miệng thấp giọng nhỉ non cái gì? Ở nơi đó, thú nhỏ đang điên cuồng nuốt chửng hắc dao bản thể, mà ở nó bực này đại lực nuốt xuống, hắc dao khổng lồ kia thân thể, nhanh chóng trở nên khô q u ắ đứng lên, cái kia cứng rắn lăn phía tầng. cũng là nhanh chóng khô héo vỡ tan, mà Dương nhẹ phàm thì không có đi để ý tới nó, chuyển qua ánh mắt, hướng về Đạo chi nguyên chiến trường nhìn lại. Sau một lúc lâu, sắc mặt của hắn hơi đổi, bởi vì hắn trông thấy một đoàn bạch quang phóng lên trời, chật, rất nhanh biến biến mất ở một hướng khác, mà ở đoàn tia tia sáng sau đó, trông thấy rất nhiều người mã đang phô thiên cái địa hướng về cái hướng tia truy đuổi mà đi. Loại tia điên cuồng bộ dáng có thể tưởng tượng được, đoàn tia tia sáng hẳn là cái gọi là Đạo chi nguyên. Xem ra Đạo chi nguyên cũng không phải là một cái tự vật, mà là có linh tính. Dương nhẹ phàm ánh mắt hơi hơi lóe lên, vừa mới lẩm bẩm, đó là tự nhiên. nghĩ lấy được đạo chi nguyên tán thành, ngoại trừ thực lực ngoài ý muốn, còn cần lịch thiên vật khí. Nến lao khẽ cười nói, tựa hồ cũng không gấp gáp đạo chi nguyên bị những tên kia đọt đi. giống. Liên tại lâm nhẹ phàm cùng nến lao trò chuyện lúc, con thú nhỏ kia cũng rốt cục buông lỏng ra huyết buồn đại khẩu, tại nuốt t r ư n g số lớn hất ra huyết đục sau đó, mặc dù nó còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng lúc này thú nhỏ trên thân thể đã là bắt đầu lớn lên ra một chút vảy màu đỏ ngỏm, dương quang phong tới, lộ ra huy phong lấm l ẫ m Hơn nữa, biến hóa lớn nhất vẫn là thú nhỏ đỉnh đầu dài ra một góc, màu vàng sẩm đ ộ c giác, có một tia lôi quang đang nhảy nhót. xem ra. thôn thiên thú thế nhưng là lấy được thu hoạch không nhỏ nghe được thú nhỏ cái tia hưng phấn mà tiếng gầm gừ n ế n lao cũng là hơi có vẻ vui mừng nói đúng vậy à khí tức trở nên càng thêm cường đại bây giờ hẳn là cũng đến rồi trong kim đan kỳ tu vi ngâm lại xem thật đúng là để cho người ta có chút hâm mộ à d ư ơ n g nhẹ phàm vi gật đầu cười ánh mắt ngắm nhìn thú nhỏ đạo thú nhỏ tu luyện ngoại trừ n g ủ chính là thôn h ệ chỉ cần thôn vệ mạnh đại đông tây thực lực của nó liền sẽ tăng cường mà nhân loại thì cần phải từ từ tu luyện từ từ tích lũy tốt ngươi cũng không cần hâm mộ nó mỗi một loại thượng cổ yêu thú đều có thiên phú của mình năng lực thôn vệ chính là năng lực của nó. Nến lao cười nói, t r ầ m mắt phút chốc, nến lao tựa hồ nhớ tới liêu thập sao. Đống nhiên mở miệng hỏi, ngươi thu thập hắc dao gần cùng cốt, nhưng là muốn luyện chế cái gì? Đối với, muốn luyện chế một cây cung. Cung đi s á Nến lao trầm ngâm phút chốc, đống nhiên một đạo tin tức chính là xuất hiện ở liễu lâm nhẹ phàm trong đầu. kế tiếp, thú nhỏ cũng cần một chút thời gian để tiêu hóa, vừa vặn có thể đi thử nghiệm luyện chế một chút. Ngươi cần có binh khí. Dương nhẹ phàm quyết định tâm xem xét, phát hiện trong đầu xuất hiện tin tức chính thức luyện chế cung chính tự, còn có điều cần tài liệu. cái này thứ luyện chế lao đầu tử sẽ không nhúng tay, nhiều nhất ở một bên chỉ điểm một chút, chính ngươi hoàn toàn có thể thử nghiệm luyện chế. cái này sáu, ta được không? thứ nhất thứ luyện khí, đối với d ừ n g nhẹ phàm lai nói tựa hồ có chút khẩn trương, lần này có chút bất an đạo. ha ha, lo lắng cái gì? đại khái trình tự ngươi cũng gần như quen thuộc, chỉ bất quá một bước cuối cùng hấp thu tinh thần chi lực, điểm ấy đến lúc đó ta có thể chỉ được ngươi. luyện khí trước mặt trình tự, dường nhẹ phàm có thể tính là tham một lần, chỉ bất quá một bước cuối cùng hấp thu tinh thần chi lực, điểm ấy liền muốn nhìn d ừ n g nhẹ phàm lộ tính. luyện chế pháp khí bên trong, nếu là có thể d ó t vào tinh thần chi lực càng nhiều, như vậy, kiện pháp khí này linh khí đem càng cao, đ i ể m ấy liền hoàn toàn do thợ rèn năng lực tới tuyệt đối. t ấ t nhiên đến lao đều nói như vậy, tiểu tử kia liền thử một chút. Dừng nhẹ phàm hít một hơi, lộ ra có chút kích động, t r a o hỏi một tiếng thú nhỏ, một đoàn người liền rời đi, tìm được một chỗ sơn động ẩn nút, tiếp đó, liền tại sơn động lối vào, bố trí đơn giản một chút trận pháp để phòng ngừa địch nhân đ á n h lén. kế tiếp, hết thảy làm xong sau đó, dừng nhẹ phàm liền xếp bằng ở trong sơn động điều tức, hai cái lúc thần chi phía sau, trạng thái thân thể cũng điều chỉnh đến rồi k h ỏ e miệng trạng thái. mà vừa tiến vào sơn động, thú nhỏ liền ghé vào một bên bắt đầu tiêu hóa cắn nuốt hắc dao bên trong năng lượng, mà Lam u y ệ t cũng là xếp bằng ở thú nhỏ bên cạnh, tràn ngập tò mò nhìn c h ầ m c h ầ m d ư n g nhẹ phàm. bắt đầu đi. n ế n giả âm thanh tại Lâm nhẹ phàm tâm bên trong truyền ra. nghe tiếng, d ư n g nhẹ phàm bàn tay vu lên, đã chuẩn bị trước mấy chục loại tài liệu cũng không phải là đi ra, lơ lửng ở giữa không trung. kiến thức đến cái này đông đảo tài liệu, d ư n g nhẹ phàm hít vào một hơi t h t dài, tiếp đó trong đầu nhớ lại luyện khí chính tự. bước đầu tiên, luyện hóa, tinh luyện. một bước này đối với d ư n g nhẹ phàm lai like nói cũng không lạ lắm, nhìn quan đến lao nhất thứ luyện khí tinh luyện. Nhất thứ luyện thuốc tinh luyện, đồng thời trong lòng hắn cũng là mô phỏng qua vô số lần. Hô, d ừ n g nhẹ phàm thở ra một hơi, ngay sau đó, một đạo lực lượng thần thức bắt đầu từ trong t h ứ c hải tuôn ra, trước người tạo thành một đoàn m à u trắng gần như trong suốt hỏa diễm. Đây cũng là ngọn lửa thần thức, chỉ có đến rồi kim đan kỳ mới có thể hình thành hỏa diễm. Đến nỗi hỗn h ỏ a dựa theo d ừ n g nhẹ phàm cảnh giới trước mắt xuống, còn không có thể. Kế tiếp t chính là một loạt bộ thức t r ì n h tự, đối với d ừ n g nhẹ phàm lai nói cũng không có bất kỳ áp lực. n m cái lúc thần chi phía sau, tất cả tài liệu tinh luyện hoàn thành, tại làm sơ điều tức sau đó. đợi đến lực lượng thần thức lần nữa hồi phục đến thời kỳ cường thịnh, d ư n g Nhẹ Phạm liền bắt đầu lại một bước dung hợp. Một bước này, đối với bước đầu tiên tới nói, độ khó tăng lên một chút. Bất quá, tại Lâm Nhẹ Phạm cẩn thận lại cẩn thận phía dưới cũng thuận lợi hoàn thành bước thứ ba, nhưng là tạo hình. Dù sao mỗi một kiện binh khí đều cần có đại khái hình dáng, mà bây giờ d ư n g Nhẹ Phạm là lấy thiên địa làm lô, không có tương ứng quân đúc, cho nên cái này tạo hình một bước, nhưng là đối nó lực lượng thần thức một loại khảo nghiệm. Lực lượng thần thức hóa thành hỏa diễm tự nhiên có thể là là lực lượng thần thức, nhưng mà. bây giờ lại nhất thiết phải dùng thần thức chi lực tạo thành một cái khuôn đúc mới có thể đem dung hợp phía sau tài liệu r ố t vào hình thành tiểu tử ở đây ngươi liền tốt chủ yếu khuôn đúc cùng hỏa diễm ở giữa khoảng cách muốn nhỏ bé đến chỉ có một tia trưởng không hào giới hạn khoảng cách dạng này thì sẽ không xảy ra vấn đề a dừng nhẹ phàm gật đầu một cái điểm ấy đối với một người mới tới nói càng khó khăn vậy người mới thứ nhất thứ luyện khí đều sẽ dùng khuôn đúc nhưng mà dừng nhẹ phàm không có loại này điều kiện cho nên kế tiếp đối với dừng nhẹ phàm lai like nói tương đối trọng yếu dừng nhẹ phàm đề cao lực chú ý lực lượng thần thức cũng là tại trước mặt tạo thành một đạo trường cung k h u ô n đúc, trường cung có hơn phân nửa người dài như vậy. Khun đúc tạo thành, kế tiếp lơ lửng giữa không trung những cái kia đã dung hợp phía sau chất lỏng, cũng là tại ngọn lửa bọc vào, từng g i ọ t từ khun ô đúc miệng rót vào, dầm dầm hòa tan chất lỏng kim loại, chậm rãi chảy xuống, mà lực lượng thần thức lại không thể rời đi, nhất thiết phải bao quanh chất lỏng kim loại, một khi chất lỏng nhiệt độ sinh ra biến hóa, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn thân độ cứng. n h ỏ x í u điều khiển, liền muốn nhìn dừng nhẹ p h m được, đến lao tại cốt phiến bên trong, lặng lặng quan sát ngoại giới một màn, phía trước hai bộ hắn cũng không lo lắng. đến nỗi một bước này đối với dừng nhẹ phàm lai nói có thể nói là một lần khiêu chiến liên xếp như kinh lịch nhiều thứ luyện khí đại sư ở nơi này một bước cũng sẽ xảy ra vấn đề ngoại trừ nhỏ xíu điều khiển sau đó toàn bộ chất lỏng kim loại nhiệt độ không chế cũng là rất là trọng yếu một khi xuất hiện sai lầm không khỏi sẽ ảnh hưởng đến pháp khí đẳng cấp còn có thể giảm xuống hẳn chất lượng một bước này chỗ tốn hao sự tỉnh không hề dài chừng một khắc đồng hồ nhưng mà dừng nhẹ phàm làm xong một trong bước sau đó lại giống như là tiêu hao hết tinh lực tinh thần cũng là trong nháy mắt trở nên hể oải không chịu nổi một đạo chất lỏng bay ra. Tại lâm nhẹ phàm trước mặt trực tiếp biến thành một đoàn khí màu trắng sương mù. Đây là ngưng hồn dịch, có thể trợ giúp ngươi hồi phục lực lượng thần thức. Nên lao n h ắ c nhở. Nghe tiếng sau đó, dừng nhẹ phàm liền không có kháng cự, theo đoàn kia khí vụ tiến vào trong thức hải, lực lượng thần thức cũng là đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, dừng nhẹ phàm lại lần nữa mặt mày tỏa sáng. Từ luyện khí đến bây giờ, đã qua không sai biệt lắm 8 canh giờ. Đối với thứ nhất thứ luyện khí dừng nhẹ phàm l ạ i nói, đây quả thật là một lần cường độ cao khảo nghiệm. Nếu không phải là có lấy ngưng hồn dịch trợ giúp, lúc này dừng nhẹ phàm đã ở vào d ầ u hết đèn tắt giai đoạn, phía dưới cũng sẽ không cần lại tiếp tục. Phía dưới chính là hướng về trong khuôn rốt vào tinh thần chi lực, cái này quyết định pháp khí linh tính. Đồng thời, thần trí của ngươi chi lực cũng là theo tinh thần chi lực cùng một chỗ rốt vào. Nến g r ả lời nói rất đơn giản, cũng không kể lại yếu điểm gì. Kỳ thực, một bước này, khảo nghiệm chính là chính là đối với tinh thần chi lực độ phù hợp, độ phù hợp cao lời nói, tự nhiên có thể phát c h ó c càng nhiều tinh thần chi lực. Ngay tại nến cách nôn nói xong phía dưới lúc, một cái màu đen bình bát xuất hiện, út ngược lên khuôn đúc phía trên, một tia ánh sáng màu xanh nhạt cũng là chậm rãi từ bình bát miệng tản mắt ra. Thật là nồng đậm tinh thần chi lực. Bình bát vừa xuất hiện. Lagu Nguyệt liền phát r i c trong đó tinh thần chi lực, đôi mắt to xinh đẹp lấp l ó tỏ mỏ tia sáng. d ư n g nhẹ phàm không để ý đến Tiểu Nha đầu c h â n kinh, trực tiếp nô ra lực lượng thần thức, đắm chìm trong tinh thần chi quang bên trong. Tiếp đó, dùng thần thức chi lực dẫn dắt đến tinh thần chi lực tiến vào trong khuôn. Theo d ư n g nhẹ phàm lực lượng thần thức dẫn đạo, một đạo yếu ớt năng lượng màu xanh lam lưu tại mắt Trần có thể thấy phía dưới, chậm rãi hướng về khuôn đúc Trần Bảo. Suy suy, tinh thần chi lực ôn hòa cùng yên tĩnh, cùng cái kia nóng bỏng ngọn lửa thần thức vừa tiếp xúc, liền phát ra một chút xíu âm thanh n h nhẹ. Không thể tán đi ngọn lửa thần thức, tận lực đem tinh thần chi lực t vào. Nên lao n h ắ c nhở. Dừng nhẹ phàm không nói gì, chỉ có thể điểm một chút. Hiện tại hắn lực lượng thần thức đã bị chia làm ba c ố đây chính là lần thứ nhất như vậy cường độ cao thao tác. Theo tinh thần chi lực chậm rãi r ó t vào, cái kia tiến vào trong khuôn năng lượng màu xanh lam lưu chậm rãi núc đích, nương g kết, biến hóa, cuối cùng tinh thần từng đạo tinh hình đồ án xuất hiện ở kim loại dịch bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh thần chi lực tựa hồ nhận lấy c c h trở, càng ngày càng không nhận dừng nhẹ phàm dẫn dắt. Cuối cùng, ông một tiếng, tinh thần chi lực cùng dừng nhẹ phàm cuối cùng một t i a liên hệ cũng hoàn toàn đứt đoạn. kế tiếp, n ế n giả âm thanh cũng vang lên, triệt tiêu ngọn lửa thần thức. Su suy. suy. Tinh thần vẻ vải dừng nhẹ phàm mừng rỡ, vội vàng triệt hồi ngọn lửa thần thức, mà cái kia trong khuôn trong lúc đó bốc lên một trận màu trắng s ư ơ n g ngủ, phát ra cực kỳ mãnh liệt tiếng x è o x è o Giữa không trung, khói mù lờ lờ, cả cái sơn động đều bị s ư ơ n g trắng cho tràn ngập, mà dừng nhẹ phàm thì trận to trong mắt, nhìn qua cái kia giữa không trung, s ư ơ n g ngủ nấp nấp nhất chỗ, nơi đó có từng đạo màu xanh nhạt ngôi sao đang lóe lên. Đó chính là tinh ngân sao. Nhìn lên trước mắt cái kia lóe lên lam sắc quan điểm, dừng nhẹ phàm có vẻ hơi kích động vân đạo. Tinh n â n linh mãn khí trở lên pháp khí mới có thể có tiêu chí, hình thành tinh n â n càng là hoàn chỉnh, vậy liền đại biểu cho pháp khí đẳng cấp càng cao. đương nhiên, tinh ấn cũng chỉ có ở thời điểm này có thể nhìn đến, làm pháp khí một bước cuối cùng sau khi hoàn thành, tinh ấn đem hoàn toàn dung nhập vào pháp khí nội bộ, ngoại trừ pháp khí chủ nhân, ngoại giả đem không thể nhận ra cảm giác. không tệ, tinh ấn ngoại trừ đại biểu pháp khí đẳng cấp bên ngoài, còn đại biểu ẩn chứa trong đó linh tính, linh tính càng mạnh pháp khí, sẽ nắm giữ cao hơn không gian phát triển, bất luận một cái nào pháp khí đều là sống. n ế n lao ý vị thâm trường nói, sống. nghe đến đó, dừng nhẹ phạm vi hơi sững sờ, không do ý tứ trong đó. không tệ. Thế gian vạn sự vạn vật đều có bọn chúng ở bên trong một mặt, phát khí, ở những người khác trước mặt, hắn có lẽ là một kiện tử vật, nhưng mà đối với chúng ta thợ rèn mà nói, bọn chúng đó là sống, chỉ cần ngươi cẩn thận l ĩ n h hội, liền có thể nghe được thanh âm của bọn nó. Lắng nghe. Dương nhẹ phàm bây giờ mặc dù nghe không rõ đến giả lời nói, nhưng mà hắn cũng không hoài nghi, đây chẳng qua là hắn không thể hiểu cấp bậc kia mà thôi, cũng không thể nói nến luôn sai. Kế tiếp, Dương nhẹ phàm i ã thử nghiệm đi c à n g nộ, lực lượng thần thức chậm rãi hướng về trên không cái kia cắn cũng không triệt để thành hình cung bát đới. Tinh n g n mới vừa vặn ngưng kết mà thành, rót vào dư thừa tinh thần trí lực. t r ả i qua chốc lát tan hợp chi phía sau mới chậm rãi tán đi bốn phía tràn ngập sương mù cũng theo đó trở nên nhạt cung chỉnh thể hình dạng cũng bởi vậy mà rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người một c h ư ơ n g hơn phân nửa người cao trường cung toàn thân đen như mực cung hai đầu đều lộ ra một cái g i ữ tợn đầu rồng mắt rồng tinh hồng lập loè diêm dúa quang đợi đến tinh ấn hoàn toàn dung hợp sau khi đi vào lại bắt đầu trang d ấ y cung đến lao n h ắ c nhở ân dừng nhẹ phàm dưới đấy l ò n g kẽ lên tiếng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia phân bố tại khom lưng lên tinh ấn nhìn kỹ phía dưới phát hiện có hơn 80 khỏa theo lý thuyết t r ư n g này trường cung chính là tuyệt phẩm linh khí cấp bậc đối với dạng này kết quả dương nhẹ phàm vẫn là lộ ra rất hài lòng dù sao đây là hắn đệ nhất luyện khí có thể đạt tới cái này một dạng cấp bậc đã coi như là cực kỳ đáng ngưỡng mộ bất quá nến lao cũng không giống dương nhẹ phàm như vậy c h ấ n định bất ngờ đạo tiểu tử lại đã đạt tới tuyệt phẩm linh khí cấp bậc thật là lớn lớn nằm ngoài dự đoán của ta ha ha xem ra thiên phân vẫn là rất cao đi dương nhẹ p h m vi cười nói tiểu tử trường cung bây giờ còn không triệt để hoàn thành đợi đến đem dây cung lắp đặt đi lại nói nến lao cố nén trong lòng chờ mong đạo hảo Dương nhẹ phàm nhất gật đầu, nâng tay trái hướng về trên không một điểm, một đoàn quang mang chính là bay tới, ở trong đó chính là dây cung, từ hắc dao gân luyện chế mà thành, lại xen lẫn rất nhiều tài liệu, mà tăng lên hắn nhận tính và cường độ. Quang đoàn bay tới, trên không trung kéo dài tới, đi qua luyện hóa về sau, dây cung chỉ có nửa centimet lập l o e sáng bóng trong suốt, giống như là trong suốt đồng dạng, ở giữa còn chảy xuôi một tia tinh hồng chất lỏng, giống như là có huyết dịch đang lưu động. Đợi đến tinh vấn triệt để dung hợp sau đó, Dương nhẹ p h ạ m liền bắt đầu làm một bước cuối cùng, đem dây cung lắp đặt lên đi. Theo cuối cùng một mặt cố định, toàn bộ trường cung nhất thời giống như sống lại đồng dạng. dây cung bên trong hồng quang giống như là tìm được lối ra, từ dây cung bên trong chạy ra, xuyên qua không người, sau khi vòng vo một vòng, liền lại trở về dây cung bên trong. bất quá, lúc này không người cũng lần nữa phát sinh biến hóa, nhiều mấy cái màu đỏ đường c o n g giống như là mạch máu đồng dạng, phân bố tại toàn bộ thân cung bên trên. hồng quang lưu chuyển, một lát sau, hồng quang lập tức cho nổ tung, đem toàn bộ sơn động lập tức chiếu sáng. tiếp lấy, từ giữa hồng quang, lại lần nữa lóe ra hơn m 0 ờ i đạo màu xanh nhạt tinh ấ n chậm rãi chui vào, cuối cùng theo hồng quang cùng một chỗ tiêu thất, hết thảy bình tĩnh lại. đó là sáu. d n g nhẹ phạm vi s ư n x u ấ đạo. ha ha. cái này trường cung thế nhưng là thứ t h i ệ t tiên khí. bất quá trong đó khí linh chưa trưởng thành, còn cần ngươi v ẩ n dụng, đợi đến khí linh sau khi trưởng thành, ngươi mới có thể phát huy trường cung uy lực chân chính. nến l a o cười haha, ha, mặc dù trong lòng đã sớm c ó đắn trước, nhưng mà tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ lập tức tăng thêm hơn 10 ngôi sao g ấ n theo lý thuyết, d ư n g nhẹ phàm tiểu tử này kiện thứ nhất tác phẩm lại chính là tiên khí. tiên khí, tựa hồ cũng không tệ lắm. dương nhẹ phàm lẩm bẩm, nhìn lên trước mắt bình tĩnh lại trường cung, c h ấ m ngâm phút chốc mới nói, liền cứ gọi ngươi đen i a o cung. nói xong, giương tay vù một cái, không người vừa đến tay. chính là cảm thấy một cái vui mừng khí tức truyền đến cảm nhận được c ố này đột nhiên lên khí tức Dương nhẹ phàm thần sắc có chút dừng lại giờ khắc này hắn mới hiểu được đến lao phía trước ý tứ trong lời nói khoe miệng nở nụ cười ngay sau đó một đạo lực lượng thần thức nô ra tiến vào đen dao cung thể nội ở nơi này trong không gian có một người dáng dấp giống tiểu hắc đồ vật đang vui duyệt ở trên không du động chắc hẳn ngươi chính là đen dao cung khí linh a Dương nhẹ phàm vi cười ngước nhìn trên không cái kia vui sướng du động tiểu hắc a o đạo gặp qua chủ nhân khí linh thanh âm rất non nớt giống như là một đứa bé sơ sinh âm thanh lộ ra một câu ngây thơ cùng khả ái Ân, Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, hướng về bốn phía ngắm nhìn một mắt, liền lùi lại từ đây. Đen dao cung bên trong không gian, rất rất nhỏ, cùng với những cái khác hai cái tiên khí cùng so sánh, trên lệnh quá lớn, cái này cũng nói rõ một chút. Đen dao cung vừa mới sinh ra, nội bộ không gian còn chưa tới kịp mở rộng, điểm ấy nhất định phải chờ đến khí linh lớn lên sau đó mới có thể làm đến. Kế tiếp, Dương nhẹ phàm sắp tối dao cung thu vào, có cung lại không có tiễn vậy khẳng định là không được. Còn thừa lại rất nhiều hắc dao c ố t những thứ này xương ấ t cũng là hắc dao trên thân thể kiên cố nhất một chút xương t bị hắn thu thập lại. kế tiếp luyện chế cốt tiễn liền muốn so vừa rồi thuần thục rất nhiều dù sao từng có một lần kinh nghiệm 6. t h ẳ n g đến 3 ngày sau nên được cuối cùng một khối xương thú dùng hết sau đó cuối cùng một chi cốt tiễn cũng luyện chế mà ra cung tiến toàn thân có bạch cốt luyện chế mà thành phía trên nhưng là một chút đặc biệt phù văn đối với cái này chút phù văn chính là đến lão cũng xem không rõ bất quá dừng nhẹ phàm đối với cái này cũng không lạ lắm cốt tiễn hết thảy 365 chi tại mỗi một cái cốt tiễn thượng đô khắc lên một đạo phù văn nếu là toàn bộ tập hợp đứng lên chính là một bộ hoàn chỉnh đại trận chu thiên tinh đấu đại trận bộ này trận pháp cũng là dừng nhẹ phàm tiếp trước nắm giữ tối cường trận pháp, bất quá bây giờ ở đây lấy 3 6 t r i chi cốt tiễn thay thế tinh thần, rất rõ ràng trong đó uy lực co lại rất nhiều, bất quá thi triển ra cũng đơn giản rất nhiều. đối với cái này bộ đại trận, dừng nhẹ phàm không có đối với đến lão làm giải thích quá nhiều, hết thảy đều k h ắ c chế sau khi hoàn thành, dừng nhẹ phàm trực tiếp đem cốt tiễn vừa thu lại, toàn bộ đều bỏ vào đen dao cung nội t r í trong không gian. làm xong đây hết t h ả sau đó, dừng nhẹ phàm rốt cục thở dài một hơi, 3 ngày ba đêm luyện chế, cuối cùng hoàn thành bình sinh kiện thứ nhất tác phẩm, đen dao cung cùng 365 chi cốt tiễn. luyện chế hoàn thành sau đó. Dương nhẹ phàm trực tiếp sắp tối giao cung thu vào tu di giới kế tiếp thì ngay tại chỗ ngồi xuống điều tức sau năm canh giờ Dương nhẹ phàm đột nhiên mở ra hai mắt trong hai mắt tinh quang phun trào hùng hồn pháp lực bành trướng tại quanh thân trong lúc mơ hồ pháp lực rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ ngay tại lúc đó cái t i a một mực ở vào trạng thái ngủ say thú nhỏ cũng là tại thời khắc này tỉnh táo lại toàn thân nổ tung một đoàn hắc bạch c h ố n g chất khí tức vẩn quanh ở tại bên cạnh tạo thành một đạo vòng bảo hộ chủ nhân thú nhỏ thanh tỉnh sau đó phát hiện d ư n g nhẹ phàm đang tại nhìn lấy mình vừa mới liền vội vàng đem khí tức trong người thu liễm cảm giác như thế nào. dừng nhẹ phạm vi hơi phía dưới, v ấ n đạo, cảm giác rất tốt, toàn thân tràn đầy lực lượng, đạo thứ tư phong ấn tựa hồ liền muốn giải khai, nhưng vẫn là kém một tia sức mạnh. thú nhỏ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đúng sự thật nói, không cần phải gấp đột phá, đem cảnh giới làm chắc, đợi đến thời cơ đã đến lại đột phá. tốt, chủ nhân, thú nhỏ gật đầu một cái, hai cánh chấn động, trong sân động, chính là treo lên một hồi mãnh liệt gió lốc, vang một tiếng, trực tiếp đem cửa động cự n h a m phá vỡ. một tia tia sáng chiếu vào, làm cho cái kia bị đánh thức còn có vẻ hơi mơ mơ màng màng lam vu n g u y lập tức n h y d ự n g lên, g i e o hồ đạo, cuối cùng có thể ra ngoài rồi. nhìn xem Lam u n g u y ệ t bộ dáng như vậy, Dừng nhẹ phàm chỉ có thể im lặng lắc đầu, thật muốn kiến thức một chút, đến t ộ t cùng là như thế nào sư phó dạy dỗ một cái như vậy học trò bà bối. rời đi sơn động, Dừng nhẹ phàm cùng Lam u n g u y ệ t ngồi chung tại thú nhỏ trên lưng, dựa theo đến lao phương hướng chỉ đi tới, nơi đó chính là nhị trọng thiên cổ thành địa điểm. trên đường, Dừng nhẹ phàm trải qua rất nhiều chiến trường, mỗi một chỗ chiến trường đều có sát kiếp, rất nhiều người mất mạng, chất thây trên đất, máu đỏ tươi nhuộm đỏ mặt đất. dọc theo đường đi, Dừng n h phàm làm một khách qua đường, cũng không tham dự tranh đấu, đương nhiên, nếu là gặp phải cái gọi là tên g i á hỏa có mắt không trọng. ắ n cũng là sẽ tiện tay giải quyết đi, không lưu tình một chút nào. Nhiều lần t r ê u đến Lam U Nguyệt một hồi thảo thảo kêu to, tiên huyết đều bắn tung tóe đến rồi trên người nàng. Bất quá, đây là dừng nhẹ phàm cố ý, thế giới này chính là dạng này. Tất nhiên đi ra, liền muốn để cho nàng thích tướng loại này sát lục, muốn tiếp tục sống, liền muốn học được giết người. Đối mặt Lam U Nguyệt thảo thảo kêu to, dừng nhẹ phàm trực tiếp cấp cho không nhìn. Liên tiếp đi qua hai ngày, dừng nhẹ phàm trải qua ba chỗ chiến trường, mỗi một chỗ đều rất kinh thiên động địa, mau chạy thành sông, nhưng mà dừng nhẹ phàm cũng không ra tay. Thang đến ngày thứ ba, sau một phen chỉnh đốn sau đó. Dừng nhẹ phàm lần nữa lên đường, mà lần này nhưng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Trong chiến trường, hắn gặp được vũ tộc 18 t r o n g hoàng tử mấy người, không khỏi tâm thần khẽ động, k h e miệng lộ ra một tia cười lạnh. o a o a o a là của ngươi lại địch. Tiểu yêu nữ cũng là cả kinh, tinh x ả o trên gương mặt lộ ra một chút vẻ hửn vấn. d ơ n g nhẹ phàm nhẹ nhàng gậy một cái tiểu yêu nữ đầu, thấp giọng nói, t i ế n tĩnh. Nói xong, thân thể liền trực tiếp vọt lên, mấy cái cất bước liền xuất hiện ở cách đó không xa một ngọn núi phía trên, chân hắn giống một khối n h a m thạch to lớn, tay lấy ra hấp dao cùng, liên lụy một cây trắng tinh cốt tiễn, kéo ra dao long dây cùng, kéo kẹt k í h văng, rồi. một c ố khí tức kinh khủng lan tràn ra, thiên địa linh khí tựa hồ cũng bởi vì thành đại c ù n g k i ê mà bị dẫn động, trung q u a n h đại chiến cường giả cũng đều nhao nhao lùi lại, lộ ra kinh sợ, hướng bên này trông lại. Hiu! một đạo bạch quan bay ra, kéo lấy cái đuôi thật dài, xuyên thấu thiên vũ, phát ra đinh t h á i nước g c gào ghét, x ẹ t qua chiến trường, nhường rất nhiều người kinh hãi, nhịn không được quay đầu quan sát. vũ tộc 18 t r o n g hoàng tử lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát tất cả tại chỗ, khi nghe người được âm thanh lúc sớm đã chậm, một cỗ cường đại ba động đ n tới, lão thất h đến hồn phi phách tán, di hình hóa vị, dùng hết tất cả thủ đoạn, thế nhưng lại không cách nào tránh né. mười mấy món pháp khí từ trong cơ thể nổ bay ra, ngăn tại trước người của nó. d ầ m d ầ m d ầ m pháp khí từng kiện băng liệt, nhưng mà hắn lại như cũ không thể trốn qua một kiếp, c h n g như tuyết cốt tiến đâm thủng tất cả pháp khí, để bọn chúng vỡ nát, sau đó đóng đinh vào xương chán của hắn bên trong. Phúc. Tiên huyết dâng t rào, xương vỡ bay tứ tung, hắn cả viên đầu người đều vỡ nát. một màn này lộ ra phá lệ huyết tinh, ngang ngược, đỏ tươi huyết, màu trắng óc, rơi xuống nước trên chiến trường, nhún rất nhiều người rung động. thấy vậy, một bên láo n g ũ lao lục còn có lao bát sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xanh. bọn hắn đứng tại lao thất bên người, bị đỏ trắng xen nhau chất lỏng ở tại trên thân, một hồi tê cả da đầu, từ đầu đến chân lập tức lạnh tấu. là hắn dừng nhẹ phàm. bên trong chiến trường cũng có rất nhiều người là cùng dừng nhẹ phàm cái này một nhóm đi lên. bởi vậy, tại phát hiện đứng ở đằng xa trên ngọn núi cái kia cầm cung bóng người lúc, không ít người kinh hô, nhận ra hắn, nhìn thấy một tiễn này chi uy, vô cùng sợ hãi. dừng nhẹ phàm không r ả n h để ý, khoe môi nhếch lên một nụ cười gằn, tiếp tục dương cung cái tên, trường cung có thể có bao nhiêu cao cỡ nửa người, dây cung bị kéo giống như ă n trọn. mũi tên bạch cốt thứ hai bay ra. sẽ rách thiên địa, một cái chớp mắt đã đến trước mắt, phất một tiếng, ngũ hoàng tử hét lớn một tiếng, cả người đều bị bắn nát. lại một người vẫn lạc, phiến chiến trường này rất nhiều người sợ hãi, đ à n đ ộ n đứng ở một bên, tất cả mọi người đều dừng tay, toàn thân run lẩy bẩy. tên kia gọi là dừng nhẹ phàm thiếu niên đến tột cùng là ai? một ít lao nhân đối với dừng nhẹ phàm cũng không q u e n t h c tất, nhưng mà dừng nhẹ phàm thủ đoạn, bọn hắn chính xác gặp được, quá kinh khủng, bị đánh chết hai người tuyệt đối không kém, nhưng lại như là đứa trẻ lên ba, không còn sức đánh trả, còn giữ lại lão lục cùng lão bát đều bị hù linh hồn r á run, hoảng sợ tiêu to. xoay người bỏ chạy, bây giờ đại ca của bọn hắn không ở chỗ này, căn bản là không cách nào cùng Dương Nhẹ Phàm nhất chiến. từng cái vội vã như chó nhà có tang, trên mặt không có một chút huyết sắc, hủ đến hai chân như n u ố ra. các ngươi không phải nhiều lần khiêu khích, muốn đánh giết ta sao? bây giờ vì sao muốn trốn? Dương Nhẹ Phàm nhìn thấy chiến trường phía dưới bên trong dọa đến kinh hoàng chạy thục mạng hai người cười lạnh nói. ngay tại lời nói rơi xuống lúc, hai chi tiễn bay ra. h ư u h ư u cốt tiễn s ẹ t qua bầu trời, đâm xuyên qua thương khung, cuối cùng rơi vào hai đạo chạy thục mạng thân ảnh phía trên. a năm, kết quả không chút huyền niệm, lão lục cùng lao bát bạo thoái. không cam lòng lệ k h i ế u cùng n ụ c thân chôn b ù i vinh viễn biến mất ở giữa thiên địa kết quả như vậy nhường toàn bộ chiến trường người đều vì đó l ạ n h mình vẹn vẹn bốn mũi tên liền giết bốn vị c ư n g giả hơn nữa ra tay lăng lệ nhất kích mất mạng Hút! đám người một hồi h ắ c khí toàn thân không tự chủ được run rẩy lên bọn hắn đều cảm giác được một luồng hơi lạnh đây là một tên sát thần mọi người cùng nhau ra tay không giả chúng ta không cách nào sống sót không biết người nào một đời tiêu to ngay sau đó sau người chính là một hồi phô thiên cái địa công kích hướng về rừng nhẹ phạm vị trí đánh tới ba ba ba mau vang bảo ấn có đỉnh núi khổng lồ như vậy cô lô màu đỏ ngỏm thôn n ạ p thiên địa, cây roi màu đen ép vỡ thương cung s đối diện với mấy cái này kinh khủng công kích, dương nhẹ phàm lộ ra rất thông giòn, không hề sợ hãi, sừng sừng ở đó trên đá lớn liên tục b a n c ù n g trong chốc lát hắn trung bắn ra 162 t i hai ễ n kết quả 162 vị cường giả cơ thể nổ tung, chết oan chết thủng. hoa chỉ một lát sau, gần 200 vị cao thủ nuốt hận, chết đi cũng không phải bình thường nhân, cũng là một phương hùng chủ, có thể đi vào đến nhị trọng thiên không một cái là kim đan kỳ một cái tu sĩ, nhưng này giống như hoa lệ đội hình, vẫn như cũ nuốt hận tại lâm nhẹ phàm đại cung phía dưới, không chút huyền niệm. Sát thần, hắn là sát thủ, chạy mau a! đ ỗ n g nhiên có người dọa cho b ề mật gần chết, ngay cả tay bên trong pháp khí đều vứt bỏ, trực tiếp xoay người chạy, không có chút nào cường d ạ ả tôn nghiêm. Mà ở giờ khắc này, không có ai chế rêu cái kia trốn chạy người, tất cả mọi người đều là một dạng đã triệt để mất đi chiến ý, các phương kính sợ tránh xa, không còn có người dám t r ê o chọc d ừ n g nhẹ phạm, tất cả đều bị kính sợ, cho là hắn tuyệt đối là phiến khu vực này bên trong người n ổ i b ậ n quân lâm một vực, không có ai còn dám mạo phạm, phiến khu vực này lộ ra có chút bình tĩnh. Hảo sáu, hảo sáu, rất đẹp trai a! l a m Vũ nguyệt sùng bái đều trong trong mắt toàn bộ đều là kim tinh đang chuyển động. Trước đó, cho rằng dừng nhẹ phàm nhất người độc chiếm 26 người thời điểm đã rất lợi hại. Lúc đó bởi vì thân ở đối địch, quên đi thưởng thức. Nhưng là bây giờ không giống nhau, dừng nhẹ phàm nhất người độc chiếm quân hùng. Bên trong chiến trường thế nhưng là có hơn 300 vị cường giả, thế nhưng là, nhưng là đánh giết trong chớp mắt một cái hơn phân nửa. kế tiếp những cái kia còn sống sót, toàn bộ bị chấn trụ, thậm chí có đều quỳ dạp xuống đất, khẩn cầu tha thứ. Phanh, trở về dừng nhẹ phàm. Vừa thấy được l a m nguyện mặt tràn đầy b ố c lên kim tinh hướng về chính mình nhào tới thời điểm, t u không khách khí thưởng một cái bạo lực. nhất bạo hạt r ẻ xuống, tiểu yêu nữ đau nước mắt à o à o chảy ròng, chu miệng nhỏ, ủy khuất tới cực điểm. Chúng ta đi. Dừng nhẹ phàm tiện tay chảo một cái, liền tương tiểu yêu nữ cho câu đến rồi bên cạnh, ngồi trên lếu tiểu thú, hướng về phương xa mà đi. nửa tháng sau, trải qua trên trăm tràng huyết chiến, dừng nhẹ phàm nhất thương đâm chết một cái trùng tộc cường giả sau đó, tiến vào một chỗ sơn cốc. trong sơn cốc chim hót thanh thúy dây nghe, thảm thực vật tung t ù m cự một trọn trời, càng có mấy d ò n g suối mát, vô cùng thoải mái. một trận chiến này có thể nói là đánh thiên băng địa liệt, liền dừng nhẹ phàm đã bị thương không nhẹ, vì vậy mà tiến vào sơn cốc t ú dưỡng. Ngươi không sao chứ? Chạy thật là nhiều máu. Vừa tiến vào sân gốc, Lam u Nguyệt cuối cùng không nhịn được quan tâm nói. Bây giờ d ư n g nhẹ phàm thân thể đại bộ phận đều bị thương, máu tươi chảy xuôi, nhiễm ướt y phục của hắn, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Không chết được, không cần lo lắng. d ư n g nhẹ phàm giơ tay lên vuốt vuốt Lam u Nguyệt cái đầu nhỏ, mỉm cười nhìn qua nàng, sắp khóc thành tiểu hoa miêu, lại khóc sẽ không đẹp. Tận lực nhiều như vậy l ạ i chiến, Lam u Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm t h thương, hơn nữa còn chảy nhiều máu như vậy, t a không khóc, ngươi nhanh chữa thương. Lam u Nguyệt nâng lên tay nhỏ một cái xóa đi khoe mắt nước mắt, thấp giọng nói. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, không nói thêm lời, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Mấy canh giờ đi qua, bị thương thân thể lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại. Dương nhẹ phàm dứt k h o á t đứng lên, ngước nhìn bầu trời, trong đôi mắt lại lần nữa tỏa ra một cỗ ngập trời chiến ý. Xuất phát, ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Khu cổ địa này vô cùng hùng vĩ, tổng cộng chia làm thập đại khu vực. Mấy ngày qua Dương nhẹ phàm nhất thẳng ở chính giữa bộ địa vực c r a n h chiến, vì tranh đoạt đạo chi nguyên đã dẫn phát từng tràng kinh khủng chiến đấu. Đồng dạng, tại tây bộ địa vực, nam bộ địa vực, bắc bộ địa vực chờ một dạng truyền đến đạo chi nguyên tin tức, hắn còn chưa kịp chạy tới. kể từ đem tên kia trùng tộc cường giả một thương đâm chết sau đó, dương nhẹ phàm liền trở thành phiến khu vực này chỗ thể, còn thừa xuống thí luyện giả đều bị hắn thực lực khủng bố chỗ uy hiếp, không dám cùng chi hắn tranh phong. sát thần chi danh từ đây tại trung bộ khu vực truyền ra, đến mức khắc một chút khu vực cũng đồng dạng nghe nói liêu lâm nhẹ phàm danh hảo. ừ chẳng mấy chốc sẽ cùng tiểu tử kia chạm mặt, lần này nhất định phải đem hắn chém giết. vũ tộc nhị hoàng tử ánh mắt âm trầm nắm nhìn trung bộ khu vực, đạo, hắn sống không quá mấy ngày. đại hoàng tử bốn lấy thân trên, trên da thịt cổ đồng sắc lập l è quỷ dị phù văn, giống như là một kiện bí bảo đồng dạng, c h ạ y xôi ánh sáng kim loại. Các phương thế lực, t â tụ trung bộ, cái này chính là một hồi cường giả tụ tập. Tựa hồ đồng dạng cảm nhận được đại chiến b u ô n g xuống thời cơ, dừng nhẹ phàm tại trung bộ khu vực tìm tòi một lần sau đó, không có dừng lại, hắn lại một lần nữa lên đường, vượt qua qua một đạo lại một đạo mãn g hoang lưng núi, đi tới một mảnh khắc sinh cơ bừng bừng cổ đ i ệ n đáng tiếc, vũ tộc các hoàng tử đã rời đi, rời đi phiến khu vực này, dừng nhẹ phàm ngược lại là cùng một người khác cách một vùng núi nhìn nhau phút chốc. người này chính là ma thiên, hắn vô cùng cường đại, ma thiên chi danh cũng đồng dạng chuyển khắp toàn bộ chiến trường, hắn quét ngang tây bộ địa vực, lấy một cây hắc kim ma kích liên tục bổ b vị hóa long kỳ cường giả. chấn động t â y dã, uy danh không thể so với d ừ n g nhẹ phàm yếu. ma thiên cách hơn 10 dặm nhìn xem hắn, cuối cùng nhấc lên cái k i a cắn hắc kim ma kích biến mất ở trên đường chân trời. khí tức thật là khủng bố, nếu là đại chiến ngươi có thể thắng sao? theo ma thiên rời đi, cú áp lực kia khí tức mới chậm rãi tiêu thất, l à m u n g u y ệ t cả người xuất mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ càng là d ọ a đến trắng bệnh. hắn rất mạnh sáu. d ừ n g nhẹ phàm nhìn qua ma thiên bóng lưng rời đi, thản nhiên nói: ân, vậy các ngươi đến cùng ai lợi hại? lam u nguyện rất n g t ơ mở to đôi mắt to xinh đẹp, trong mắt màu xanh lam đang nhấp nháy. nhưng mà, d ư n g nhẹ phàm lại không có trở lại, quay người rời đi. tiếp lấy, d ư n g nhẹ phàm tiến vào nam bộ địa vực chiến trường, đại chiến, tiểu chiến không ngừng, khắp nơi đều là chiến hỏa, các loại tu sĩ đều ở đây điên cuồng chém giết, chỉ nhằm chiếm được đạo chi nguyên. d ư n g nhẹ phàm đến dẫn phát một hồi hỗn loạn, hắn quét ngang bên trong bộ địa vực, bây giờ khóa khu vực mà tới, nhường vô số cường giả đều khẩn trương lên. ngươi chính là d ư n g nhẹ phàm, danh xưng sát thần. một đạo thanh âm truyền đến, khí tức kinh khủng giống như thủy triều từ phía chân trời hạ xuống tới, đây là một vị cưỡi kim sắt trên chiến mã thanh niên nam tử. nam tử toàn thân mặc màu vàng chiến giáp, hoa lệ mà xinh đẹp, phảng phất con của trời đồng dạng, đang làm ra quan sát d ư n g nhẹ phàm. Đối mặt nam tử tra hỏi, Dương nhẹ phàm từ chối cho ý kiến, nhưng không để ý đến. Và anh. Đột nhiên, kinh khủng công kích được tới, nam tử này làm loạn, đưa tay một trường, một đạo màu vàng l ư ờ i lớn, rực rỡ chói mắt, bay khắp bầu trời, muốn e m Dương nhẹ phàm bắt giết. Đây là một kiện t i ê n giáp, chạy xuôi khí tức kinh khủng, giống như là lấy tinh hà b ồ thành, mỗi một đạo sợi tơ đều kinh khủng vô biên, tinh huy cuồn cuộn, giống như một vùng biển sao tại chấn động. Cẩn thận, đây là Quang Minh tộc thái tử, đã bước vào hóa long kỳ, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhiều ngày không thấy mặt Linh Nhi trong bóng tối truyền âm, ngọt ngào giống như tiếng trời. Mơ hồ trong đó nhìn thấy một đầu thước tha thân ảnh ở trong dãy núi chợt lóe lên rồi biến mất. d ừ n h ẹ phàm nhất âm thanh hử lạnh, hai chân đạp mạnh, thân hình liền từ thú nhỏ trên thân bay vọt lên. Đối mặt rơi xuống tấm v ư n g lớn màu vàng kim, hắn không có t r á n né, mặc cho cái kia lưới lớn rơi xuống. Sau đó hai tay m ã n h lực xé ra, cả khuôn đều bắt đầu lay động. Cái này tiên khí sợi tơ giống như tinh hà b ệ thành, tự nhiên kinh khủng, thế nhưng là lại bị dừng nhẹ phàm xé ra, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng màu vàng rải rác xuống. Rầm rầm rầm. Quan vũ những nơi đi qua, sơn phong hủy hết, đại địa vỡ tan, nhường gần tới một phiến khu vực gần như c h ô n vùi, tiêu diệt rất nhiều sơn mạch. i ế t hắn, quang minh tộc thái tử lộ ra dữ tợn c ư ờ i l ạ n h đối với tiên khí công kích bị phá, hắn không thèm để ý chút nào. Theo lời hắn rơi xuống, âm thầm liền có ba t ê n cao thủ ra tay, đều đến từ quang minh tộc, từng cái một sau đầu đều nhìn chằm chằm một đoàn màu vàng r n g sáng, lộ ra rất thần thánh. đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn thấy một màn này ai còn dám t h ă m dự? Vừa ra tay chính là bốn t ê n hóa long kỳ tu sĩ, đội hình như vậy, tựa hồ đã s ớ ơ kế hoạch tốt muốn săn giết tên này họ lâm tu sĩ. Quang minh tộc thái tử ánh mắt chớp động, thánh k h i ế t mà mặt anh tuấn b n g thượng lộ ra một tia thần sắc dữ tợn, bàn tay vung lên, công kích đã xuất. bố tiên hóa long kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay công kích như vậy hoàn toàn có thể diệt sát bất luận cái gì một danh tu sĩ nhưng mà đối với d ư n g nhẹ phàm lại không được thất tinh hái m â y bước phát động d ư n g nhẹ phàm thân ảnh trong công kích xuyên thẳng qua tùy ý như vậy công kích lại không cách nào đụng chạm đến thân ảnh của hắn tất cả quang minh tộc tu sĩ đồng loạt ra tay quang minh tộc thái tử biết d ư n g nhẹ phàm thực lực kinh khủng không do dự lúc này liền là hạ lệnh đây là một hồi gian khổ đại chiến quang minh tộc tu sĩ nhao nhao ra nhập vào cao thủ không ngừng đến, đến rút d ư n h ẹ phàm nhất người một tường thẳng giết nhật nguyện vô quang sơn hà thất s tiên huyết phiêu tán rơi rụng Khu cổ địa này trở thành màu đỏ, thi cốt vô số, dừng nhẹ phàm như là ma thần đại khai sắt dưới liều mạng lên tương thế, truy kích Quang Minh Tộc Thái Tử mười vạn giảm cuối cùng ném ra ở trong tay trường thương. Oo 6. trường thương x ẹ t qua thiên địa, phát ra từng sợi màu vàng quang, rực rỡ mà chói mắt, nát bấy trường không. Đằng sau lôi kéo ra một mảnh hỗn độn khí, đánh sập phiến địa vực này. A 5. Quang Minh Tộc Thái Tử kêu to vô cùng thê lương, hậu tâm bị lạnh như băng mũi thương đâm xuyên, sau đó lại cắm vào ngồi xuống kim sắt chiến mã trong đầu lâu. Tiên huyết phun tung toé. Trường thương xuyên thủng bọn hắn, mang theo bọn hắn bay ra ngoài vài dặm, đánh vào trên một ngọn núi. Vang một tiếng, b u i b ằ n g ngập trời, đại sơn sụp đổ, mà Quang Minh Tộc Thái Tử còn có t ọ a k ỵ của hắn thì bị đóng vào đại đ ị a bên trên, sinh cơ câu d i ệ t Dừng nhẹ phàm sát ý xuyên thấu qua cái này trường thương mà ra, tan vỡ hết thể của hắn sinh cơ. Trên mặt đất tiên huyết c ố t c ố t Quang Minh Tộc Thái Tử bị tươi sống đóng đinh chết ở đây, chấn nhiếp nhân tâm, nhường theo tới tu sĩ tâm linh run g động. Sau trận này, Quang Minh Tộc Thái Tử mang đến nước nọ mấy vị hóa long kỳ cường giả, cùng với xuất động số lớn chỉ lĩnh giả, cũng không thể giết chết dừng nhẹ phàm, bị phá vây, đem hắn đóng đinh chết ở đây. Khu vực phía nam h a n h động, quan minh tộc thu hẹp đại quân, cực kỳ toàn tộc c ư n g giả bắt đầu vây quét Dừng nhẹ phàm. Dừng nhẹ phàm liên chiến mấy c h ụ c v ạ n dặm, đại chiến mấy ngày, cũng không biết giết chết bao nhiêu người, cuối cùng bị thương bỏ chạy, tiến vào một chỗ thần bí hang động. Một trận chiến này, Dừng nhẹ phàm dựng lên hung danh hiển hách, vô luận là tân tiến thí luyện giả vẫn là chú lưu ở chỗ này thế hệ trước thí luyện giả, ai cũng đàm luận dừng biến sắc. Hắn môi giá lâm một chỗ cổ địa đều sẽ dẫn phát sợ hãi một hồi, các cường giả tránh lui, tại thí luyện giả bên trong ngoại trừ số ít nhân kiệt bên ngoài, e rằng không người dám cùng tranh đấu. đương nhiên. mấy ngày qua này dừng nhẹ phàm ra sống rất khổ, bị hơn 10 vị hóa long kỳ cao thủ truy sát, thân chịu trọng thương, không thể không che giấu. đây là một đoạn máu nhum thời gian, dòng dã hai tháng, dừng nhẹ phàm giết địch vô số, hoàn toàn là từ trong đống người chết sống tới. khu khu 6 trong sơn động dừng nhẹ phàm miệng phun tiên huyết, thân thể của hắn cơ hồ bị đánh cho tàn phế, tiên huyết không ngừng từ miệng bên trong tràn ra, thần sắc v h o ạ i một bộ sắp chết bộ dáng. ô ô 6 ngươi không nên chết, ta không muốn ngươi chết, ngươi còn không có nhìn qua ta lớn lên bộ dáng đâu, ngươi không nên chết. ô ô 6. lam u n g u y ệ hoàn toàn bị dọa sợ, lần này. dừng nhẹ phàm thương thế quá nặng đi, liền nói chuyện khí lực cũng không có, cả người liền như vậy tựa ở trên s â n nham. không được ca m ý, ngươi đi phía trước thăm dò đường một chút, cẩn thận một chút. thú nhỏ đem cửa hang phong tỏa sau đó, đi tới, ngưng thanh đạo. hắn có thể chết hay không? lam u n g u y ệ n khóc vấn đạo. ngươi yên tĩnh chút sẽ không phải chết. thú nhỏ chợt nhìn lam u n g u y ệ t một mắt, tiếp tục nói, nhanh đi. hảo, hảo, t a không nói chuyện, t a không nói chuyện. lam u n g u y ệ n vội vàng nâng lên tay nhỏ che miệng của mình, tiếp đó từ dưới đất bò dậy, t ư ấ n về hang động chỗ sâu chạy tới. dọc theo đường đi, vẫn luôn là dừng nhẹ phàm đang chiếu cố chính mình. Bây giờ, dừng nhẹ p h ạ m bị trọng thương, nàng cũng phải giúp hắn. Do đường, đối với nàng tôi nói cũng không phải việc gì khó khăn. Theo Lam Vu Nguyệt rời đi, kia sáng l ó i lên, Nến Lao xuất hiện, vừa xuất hiện liền nô ra một đạo thần thức điều tra dừng nhẹ p h ạ m thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nến giả lông mày cũng là càng ngày càng gần. Như thế nào? Một bên thú nhỏ cũng là nhử mày Vân đạo. Thương thế rất nặng, trước tiên bảo vệ hắn tính mệnh lại nói. Nến Lao khóa chặt lông mày, không có nhiều lời, bàn tay một điểm, một hạt đan dược chính là bay ra. Tiếp đó tại lực lượng thần thức tác dụng dưới, đan dược hóa thành một đoàn khí vụ. Dương nhẹ phàm bây giờ đã lâm vào hôn mê, chỉ có thể thông qua cái mũi đem thuốc đưa vào. Theo đan dược tiến vào, Dương nhẹ phàm thể bên trong tiếp cận với k h ô k i ệ t nội tạng cũng bắt đầu lần nữa vận chuyển. Lúc này mới thương tích quá nặng, đoán chừng sẽ làm bị thương đến đạo cơ của hắn. Nến mặt mo sắc rất khó coi, lần thứ nhất lộ ra như vậy vẻ ngung trọng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thú nhỏ khi nghe đến nến giả âm thanh sau đó, sắc mặt hơi biến, liền vội vàng hỏi. Nhất thiết phải tìm được có thể chữa thương thiên tài địa bảo. d ù vậy đan dược không cách nào chữa trị hắn đạo thương. Nến lao chiếu lấy lông m à y trong lòng cũng rất gấp. Bên ngoài bây giờ có hơn 10 tên Hóa Long Kỳ Cao Thủ đang tìm kiếm bọn hắn. Một khi ra ngoài, chắc chắn phải chết. Lấy thú nhỏ Tu Vi trước mắt căn bản là không có cách trốn qua những cái kia Quang Minh Tộc những cường giả kia truy sát. Về phần mình, không thể cách cốt phiến quá xa. Tình huống bây giờ nguy cơ, muốn cứu chữa dừng nhẹ p h ạ m nhất thiết phải tìm được tương ứng Thiên Tài địa bảo. Hơn nữa thời gian không nhiều lắm. Thôn Thiên t h ú ngươi mang theo cốt phiến, chúng ta cùng đi ra tìm kiếm Đạo Chi Nguyên. Bây giờ tại bên trong chiến trường này, chỉ có Đạo Chi Nguyên có thể trị liệu thương thế của hắn. Trầm Ngâm sau một lát, nếu Lao Chỉ muốn đến nơi này cái biện pháp. Bất quá biện pháp này đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũ có nguy hiểm rất lớn. Đạo Tri Nguyên có thể qua lại chỗ, nhất định kèm theo vô tận sát lục. Những ngày này tới, Dừng nhẹ phàm nhất lộ truy tìm Đạo Tri Nguyên, tham gia vô số lần huyết chiến, kết quả vẫn như cũ bị Đạo Tri Nguyên đào thoát, không cách nào phát c h ó c đến nó. Hảo, chờ đồ hèn nhát sau khi trở về, xác định bên trong không có nguy hiểm, chúng ta liền đem chủ nhân đưa đến bên trong đi, tiếp đó liền xuất phát. Thú nhỏ gật đầu một cái, đạo. n ế n lao gật gật đầu không nói gì thêm, túi người tiếp tục trợ giúp quan sát Dừng nhẹ p h ạ m thương thế, có đan dược trợ giúp, trong cơ thể hắn thương thế trên cơ bản ổn định lại. trong đan điền nguyên bản vốn đã hoàn toàn mở đi kim đan tại thời khắc này cũng bắt đầu hơi rung động, tàn m á t ra một chút hào quang nhỏ yếu, thương thế đã ổn định, cơ thể cũng bắt đầu tự động chữa thương. thấy vậy, nến lao rốt cục thở dài một hơi, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng nhìn qua ngồi xếp bằng r ừ n g nhẹ phàm, lúc này c á i sau, bộ d a toàn thân, huyết hồng một mảnh, thậm chí có từng giọt máu tươi từ trong lỗ chân lông thẩm tấu ra, cầm dưới thân thể đáng n g m cũng là n h u ộ m đỏ đứng lên. cơ thể bắt đầu vận hành, cái tiêu tự làm tổn thương mình nơi cửa tràn ra tiên huyết cũng bắt đầu ngừng, thú nhỏ vẫn như c ố rất gấp, trong sơn động đi tới đi lui lấy, thỉnh thoảng hướng về chỗ sâu nhìn lại. thời khắc này dừng nhẹ phạm trạng thái cũng không lạc quan, dù cho thân thể thương thế bình phục, thế nhưng là đạo thương sẽ ảnh hưởng hắn một đời. mắt thú bên trong có vẻ lo âu chớp động, bất quá vì không kinh nhieu cái sau, nó cũng là đè nén chính mình không phát xuất ra thanh âm tới. tại đến lao cùng thú nhỏ khẩn trương chăm chú dừng nhẹ p h à m thân trên hạ thể màu máu cũng là càng nồng đậm, từng dòng máu tươi ở tại mặt ngoài thân thể ngưng kết thành huyết ra, nhìn qua rất là d o a n g ư ờ i o a ta tìm được, tìm được bà bối. đ n g nhiên một hồi dồn dập tiếng hô hoán từ trong sơn động truyền đến, cùng lúc đó đ ế n g i thân ảnh liền lập tức tiêu thất tẩn g ấ u đi, hắn tồn tại không thể để cho quá nhiều người biết. rất nhanh, Lam u Nguyệt thân ảnh từ chỗ sâu cái kia mảnh hắc ám chạy vừa đi ra, ở tại trong lòng bàn tay, còn nâng một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, q u ă n g cầu chỉ có trưởng thành to như nắm tay, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Đạo t r i Nguyên nhìn thấy Lam Uy Nguyệt trong lòng bàn tay đang b ư n g quang cầu, thú nhỏ đôi mắt lóe lên, bất ngờ đạo. đúng vậy a đúng vậy à, bọn chúng ngay tại trong sơ động, ta đi vào thời điểm chợt phát hiện, cho nên liền đem nó mang trở về. Lam u Nguyệt một bộ mừng rỡ nói. thú nhỏ ánh mắt hơi hơi chớp động, rất hoài nghi Lam u Nguyệt mà nói, Đạo Chi Nguyên là nắm giữ linh tính đồ vật, tại sao lại để cho nàng phát chốc đạo? nhưng mà. lúc này nó không có thời gian phán đoán Lam u Nguyệt mà nói là thật là giả bây giờ việc cấp bách liền để cho d ừ n g nhẹ phàm nuốt xuống đạo chi nguyên chủ nhân bây giờ thương thế rất nặng thương tổn tới đạo cơ của hắn bây giờ nhất định phải đạo chi nguyên mới có thể trị liệu hắn thú nhỏ đem d ừ n g nhẹ phàm tình huống đại khái nói một lần hy vọng Lam u Nguyệt có thể minh bạch trong tay nàng đạo chi nguyên là cứu d ừ n g nhẹ phàm biện pháp duy nhất ân đạo chi nguyên cho hắn về sau chúng ta tại đi tìm vừa nghe đến ở đây Lam u Nguyệt khuôn mặt bảng thượng thần sắc hơi thay đổi một lần nhưng mà rất nhanh liền đem trong tay đạo chi nguyên cho đưa đi ra đạo Lam u Nguyệt cử động thật to vượt qua liếu tiểu thú đón trước. Đạo chi nguyên đối với mỗi một vị tu giả đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà trước mắt tên hèn nhát này thế mà không chút do dự tương đạo chi nguyên nhường cho r ừ n g nhẹ phàm, cái này xấu. Cảm ơn ngươi. Thú nhỏ cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể gật đầu một cái, nói ra ba chữ. Nhanh cứu người. Lang U Nguyệt rất gấp, cũng không để ý cái gì đạo chi nguyên, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ để ý trước mắt cái này hôn mê thiếu niên, hy vọng hắn có thể tốt. Nghe vậy, thú nhỏ gật đầu một cái, bàn tay một chảo, một đoàn pháp lực tuôn ra tương đạo chi nguyên bao vây lại, tiếp lấy mở ra r ừ n g nhẹ phàm miệng, tương đạo chi nguyên đưa vào, đạo chi nguyên vỡ vào miệng. chính là cấp tốc tàng ra hóa thành một cỗ cỗ tinh khiết du hòa năng lượng chậm rãi hướng về dừng nhẹ phàm toàn thân khuyết tán mà đi thí thi đạo chi nguyên năng lượng rất du hòa là một loại không phải linh khí phi pháp lực cũng không phải tinh thần lực tồn tại cái này c h ủ n g lực lượng giống như là đại đạo pháp thì một loại áp đảo tất cả lực lượng trên sức mạnh nô theo đạo chi nguyên sức mạnh tại thể nội t à n ra dừng nhẹ phàm khóa chặt lông mày chậm rãi buông ra trong miệng phát ra một kia n h ỏ nhẹ tiếng rên ỉ ngươi nhất định phải tốt đứng lên lang u y hai tay hợp quấn ở trước ngực cầu nguyện thú nhỏ cũng là khẩn trương xem chừng lúc này chỉ có thể chờ đợi hy vọng có thể giống như đến lao lời nói, đạo chi nguyên có thể trị dừng nhẹ p h à m thương thế. bên ngoài sơn động là một mảnh thái cổ r ừ n g dậm, đủ loại đại thụ che trời, thẳng nhập đám mây, tràn đầy khí tức viễn cổ. tại ngoài dây núi, hơn 10 vị toàn thân phát ra khí tức cường đại tu sĩ bay lượn đi qua, từng cái sau đầu đều treo lên một đạo thần hoàn, lộ ra vô cùng thần thánh. những người này chính là quang minh t ộ c cường giả, tiếp thu được mệnh lệnh, chặn đánh giết dừng nhẹ p h à m đúng là bọn họ đồng loạt ra tay, đem dừng nhẹ p h à m cho trọng thương, suýt nữa mất mạng. nhân tộc kia tiểu tử nhất định chạy không xa, nhất định liền tại đây phía bên trong dây núi, chúng ta tách ra tìm kiếm. một cái đầu đỉnh thần hoàn lão giả ánh mắt hí lại hạ lệnh là trưởng lão nghe được lão giả mệnh lệnh mọi người còn lại cùng một chỗ chắp tay lĩnh mệnh lão giả so h ó t lập loe bốn đạo thần hoàn so sánh với những người khác nhiều hơn một đạo rất rõ ràng lão giả này thực lực là trong mọi người m ạ nhất n h cũng chính là hắn ra tay làm cho dừng nhẹ phàm lâm vào nguy cơ nếu là không có lão giả này dừng nhẹ phàm giả sẽ không nhận nặng như thế thương thế đám người lĩnh mệnh sau đó hướng về bốn phía phân tán ra hóa thành một vệt kim quang bắt đầu địa thảm thức tìm kiếm tiểu tử bây giờ nhìn ngươi trốn nơi nào lão giả sắc mặt t r ầ m xuống một đạo sát ý mãnh liệt từ trong cơ thể nội bộ phát ra ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đột nhiên ho khan một tiếng một ngụm máu tươi từ khe miệng tràn ra hừ h à o tiểu tử lại có thể nhường lao phu thụ t h ư ờ n g qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất lao giả bàn tay thật chặt nắm chặt một quyền hướng về phía dưới đánh tới v anh một quyền đi qua một đầu mấy chục dặm dài sơn mạch trực tiếp biến mất ở trên đường chân trời trở thành một đạo cự đại hồ sâu thời gian đang lặng lẽ ở giữa phi tốc trôi qua mà dừng nhẹ phàm khí tức cũng bắt đầu trở nên chuyển biến tốt g a n g r i c đột nhiên có một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm vang lên chỉ thấy g ư ờ n g nhẹ phạm thân mặt ngoài thân thể huyết r a lặng lẽ đã nứt ra một cái khe một khối huyết r a rơi xuống huyết r a rơi xuống lộ ra phía dưới cái kia tựa như màu vàng xanh nhạt một dạng làn da chỉ bất quá lúc này tại nơi đậm đà màu vàng xanh nhạt bên trong dường như là nhiều hơn một tia tựa như ôn ngọc một dạng màu sắc thương thế khôi phục nhìn qua cái kia tân sinh huyết đủ một bên gấp gáp chờ đợi l à m u nguyệt đ n g nhiên đôi mắt lóe lên biến kích động lên bất quá mặt nàng bàng thượng vẻ kích động còn chưa tới kịp truyền ra liền nghe được thú nhỏ gầm nhẹ một tiếng không tốt h i ệ n tại lâm nhẹ p h à m thân thể bởi vì đạo chi nguyên tác dụng mà khôi phục nhanh trong lúc cái kia xa xôi ngoài dãy núi, một vị kim bảo lão giả sắc mặt nghiêm chỉnh â m lén chậm rãi đảo qua phía dưới, sóng thần thức, kim bảo lão giả tạo động ánh mắt, đột nhiên ngưng lại, chợt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua chỗ xa xa sơn mạch, lập tức khô héo khuôn mặt bản thượng, chính là xông lên một vòng dị thường g i ữ t ậ n xâm nhiên nụ cười. tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, ngươi không trốn thoát được. lúc này dừng nhẹ phàm thể nội, đang đứng ở một cái cực kỳ mấu chốt dung hợp thời khắc, chỉ cần đợi đến đạo chi nguyên triệt để tan hợp chi phía sau, như vậy không chỉ thương thế của hắn toàn bộ hảo, thậm chí tu vi cũng sẽ vì vậy mà càng thêm một bước. bị phát hiện sao? Lang Vu Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi hơi ngưng lại, đạo. Ngươi ở nơi này bảo vệ chủ nhân. Thú nhỏ gật đầu một cái cũng không có thời gian lại giảng r i ả i hai cánh chấn động, liền hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài. Lúc này, Dừng nhẹ phàm ở vào thời khắc mấu chốt nhất, quyết không thể bị quấy rầy. Ân. Lang Vu Nguyệt quay đầu nhìn xem Dừng nhẹ phàm, hai tay n i ế t chặt nắm nắm tay nhỏ, nghiêm túc nói, yên tâm đi, liều mạng bổn tiên tử mệnh cũng sẽ bảo vệ ngươi. Sơn động bên ngoài, thú nhỏ chấn động hai cánh dừng lại ở giữa không trung, một đôi mắt thú h à n quang chớp động, nhìn về phía xa xa phía chân trời. ở nơi đó, nó cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí tức đang nhanh chóng hướng về phía nơi đây mà đến, nhất định muốn vì chủ nhân kéo dài thời gian. thú nhỏ dưới đáy lòng lẩm bẩm, theo đạo kia khí tức không ngừng mà tới gần, ánh mắt của nó chậm rãi ngưng trọng lên, nó có thể cảm thấy cổ khí tức kia cường hãnh, hơn nữa nhìn tình h u ố n g này, cái sau hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn mà đến. hiu, tại thú nhỏ khẩn trương chăm chú, không trung bên cạnh, một vệ sáng phi tốc lướt đến, cuối cùng hóa vi nhất danh kim bảo lão giả, lão giả sắc mặt tâm lệ, ánh mắt của hắn t h ẳ n g t t ậ p trung vào thú nhỏ sau lưng sơn động, sau một lát, vừa mới khẽ cười nói, ha ha. xem ra tiểu gia hỏa thường không nhẹ, thế mà nhường một đầu yêu thú đi ra nên chiến, giống ngay tại kim bảo lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, thú nhỏ đã phát ra gầm lên giận dữ, há to miệng rộng, chính là một đoàn hắc bạch chi sắc t r ù m sáng ngưng kết, cuối cùng hung hăng đánh phía trên bầu trời cái kia hư không mà đứng kim bảo lão giả, kim bảo lão giả c h ắ p tay sau lưng, hư không mà đứng, giống như khô ra một dạng khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt đầu này yêu thú, lông mi khóa chặt, đến nơi cái kia đánh tới công kích, tại hay còn không đến thân thể lúc, chính là bị một tầng bình chướng vô hình bắn ra mở ra, thấy ngươi một m ả n h trung thành, ta cho phép ngươi phản bội chủ nhân của ngươi. trở thành tọa kỵ của ta. Kim Bảo lão giả ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nhìn ra liếu tiểu thú thân phận, bắt đầu khuyên hàng nói. Mà theo lời của lão giả rơi xuống, thú nhỏ lập tức làm ra đáp lại, một đạo năng lượng cường đại hơn chùm sáng tập kích ra, trực tiếp bắn nhanh hướng lão giả. Hừ, xem ra chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đối mặt thú nhỏ công kích, Kim Bảo lão giả hừ lạnh một tiếng. c h ậ t đại thủ quan sát, chính là hóa thành một chỉ màu vàng c ự thủ, hướng về phía trước thú nhỏ vù một cái đi. Giống. Nhìn thấy Kim Bảo lão giả ra tay, thú nhỏ đôi mắt đột nhiên ngưng lại, hai cánh du lên, từng đạo trắng đen quang mang mang cướp mà ra. hóa thành một đạo cực kỳ mãnh liệt vào rồng hướng về bàn tay lớn vàng ó n g k i a đánh tới với anh hắc bạch trồng chất phong bạo nên đụng phải cái k i a bàn tay lớn màu vàng ó n g phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang ngay sau đó một cô mãnh liệt cơn bão năng lượng hướng về bốn phía quét sạch mà ra sụp đổ sân phong ép vỡ đại địa khuếch tán ra năng lượng trực tiếp vét sạch bốn phía làm cho một vùng núi trở thành một m ị n a thú nhỏ chiêu này hiển nhiên là rất xa ngoài kim bảo lão g i ả dự kiến lập tức phát ra một đạo kinh dị thanh âm ánh mắt nhìn về phía bất quá trong kim đan kỳ thú nhỏ rất là kinh ngạc tiếp đó hai con mắt của hắn chính là hơi hơi ngưng lại Quả nhiên không phải thông thường yêu thú, bất quá bằng thực lực của ngươi còn chưa đủ ngăn cả ta. Cho lão phu lăn đi. Tiếng hét vừa rơi xuống, cái tia kim bảo lão giả trong tay áo lập tức bạo lướt xuất ra đạo đạo khí lưu màu vàng nóng. Những khí lưu này cực đoan cuồng bạo, ở giữa không trung đan vào một chỗ, tạo thành một đạo màu vàng rõ bao vách tường, hướng về thú nhỏ ẩm vàng đánh tới. Đối mặt với kim bảo lão giả thế công, thú nhỏ hai cánh rung động, cùng lúc đó mở cái miệng rộng, phun ra từng vòng từng vòng t r ù m sáng màu đen, hóa thành vòng sáng cùng cái tia h ắ c bạch phong bạo dung hợp, đồng dạng tạo thành một mặt to lớn phong tường. Vô n h hai đạo vách tường đụng vào nhau. phát ra chấn t i ê n âm thanh, nổ tung lên năng lượng nặng nề hướng về bốn phía k h u á c h tán ra. Phanh, k h u á c h tán ra năng lượng trực tiếp rơi vào liêu tiểu thú trên thân, truyền ra một đạo c h ầ m đục mà thú nhỏ thân hình cũng là bị chấn động đến mức không ngừng lùi lại. lấy thực lực của nó bây giờ rõ ràng còn không cách nào đối kháng chính diện tên này kim bảo lão giả. Giống, thú nhỏ gầm lên giận dữ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị thua, đây tuyệt đối không được. Bây giờ chủ nhân cần thời gian, không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai cánh đ ô n g nhiên lắc một cái, liền hướng lấy kim bảo lão giả đ ụ vào. Lan, nhìn thấy thú nhỏ một bộ liều mạng bộ dáng. Kỳ Bảo lão giả ánh mắt đột nhiên trở nên chớp lấp, điểm ngón tay một cái, một cây màu vàng trường mâu chính là xuất hiện ở trước người, tiếp đó đưa tay một chảo, mang theo một cỗ cự lực, hung hăng quất vào Lưu Tiểu Thú biến thành bóng trắng phía trên. Ngao! Bị trường mâu hung hăng đập trúng, thú nhỏ thân hình lập tức bắn ngược mà ra, phát ra một đạo ẩn chứa đau đớn o a o a thanh âm, thân thể khổng lồ cũng là nặng nề đâm vào một khối trên sân nham, đem nham thạch đánh cho bạo liệt mở ra. Gặp một lần không nhẹ c ô n g kích, nhưng thú nhỏ đôi mắt lại càng lộ ra đoạn gầu, hai con ngươi ở giữa, lập loè đè một đen một trắng hai đạo q u a n mang. Giống! Thú nhỏ hướng đống đá vụn bên trong bỏ lên. hướng về phía kim bảo lão giả rít gào trầm trầm lấy ngay tại lúc đó nó cả người lông tóc cũng là bắt đầu dựng ngược lên cuối cùng lại lần nữa không sợ chết hướng về phía kim bảo lão giả phóng đi v à n h v à n h bất quá lấy thú nhỏ thực lực tự nhiên không thể lại là kim bảo lão giả đối thủ bởi vậy đối mặt nó lần lượt xung kích kết quả sau cùng vẫn là lần lượt bị kim bảo lão giả lạnh lùng đánh cho mình đầy thương tích nhìn qua cực kỳ chật vật thú nhỏ cố lên cố lên a nhìn qua mỗi lần mỗi lần kia lao ra lại bị kim bảo lão giả giống như t r ê u tức giống như đánh bay thú nhỏ lang uyệt chỉ có thể yên lặng vì nó cố lên hai cái tay nhỏ nắm thật chặt nằm đ ấ m thân thể mềm mại cũng bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên. Một lần một lần xuống ra, một lần một lần bị nện rơi, thú nhỏ đã phiến thể đầy thương tích. Mà Na Kim Bảo lão giả t u a hồ cũng không muốn hạ sát thủ, mà là mang theo một tia ngược được tính chất đang làm nục h thú nhỏ. Giống. Thú nhỏ lại một lần nữa từ trong vũng máu bỏ lên, hai con ngươi xích hồng nhìn trong chọc vào cái k i a lơ lửng ở giữa không trung lão giả, mắt lộ ra hung u ă n g Hào một đầu có cốt khí yêu thú, từ bỏ chủ nhân của ngươi, đ ổ i theo ta, ta tha cho ngươi một mạng. Kim Bảo lão giả càng ngày càng thưởng thức thú nhỏ c ố khí, lớn tiếng nói. Mà thú nhỏ trả lời. nhưng là lại một lần nữa va chạm. Kết quả, cùng lần trước không có biến hóa quá lớn, bị Kim Bảo Lão giả một mâu đập bay. Bất quá, lần này lại không có đập về phía phía dưới đan ú i mà là tại rơi xuống đất ở giữa, bị một cái bàn tay màu vàng nóng bắt lấy. Giống. Sau khi bị t ó m thú nhỏ liều mạng giãy giụa. Thế nhưng là, So Vương thực lực c h ê n h lệch nhưng là quá lớn, để cho nó như thế nào phản kháng? Na Kim s ắ c pháp lực đại thủ, giống như là tinh thiết sát luyện chế tạo, khó mà dung c h u y ể n m ấ y may. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, quy thuận ta, để cho ngươi một mạng, không, giả, hẳn phải chết. Kim Bảo Lão giả đã hoàn toàn mất kiên trì. mặc dù rất thưởng thức trước mắt đầu này yêu thú, nhưng mà nó rất cố chấp, căn bản là không có cách thuyết phục. Nếu là lần này còn không đáp ứng, kết quả kia không thể nghi ngờ. dết. n ằ m mơ giữa ban ngày, thú nhỏ cắn xe răng, máu tươi từ khe miệng tràn ra, hướng về phía Kim Bảo Lão giả quát t ầ m lên. Nhân ôn, biết nói chuyện, nghe được thú nhỏ miệng nói tiếng người, Kim Bảo Lão giả dã là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời lại tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đến tận cùng là cái gì yêu thú, có thể nói chuyện yêu thú, ít nhất phải đạt đến hóa long kỳ, mà ngươi rõ ràng không phải. Kim Bảo Lão giả sắc mặt l i biến, liền vội vàng hỏi, ta liền là ta. muốn chém giết muốn d ố c thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được thú nhỏ vùng vẫy một hồi xúc động trên thân thể vết thương đau nó suýt chút n ữ a ngất đi bất quá ý chí kiên cường vẫn tại người ủng hộ nó tốt tốt tốt đã như vậy cũng đừng trách Lão Phu tâm ngoan thủ lạn Kim Bảo Lão giả biết lại lần nữa khuyên Bảo đi vậy là không có ý định hơn nữa trước mắt đầu này yêu thú rất kỳ quái nếu là lưu lại tất nhiên sẽ trở thành một mầm hoa lớn vậy thì đi chết đi Kim Bảo Lão giả âm u lạnh lẽo vừa hô bàn tay nắm chặt trường mâu sắc mặt âm lệ như ác quỷ bàn chân giống một cái bầu trời thân hình chính là lướt tầm ẩm ra đầu mâu mang theo đẩy trời cuồn bão chi khí ở tại mũi thương tạo thành một đạo bén nhọn rõ lốc, nhanh như nhanh như tia chớp bắn về phía phía trước thú nhỏ, nhìn như vậy thế công, rõ ràng kim bảo lão giả đã đối với thú nhỏ xuống ý quyết giết. Đối mặt đánh tới kim sắt trường mâu, thú nhỏ liều mạng i ấ y r u a thế nhưng là cơ thể vẫn như cũ không cách nào tránh thoát, đành phải dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh, trước người hóa thành một đạo màu đen quang tuấn, phanh. Quang tuấn ngưng tụ sát na, màu vàng trường mâu chính là ẩm v a n g mà tới, đạo k i ế p như cơn lốc sức mạnh điên cuồng bao phủ ra, v n vẹn trong chớp mắt, quang tuấn lại chính là tại này cổ lực lượng kinh khủng phía dưới, đột nhiên nổ tung lên, quang tuấn bạo liệt, thú nhỏ đã triệt để mất đi phòng ngự. bại lộ ở trường mâu phía dưới chủ nhân thú nhỏ tận lực lúc này thú nhỏ hai mắt xích hồng hiển nhiên đã đem hết toàn lực có thể tử vong kết cục nhưng như cũ không cách nào thay đổi ngay tại trường mâu sẽ phải xuyên thủng thú nhỏ đầu lâu thời điểm đột nhiên một đạo âm bạo thanh truyền vô số đạo màu xám cho thạch trụ phóng lên trời đinh tại thạch trụ đột nhiên bạo bay đến chân trời lúc đôi đen quang nhanh như tia chớp bạo phát ra lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ phá không mà đến trực tiếp là từ nhỏ thú bên cạnh t r ạ qua nặng nghề điểm vào trường mâu kia phía trên nhìn qua cái kia tự thân bên cạnh s ẹ qua trường h ư ờ n g thú nhỏ trong con ngươi xích hồng, rốt cục biến mất. Vui vẻ nói, chủ nhân. Lời nói vừa mới hô lên, thân thể của nó chính là mềm luôn, hoàn toàn mất đi. đa tạ, đồng bạn. Dừng nhẹ phàm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở liêu tiểu thú bên cạnh, tiếp đó nhẹ nhàng khe kéo, đem hắn đưa đến trong sân động, mà ở nơi đó chờ đợi lam v nguyệt cũng là vội vàng tương tiểu thú cho tiếp lấy. a, thế mà lại đột phá tiếp, hơn nữa thương thế hoàn toàn khôi phục. tiểu tử, ngươi quá làm cho ta ngoài ý muốn, thật sự, nhường lao phu ta không nhịn được nghĩ đưa ngươi rất chết, sau đó lại từng điểm từng điểm khai quật bên trong cơ thể ngươi bí mật. Ánh mắt sấm lãnh, giống như dao găm sắc bén đồng dạng, từ Dừng nhẹ phàm thân bên trên quả qua, ôm t r ầ m đạo. Đối mặt thời khắc này Dừng nhẹ phàm, Kim Bảo lão giả nhưng trong lòng thì có chấn động không nhỏ. Dừng nhẹ phàm đến t u ộ t cùng thụ thương nặng cỡ nào, hắn rõ ràng nhất, tức thì bị bí pháp của mình đánh trúng, đ ã thương đạo cơ. Nhưng là bây giờ, rất rõ ràng, tiểu tử này một chút sự t ì n h cũng không có, hơn nữa còn thuận lợi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, không đúng, dường như là Kim Đan đại viên mãn chỉ kém nửa bước liền muốn độ kiếp rồi. Tiểu tử này không thể lưu, nhất định phải nhanh chóng giết chết, không giả, hậu quả khó mà lường được. Kim Bảo lão giả càng nghĩ trong lòng càng là sợ. Quang Minh Thánh Mâu. Na Kim Bảo Lão giả i ã là lòng dạ đầu các chủ, trong lòng sát ý vừa mới tung ra, lập tức bàn tay chính là vung lên, một c ố cường han pháp lực bạo dũng mà ra, trong tay đứng mâu trong lúc đó bộc phát ra một c ố cực kỳ sáng chói kim mang. Sau đó, kim sắc mang n ư n g kết, mang theo một đạo đủ để trong nháy mắt o á n h sát hóa long kỳ cường giả thế công, hung hăng đánh phía Dương nhẹ phàm. Nhìn thấy Kim Bảo Lão giả trong nháy mắt bày ra thế công, Dương nhẹ phàm ánh mắt cũng là hiện lên một vòng ngưng trọng, không thể nghi ngờ, cái này vị Lão giả thế nhưng là thứ thiện hóa long trùng kỳ tu sĩ, so với hắn nước c h ừ n g cường lên một cái cấp độ. mặc dù có không thiếu thủ đoạn, nhưng là không cho phép hắn chút nào k h i n h t h ư ờ n g chân p h ổ biến, không làm do dự chút nào. một đạo trầm thấp tiếng quát, từ rừng nhẹ phàm giữa cổ họng truyền lên ra, trận một đạo đỏ thâm ân ký liền tại hắn trên trán hiện ra mà ra. ân ký t h o á n g hiện, tiếp lấy một cỗ đỏ thâm mang theo cực đoan nhiệt độ sức mạnh từ cái trán ân ký tản ra, hướng về chung quanh chạy xuôi mà đi. đợi đến sức mạnh k huyết tán ra sau đó, ở sau lưng, nhưng là tạo thành một đôi đỏ thâm cánh chim, cánh chim dài đến số lượng. hừ, thế mà dung hợp thật phượng tinh huyết, xem ra tiểu tử bí mật trên người của ngươi thật là không thiếu. nhìn thấy dừng nhẹ phàm sau lưng kia đối đỏ thâm cánh chim sau đó kim bảo lão giả dã là hơi dừng lại đương nhiên trong tay công kích nhưng là so trước đó tới càng thêm m á n h liệt b à n tay bỗng nhiên một chảo lần nữa r ó t vào một cố mạnh mẽ pháp lực long viêm thương pháp thiên long vẫn nộ sát dừng nhẹ phàm cánh tay một chảo b à n g bạc pháp lực giống như thủy chiều hướng về trường thương trong tay r ũ n g mãnh lao tới theo pháp lực không ngừng q u á n chú cái kia màu vàng sậm trường thương cũng bắt đầu liền xích hồng còn như nhất cắn cục sắt n u đỏ o a n bạo r n g pháp lực từ mũi thương bắn ra hóa thành một đạo to lớn giao ảnh mang theo một cố lực lượng đáng sợ trực tiếp là cùng na kim sắt chiến mâu ầm vang chạm vào nhau. Vô h n h đinh hai nhức g ó c một dạng tiếng vang trên bầu trời khuyết tán ra, phía dưới s â n mạch lại lần nữa bị dung ra từng đạo hố sâu to lớn. Cơn bão năng lượng bao phủ, d ừ n g nhẹ phàm thân hình giữa không trung nhanh chóng t h ố i lui mười mấy bước, vừa mới ổn định, tiếp đó nhìn qua cái kia đồng dạng là lui về phía sau mấy bước kim bảo l ã o giả, nhưng là không nhịn được cười ha ha. Dung hợp đạo chi nguyên sau đó, chẳng những để cho mình cơ thể hoàn toàn k h ô i phục, hơn nữa thành công tiến nhập kim đan hậu kỳ đại viên mãn tiền n giai, có thể nói là nửa bước hóa long kỳ. Những thứ này còn không phải nhường d n g nhẹ phàm mừng như điên n g mặc dù có thể cường hãn như thế, chủ yếu nhất vẫn là chân phượng trở nên đến rồi cường hóa. Hắn hiện tại, thi triển chân phượng biến sau đó, mặc dù không có thể phá ra thần cấm, vượt qua và o hóa long kỳ, nhưng mà trong cơ thể hắn pháp lực lại đủ để cùng một tên hóa long trùng kỳ cường giả đối bính. Phải biết, phía trước Dừng nhẹ phàm tự mình chào hỏi hơn 10 vị hóa long sơ kỳ cường giả, mà không có ngoại ý muốn nổi lên, thẳng đến trước mắt lão nhân này xuất hiện, suýt chút nữa đem hắn trò đánh chết. Ha ha, lão tam bao, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ như vậy tư cách. Dừng nhẹ phàm cười to, bàn tay nâng lên, một cái to lớn bàn tay màu vàng ó n g chính là ở tại đỉnh đầu thành hình, sau đó mong phía trước hung hăng vung lên, bàn tay màu vàng nóng. mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo hướng về kim bảo lão giả v ô tới. hô hô, bàn tay ép tới không khí đều bạo liệt, phát ra một hồi tiếng nổ đùng đùng. bốn phía mây mù cũng là bị đánh tan. thời khắc này d ừ n g nhẹ phàm, liền như là một tôn chiến thần giống như, cầm trong tay trường thương, toàn thân tràn ngập một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lăng lệ hung sát chi khí. hưu, kim quang phun trào, d ừ n g nhẹ phàm càng là trực tiếp chủ động lướt tầm mầm ra, trường thương múa ra từng đạo lăng lệ thứ ảnh, đại phật thánh trưởng nhưng là mang theo lực lượng vô cùng bá đạo k ị phong, nhanh như nhanh như tia chớp hướng về phía kim bảo lão giả n ộ tung tới. ken ken ken Đối mặt với rừng nhẹ phạm như vậy mang theo gần như điên cuồng thế công, kim bào sắc mặt ông lão cũng là hơi có chút xanh xám, đó thuộc về hóa Long kỳ cường giả mới đặc hữu hùng hồn pháp lực, tại lúc này cũng là bị hắn thôi động đến cực hạn, trong tay chiến mâu kéo theo đ ầ y trời kim quang, hung hăng cùng thương ảnh, đại phật thánh trưởng cứng rắn đánh vào cùng một chỗ. Hai người đối chiến, cực đoan nóng nảy, trên bầu trời bóng người thiểm lượng, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ buộc phát ra từng đạo đáng sợ k i n h phong, đem phía dưới sân phong, rừng rậm đã bốn phía sân phong cũng đều t r à n ra cơn bão năng lượng hủy diệt, biến thành một mảnh hỗn độn. q u á u thật lợi hại. nhìn trên bầu trời cái kia kịch liệt đến mức tận cùng chiến đấu, Lau n g u y ệ n trong mắt cũng là tràn ngập vẻ kinh ngạc. bất kể nói gì, đây chính là vượt qua gần như hai cái danh giới chiến đấu, mà Dừng nhẹ phàm thế mà vẫn như cũ có thể liều chết lực lượng tương đương, cái này sáu. hừ, tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh. nhìn thấy Dừng nhẹ phàm thật không ngờ ương ngạnh, Kim Bảo lão giả trong mắt cũng là hàn mang lóe lên, hắn cũng không muốn bị một cái Kim Đan tiểu gia hỏa kéo vào loạn chiến bên trong. nói như vậy, đối với hắn danh tiếng tới nói, cũng không tính là gì tin tức tốt. bởi vậy lập tức hai tay thủ hơn biến đổi. sau đầu na kim sắc thần hoàn đột nhiên kim quang đại thịnh phóng ra sáng chói kim sắc quang mang còn như nhất luận màu vàng đại nhật ở tại sau đầu theo thần hoàn bộc phát kế tiếp lão giả khí tức cũng là trong nháy mắt để thẳng linh khí bốn phía đều bị d ẫ n r á t bốn phía không gian phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh có thể chết ở ta một kích toàn lực phía dưới ngươi cũng coi như là vinh quang lão giả ánh mắt càng thêm âm hàn c ư ớ bộ tại hư không đập mạnh một đạo màu vàng gợn sóng từ dưới chân khuyết tán mà ra phát ra nhỏ nhẹ xé rách âm thanh siêu trong m y mắt lão giả liền trực tiếp xuất hiện tại lâm nhẹ phàm phía trước hùng hồn pháp lực bạo dũng mà ra thân thể của lão giả vậy mà tại trong nháy mắt bia lớn lập tức trở thành một hoàng kim cự nhân cao vượt mấy trượng hoàng kim quyền b ạ o lão giả song quyền từ tả hữu g i á c công kinh khủng năm đấm lập loe kim quang sang chói thời khắc này lão giả chính là một vị hoàng kim cự nhân năm đấm còn chưa chống đỡ đến kinh khủng tia khí kình l i ề n đẽ nát không khí phanh phanh phanh kim bảo lão giả ánh mắt tâm hàn song quyền mang theo đủ để xuyên thủng đá núi một dạng đáng sợ kỳ phong nhanh như nhanh như tia chớp đánh phía rừng nhẹ p h ẳ n nhìn ra được hắn là dự định bằng vào chiêu này hoàn toàn chấm dứt tên tiểu tử trước mắt này đối với lão giả một quyền này n h thế Dương nhẹ phàm dã là có cực kỳ rõ ràng giải, hơi có vẻ máu đỏ trong mắt, hờn mang c h ấ t động, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, hắn vậy mà không có chút nào né tránh dấu hiệu. Tay trái hư không vừa nhấc, một mực bàn tay màu vàng nóng cấp tốc ngưng kết mà thành, năm ngón tay khẽ c o n g na kim sắc tay trưởng chính là đón nhận bên trái năm đấm. Đến nỗi bên phải, Dương nhẹ phàm ngược lại dòm mở, tùy ý cái kia to lớn năm đấm vàng, hung hăng đánh vào bả vai chỗ. Phanh, châm thấp tiếng trầm vang lên, trong lúc mơ hồ, p h ả n phất có được xương cốt sai chỗ thanh âm vang lên. Sau đó, d ư n g h ẹ phàm cổ họng n một vòng vết máu từ k ẹ e miệng lưu chuyển xuống. nhìn thấy dừng nhẹ phàm b ậ y mà cứng rắn chịu một quyền của mình, Na Kim Bảo lão giả đồng tử cũng là hơi co lại, rất kinh ngạc tiểu tử trước mắt này, rất xa ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa tại công kích đến thân thể đối phương lúc, hắn cũng biết cảm thấy có một tia ngăn cản xuất hiện, rất rõ ràng là một loại loại hình phòng ngự bảo vật, đem hắn quyền kình chống đỡ không thiếu, nếu không chỉ làm ộ t quyền này cũng đủ để triệt để muốn cái này tiểu gia m ệ n h tự tìm cái chết. bất quá cho dù là một quyền không thể đánh sắt dừng nhẹ phàm, nhưng Kim Bảo lão giả nhưng là biết, tất nhiên là làm cho cái sau xuất hiện t ư ơ n g thế, lập tức cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn cười lạnh vừa vặn ra khỏi miệng. chính là nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm mặt của bảng thượng nhấc lên một vẻ dữ tợn cùng hung ác chi ý lao dắt rưởi ăn ngươi một quyền đánh gây ngươi một tay giá trị dừng nhẹ phàm tay trái một chảo lùi lại ra cơ thể chính là cấp tốc bắn ngược hướng về kim bảo lao giả đánh tới dựng lên tay phải kia sáng lóe lên một cái to lớn bạch ngọc kiếm xuất hiện kiếm thể bạch quang di động dưới ánh mặt trời lập loè từng trận ngọc sắc l ộ n lẫy suy cầm trong tay bạch ngọc kiếm chịu được lấy thân thể đau đ ớ n dừng nhẹ phàm đã dùng hết toàn thân tất cả sức mạnh nhanh như tia chớp từ lao giả cánh tay căn chỗ hung hăng vạch một cái mà qua bóng trắng lướt qua mang theo một chùm tiên huyết. cùng với kim bảo lão giả gái kia ngập lấy kinh hãi trìy ánh mắt bóng trắng từ kim bảo lão giả cánh tay căn chố lướt qua nhất thời tiên huyết phiêu tán rơi dụng chật một đầu giống như lúc b ằ n g vàng dòng cánh tay màu vàng nóng vậy mà thẳng tắp thoát ly thân thể của lão giả mang theo tiên huyết phun ra không trường lão trường lão nghe tiếng vội vàng chế tạo gấp gáp k h ắ c quang minh tộc cường giả tại thời khắc này toàn bộ ngây ngẩn cả người bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một màn trước mắt trường lão cánh tay thế mà bị tên tiểu tử trước mắt này cho c h é dụng nhìn qua một màn này, nhìn lại một chút giữa không trung dừng nhẹ phạm cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi giữ tận bộ dáng, cũng là sợ đến khắp cả người phát lạnh. hắn là một người điên, điên rồ, chân chính điên rồ. tại nơi vô số đạo dưới ánh mắt kinh hãi, Kim Bảo Lão giả dã rốt cục trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cảm thụ được chỗ cánh tay chuyển tới kịch liệt đau nhức, ánh mắt của hắn cũng là tại trong chốc lát đỏ bừng đứng lên, một cỗ nổi giận tới cực điểm cảm xúc, điên cuồng từ kỳ tâm bên trong bạo phát ra. loại kết quả này là hắn chưa từng có làm qua dù là chút nào dự đoán, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. đang cùng một cái kim đan kỳ tiểu bối trong lúc giao thủ, hắn vậy mà lại trả giá một cánh tay như vậy đắt đỏ đại g i ớ i Loại chuyện này đối với hắn vị này quyền cao chức trọng quang minh tộc trưởng lão tới nói, không thể nghi ngờ là một loại huyết vậy xỉn đủ. Tiểu Tạp Toái, h lão phu hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão phu muốn giết ngươi sáu. kịch liệt đau nhức cùng với trong lòng p h i ê n trào n ổ i giận, cơ h ộ i là trong nháy mắt chôn cất Kim Bảo Lão giả lý trí, hắn cố nén tay của thống khổ, một quyền nổ tung mà ra, bén nhọn k ì n phong, mang theo vô cùng âm trầm sát ý, hung hăng đánh phía rừng nhẹ phản đầu. Đối mặt với Kim Bảo Lão giả gần như điên cuồng phản công. Dương nhẹ phàm g i ã là vội vàng rút về hai tay, đem bạch ngọc kiếm ngăn ngang trước người. Với anh, giận i ữ một quyền nặng ngê đánh vào bạch ngọc trên thân kiếm, lập tức liền vang lên một hồi kim thiết giao kích thanh âm, cường hãn kình phong gợn sóng k h u y ế t tán ra, mà Dương nhẹ phàm thân hình cũng là trực tiếp bị một quyền này sinh sinh đánh cho bay ngược ra mấy chục mét. Dương nhẹ phàm c ư ớ c bộ liền đ ạ p thiên khoảng không, chợt rơi tới trên một cây đ ạ i thụ, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua cái tia kinh h ô điên cuồng lão giả, hai tay khẽ run một chút, một loại cảm giác chết lặng, thật nhanh lan tràn ra. Nguy hiểm thật. d ư n g n h phàm liếc qua ánh mắt, nhìn lấy trong tay bạch ngọc kiếm, trên thân kiếm. xuất hiện một t i a nhỏ xíu k h e hở, rất rõ ràng, vừa rồi một kích kia đủ để phá hủy một kiện tiên khí. phía trước, nếu không phải là có lấy tiên giáp cùng với các giáp song trọng phòng hộ, đoán chừng, dừng nhẹ phàm toàn bộ thân thể đều sẽ bị đánh nát. mặc dù cực kỳ mạo hiểm, nhưng mà, đối với kết quả nói, dừng nhẹ phàm xem như thắng lợi. hắn bị một chút như vậy thương thế, nhưng cái này cùng kim bảo lão giả tay cụt h ố n g khổ so ra, nhưng là có chút vi bất t ố c đạo. ừ, nhìn ngươi còn có thể phát ra mấy lần công kích như vậy. dừng nhẹ phàm cười lạnh nhìn qua giữa không trung kim bảo lão giả, rất rõ ràng tại giận ra một quyền sau đó. Khí tức của hắn đang nhanh chóng hạ xuống, uy lực này cực mạnh chiêu thức, chắc hẳn cũng kèm theo rất lớn tiêu hao. k m bảo lão giả sắc mặt tái xanh, từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên thân thể hào quang màu vàng nóng cũng trở nên n m đạm. Phấp p h ố c phun ra một ngụm máu tươi, khí tức của hắn cũng theo phun ra phải cái này tiên huyết mà lần nữa biến yếu, cơ thể cũng tại thu nhỏ, rất nhanh liền khôi phục được bình thường bộ dáng. Trường lão, chúng ta tới giết hắn. Chạy tới Đông đảo Quang Minh t ộ c cường giả lập tức tỉnh táo lại, hô to một tiếng, liền hướng lấy rừng nhẹ phàm vào tới. Mà đúng lúc này, một đạo to rõ ràng tiếng chuông vang lên. Làm sao? Tiếng chuông ung dung. vang vọng mấy đại cổ chiến trường bên trong chiến trường tất cả cường giả đều thở dài một cái mang ý nghĩa nơi đây thí luyện kết thúc đây là một vùng chiến trường đỏ n g ò m hai tháng qua này cũng không biết có bao nhiêu người vẫn lạc giống như một cơn ác mộng có thể còn sống sót đúng là không dễ làm sao tiếng trống lại lần nữa vang lên thúc giục chúng thí luyện giả lên đường một tòa to lớn tế đàn hiện lên trong hư không vương xuống hào quang sang chói ông quang hoa nói lên đám người tiêu thất xuống b k h ắ c thì xuất hiện ở một tòa rộng lớn trong t ự thành với anh mọi người thân ảnh mới vừa xuất hiện tại bên trong tòa thành cổ liền lại lần nữa nhấc lên một hồi mánh l ệ t đ ộ t r ạ m Tiên huyết trên không trung rải rác, lạnh như băng pháp khí giao kích, kinh khủng tiền quang t h n thiên, tàn khốc mà chiến đấu kịch liệt, liên lụy cả tòa thành lớn. Phanh, tường thanh sụp đổ, mảnh vụn bay loạn. Cư dân trong thành đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, phát sinh liếu thập sao chuyện. Đã bao nhiêu năm, không người nào dám ở trong thành làm cản, hôm nay đến tột cùng phát sinh liếu thập sao chuyện, nơi đó lại có thể có người tại đại chiến. Đây là chuyện chưa bao giờ có, lại có thí luyện giả dám ở trong thành đại chiến, cả thành kinh ngạc, ai cũng quan tâm. Vừa vào thành, Dương nhẹ p h a m liền lọt vào hơn 10 người vây công, một người một thường, không chút nào không sợ. giết hắn c h u y n ý không giảm giết đến tóc đen tung bay tiên huyết văng khắp nơi bầu trời rung động tiên giáp đã bị đánh nát bốn lấy cường kiện giống như là cầu lông cổ đống sắt thân trên chạy xôi tiên huyết hắn tựa hồ quên đi trên người đau trường thương trong tay không ngừng vung vẩy mỗi một thương giả đều mang theo lấy năng lượng kinh khủng a vũ tộc 16 hoàng tử cơ thể bị một thương đâm xuyên hóa thành một mũi thuyền huyết vũ g ả i rác hướng phía dưới dừng nhẹ phàm tóc đen xoa giống như tu la hàng thế một thương một trường du đ ầ u cùng trong đám người vô hạn thu gặt lấy sinh mệnh rầm rầm rầm c h í n hỏa ảnh hưởng đến trung canh kiến trúc trong ngay mắt quang mang lói lên. trong thành lớn thượng cổ pháp trận toàn bộ khôi phục, rất nhiều đạo văn lại tại trong nháy mắt bị ma diệt, khó mà ngăn cản những người này công kích. tất cả mọi người có dính vết máu, toàn bộ bị thương, thế nhưng lại như cũ tại không màng sống chết, chém giết đấm máu. song vương đều giết đến huyết dịch sôi trào, chỉ muốn đánh chết đối phương, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. đây là những người nào, lòng can đảm cũng quá lớn, cũng dám trong thành chém giết. cái kia ở giữa mà đứng, hoành chiến bắt phương nam tử là ai, một người đ ộ c chiến chư hùng, thật là cường đại huyết khí, thật là khủng khiếp chiến ý. trong thành không thiếu tu sĩ mạnh mẽ đ ổ i tới, một bên quan chiến một bên nghị luận. dừng tay. người vi phạm, giết không tha. Một vị kim giáp tướng quân c ư ớ i một đầu to lớn thanh sắc lá hổ xuất hiện ở phía chân trời, hướng về phía phía trước đại chiến đám người quát. Tiếp đó, những người kia lại giống như là không có nghe được đồng dạng, đại chiến tiếp tục. Một đạo màu vàng chiến mâu bay ra, trực tiếp đánh phía kim giáp tướng quân. Hoa. Trong lòng mọi người một liệt. Cái này xấu. Đây là chuẩn bị muốn lật tung cổ thành sao? Lại dám đối với thủ thành tướng quân ra tay. Tướng quân đi theo phía sau một nhóm binh sĩ, cả đám đều sắc mặt tái xanh. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy gan to bằng trời ra hỏa. Nhưng trước mắt này mấy người từng cái dã tính mười phần, thiết huyết sát lục đi vào, trở thành một đám chiến điên rồ. Khuyên can vô hiệu, kim giáp tương quân sắc mặt cũng khó thấy được t ấ điểm. Dưới người cự h ổ cũng là tức giận v ừ a hô. Thế nhưng là nên đón nhưng là một cây đen nhánh đại kích, đ è bầu trời đều v ừ a s ụ xuống. Thôi động đại trận, chấn sát bọn hắn. Kim giáp tương quân quát lạnh một tiếng, hạ lệnh. Ngay tại sau lưng chúng binh sĩ chuẩn bị thôi động trong cổ thành đại trận, đem các loại điên rồ đồng loạt diện sát lúc, một thanh âm truyền đến. d ơ n g tay. Đúng lúc này, thành chủ đã bị kinh động, tại cổ thành chỗ sâu chuyển lai nhất đạo đình thai nhức óc g ạ o hét, nhường mấy người ngưng chiến. không phải vậy đem tiêu diệt đi, Hoa. tiếng người sôi sùng sục, tất cả mọi người đều liễu lưới, trăm dặm cự thành bên trong tất cả mọi người đều biết, ai cũng ngơ ngẩn, đây là như thế nào một nhóm thí l ệ giả, thực sự gan to bằng trời. cuối cùng, bọn hắn dừng tay, từng cái sát khí tràn ngập, lẫn nhau lạnh nhạt đối mặt, cũng không lùi bước. một trận chiến này, Dương nhẹ phàm gặp không nhẹ thương tích, nhưng cũng không lo ngại. đến nỗi vũ tộc 18 hoàng tử, bây giờ chỉ còn lại bốn người, máu me khắp người, ngoại trừ đại hoàng tử bên ngoài, những người khác đều bị thương tại người, căm tức nhìn Dương nhẹ phàm, quan minh tộc vô số cương giả. mặc dù không có một người thương vong, nhưng là chịu đến không nhẹ t h ư ơ n g giết đến điên cuồng thời điểm rõ ràng không có chú ý quá nhiều, mà bây giờ dừng lại một cái, từng cái một trận to trong mắt bị tên tiểu tử trước mắt này gây kinh hãi. phải biết dừng nhẹ phàm thế nhưng là một người khiên hơn mười vị hóa long kỳ tu sĩ, hơn nữa lần này không có tránh né mà là thực sự khai chiến. Khổ lâu đà, Ma Thiên, Mạt Linh Nhi, công tử áo gấm cùng cấp tới những người thí luyện tất cả đứng ở đằng xa, dù chưa ra tay nhưng lại chính mắt thấy một trận chiến này biết rõ độ t h ả m thiết. đồng thời từng cái hai t r o n g mắt l ậ p lóe ánh sáng k i sợ. Thành này là thông thiên lộ lên đệ nhị thánh thành, nhưng so với đệ nhất thành còn hùng vĩ hơn cùng cực lớn rất nhiều lần. Bầu không khí càng thêm trang nghiêm cùng trang nghiêm. Bên trên bầu trời, đong nhiên nứt ra một cái khe, một đạo thân ảnh i ị u điệu từ trong cái khe đi ra. Đây là một vị thiếu phụ, một thân xanh nhạt sắc in hoa gấm vóc x a n xám, v â y quanh hồng hồ vi bột, lộ ra phú quý mà cao nhã. Nàng không giống một vị thành chủ, thiếu một tia không giận tự uy nghiêm túc, càng giống một vị phu nhân. Bái kiến thành chủ. Vị này thiếu phụ vừa ra tới, phía dưới chính là vang lên một mảnh hô to. Vị thành chủ này đôi mắt đẹp đào qua, mỉm cười hướng về phía dưới quỳ d ạ p trên đất các con dân gật đầu một cái. c ư ờ i duyên dáng ở giữa, chỉ cảm thấy ngọc diện phụ dung, đôi mắt sáng sinh huy. Sau một lát, thành chủ thu hồi nụ cười, nhìn chăm chăm dừng nhẹ phàm bọn người nhìn thời gian rất lâu, mới nói: các ngươi thực sự là hảo khí phách, đem thánh thành trở thành sân thí luyện không thành, muốn cùng toàn thành cường giả quyết chiến sao? Rời đi huyết sắc chiến trường, đến cuối cùng chỉ có 187 người sống sót đi tới nơi này, những người khác đều biến mất. Lúc này lặng ngắt như tờ. Ngươi chính là vũ tộc chí thánh quá hoàng thiên hậu nhân. Thành chủ ánh mắt c h ớ lên, định rơi vào vũ tộc đại hoàng tử trên thân, nghi ngờ nói: chính là. Vũ tộc đại hoàng tử vừa chắp tay, đạo. Thanh chủ gật đầu một cái không cần phải nhiều lời nữa, nghiêng ánh mắt, chuyển hướng cái kia hơn 10 tên quang minh tộc cường giả, cười lạnh một tiếng, đạo, ở lại tại bên trong tòa thánh thành tất cả quang minh tộc toàn bộ điều động, liền vì đánh giết một vị tiểu bối. Các ngươi thật đúng là có khuôn mặt. Nghe đến đó, cái kia hơn 10 vị quang minh tộc cường giả, từng cái một sắc mặt nóng lên, loại chuyện này, nói ra, thực sự là thật mất thể diện. Nếu là có thể đem cái họ kia r ừ n g tiểu tử đánh chết đây cũng là thôi, nhưng là bây giờ người không giết chết, phía bên mình trưởng lão còn bởi vậy ném đi một cánh tay, đơn giản mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Cuối cùng, t h à n h chủ ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Ánh mắt dừng lại tại Lâm nhẹ phàm thân bên trên, ánh mắt chớp động ở giữa, chợt b ỉ m cười. Ngươi chính là Dừng nhẹ phàm, ta nghe nói tại vẫn Tiên Đạo Độc chiến hơn 20 vị cường giả, nhất chiến thành danh. Nghe đến đó, trong thành ầm ý khắp trốn, rất rõ ràng Dừng nhẹ phàm danh hào đã truyền đến ở đây, nhưng mà bọn hắn cả đám đều không nghĩ tới, lại là tuổi trẻ như vậy một vị thiếu niên, không ít người đều lộ ra kinh sợ, đều nghị luận. Lần này huyết sắt chi chiến, ngươi lấy lực lượng một người đánh giết 1168 n t á m người, có thể nói chiến tích từng đống, nên được bên trên s ắ c thần cái danh hiệu này. Nghe đến đó, tất cả mọi người trong lòng đều là mát lạnh. không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm nhìn qua r ừ ư n g nhẹ phàm. nghe thế một dạng kết quả, liền dừng nhẹ phàm mình cũng sợ hết hồn. trong hai tháng này, hắn không ngừng quét ngang các đại chiến trường, đến nỗi giết bao nhiêu người, chính hắn cũng không rõ lắm. giết 6. sát thân 6. quả nhiên là sát thần, quá kinh khủng. tiểu tử này đến t ộ t cùng là cái tia đệ tử của đại môn phái, nhân tộc lúc nào xuất hiện dạng này một vị nhân vật. cả tòa thành lớn tại yên tĩnh sau một lát, còn như nhất đạo sấm sét giống như nổ tung, rất khó tiếp nhận sự thật này. tốt, tiếp các ngươi tu vi hơn người. lần này không cho tính toán, nhưng không có lần sau. nếu là lại vi phạm thành quy vọng động sát phạt giết chết bất luận tội thanh chủ nhìn c h ằ m c h ằ m dừng nhẹ phạm vi mỉm cười một cái vung tay lên thân ảnh liền biến mất ở hư không một hồi phong ba cứ như vậy lắng xuống mâu thuẫn không trở nên g a y gắt chỉ là trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đầu để đàm luận sát thần chi danh lại một lần nữa manh động con đường thông thiên dừng nhẹ phạm chi danh càng là truyền đến đệ đặt vào thông thiên lộ chỉ có một đường chiến đấu có bao nhiêu nhân kiệt như là lá khô tàn lụi ngã chồng vó vào trong vũng máu c h ô n xương tha hương một trận gió thổi qua khô héo l à cây điêu tàn khiến người ta cảm thấy thu điệu hiu đây là một loại thế cảnh ở tòa này tràn ngập thu ý trong cổ thành thí luyện giả đều ở đây chấm mạc tĩnh dưỡng cơ thể vì chiến đấu kế tiếp vì có thể sống sót c h ạ n v à o tối trời chiều như tàn huyết b ỏ lên trên phía chân trời phát họa chân trời phảng phất thây n g à n vạn máu nhuộm tương cung nhìn thấy một màn này mọi người đều yên lặng dừng bước ngước đầu nhìn lên trong lòng sinh ra một cỗ thê lương c ó hiểu ai một chút tu sĩ trải qua thần tới ánh mắt biến có chút tạm đạm thở dài bất đắc dĩ một tiếng lê bước chân nặng nghề tại hơi lạnh trong gió thu hành tẩu hai bên đường phố cây tối sớm đã khô héo loạn diệp phi m ú a có một loại dáng vẻ già nua cùng thê lương dừng nhẹ phàm đi ra ngoài mắt thấy đây hết thảy, nhưng mà ánh mắt của hắn sáng ngời, tâm trí như s á t mỗi một bước rơi xuống đều kiên định hữu lực, niềm tin của hắn không lay được. Hành tẩu tại loang lộ cổ lộ trên, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta cảm thấy một cỗ thê lương khó hiểu? Ta thật khó chịu. Nguyên bản cười toe toét đi theo Dừng nhẹ phàm chạy đến Lam U Nguyệt, vừa tiến vào đến đường lớn bên trên, liền bị trọng khí t ứ c lây, nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên nước mắt. Dừng nhẹ phàm giơ tay lên mỉm cười vớt vớt Lam U Nguyệt cái đầu nhỏ, cũng không nói lời nào, mà là lần đầu tiên lần thứ nhất chủ động d ắ t bàn tay nhỏ của nàng một đường tiến lên. Hắn biết rõ đi qua huyết s ắ c chiến trường sau thử thách, chính là có tu sĩ mười phần mệt mỏi, mặc dù đang trong núi thây biển máu sông qua sống tiếp được, nhưng lại đã mất đi lòng quyết thắng. Lam u Nguyệt không có phản kháng, không có dây dùa, tùy ý dừng nhẹ phàm đại thủ k é m mình, lập tức trong lòng có loại không rõ cảm giác an toàn, tựa hồ vẻ này thê lương chi ý cũng theo dừng nhẹ phàm đại thủ mà tiêu thất. Hai người yên lặng t ề m hình lấy, đi tới một tòa khoáng đạt diệt quyết, do dự một chút, dừng nhẹ phàm cuối cùng vẫn đi vào. Lam Nguyệt không có g n g h cùng tại lâm nhẹ phàm thân phía sau, khuôn mặt nhỏ có chút ư ờ n g đỏ. vừa tiến vào rượu quyết giống như là đụng tới liêu thập sao sự vật mới mẻ, trường lớn cặp mắt xinh đẹp, nhìn khắp nơi, hai người vừa lên lầu mà lên liền nghe được một chút tịch mịch lời nói. Ta quyết định lùi lại từ đây, cũng không quay đầu lại trở về cố hương, không bao giờ lại làm cái gì vọng tưởng. Nói câu nói này người là một cái khổ tu sĩ, thực lực không kém, trong kim đan kỳ tu vi, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ anh tư bộ phát mà trở nên vô cùng t ă n g thương, con mắt không còn sắc bén, có chút tạm đạm, vô cùng bi t h ư n g uống vào một chén rượu, thật sự xấu, chủ động t i lui ra khỏi sao? Bên cạnh có người vấn đạo, mang theo đồng dạng khổ tâm. Hiện nhiên trong lòng cũng có đồng dạng cảm xúc. Đi, lưu lại không có ý gì. Cùng ta đến từ cùng một mà người đều chết, chỉ còn lại có ta. Không nhìn thấy một tia hy vọng, ngay cả ta đệ đệ đều đã chết s á u Khổ tu sĩ lắc đầu, giọt giọt nước mắt trong suốt trượt xuống khuôn mặt, trình bày vô cùng thê lương. Rất nhiều người không nói gì, một loại chua xót sông lên đầu. Đây là bọn hắn trong lòng không cam lòng cùng bi thương, từng vì một v ự c n g ư ờ i hùng, sau khi bước lên con đường này cũng lại không có ngày xưa quan hoàn. Từng có lúc mỗi người bọn họ sừng sững ở một v ự c tri đỉnh, tuổi nhỏ đ ã c trí, thế nhưng là tự phụ mọi người, ở đây lại nếm được bại quả. trở thành một nhóm khác trong mắt cường giả đã đặt chân một cái chán trường người trẻ tuổi mà nói say không còn biết gì lúc đột nhiên ôm đầu khóc giống đại không kiềm chế được nỗi lòng khó tự kiềm chế trên mặt mang không cam lòng nước mắt đạo khi xưa kiêu ngạo khi xưa uy hoàng ở đây tính là gì chúng ta đây tính toán là cái gì người trẻ tuổi này tiếng khóc xúc động tại chỗ tim của mỗi người thông tiết lộ đây là một đầu thuộc về số ít mấy người trên trường đối với những người khác tới nói quá mức tàn khốc bọn hắn chỉ là một đám thật đáng buồn người đi đường cùng người chết rất nhiều người đều không nói gì nhớ chuyện xưa Tuyết Nguyệt Tranh Anh đã từng tự phụ hô k h ế i thiên địa khí thôn vạn g i m thế nhưng là đi lên con đường này rất nhiều người phẩm vị đến rồi khổ tâm người ta thích chết tại trước mặt của ta nàng là dạng như đ a u thương ta lại vô lực cứu rút chỉ có thể run rẩy đem nàng từ trong vũng máu ôm lấy c h ơ mắt nhìn tròng mắt của nàng l m đạm cơ thể băng lãnh mất đi sau cùng một tia ánh sáng lại một người nói nhỏ tràn ngập đau đớn uống vào cuối cùng một chén n rượu d ứ t khoát đứng lên đạo ở đây chỉ có thương cùng đau ta cũng không tiếp tục nghĩ nhớ lại hôm nay là đi Tiểu Cung bên trong lại lập tức đứng lên mười mấy người lảo đảo xuống lầu đi tìm thành này đại t u ấ n quân muốn đạp vào trở về vĩnh viễn không q u a y đầu lại chính vào buổi tối hôm ấy lần lượt từng thân ảnh mang theo không cam lòng cùng đau mang theo một loại tiêu điều yên lặng thông qua c h u y ể n thống trận rời đi thông thiên lộ rời đi bọn hắn đã từng vùng đất ngọc tường gió thu lên lúc có nữ tử tại k h i hát tiếng ca như khóc yếu ớt nuốt nuốt theo gió thu cùng với lá rụng vẩy xuống cổ thành thông thiên lộ bên trên một đống xương đây là đại đa số người trốn trở về là một hiện thực tàn khốc hoang mang không cam lòng cũng không có bất cứ tác dụng gì vừa tới nhị trọng thiên mà thôi đã không nhìn thấy hy vọng bởi vì một chút tu sĩ thanh tịnh nhận thức đến, vẻn v ẹ n trong nhóm người này thì có hơn 10 người thắng qua chính mình, còn nói gì tranh hùng. Còn giữ lại một số người, có người lựa chọn ở thành này trú lưu, bọn hắn tin tưởng mình tiềm lực, cho rằng chỉ là cảnh giới không đủ, có thể chậm rãi trưởng thành, cuối cùng trở thành cường giả chân chính. Cũng có người chỉ là vì ma luyện, đợi đến thực lực đủ, lại trở về trở về cố hương. Người trí hướng cùng khát vọng không giống nhau, có người thất lạc, có người lộ phong mang, tính cách khác biệt, vận mệnh khác biệt. Ở buổi tối hôm ấy, lưu lại tu sĩ có người phủ kiếm h á vang, tranh tranh kiếm minh động thiên mà, nhiệt huyết ý chí chiến đấu sục sôi vạn giảm. Dương nhẹ phàm rất bình tĩnh, có hai đời kinh lịch, thường thấy sinh tử, từ đ ạ p vào đường của tu giả, huyết chiến đến nay, với hắn mà nói còn có cái gì m ê mang? Chỉ có một khỏa rắn như t h é p t â m Sáng sớm, từng sợi dương quang rẩy xuống, ánh vàng rực rỡ, chiều khí phồn thịnh, chiếu rọi chân trời uy hoàng khắp trốn, tràn đầy thịnh vượng sinh cơ. Ở nơi này rực rỡ sáng sớm, mỗi người đều cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, đều trở nên vô cùng tự tin. Đây là một loại tâm cảnh ma luyện, còn dư lại cường giả h à n g cường. Tam trọng thiên chính là một loại r ứ c h o á t con đường khác, bởi vậy, nhị trọng thiên cổ thành sẽ không cưỡng ép muốn cầu tu sĩ bước vào. có thể lần nữa trưởng kỳ trú lưu tu luyện bản thân thực lực đám chìm trong ánh nắng sáng sớm bên trong dương nhẹ phàm liền cảm thấy một cỗ đồng bộ sức mạnh p h ả n phất con đường phía trước bừng sáng vào giờ phút này cảm giác cùng ban đêm có cực lớn tương phản quả nhiên là một tòa quái dị cổ thành chắc hẳn thành này là vì tôi luyện tu giả tâm cảnh dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái lẩm bẩm người ở đây nói cái gì lang u nguyệt lôi kéo dương nhẹ phàm đại thủ nghi ngờ hỏi đi thôi đi tìm đại tướng quân d ư n h ẹ phàm vi mỉm cười một cái không có trả lời lang u nguyệt nghi vấn mà là hướng về phía trước đi đến húc nhật đông thăng rất nhiều người mang theo nghi vấn, cảm giác được trên đường cái rối loạn tưng bừng, mà hậu nhân âm thanh sôi sùng s sủ. ụ n g phát sinh liếu thập sao. tất cả mọi người kinh ngạc, đi tới trên đường, hướng người qua đường hỏi thăm, kết quả phát hiện lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, hướng mũi một cái phương hướng chạy tới. chuyện gì xảy ra, lại đưa tới lần này hành động. sát thần đi, thối lui ra khỏi thông tin lộ, mang theo một thiếu nữ cùng một chỗ bước lên đường về. cái gì? cả tòa cổ thành trong chốc lát sôi trào lên, từng cái một nhao nhao đang suy đoán, sát thần vì sao tại lúc này ra khỏi, chẳng lẽ sợ bị con đường phía trước cường giả tuyệt thế để mắt tới? không đúng. s á t thần tuyệt đối sẽ không bởi vì cường địch mà lùi bước, chẳng lẽ là bởi vì thiếu nữ kia? Đám người nhao nhao ngờ tới, cũng không người biết được nguyên nhân chân chính. s á t thần rời đi, đám người chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo biến mất ở truyền t ố n g trận quang mang ở trong. Hắn vì cái gì ra khỏi, trở thành một đạo không hiểu chi mê. Thiên vân sơn mạch, xương trắng lượn lờ. Ở mảnh này tràn đầy nguy hiểm trong dãy núi, một nam một nữ đạp không mà đi, chính là từ dị thú bên trong chiến trường thối lui ra rừng nhẹ phàm cùng Lam Vũ Nguyệt. Uy, ngươi lúc này ra khỏi, không hối hận sao? Lam Vũ Nguyệt không rõ rừng nhẹ phàm vì sao muốn từ thông thiên lộ ra khỏi, ngẩng đầu hai mắt chớp, rất là nghi hoặc. Dừng nhẹ phàm không nói, chỉ là nhìn thẳng phía trước, dà bước mà đi. Chờ đợi phút chốc, kiến lâm nhẹ phàm không trả lời, Lam Uy Nguyệt có chút tức giận b i u môi, hừ một tiếng, xoay qua đi qua, không để ý tới dừng nhẹ phàm. Đối với Lam u Nguyệt loại này trẻ con r a r a cử động, dừng nhẹ phàm cũng không để ý tới. Thản nhiên nói, đến rồi Thiên v â n Thành sau đó, chúng ta liền như vậy phân biệt. Bất quá, phải nhớ kỹ mau chóng làm thỏa đáng chuyện ngươi đáp ứng ta. Nghe được dừng nhẹ phàm âm thanh, Lam u Nguyệt bĩu môi, trong lòng nói, sẽ không để ý đến ngươi, sẽ không để ý đến ngươi. Ai bảo ngươi vừa rồi không để ý tới ta? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng lại trong miệng. cũng không tự chủ a một tiếng. ô ô, thật vô dụng, thật vô dụng, không phải nói không để ý tới nàng sao? lên tiếng sau đó, Lang U Nguyệt vội vàng phản ứng lại, tức giận nói. sáu. mấy canh giờ sau, một nam một nữ xuất hiện ở Thiên v â n Thành bên ngoài, ngước nhìn tòa này thành trì thật lớn, d ư n g nhẹ p h ả n tâm, cũng không còn lần thứ nhất như vậy chấn kinh. đến rồi. nghe thế hai chữ, thân thể mềm mại khẽ du lên, Lang U Nguyệt từ một loại thất t h ố bên trong tỉnh táo lại, có chút mê mang nhìn tiền phương tòa kia náo nhiệt thành trì, lập tức nàng cảm giác giống như là muốn mất đi liếu thập sao, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. ta muốn tiến vào. Ngươi tự động trở về. d ư n g nhẹ phàm giơ tay lên vuốt vuốt Lam u y ệ t cái đầu nhỏ, đạo. Nói xong, trực tiếp thẳng đi về phía trước đi. Ngay trong nháy mắt này, Lam u y ệ t giống như là lấy hết dũng khí, hướng phía trước bổ nhào về phía trước, từ phía sau đem d ư n g nhẹ phàm ôm chặt lấy. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nàng không biết vì cái gì chính mình sẽ hỏi như vậy. Bây giờ trong óc của nàng trống rỗng, phảng phất thứ trọng yếu nhất muốn cách mình nơi xa. Trong thanh âm mang theo một tia thê lương cùng không muốn. Sẽ. d ư n g nhẹ phàm không có q u a y người, nhưng n g ữ khí cũng rất chắc chắn. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy ra Lam u y ệ t gắt gao chế trụ tay nhỏ. cũng không u a y đầu lại rời đi biến mất ở trong d ò n g người nhìn qua r ừ n g nhẹ phàm bóng lưng rời đi lam u n g u y ệ t t i ê n lặng đứng ở nơi đó trong đầu hiện lên rất nhiều tất cả hình ảnh đều vây quanh một người hắn chính là r ừ n g nhẹ phàm như nhất tôn ma độc chiếm quần hùng chiến đến phát cùng sáu tôn này ma chiến r a chính mình đạo đi ra con đường của mình hắn lạnh lùng vô tình nhưng lại có một mặt khác tại nguy hiểm đi tới một khắc hắn sẽ trước tiên đứng ra ngăn tại b ằ n g hưu phía trước ngắn ngủn hai tháng lam u n g u y ệ nhìn thấy liễu lâm nhẹ phàm độc chiếm quần hùng huy hoàng cũng nhìn được hắn bị thương người nào chết một màn kia ngay ở một khắc đó lòng của nàng đau quá trái tim phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng sáu không phải nói thế gian không có tình yêu sao lam u n g u y ệ t có chút thất thần lẩm bẩm nói một giọt nước mắt từ k h ỏ e mắt t r ở xuống tít á c h trên mặt đất phóng ra một đóa xinh đẹp thủy tinh chi hoa đột nhiên nàng từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại trong đôi mắt lộ ra một đạo ánh mắt kiên định nhìn tiên vương đạo sư phó ngươi sai rồi ngươi sai rồi nguyệt nhi tìm được nguyệt nhi tìm được sáu sáu lại một lần nữa tiến vào thiên vân thành d n g nhẹ phàm không có lần thứ nhất như vậy sợ hai thán phục mà la hành tẩu trên đường phố rất là nhàn nhã d ạ bước trong đó hắn phát hiện Toà thành trì này bên trong đại đa số rong binh trước ngực đều đeo một loại đặc thù huy chương, huy chương bên trên có một đầu màu vàng cự long, cự long phía dưới nhưng là một mảnh lôi đỉnh. Cũng không biết lôi lão ca bây giờ ra sao. Thời gian qua đi hơn một năm, toàn này hùng v ị thành trì đến không có biến hóa quá lớn, vẫn là như vậy náo nhiệt. Trên đường cái, tiểu phiến hô bán âm thanh, trong t i ể u quán truyền ra tiếng ồn ào. Bên đường hài đồng vui l ù a ẩm ý thanh âm sáu. Đi qua đang kể sát lục, lại lần nữa trở lại loài người thành trì, nhìn thấy như vậy an t ư ở n g bình tĩnh một màn, làm cho Dừng nhẹ p h ả m có một cỗ kỳ diệu cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Hô. một cỗ thư sướng cảm giác chạy khắp toàn thân, hắn đứng tại trên đường cái, đứng tại trong đám người, nặng nghề hít một hơi. tại đại m ạ âm thanh kích động lại làm cho phải bốn phía yên tĩnh yên tĩnh, qua lại mọi người từng cái một dừng bước, mang theo vẻ nghi hoặc dừng nhẹ p h à m ngắn ngủi yên tĩnh, liền lại lần nữa bị tiếng ổ ồ n à o bao phủ, từng cái lắc đầu, rời đi. chỉ có số ít lao nhân mang theo chút tiết hận ánh mắt, nhìn nhiều liễu lâm nhẹ p h à n nhất mắt, đại t hắn đáng tiếc rồi, một cái như vậy xinh xắn đoan nhi lại là một đồ đần. nghe thế giống như đánh giá, dừng nhẹ p h à m không có sinh khí, ngược lại thoải mái cười to. một loại an tường mà điểm tĩnh khí tức chui vào trong lòng của hắn. Loại cuộc sống này thật sự rất tốt đẹp. Đây là một loại tâm cảnh t h a g hoa, đối mặt sinh hoạt, Dương nhẹ phàm có sâu hơn c m n g ộ Chánh gia, tránh hết gia sáu. Một hồi tiếng ầm ầm sau đó kèm theo liên tiếp gầm thét, Dương nhẹ phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một đội d o a n g binh cưỡi ngựa cao to gào thét mà đến, không có chút nào thèm quan tâm trên đường phố người bình thường. Một chút không kịp tránh né người, trực tiếp bị ngựa đụng bay, rơi xuống tại bên đường hàng sén bên trên, s ố n g chết không rõ. Nhìn thấy một màn này, Dương nhẹ phàm n h ư ớ mày, trong lòng dâng lên một tia không rõ lửa giận, hắn không có n h ư bộ. mà là đứng ở tại chỗ, mắt thấy đám lính đánh thuê kia, tiểu h ò a tử, mau tránh ra, nhanh lên, muốn được phải. d ừ n g nhẹ phàm thân bên cạnh một vị lão người, mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về d ừ n g nhẹ phàm huy động bàn tay, ra hiệu hắn tới. mà d ừ n g nhẹ phàm nhưng là mỉm cười, chuyển qua ánh mắt nhìn tiền vương. Ha ha, tiểu tử này đang tìm cái chết xấu. nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm ngăn tại con đường ở giữa, mà đám kia cưỡi ngựa dông binh lại không chút nào ý dừng lại, ngược lại lớn cười hướng d ừ n g nhẹ phàm phóng đi. song song, phải ra khỏi nhân mạng. có người quay đầu qua không dám nhìn nhiều. theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này sinh sắn tiểu hoa tử, lần này chết chắc. nhưng mà sẽ ở đó cầm đầu r o n g binh lộ vẽ giữ tận nụ cười phóng tới rừng nhẹ phàm thời điểm kỳ tích xuất hiện cái kia trong dự liệu huyết tinh một màn chưa từng xuất hiện ngược lại là cái kia bỗng nhiên va chạm tới tuấn mã giống như là đụng phải một bức bức tường vô hình bên trên cả ba y ngược ra ngoài mà lập tức người cũng cả quăng bay đi nặng nghề rơi đập trên mặt đất vạch ra mấy chục mét trong lúc nhất thời người ngã nửa g đủ cả đội r o n g binh toàn độ ngã xuống đất. hỗn đản người mẹ nó là ai a quăng i a r o binh tựa hồ còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện vội vàng đứng lên hướng về phía rừng nhẹ p h à quát bốn phía đám người cũng là bị một màn này cho l ộ n ngây người, từng cái một sững sờ tại chỗ, chừng lớn hai mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua những cái kia trên mặt đất run rẩy t u ấ n mã. không muốn sống sao? chúng ta là Long Minh Nhân. một tên khác d i n g binh cũng liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, một cái xóa đi máu trên khe miệng, tiếp đó rút ra bên hông b ộ i đao, nổi giận đùng đùng một hướng về rừng nhẹ phàm đi đến. muốn chết, bản đại gia hôm nay liền thành toàn ngươi. d i n g binh đầy mắt g i ữ t ậ n huy động đại đao, không thiên về không rời hướng về rừng nhẹ phàm đầu đổ tới. ô n h san cẩn thận. bên đường một vị tiểu nữ h ả i không nhịn được lớn tiếng n h ắ c nhở, trong đôi mắt lóe lên thần sắc sợ hãi. cảm nhận được vẻ gai ánh mắt, Dừng nhẹ phàm tâm thần nhất động, vốn chuẩn bị đem các loại gia hỏa toàn bộ đánh chết, nhưng mà giờ khắc này, hắn cải biến chú ý đinh, hắn chậm rãi giơ tay lên, một ngón tay điểm vào cái kia rơi xuống bên trên lưỡi đ a o phát ra một hồi thanh âm thanh thúy, p h ả n phất kim loại tại va chạm. nhìn thấy công kích của mình bị thiếu niên ở trước mắt một ngón tay lập tức, người lính đánh thuê kia trong nháy mắt ý thức được tình huống không ổn, trước mắt tên này nhìn như rất tuổi tác không lớn gia hỏa, là vị cao thủ. Ta sáu, chúng ta là l ò n g Minh, ngươi sáu, ngươi muốn làm gì? người lính đánh thuê kia cảm nhận được Dừng nhẹ phàm cái kia ánh mắt lạnh lùng, hai chân không khỏi trực đ run động. Jun Jun nói, Long Minh sao? Chỉ nghe nói qua một cái huyết Minh, d ơ n g nhẹ phàm nhàn nhạt đảo qua trước mắt người lính đánh thuê kia, một cỗ hở hương thần sắc, làm cho người lính đánh thuê này toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Tiểu tử, ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết huyết Minh là bị chúng ta Long Minh diệt hết sao? Hậu Phương, một cái nhìn như thực lực hơi mạnh d o n g binh đi tới, cảnh giác nói, đội 6. đội trưởng, cẩn thận, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Không cần lo lắng, đây là Long Minh cái bệ, hắn dù cho là l ò n g cũng phải cho ta của lại, là hổ cũng phải gục xuống cho ta. Người đội trưởng kia âm m u lạnh lẽo lãnh đạo. không biết là ngày bình thường ngang ngược đã quen hay là cố ý đang cấp chính mình động viên đối mặt dạng này người từ trước đến nay cũng là trực tiếp giết xong việc nhưng mà lần này Dương nhẹ phàm không có bởi vì trên đường cái có rất nhiều hải tử những hải tử này là vô tội bọn hắn hẳn là nắm giữ một cái tốt đẹp chính là tuổi thơ Dương nhẹ phàm ngón tay điểm nhẹ bay ra hơn m 0 ờ i đạo bạch sắt chùng sáng mà chút quang đoàn giống như là bị hấp dẫn đồng dạng đều tự tìm lên một cái rong binh nhìn xem quang đoàn hướng về tự bay tới một chút rong binh h o à n g hốt vội vàng cầm vũ khí lên hướng về phía quang đoàn chém tới thế nhưng là vũ khí trực tiếp xuyên qua cũng không thể đối quang đoàn đưa đến trở ngại chút nào tác dụng. A, cứu mạng sáu, cứu mạng. A, cứu ta, đội trưởng cứu ta. Ngắn ngủm mấy hơi thở, từng cái d o n g binh bị quang đoàn bao vây lại, bay về phía bầu trời, tùy ý bọn hắn ở bên trong như thế nào dễ dùa, đều không thể đột phá quang đoàn gò bó. Các ngươi nhất định là đang tại nghĩ thông suốt biết Long Minh nhân đến đây đi. d ơ n g nhẹ phàm nhìn chăm chăm người đội trưởng kia trong tay tín hiệu đồng, cười nói, ngươi sáu. Đội trưởng khe giật mình, phát hiện tay của mình tại thời khắc này không thể động đậy, tin kia hào đồng cũng không cách nào phát ra. Không cần làm phiền, ta đang muốn đi Long Minh kiến thức một chút một chút, đến t ậ t cùng là như thế nào một thế lực. sẽ bồi dưỡng thành các n g ư ờ i loại rác dưới này. Dừng nhẹ phàm áp chế sát ý trong lòng, âm l á n h nói. hắn sáu, hắn chết định rồi. Nghe được dừng nhẹ phàm thanh âm sau đó, tất cả mọi người rong binh bây giờ khẽ giật mình. Tiếp đó, trên mặt hốt hoảng cũng là bị nụ cười thay thế. Đợi đến dừng nhẹ phàm mang theo những lính đánh thuê kia rời đi sau đó, hai bên đường phố đám người lúc này mới tỉnh táo lại, từng cái giống như là làm một giấc ngọng đồng dạng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này sinh sắn thiếu niên, thế mà lợi hại như vậy. Mà những lao nhân kia, cũng là từng cái một ngồi ở ngưỡng cửa, vớt mắt, giống như là gặp quỷ đồng dạng, lẩm bẩm thế nào rồi. Cái kia em bé không phải kẻ ngu, là cao nhân. Mặt khác một vị lão người nói bổ sung. A a a, cao nhân hảo, cao nhân hảo, 6. Long Minh tổng bộ, t ọ a lạc tại Thiên v â n Thành phía tây thành khu, Nguyên Huyết Minh tổng bộ vị trí. Một tòa kiến trúc to lớn, tại kiến trúc trung tâm là bắt mắt nhất vị trí, hóa một cái dài ư ớ c c h ừ n g mấy chục thước c ự hình đồ án. Hình vẽ này chính là Long Minh mỗi một cái thành viên huy chương bên trên đồ án. Dương nhẹ phàm ngẩng đầu quan sát, c h ầ n sắc khẽ động, người lính đánh thuê kia đội trưởng bắt đầu từ trong chùm sáng rất xuống, p h ấ đông một tiếng, rơi l ậ p trên mặt đất. Người u đội lính đánh thuê giải nhảy dựng lên. h u n g tận t r ừ n g dừng nhẹ phàm nhưng là lại nghĩ đến người trước thủ đoạn lúc này liền áp chế lại lửa giận trong lòng thầm nghĩ một hồi ngươi liền chết chắc đi đem quản sự tiêu đi ra dừng nhẹ phàm chớp chớp k h ỏ e miệng đạo d o n g binh đối phương kinh ngạc một chút không chút nào do dự liền lăn một vòng hướng về cửa trụ sở chính vào tới đợi đến chạy tới trong cửa lớn hắn ngừng lại một m ặ t p h c h lôi hướng về phía dừng nhẹ phàm cười nói hảo sáu hảo sáu hảo sáu tiểu tử ngươi có loại đây chính là ngươi tự tìm đợi chút nữa ngươi rơi xuống lao tử trong tay nhìn lao tử như thế nào d à y vào ngươi nghe được đối phương tiếng mỉ dừng nhẹ phàm hờ h ư n g thoáng nhìn, một đạo thần thức vô hình chi lực nổ ra, hóa thành một đạo châm nhỏ, đâm vào đuổi. A, một đạo như giết heo thét lên truyền đến, đau người đội trưởng kia tê r ă n g nứt răng. Lực lượng thần thức hóa thành châm, chuyên môn đâm vào hắn đuổi bên trong thần kinh, cái này có thể so sánh chặt một đao tới khó chịu nhiều. Tiểu tử ngươi, cho lão tử chờ lấy. Đội lính đánh thuê giải đầu cũng sẽ không, khập k h ê n chạy vào. Một lát sau, từ trong cửa lớn truyền lai nhất trận động tĩnh, một đại đám người vọt ra, người cầm đầu là một gã hồng phát lão giả, người mặc chiến giáp, hơn nữa tu vi không kém, đạt đến kim đăng kỳ. Hồng phát lão giả vừa ra tới. Ánh mắt liền định tại Liễu Lâm nhẹ phạm thân bên trên. Lúc này, Dừng nhẹ phạm cố ý ẩn giấu đi khí tức, dẫn đến Lão giả nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra Dừng nhẹ phạm tu vi. Vị tiểu hữu này không biết có chuyện gì, cầm giữ ta Long Minh huynh đệ. Lão giả chuyển qua ánh mắt, phát hiện tại Lâm nhẹ phạm thân phía sau đứng hơn m 0 i người, cũng là Long Minh do minh. Hơn nữa những người này đều bị một đoàn bạch quang bao quanh, có thể tưởng tượng được là bị cầm giữ. Trường lão, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ chuẩn bị ra khỏi thành, thế nhưng là trên đường đụng phải tiểu tử này, hắn vậy mà ra tay đánh chúng ta, chúng ta đánh không lại hắn, ngược lại bị giam cầm. sau lưng như vậy đội lính đánh thuê dài nhìn qua cũng có 27-28 t u ổ i bộ dáng lúc này thế mà một cái nước mũi một cái nước mắt k ẻ khổ dừng nhẹ phàm lập tức có chút bó tay rồi bất động thanh sắt chờ đợi người lính đánh thuê kia đội trưởng k ẻ khổ mang hắn sau khi nói xong dừng nhẹ phàm vừa mới mở miệng lạnh lùng đạo nói xong sao người sáu người đội trưởng kia t ự a hồ sợ cái gì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hướng về phía trưởng lão nói trưởng lão người xem người xem nhìn tiểu tử biết bao phép lối không chút nào đem chúng ta long minh để vào mắt nhất định muốn bắt lấy hắn thật tốt g i á o hấn xử trí như thế nào cũng không phải ngươi nói tính toán Long Minh có một loạt quy tắc, còn có Lão Phu xử lý công chính cũng sẽ không bởi vì người lời nói của một bên mà hướng xuống kết luận. Hồng Phát Lão giả lông mày nhíu lại, nghiêm túc nói. Nghe được Lão giả âm thanh, người đội trưởng kia thân thể hơi run một chút một chút, tiếp đó còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lão giả một ánh mắt cho chừng trở về. Hồng Phát Lão giả chuyển qua ánh mắt, lần nữa quan sát một cái dừng nhẹ phàm. Đạo tiểu hữu, đối với mới vừa tự thuật, ngươi có gì dị nghị không? Cũng không biết trước mắt Lão giả này đến cùng có phải hay không giống chính hắn nói như vậy, xử lý công chính. Bất quá đối với người đội trưởng kia nói tới. Dừng nhẹ phàm đến không có phản đối, gật đầu một cái. Dừng nhẹ phàm động tác này làm cho bên người l a o giả người đội trưởng kia nao nao, còn tại lo lắng tiểu tử này sẽ đem bên đường phóng n g ự a sự tình nói ra, xem ra chính mình quá lo lắng. Vừa thấy được dừng nhẹ phàm gật đầu, người đội trưởng kia vội vàng nói: trưởng lão, ngươi xem, hắn đều thừa nhận. Bất quá, đúng vào lúc này, dừng nhẹ phàm nhưng là mỉm cười, ung dung đạo, không nên kích động. Đối với ngươi mới vừa tự thuật ta mặc dù không có dị n g h ị nhưng mà ta còn có một chút muốn bổ sung. Nghe đến đó, đội trưởng kia biến sắc, một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên, hắn hốt hoảng nói. còn có cái gì dễ nói, mọi người cùng nhau s ô n g lên, đem cái này tiểu tử bắt lại, làm cản. Hồng Phát Lão giả mắt sáng lên, một t r ư ở n g v ô ra, rơi vào người đội trưởng t i ê Ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Trưởng lão, người đội trưởng k i a sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc. Hừ, bên đường phóng ngựa, đ ụ n bị thương bảy người, còn muốn ý giết người, ngươi có biết tội của ngươi không? Hồng Phát Lão giả tức s ủ i b ọ mép, hai mắt c h ừ n g cái k i a tê liệt ngã xuống trên đất đội lính đánh t h u giải. Ngay tại Lão giả mới vừa từ tổng bộ đi ra m ộ t khắc, Dương nhẹ phàm liền dùng thần thức c h í lực, đem lúc đó phát sinh cảnh tượng cho truyền đến Lão giả trong đầu. sở dĩ vẫn không có nói chuyện, chính là muốn nhìn một chút. đội trưởng, kia có tim hay không hư? kết quả, không hề nghi ngờ. xem như long minh một thành viên, nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh m i n h q u y mà người bên đường phóng ngựa, nhiễu loạn cư dân sinh hoạt, nên quất roi 50, m à khác, có ý định giết người, tội thêm một bậc, quất roi 100. hồng phát lao giả nhìn c h ầ m c h ầ m trên đất như cùng chết cho vậy. đội trưởng nói, tiếp đó, xoay người, ánh mắt đảo qua phía dưới đông đảo dân binh, từng cái một đều đầu tóc đầy bụi, nhưng mà lại không có chút nào lưu tình. đạo, các người, mỗi người quất roi 50 gian đe. ngay tại Hồng Phát Lão giả phán quyết âm thanh rơi xuống sau đó một thanh âm đột nhiên từ trong tổng bộ truyền ra ta xem ai dám đánh ta nhi tử đi ra ngoài là một gã người mặc màu vàng đất chiến giáp Lão giả tóc hoa dâm sắc mặt h ồ n g nhuận từ hắn toát ra khí tức đến xem rất rõ ràng Lão giả này cũng là một cái kim đan kỳ cường giả thực lực so với kia Hồng Phát Lão giả còn mạnh hơn Trương đoàn trưởng ngươi đây là ý gì Hồng Phát Lão giả sắc mặt ngưng lại chất vấn hừ ta là ý gì Hồng Lão đầu ngươi chẳng lẽ không biết hắn là nhi tử ta sao lại còn làm giả phán quyết như vậy ngươi lại là ý gì Trương Đoàn trưởng đối mặt Hồng Phát lão giả chất vấn, không chút nào dư để ý tới, ngược lại chất vấn hắn đứng lên. Tốt tốt tốt, minh bên trong chế định quy củ chính là như thế. Nếu là muốn con của ngươi không nhận trừng phạt, ngươi liền nên thật tốt quản thúc con của ngươi. Hồng Phát lão giả tính khí cũng bảo, không nhường chút nào đạo. Mà cái kia nằm dưới đất đội trưởng, khi nhìn đến cha mình tới, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi, tiếp đó liền lăn một vòng chạy tới. Đạo, cha, chính là tiểu tử kia làm ra sự tình. Nhìn xem cái này một đôi phụ tử, dừng nhẹ p h à m vi hơi nhắm lại hai mắt, xuống một khắc, khi hắn con mắt lại lần nữa mở ra thời điểm, thân ảnh đã xuất hiện đến đó đội trưởng bên cạnh. lấy tay chính là một chảo, một phát bắt được ổ, đem toàn bộ người xét lên. Khúc Sáu, cha, cha Sáu, khục, cứu ta, cứu ta. đội trưởng s ắ c mặt nhất thời trở nên phát xanh, sắp thở không nổi, mà hai tay hai chân hắn cũng là trên không trung l i ệ u mạng huy động. nghe được tiếng hô hán, o đám người lúc này mới tỉnh táo lại, mà tấm kia đoàn trưởng cũng là nổi giận quát, thả ta ra Nhi tử. Dương nhẹ phàm hờ hững liếc mắt nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận trường đoàn trưởng, nhàn nhạt vấn đạo, con trai ngươi hành động theo ý của ngươi có nên phạm hay không? Nhi tử ta phạm sai lầm, coi như p h ạ t cũng nên để ta tới phạm. Trương Đoàn trưởng nhìn chòng chọc vào Dương Nhẹ Phàm, trong lòng cũng đồng dạng bị Dương Nhẹ Phàm mới vừa cái kia một tay gây kinh hãi. Trong lúc nhất thời, không dám hành động thiếu suy nghĩ, phải không? Vẫn là để ta tới làm thay a? Dương Nhẹ Phàm lạnh lùng nở nụ cười, trong con ngươi tản mát ra một đạo khí tức âm sầm. Trương Đoàn trưởng nhất thời cảm giác trong lòng mát lạnh, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Giang r ắ c Dương Nhẹ Phàm tay phải v ô một cái, theo hất lên, đội trưởng thi thể liền ngã bay ra ngoài, c h a ở trên mép tường đánh ra một đạo hố sâu, cả người đều vây quanh đi vào. 06 06 lão phu muốn giết ngươi, lão phu muốn giết ngươi sáu. trương đoàn trưởng nhất thời nổi giận dựng lên, toàn thân pháp lực phun trào, một tầng đất pháp lực màu vàng ở tại trước mặt biến thành một đầu giống đất, gào thét lên hướng về d ư n g h ẹ phàm phóng đi. đối mặt giận dữ trương đoàn trưởng, d ư n h ẹ phàm cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bàn tay một điểm, một đạo quang mang bắn ra, đánh vào r ồ n g đất m i tâm. bành, chia sáng lóe lên, giống đất cả hư không tiêu thất, xuống một khắc, d ư n h ẹ phàm thân ảnh liền xuất hiện ở trương đoàn trưởng trước người, một vệt kim quang xẹt qua, phấp phấp, tiên huyết dâng trào, một cái đầu lâu bay ngược ra ngoài, đến chết một khắc này, trương đoàn trưởng đều không có hiểu rõ. đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? đây hết thảy phát sinh quá nhanh. tại mấy hơi thở ở giữa, một cái trong kim đan kỳ tu sĩ liền như vậy chết oan chết uổng. nhớ kỹ, một tổ chức k h ổ n g l ồ nếu là dung túng loại người này tồn tại, chắc chắn diệt vong. huyết minh chính là một cái máu r ầ m r ề ví dụ. dương nhẹ phàm không để ý đến sau lưng những lính đánh thuê kia từng cái một bộ dáng k i ế p sợ, bỏ lại một câu nói, liền quay người rời đi. nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh từ trong tổng bộ chạy ra ngoài, nên được chạy đến đạo thân ảnh này, thấy rõ liễu lâm nhẹ phàm sau đó, cả người ngây ngẩn cả người, sững sờ tại chỗ. là người sao? thanh âm ấy mãi. lộ ra một cô Âu u p h ả n phất một khối ngàn năm hàn băng, tại thời khắc này hóa tan. Nghe tiếng, Dương nhẹ phàm chậm rãi quay đầu, chỉ thấy tại nơi tổng bộ cửa ra vào xuất hiện một vị nữ tử, niên l i nước h c h ừ n g c h ừ n g 20, Nữ tử này dáng người cao gầy, người mặc một bộ màu da đỏ r i á p h ơ i có vẻ bó sát người d ắ p ra, đem cái kia linh lung thích t h ú dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Liên tại Lâm nhẹ phàm xoay người ảnh một khắc này, thời gian p h ả n phất đ ộ c lại, cái kia xuất hiện nữ tử thấy rõ liễu Lâm nhẹ phàm khuôn mặt, thân thể của nàng khẽ run lên, một cô ẩn giấu đi thật lâu cảm xúc, tại thời khắc này cuối cùng bạo phát ra. người sáu Người cuối cùng đã trở về. Nữ tử chính là Lôi Tuyết. Kể từ r ừ n g nhẹ phàm rời đi bắt đầu từ ngày đó, nàng liền không giờ khắc nào không tại tưởng niệm hắn đây. Biết giờ này khắc này, hắn cuối cùng xuất hiện. Bao nhiêu cái ngày đêm, bao nhiêu cái tưởng niệm, nàng không giờ khắc nào không tại vì r ừ n g nhẹ phàm cầu nguyện, hy vọng hắn có thể an toàn trở về. Mà bây giờ, giấc mộng này cuối cùng trở thành thực tế, nàng kem nén không được nữa trong lòng phần cảm tình kia. Tại thời khắc này, nàng không muốn lại nhường người thiếu niên trước mắt này rời đi, nàng không muốn lại để cho mình h ố i hận, không muốn lại chịu đủ hàng đêm khó ngủ tương tư. Nàng rước q á t nhào về phía Liễu Lâm nhẹ phàm. đánh về phía cái kia làm nàng cả đêm khó ngủ thiếu niên đối mặt nhào tới Lôi Tuyết d ư n g nhẹ phàm không có né tránh tùy ý nàng nhào vào ngực của mình hắn đần đ ộ n đứng tại chỗ không biết làm sao những năm này n g ư ờ i còn tốt chứ thật chặt ôm nhau sau đó Lôi Tuyết cũng là rất nhanh khôi phục lại đem đầu trôn tại lâm nhẹ phàm trên lồng ngực v ấ n đạo có tốt người đây d ư n g nhẹ phàm ra không biết lúc này nên nói cái gì đơn giản hỏi một câu một điểm không tốt mỗi lúc trời tối đều ngủ không được trong đầu lúc nào cũng hiện lên một cái bại hoại thất ảnh Lôi Tuyết đem đầu c h ô n tại lâm nhẹ phàm trong ngực mang theo một kia nũng nịu nữ điệu đạo vậy ngươi mất ngủ phải uống thuốc đi hoa dừng nhẹ phạm như vậy trả lời lập tức làm cho bốn phía truyền lai like nhất trận tiếng ồ lên từng cái rong binh trận to trong mắt khó tin nhìn qua cái này đần độn thiếu niên hắn là ai vì cái gì vì cái gì nữ thần của chúng ta sẽ ôm ấp yêu thương chẳng lẽ tuyết nhi tiểu thưưa thích loại này đần độn tiểu tử sáu nhất thời đủ loại ngờ vực vô căn cứ xuất hiện làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng nghi vấn trọng trọng đồng thời một cái sôi động tin tức cũng là trong nháy mắt vét sạch thiên vân h à n h phụ trương phụ trương k ì n h bạo tin tức k ì n h bạo tin tức Long Minh Phó Minh Chủ, đối với một nam tử ôm ấp yêu thương, hoa l ạ c Tin tức trong nháy mắt truyền ra, bình tĩnh thật lâu Thiên Vân t h à n h cuối cùng lần nữa nên đón một lần lần đầu tiên sự kiện lớn. Long Minh Phó Minh Chủ rất nhiều, nhưng mà chỉ có một nữ, vậy chính là có băng sơn nữ thần danh sương lôi tuyết, đồng thời cũng là Long Minh Minh Chủ nữ nhi, thực lực tương đối cường hãn. Kể từ Long Minh thành lập tới nay, vô số thanh niên tài tuấn n h a u n h a u tới cửa cầu hôn, thậm chí, đế quốc đô thành đều có đại gia tộc đến đây, thế nhưng là kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị tự t u y ệ t Một chút mọc ra r a thế h i ệ n hách hoàn khố chi đồ, lại muốn ra cực đoan thủ đoạn, nhưng mà cuối cùng. lại bị nữ thần chặn đứt mệnh căn tử từ đó về sau băng sơn nữ thần xưng h à o chuyển khắp các đại thế gia mà lôi tuyết cũng thành đám người bốn đối tượng chỉ có thể nhìn từ xa mà không có thể đụng chạm cũng mà lúc này hôm nay băng sơn nữ thần không gần nam sát chuyển luôn bị đánh vỡ là ai lão tử muốn đi đập cái kia hắn lại dám đánh lão tử nữ thần chú ý trong t ử u quán một vị công tử mặc cẩm y ca khí thế h u n g hang gầm thét lên có cái này một cái thanh niên nhiệt huyết đầu lĩnh nhất thời toàn bộ t u quán trở nên trở nên lộn xộn thiên vân thành bản thổ hai to mặt lớn tự cho mình tài m ạ o xong toàn hạng người toàn bộ mang tốt người hướng về long minh tổng bộ tụ tập mà đi lập tức, cả con đường đều biến náo nhiệt lên, vô số cố nhân loại hướng về bên này tụ tập. 6. hình ảnh trở lại dừng nhẹ phàm làm ra trả lời một k h á c này. Bốn phía đám người một mảnh trận mắt ốc mồm chú thích lấy hai người, cả đám đều khẩn trương nín thở, nhìn tiên vương. Bây giờ bầu không khí tương đối nghiêm trọng, tiểu tử này chết chắc, chết chắc. Dù cho tuyết nhi tiểu thư thích người, nhưng mà trả lời như vậy, cũng sẽ để cho người ta bạo khởi. Hắn chết, hắn chết định rồi. Mọi người trong lòng đều tụ tập đến rồi một điểm, kế tiếp, tất nhiên sẽ nhìn thấy tuyết nhi tiểu thư giận dữ một màn, một đao đem nam nhân trước mặt bổ ra, hơn nữa còn là chém thành hai khúc. thường đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi vẫn là một điểm không thay đổi, vẫn như cũ như vậy bất c ậ n nhân tình. trong dự liệu nổi giận cũng không xuất hiện, chỉ bất quá giao hấn đến lúc đó có, chỉ thấy tuyết nhi tiểu thư nâng lên nắm đấm, hướng về r ừ n g nhẹ p h ả m ngực nện cho hai cái. mẹ nó động tác này chấm như vậy, n ằ m đấm kia căn bản là vô dụng tính a. lần thứ nhất nhìn thấy tuyết nhi tiểu thư lộ ra tiểu nữ tử yếu đuối một mặt, nhìn bốn phía một chút trẻ tuổi i o n g binh, từng cái khí huyết dâng lên, máu mũi r ầ m r ầ m chảy ròng. cái này s u đây vẫn là trong lòng chúng ta nữ thần sao? một số người vội vàng vận khí áp chế thể nội sôi trào dũng hỏa. đợi đến sau khi bình tĩnh, vừa mới lộ ra như vậy vấn đề nghi hoặc, liền tại bọn hắn trong đầu sinh ra như vậy nghi vẫn không lâu, một đạo tiếng huyên náo truyền đến, chỉ thấy đường đi hai đầu, vô số người lưu trằn bảo, đưa ta nữ thần, đưa ta nữ thần, nữ thần ta yêu ngươi, ngươi là ta, đánh ngã ngoại lai nam, đánh ngã ngoại lai nam, sáu, từng đạo âm thanh hô to dựng lên, đinh hai n h ứ c như vậy trở thế, không thể so với cái kia hai quân dao chiến khí thế yêu a, nghe đến mấy cái này âm thanh, lôi tuyết đại mi một đám, trong hai tròng mắt thoáng qua một đạo hàn quang, toàn thân khí tức tăng vọt, một c ô kim đan kỳ cường giả mới có khí thế bắn ra. tay ngọc dương nhẹ, hướng về hư không một vòng, một thanh trường kiếm xuất hiện, như non hành một dạng ngón tay hơi hơi u ố lượn, g nhẹ nhàng khoác lên trên trường kiếm, hàn băng lướt chạm. theo đạo này khép quát âm thanh rơi xuống, một đạo trắng như tuyết kiếm khí bắt đầu từ trường kiếm mũi nhọn bốn mà ra, hóa thành một đạo liên tiếp băng truy, xông về phía trước đám người kia. nhìn thấy lôi tuyết b á o nổi, những cái kia hô to công tử ca cũng đều hù dọa, từng cái một vội vàng chạy trốn, lập tức cả con đường lại lần nữa trở nên náo nhiệt, những cái kia kêu g ạ o đám công tử ca cũng từng cái một chạy trốn trở về. như vậy náo kịch sau đó, lôi tuyết cũng không để ý thu hồi trường kiếm trong tay. sợi một k i a rủ xuống sợi tóc, xoay người, mỉm cười, lâm công tử, chúng ta đi vào đi, vẫn là gọi ta dừng nhẹ phàm a, dừng nhẹ phàm sờ lỗ mũi một cái, xoay người đã quên một mắt, những cái tia chạy thuộc mạng đám công tử ca, nhất thời cảm thấy không còn gì để nói, nghe nói như thế, lôi tuyết khẽ môi hiển nhiên là xuất hiện một màn ý cười nhạt nhạt, chợt gật đầu một cái, ôn nhu nói, hảo, thoại âm rơi xuống, nàng chính là quay người nhẹ nhàng mà đi, như vậy gần như tiểu thư k h u ê các một dạng khí chất thấy dừng nhẹ phàm có chút sưng s ở t ự hồ so với trước đó, nàng giống như xinh đẹp hơn, lôi tuyết như vậy ôn nhu một mặt, đơn giản mê đảo chúng sinh. t i từng cái áp chế thể nội nóng gian tiểu tử trẻ tuổi từ nhóm, tại thời khắc này cũng lại không áp chế được, từng cái một máu m ố i chảy ròng, làm cho quính cùng nhau chống chết. 6. Trong toàn bộ, Dương nhẹ phàm theo Lôi Tuyết cùng nhau đi tới một tòa lại tĩnh biệt viện, xuyên qua một đầu từ đá cội bảy ra đường ngọn, liền thuận lợi đi tới một tòa phòng t r ú c Cha, mau đến xem, nhìn ta mang ai tới. Lôi Tuyết đứng tại phòng t r ú c bên ngoài, vui vẻ hô. Không ra phút chốc, Dương nhẹ phàm liền cảm thấy trong nhà trúc vang lên một hồi tiếng bước chân, rất nhanh, quát két một tiếng, cửa trúc bị mở ra. một đạo khỏe mạnh thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt, chính là lôi đỉnh đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, lôi phi, cũng là bây giờ long minh minh chủ. ai tới? nhìn ngươi vui vẻ như vậy. lôi phi từ trong nhà đi ra, khi thấy thiếu niên ở trước mắt lúc, hắn đầu tiên là sững s ở chợt kinh ngạc khuôn mặt bàng h ư ợ n g phóng ra một đạo vẻ đại hỉ. tiểu ca, ha ha, ngươi cuối cùng đã trở về. dương nhẹ phàm chỉ cảm thấy trước mắt nhấn một cái, một đạo gần như hai em mở to con trực tiếp từ phòng trúc n h ả y xuống tới, mở ra to lớn cánh tay, một tay lấy d ư n g nhẹ phàm ôm lấy. huynh đệ, ngươi cuối cùng đã trở về, ha ha. lôi phi đoán c h ừ n g là thật cao hứng. một đôi đại thủ nặng nề đập tại lâm nhẹ phàm trên lưng cũng may dương nhẹ phàm mạnh mẽ không giả tu sĩ bình thường đoán chừng muốn bị vỗ thổ huyết thật vất vả lôi phi mới phát tiết xong kích động trong lòng buông ra liếu lâm nhẹ phàm cười toe toét miệng rộng cười nói tiểu ca cái kia dị thú chiến trường bên trong tiểu gì n g ậ y dương nhẹ phàm nhất xứng sở mặc dù không biết lôi phi vì cái gì hỏi như vậy nhưng vẫn là hồi đáp liền cùng thiên vân sơn mạch không sai bị lắm bất quá gặp được rất nhiều dị tộc tu sĩ dị tộc ca. lôi phi cũng là s ứ n g sở dị tộc tồn tại hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói nhưng mà không có chân chính gặp phải. Bất quá những thứ này hắn ngược lại cũng không như thế nào quan tâm, mà là tùy tiện đạo. Chắc hẳn huynh đệ ở nơi đó chịu không ít khổ à? Lão ca rửa cho người c h ầ n Nói xong liền quay người hướng về phía Lôi Tuyết nói: Tuyết Nhi, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu. Còn có đem những cái kia thúc bá đều cho tìm đến. l i ề n nói ân nhân đã trở về. Tốt. Lôi Tuyết khẽ lên tiếng, chợt chuyển qua con mắt nhìn một mắt Dừng nhẹ phàm lúc này mới mỉm cười rời đi. Lão ca, hơn một năm nay tới, ngươi sáng lập Long m ì n h thực lực tăng thêm như thế nhanh chóng, có thể chú ý tới trong đó tai hại. Nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, Lôi Phi sững sờ. Khôn mặt bàng thượng vui sướng cũng phai nhạt đi, ngược lại bị một đạo bất đắc dĩ thay thế. Trước đây vì phát triển thực lực, không để ý đến rất nhiều, bây giờ gian nan khổ cực trọng trọng, mặc dù ta đã tại hết sức thanh trừ, nhưng vẫn là sáu, vẫn còn có chút lực bất toàn tâm. Lôi Phi lắc đầu, trong lòng cũng rất bực bội, liếc nhìn lại, tóc hai chỗ nhiều mấy cây tóc trắng, xem ra những năm này Lôi Phi cũng phi hết không thiếu tinh lực, cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định chịu kỳ loạn. Cái này sáu, cái này ta cũng minh bạch, bây giờ Long Minh kết cấu chính là từ 20 quân đoàn tạo thành, chế độ đẳng cấp, minh chủ cao nhất, thứ yếu là phó minh chủ, 20 vị quân đoàn trưởng. nhưng mà trọng đại quyết ý nhưng là cần tất cả mọi người cùng một chỗ thương thảo cũng không phải là ta một người nói tính toán nói đến đây Lôi Phi nói chuyện một hơi tiếp tục nói trước đây vì mở rộng Long Minh thực lực ta đưa cho mỗi vị quân đoàn trưởng riêng phần mình độc lập quyền lợi cũng vậy vậy những người này cũng không phải là thật lòng phục tùng Long Minh quản chế d ư ơ n g nhẹ phàm không nói đối với Lôi Phi nói tới những vật kia hắn mặc dù không là rất rõ ràng nhưng mà có thể cảm nhận được Lôi Phi người m ì n h Chủ này làm rất mệt mỏi ai kể từ sáng lập Long Minh đến nay cũng cảm giác giống như là lưng đeo một loại đại sơn có lúc thật sự muốn bung tha, nhưng khi sơ hy sinh nhiều như thế huynh đệ, ta lại s á u Lôi phi lắc đầu, thở dài nói, lâu đệ ở trong lòng chuyện, lần này rốt cuộc tìm được một cái có thể kể rõ nhân. Mặc dù người thiếu niên trước mắt này so với mình trẻ tuổi, nhưng mà không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cảm thấy an tâm, tựa hồ không có chuyện gì là thiếu niên trước mắt này làm không được. 20 vị quân đoàn trưởng, trong đó có phải hay không có một vị họ trương? Nhìn qua lôi phi, dừng nhẹ phàm tựa hồ nghĩ đến liêu t h ậ p sao, liền hỏi, có hai người. Không biết dừng nhẹ phàm vì cái gì đột nhiên nói đến đây chuyện, nhưng mà lôi phi vẫn là như thật đạo. Người mặc màu vàng đất c h i g i á p Dương Nhẹ Phàm lần nữa miêu tả một lần, đạo, trước giã, mười t quân đoàn đoàn trưởng, người này rất tự phụ, đối mặt Long Minh mệnh lệnh vẫn luôn thích nghe không nghe, nhưng mà hắn d o n g binh đoàn, thực lực rất mạnh, tại 20 trong quân đoàn, xếp hạng đệ tam. Nói xong, Lôi Phi mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía Dương Nhẹ Phàm, đạo, tiểu ca, vì cái gì nhắc đến người này? Biết được Long Minh là Lôi Phi một tay sáng lập, mà chính mình còn giết một vị trong đó đoàn trưởng, nguyên bản còn muốn vì thế cho Lôi Lão ca bồi cái không phải, mà bây giờ, xem ra chính mình quá lo lắng, không có gì, vừa mới không cẩn thận, đem hắn làm thì rồi. Dừng nhẹ phàn nhẹ k h o miệng nậm g lấy một tia nụ cười nhạt nhạt, thời h nói, cái gì? Hắn 6. hắn nhưng là trong kim đàn kỳ tu sĩ. Nghe thế giống như kết quả, Lôi Phi thân thể chấn động, khó có thể tin nói. Mà liền tại Lôi Phi khiếp sợ một khắc này, bên ngoài lập tức truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, một cái Hồng Phát Lão giả xông vào. Lão giả mặt đầy lo lắng, vừa tiến đến, nhìn thấy Dừng nhẹ p h à m đầu tiên là khẽ g i ậ t mình, rất rõ ràng từ trong con ngươi của hắn thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Trường Lão 6 một bên Lôi Phi nhìn thấy Hồng Phát t r ư ở n g Lão sững sờ tại chỗ, vội vàng hô. Nghe vậy, Hồng Phát Trường Lão thân thể khẽ g u n lên. vội vàng tỉnh táo lại đạo trương gia đoàn trưởng bị giết hắn bộ hạ bắt đầu ở trong thành tụ tập tựa hồ muốn tới báo t h ủ nghe đến đó lôi phi hoài nghi đã bị phủ định dừng nhẹ phàm mới vừa nói cũng là sự thật còn không chờ hắn trả lời một bên dừng nhẹ phàm đã lên tiếng lão ca đối với này chuyện trách nhiệm hẳn là tại ta bọn hắn tìm cũng là ta bất quá trước đó muốn mời lão ca giúp một chuyện dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái cũng không chút nào hốt hoảng mà là đem tất cả trách nhiệm cho khiên g vừa đưa ra nghe vậy lôi phi vội vàng phản đối nói cái này không đi một mình ngươi không thể nào là toàn bộ quân đoàn đối thủ chuyện này ta tới giải quyết Minh chủ, t h ỉ n h thận trọng, nếu là bởi ngài xuất hiện, rất có thể nhường 18 quân đoàn ra khỏi Long Minh. Hơn nữa có tiền lệ này, khác một chút quân đoàn cũng sẽ xấu. Hồng Phát t r ư ở n g lão v ộ i vàng mở miệng ngăn cản nói, lão giả này là Lôi Phi Tâm Phúc, trông coi Long Minh bên trong hình phạt ban thưởng. Không cần nói, chuyện này ta đã suy tính rất rõ ràng. Nghe được trưởng lão lời nói, Lôi Phi vung tay lên, khẳng định nói, cái này cũng là Lôi Phi lần thứ nhất làm việc như vậy không để ý kết quả. Hồng Phát t r ư ở n g lao thấy vậy, không khỏi ngậm miệng lại, mà đem ánh mắt lén lén chuyển hướng bên cạnh tên i a áo bảo đen thiếu niên. Từ lần hắn đều nhìn không ra. Gã thiếu niên này thật là tu vi, chỉ biết là hắn một chiêu liền đem trương gia đoàn trưởng đánh giết. Như vậy chiến lực tuyệt đối là kinh khủng tới cực điểm. Nhìn thấy Lôi Phi như vậy quả quyết, Dừng nhẹ phàm i ã hơi hơi cười cười, đạo, lao u ca, chuyện này ta tự do dự định, ngươi chỉ cần giúp ta một chuyện liền có thể. Thiếu ca, cái này s Lôi Phi còn muốn nói điều gì, nhưng là thấy đến Dừng nhẹ phàm quát tay, liền đem câu nói kế tiếp cho chặn lại trở về. Một mực tại một bên cẩn thận quan sát Hồng Phát trưởng lão, tại nhìn thấy một màn này sau đó, trái tim run lên bần bật, khuôn mặt bàng thượng rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết Lôi Phi thế nhưng là Long Minh minh chủ. Thiên v â n Thành một trong ba đại thế lực c h ỗ thể, nhưng là bây giờ, cư nhiên như thử đối với một vị thiếu niên khách khí như thế, vậy vị này thiếu niên đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào? Hồng Phát lao giả lập tức cảm giác trong đầu có một tia run rẩy, rất rõ ràng, trước mắt vị này áo bào đen thiếu niên, cùng hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lại nghĩ tới phía trước ở bên ngoài, chính mình như vậy ngạo nghễ n g ư khí, vẫn là lúc mới vừa mới tiến vào, mình cũng là sáu. Trường Lão, thân thể ngươi không thoải mái sao? Phát hiện Hồng Phát Trường Lão đứng ở một bên, thân thể hơi run rẩy, Dừng nhẹ p h à m liền không nhịn được quan tâm nói. Vừa nghe đến Dừng nhẹ Phạm thanh âm. Hồng Phát trưởng lao vội và ngỡn thẳng thân thể, lắc đầu, không có sáu, không có việc gì, đa tạ sáu, đa tạ quan tâm. Dương nhẹ phàm gật gật đầu, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lôi Phi đạo, lão ca, đem 18 quân đoàn mấy vị nhân viên chủ yếu tư liệu cho ta, muốn đặc biệt biểu thị ra những người kia là Trương Giả Tâm Phúc, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. t i ể u ca, ngươi là sáu. Lôi Phi có chút không rõ, Dương nhẹ phàm em đẹp muốn những tài liệu này làm gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ một người đi khiêu chiến một cái quân đoàn? Nghĩ tới đây, Lôi Phi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đạo, tiểu ca, tuyệt đối không thể. Ngươi dạng này đi chờ đợi tại chịu chết, không được, ta không có thể để ngươi đi. Dương nhẹ phàm nhất v ỗ chán, lập tức có rất im lặng cảm giác. Một năm không thấy, lao ca như thế nào liền như thế không quả quyết. Bất nói nhảm, đem tư liệu cho ta, không giả, đừng trách ta đem toàn bộ 18 quân đoàn toàn bộ giết sạch. Dương nhẹ phàm có chút bực bội rồi, toàn thân khí thế một phương, bạo dũng ra khí tức trong nháy mắt hướng về bốn phía khuất tảng a dưới chân tảng đá cũng đều bị hất bay, hướng về bốn phía bốn mà đi. Rầm rầm, trong sân một chút thanh trúc cũng là bị thổi làm ngã trái ngã phải, phát ra một loại tiếng xào s ạ c Còn có nghi vấn sao? Dừng nhẹ p h à m Tiểu lộ rồi một lần t h â n thủ, lập tức làm cho tại chỗ Lôi Phi cùng người trưởng lão kia liền trợn mắt hốc mồm. Qua rất lâu, Lôi Phi mới đánh một cái thông minh, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn một cái Hồng Phát trưởng lão, đạo trưởng lão, tốc đem tư liệu lấy ra. Nghe vậy, Hồng Phát trưởng lão mới lấy lại tinh thần, không dám thất lễ, vội vàng từ Tu Di trong nhận lấy ra một cái ngọc giản, bên trong ngọc giản ghi chép trương giả tư liệu, trong đó có hắn tâm phúc c ả n kẽ tin tức. Dừng nhẹ p h à m kết quả ngọc giản, thần thức k h động, chợt liền đem ngọc giản giao trả lại cho trưởng lão, cười nói, c h ặ vạn tối phía trước, ta sẽ đuổi trở về, đến lúc đó. huy đệ chúng ta mới hảo hảo uống một chén, nói xong, không cần Lôi Phi đáp lại, liền biến mất tại chỗ. nhìn thấy r ừ n g nhẹ phàm rời đi, h o n g Phát t r ư ở n g lao lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lôi Phi, mang theo cực độ ánh mắt khiếp sợ. Vấn Đạo, Minh Chủ, hắn sáu, hắn là ai? Qua rất lâu, Lôi Phi mới thu hồi ánh mắt, thu c u n n khuôn mặt bản tượng, h lộ ra một tia trước n a y chưa có đủ cười. Đạo, ân nhân, trăng tròn trên không, lạnh như băng nguyệt quang chút xuống, bao phủ lại địa. Long Minh tổng bộ hậu viện trưng bày mấy chục cái bàn tròn lớn, mỗi một cái bàn tròn lớn trung quanh đều ngồi hơn 20 người. bàn tròn lớn bên trên b y đầy phong phú thức ăn vốn là một cái náo nhiệt liên hoan nhưng mà giờ khắc này tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc từng cái một ngồi ở bên cạnh bàn có vẻ hơi không quan tâm loại này ngưng trọng bầu không khí cuối cùng bị một đạo thô khoáng thanh âm đánh vỡ đại ca đừng chờ lấy chúng ta cảm giác triệu tập nhân mã giết đi qua một vị đại hán vũ bàn một cái đứng lên hướng về phía trên ghế thủ lãnh lôi phi hô đúng vậy à đại ca 18 quân đoàn cao thủ nhiều như mây nhiều ngân nhân một người sát tiến đi cái này quá nguy hiểm lại có một người đứng lên đạo trong lúc nhất thời xin chiến âm thanh không ngừng ngồi ở trên ghế thủ lãnh lôi phi cũng bắt đầu do dự hắn thấy dừng nhẹ phàm đơn thương độc mã không có khả năng làm qua 18 quân đoàn bởi vậy lại thêm nhiều như vậy vinh đệ xin chiến hắn cũng càng ngày càng cảm thấy bất an ngẩng đầu quan sát ánh trăng trạng vạn tối đã qua cách thời gian nướt định đã vượt qua hảo các vinh đệ xuất phát lôi phi song q u ê n b ó t toàn thân bộc phát ra một cỗ sát ý mãnh liệt kể từ long minh thành lập sau đó hắn cũng rất ít động thủ mà bây giờ một cỗ đã lâu chiến ý cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại giết nhất thời tiếng giết đầy trời ngay tại tất cả mọi người lấy vũ khí ra, chuẩn bị bắt đầu thẳng hướng 18 quân đoàn thời điểm trên bầu trời chuyển lai nhất đạo thanh âm nhàn nhạt. nhạt. c h ư vị huynh đệ hiếm thấy náo nhiệt như vậy, ta l ạ i cho c h ư vị đưa lên một chút đại lễ, cho náo đẳng bầu không khí thêm t â y i buốt. Thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời liền có từng quả màu đen hình cầu rơi xuống, rơi xuống tại giữa sân. Đông đông đông, âm thanh không ngừng. Đợi đến những thứ này màu đen quả cầu trên mặt đất trực tiếp sau đó, lập tức một hồi tiếng thét chói tai truyền đến, những cái kia ở một bên chờ đợi thị nữ toàn bộ bị h ù sủi xuống trên mặt đất. Đây đất đầu người máu dầm dề tùy ý lăn dưới đất. đừng nói những cái kia phổ thông thị nữ liền xem như những cái kia tại lưỡi dao tử trải qua cuộc sống đại lão r a cũng lên một tiếng nổi da gà lão ca tiếp lấy đã không tới dừng nhẹ phàm hướng về có chút kinh ngạc lôi phi hô chật đưa trong tay một vật hướng về hắn ném đi lôi phi vội vàng lấy lại tinh thần bản năng đưa tay tiếp lấy vừa đến tay liền cảm thấy một tia nhấp n ú a trong lòng r u n lên có một tia chuẩn bị tâm lý chinh h ắ n túi đầu xuống xem xét sắc mặt lập tức biến đổi một khỏa coi như tương đối cảm giác đầu người bị hắn ôm ở trong tay tiên huyết cũng không che đợi người chết khuôn mặt liếc nhìn lại đây là một vị lão giả làn da đều có vẻ hơi khô cạn Liêu khô sáu, Lôi Phi kinh ngạc hô, nhìn xem trước mặt vị này chết không nhắm mắt lão giả, Lôi Phi hai tay đều có chút không tự chủ run rẩy lên. Liêu khô, phía dưới đám người vừa nghe được cái tên này, toàn bộ run lên, đ ỗ n g nhiên từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lôi Phi trên tay. Đại ca, thật sự, một người hoàng hốt đạo. Qua rất lâu, Lôi Phi mới gật đầu một cái, đưa trong tay đầu người cho quay tới, làm cho các vị huynh đệ từng cái một đều có thể nhìn rõ ràng. Lập tức bầu không khí từ yên tĩnh đã biến thành bất an, cuối cùng trở nên n g ư ỡ n trọng. t i ể u ca, chuyện này có thể làm lớn lên. Lôi phi lấy lại tinh thần, hướng về Dừng nhẹ phàm nhìn lại, chỉ thấy Dừng nhẹ phàm ngồi ở đối diện trên mặt bàn, uống rượu một mình. Ha ha. Nghe tiếng, Dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, cũng không chút nào hốt hoảng, đưa tay một chảo một đạo bàn tay màu vàng nóng tạo thành, một tay lấy liều khô đầu người tóm lấy, sau đó hướng về trên đất trống hất lên. Vội cái gì, uống rượu. Nghe được Dừng nhẹ phàm nói như vậy, thế nhưng là người xung quanh lại không một người dám động, từng cái khổ sở khuôn mặt, sững sờ tại chỗ. Dừng nhẹ phàm dã mặc kệ những tên tia, tự rót tự uống, quên cả trời đất. Cơn mờ n sợ gì? có phải hay không những ngày này đại gia hỏa đều qua quá an nhàn rồi tất cả đều biến hùng một vị đại hán tướng đại đao trong tay hướng về trên mặt đất cắm xuống r ă n g r i á c một tiếng đao kiếm đâm vào dưới mặt đất mà bản thân hắn thì thuận tay cầm lên một vò rượu lứa tử đi đến dừng nhẹ phàm thân bên cạnh ân nhân ta nhị hùng lần trước không có cơ hội kính ngươi một ly lần này ta thứ nhất kính ngươi nói xong vị này tên là nhị hùng hô to chính là ôm lấy bình rượu một hồi rầm rầm hướng về đổ vô miệng một hơi xuống cả cái bình cũng thấy đáy nhìn thấy tốt như vậy thoải mái h u y ê đệ dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái cũng đứng lên ơ ly rượu lên. đạo, tiểu lượng giỏi, uống một hơi cạn sạch, dương nhẹ phàm tự nhiên không có khả năng giống nhị hùng như vậy, mang theo bình rượu đi uống, mà là uống vào một chén n rượu. Ha ha, xem các ngươi một chút, từng cái một hùng dạng, trước đây chúng ta vẫn là lôi đỉnh đoàn lính đánh thuê thời điểm, chúng ta bao nhiêu lần xâm nhập thiên vân sơn mạch, chúng ta bao nhiêu lần gặp phải nguy hiểm, một lần kia chúng ta không phải đều là sống tiếp được, à, xem các ngươi một chút, nhìn xem ngươi hùng dạng, bây giờ chúng ta thế lực lớn mạnh, thế nhưng là các ngươi, từng cái một cũng liền hùng, so với ta nhị hùng còn hùng. Ha ha 6. ha ha 6. Nhị Hùng phát tiết xong, lại cầm lên một vò rượu, ngồi vào r ư n g nhẹ phàm bên cạnh, tự mình uống vào. Mà Dương nhẹ phàm nhưng là phát hiện, tại vị này hắn tử khoe mắt, nhưng là lưu lại một g i ọ n lệ thủy. Những người này trước đây mỗi một cái đều là huynh đệ đồng tâm, không sợ tử vong, có chuyện gì đều cùng một chỗ khiêng. Thế nhưng là kể từ Long Minh thành lập sau đó, từng cái một thời gian tốt hơn, thế lực lớn, mệnh giá lộ ra đắt như vàng, gặp phải nguy hiểm, liền từng cái một trốn tránh, cất giấu, mọi chuyện cần thiết đều để Đại Ca một người khiêng. Nhị Hùng, ngươi uống nhiều. Lôi Phi cũng làm xuống, đạo, ta không có say. Ta cờ mờ nở trong lòng chính là không t r ô i chạy. Ngươi xem một chút những thứ này tình trùng lên não. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút bọn họ hùng dạng. À, ngươi xem một chút ta. Trong liên minh sự tình, trong liên minh nguy cơ, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết sao? À, toàn bộ từng cái làm việc ngoại nhân, từng cái một đều trải qua an giật thời gian. Ngươi xem một chút chính ngươi, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi cũng g i ả Mọi chuyện cần thiết ngươi cũng một người khiêng. Huynh đệ ta, nhìn không được. Dừng nhẹ p h m lê mắt nhìn nhị hùng, không nói gì, tiếp tục uống rượu. Các huynh đệ, đại gia hỏa trước đó đều gọi nói nhị hùng đ ố c nhưng là bây giờ, ngu là chúng ta. từng cái một đều quên các huynh đệ ban đầu lời thề, quên đi chúng ta đồng cam cộng khổ thời gian, quên đi những cái kia cùng một chỗ phân chiến huynh đệ. một người từ trong đám người đi ra, thần sắc bi thương, đi tới bên cạnh bàn, cho mình rót đầy một chén rượu, tiếp đó hướng về phía lôi phi đạo. đại ca, ta biết sai rồi. hào hào hào. phía dưới, một đám người, nhao nhao cầm chén rượu lên, hướng về phía trên ghế thủ lãnh lôi phi nâng chén đạo. đại ca, chúng ta sai rồi. nhìn thấy các huynh đệ từng cái một trở về, lôi phi mắt thở m ư ớ c một màn này, không phải là trước kia, mỗi một lần trở về từ cõi chết sau đó, đại gia hỏa ngay tại cái nào trong sân nhỏ. uống rượu với nhau, an trung t h ị t n chàng cảnh sao? Huynh đệ, các huynh đệ, đại ca một mực nóng trong hôm nay, một mực nóng trong các huynh đệ có thể chân chính trở về. Lôi phi đứng lên, một cái xóa đi khoe mắt nước mắt, thút thít, khóc giống một cái nư môn, nhưng mà, tại thời khắc này, tất cả mọi người, tất cả đại lao gia đều xấu. Khóc. Khi biết Long Minh là Lôi phi sáng lập sau đó, Dương nhẹ phàm liền triển khai một chút điều tra, đối với trong đó một chút c ặ n kẽ sự tình biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà có một chút, hắn phát hiện, ban đầu những huynh đệ kia đều rời đi lôi đỉnh rong binh đoàn, hơn nữa. bây giờ lôi đình long binh đoàn cũng từ lôi tuyết đảm nhiệm đoàn trưởng đến nỗi lúc đầu những cái tia t h ú c bá cùng thế hệ lao huynh đệ đi thì đi lưu lại chỉ có một phần nhỏ mà đại đa số người cũng trở thành khác một chút quân đoàn đoàn trưởng thành lập thế lực của chính mình khi biết được loại cục diện này mới k h ắ c dương nhẹ phàm liền ý thức đến rồi tình huống rất nghiêm trọng liền giống với trương g i á đoàn trưởng nhi tử đang vi phạm minh quy bên đường phóng ngựa đây là một cái thai hỏa ngầm nhưng mà thai hỏa ngầm này vẹn vẹn mặt ngoài mà huynh đệ rời đi riêng phần mình làm vương đây chính là trong xương thai hỏa ngầm một khi phát tác toàn bộ long minh liền xong đời những người này cũng là huynh đệ ban đầu qua tiên huynh đệ coi như Lôi Phi nghĩ ra tay, nhưng nhớ tới tình huynh đệ, hắn cũng không khả năng làm xuống. Mà khác một chút ngoại lai like quân đoàn thực lực cũng nhìn thấy Lôi Phi cùng hắn các huynh đệ không đoàn kết, không đồng lòng, tất cả cũng đều r i ê n phần mình đánh tính toán nhỏ nhặt. Mặt ngoài Long Minh một mảnh hòa thuận, thực lực khổng lồ, nhân số cũng là Thiên v â n t h à n h tam đại thế lực bên trong nhiều nhất, chiếm Thiên v â n t h à n h dân đồng dạng nhiều. Tam Thành d o n h binh cũng là Long Minh thành viên, nhưng mà khổng lồ như vậy thực lực, một khi sụp đổ, liền sẽ cho Thiên v n t h à n h mang lai like nhất lần vô cùng thảm thiết sát tiếp. Tốt, một đám đại lao ra, khóc cũng ó qua, bây giờ nên giống như chuyện chính. để cho ta xem một chút. Trước đây lôi đỉnh đoàn lính đánh thuê minh đệ có còn hay không là vẫn như cũ như vậy đoàn kết như vậy không sợ cường địch. Dương nhẹ phàm đưa trong tay chén rượu nặng nề rơi vào trên mặt bàn, cất cao giọng nói. Nghe tiếng, tại chỗ từng vị minh đệ đều yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Dương nhẹ phàm. Tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng nhớ kỹ, trước đây các u y n h đệ đối mặt không thể kháng cự tiêu lang, lại không coi tránh né, từng cái một không sợ tử vong xuất chiến, mà bây giờ lại từng cái trơ mắt nhìn đại ca lâm vào nguy nan mà không dối ra viện trợ chi thủ, loại chuyện này làm cho bọn hắn từng cái một cảm thấy hổ thẹn. Long Minh không đoàn kết, nhưng mà các ngươi đừng quên rồi. Quân đoàn thứ nhất thực lực, nhưng là toàn bộ Long Minh bên trong mạnh nhất một cái, đối phó các ngươi dửi xài. Nói đến đây, Dương nhẹ phàm ánh mắt đảo qua, lạnh lùng nở nụ cười, tiếp tục nói, nhưng mà Minh chủ không có, hắn không có hạ lệnh, mà là lựa chọn chờ đợi, chờ đợi các Minh đệ trở về một ngày. Thế nhưng là các ngươi từng cái một việc không liên quan đến mình, còn thỉnh thoảng làm cho nhầm lẫn. Dương nhẹ phàm nhất chữ một câu, chỉ vào khuôn mặt mắng, nhưng mà không ai phản bác, bởi vì d ư n g nhẹ phàm nói cũng là sự thật, những sự tình này bọn hắn làm quá mức. t h i ể u ca. kiến lâm nhẹ phàm c h ữ c h ữ đâm trúng các huynh đệ của sống, lôi phi cũng cảm giác có chút qua, không nhịn được hô. để cho ta nói xong, dương nhẹ phàm liếc mắt nhìn lôi phi, tiếp tục nói, hôm nay ta giết liêu khô, về phần thân phận, ta rất rõ ràng, quỷ vương môn trưởng lão, chú thiên vân thành phân đà đại chủ, nói trắng ra là, ta liền là cho các ngươi dựng lên kẻ địch, an giật sinh hoạt, không thích hợp các ngươi, như thế xuống, sẽ để cho các ngươi từng cái một vong bản mất, đã quên huynh đệ, thậm chí, ngay cả mình họ gì tên gì đều sẽ quên. nói đến đây, dương nhẹ phàm n g n g lại, ánh mắt quét mắt một vòng, nhìn lên trước mắt cái này từng cái túi đầu trung nhân nhân. bọn hắn mỗi một cái mặt của bảng thượng đều viết đầy hối hận. đang ngồi có 8 vị quân đoàn trưởng, hy vọng có thể ra lai like nhất phía dưới. Dương nhẹ p h à m hít một hơi, hướng về phía dưới đại hô. 8 người đi ra, từng cái thực lực cũng không tụ, thấp nhất kim đ a n kỳ, cao nhất cũng coi trong kim đ a n kỳ, thực lực lẫn nhau không sai b ệ n nhiều. các n g ư ờ i trước đây rời đi lôi đỉnh sáng lập mình quân đoàn, cái này cũng không trách các n g ư ờ i thực lực mạnh, không muốn chịu làm kẻ dưới. mỗi một cái có khát vọng người đều chọn các ngươi đồng dạng cách làm, nhưng mà s u Dương nhẹ p h ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm c h m một người trong đó, người này chính là quân đoàn thứ 3 giải, trước đó lôi phi thành anh em kết 拜 huynh đệ. nhưng mà các ngươi quyền ố c dương nhẹ phàm thấp giọng ngón tay vạch một cái một vệt kim quang đi qua một cánh tay bay ra ngoài thiên huyết dâng trào nhiễm đỏ mặt đất nhìn thấy một màn này bốn phía trong lòng mọi người một liệt mà đương sử người lại lông mày cũng không có nhăn một cái đứng thẳng thân thể tùy ý chỗ cụt tay máu tươi chảy ra t h i ể u ca ngươi đây là lôi phi nóng này đứng lên tràn đầy nghi vấn đạo hỏi hắn chính mình có làm hay không c h ả m dương nhẹ phàm không có giảng i ả i mà là chuyển qua ánh mắt nhìn c h m c h m trước mắt vị này tay cụt trung niên nhân nói lão thất đến t cùng phát sinh liếu thập sao chuyện Lôi Phi cảm xúc kích động, lúc này cũng không biết đến tột cùng phát sinh liếu thập sao sự tình, gấp gáp hỏi. Nên chém. Được xưng là Lão thất Nam nhân, k h o e miệng co giật rồi một lần, cũng không có bất kỳ giải thích gì, chỉ là phun ra hai chữ. Hảo, là tên hán tử. Dương nhẹ phàm bàn tay vu lên, một đoàn quang mang đi qua, chỗ c ụ t tay huyết dịch đã ngừng. Dừng lại lao thất huyết dịch sau đó, Dương nhẹ phàm lật bàn tay một cái, một con ngọc giản xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tiếp đó, hắn đem hắn i a o cho Lôi Phi. Lôi Phi nghi ngờ đó lấy, tiếp đó, thần thức khé động, một loạt danh sách, còn có một bộ kế hoạch cũng hiện lên ở trong đầu hắn. cái này xấu, lôi phi chấn kinh, khó tin nhìn qua lao thất, rất tức giận, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, chưa hề nói bất kỳ lời nói. các ngươi nhất định rất nghi hoặc trong ngọc giả nội n dung, ta có thể nói cho các ngươi biết, đây là quỷ vương câu đối hai bên cửa h ợ p long minh bên trong một chút đoàn trưởng như đ ồ bí mật thay thế s ử dụng, m à các ngươi thất ca hay là thất đệ trở thành mới minh chủ. nghe được cái này kết quả, tất cả mọi người chấn kinh, từng cái một trận to trong mắt, hướng về phía lao thất quát. đại ca, huynh đệ sai rồi, ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, chúng ta tới kiếp sau làm tiếp minh đệ. lao thất, bàn tay vừa nhấc, hướng về phía mi tâm g xuống. nhưng đúng vào lúc này, một đạo thần niệm t r ố ngồi ra, ngăn trở lão thất tự sát. ngươi còn có vợ có tại, ngươi như như vậy giải thoát rồi, bọn hắn về sau đem như thế nào? nhận hết người khác bận nhãn, bị c h ử i bất t r u n g bất h i ế u ta khi nghe đến dừng nhẹ phàm một lời nói này phía sau, gò má tái nhợt bên trên, cuối cùng lộ ra một đạo thần sắc thống khổ. lão thất, ta cũng không trách ngươi, trách thì trách ta không có thông cảm các minh đệ, ta cũng có ích kỷ một mặt, hy vọng các minh đệ tha thứ ta. cả đời minh đệ, cả đời cảm tình, ai không có sai? bây giờ long minh trong ngoài thủ địch, các ngươi làm như thế nào? s u ố n g hay chết, những thứ này t h ị u xem các ngươi. Dương nhẹ phàm uống vào cuối cùng một chén rượu, tiếp đó quay người rời đi. Kế tiếp chính là bọn họ giữa minh đệ sự tỉnh, Dương nhẹ phàm vô năng cũng vô lực đ ú n tay, mà mình cũng có rất nhiều sự tình phải xử lý, không cách nào lưu lại trợ giúp. t h i ể u ca, đa tạ. Nhìn thấy Dương nhẹ phàm rời đi, Lôi Phi vội vàng từ trong bi thống tỉnh táo lại. Hô. Dương nhẹ phàm không có ngừng bước, đi thẳng ra khỏi viện tử, chợt đạp không rời đi. Nguyệt Hoa như nước, sao lốn đốn đầy trời. Dương h ẹ phàm ra Long Minh tổng bộ, liền đi tiến vào một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ, tại ngõ hẻm phần cuối có một cái quán rượu nhỏ, đèn sáng, ở nơi này đầu u ám trong ngõ nhỏ. Ngược lại là lộ ra rất đặc biệt. Trong tiểu quán có ba tấm ải một bàn, chỉ có một tấm trong đó cái bàn ngồi người. Đây là một vị nho nhã nam tử, bài ý g Độc chân uống một mình. Sự tình xong xuôi. Nho nhã nam tử cầm bầu rượu lên, đem đối diện một ly rượu rót đầy liền. c h ậ t v ấ n đạo. Làm xong. Dừng nhẹ phàm hướng về phía trước mắt nho nhã nam tử chắp tay, cười nói. Ngươi một chiêu này không thể không nói cao à loạn trong r i ậ ngoài. Bất quá, một chiêu này cũng rất hiểm, làm không cẩn thận, long minh liền như vậy diệt vong. Nam cung vân đô nhấp miếng rượu. Đạo. Ha ha, có thành chủ đại nhân tại, cái nguy hiểm này cũng có thể bài trừ a. Dừng nhẹ phàm r ơ ly rượu lên, hướng về phía nam cung vân đô đụng một cái, chợt cười nói. Nhìn thấy dừng nhẹ phàm như vậy cười đùa bộ dáng, nam cung vân đô biểu lộ khẽ giật mình, có chút sững sờ nhìn c h ầ m c h ầ m dừng nhẹ phàm r ơ lên chén n rượu, cuối cùng, có chút bất đắc dĩ cũng nâng chén đụng một cái. Tiểu tử ngươi, thế mà đem ta cũng đã tính toán rồi. Dừng nhẹ phàm cầm bầu rượu lên, cho nam cung vân đô rót đầy, cười nói, ta đây không phải có việc gấp sao? Coi như ta thiếu nợ thành chủ một cái nhân tình, sau này dùng chỗ, thành chủ cứ mở miệng. Hảo, lời này thế nhưng là ngươi nói. Nghe đến đó. Nam cung vân đô thần sắc lập tức khôi phục lại, tựa hồ liền đang chờ dừng nhẹ phàm câu nói này. Dừng nhẹ phàm dã có chút im lặng, cảm tình, lão gia hỏa này phía trước dạng như vậy hay là giả bộ? Ai, g ừ n g càng già càng cay, đành phải cười khan hai tiếng. Một phen trò chuyện sau đó, dừng nhẹ phàm cũng không coi ở lâu, mà là trong đêm rời đi. Đợi đến dừng nhẹ phàm rời đi sau đó, cái tia nam cung vân đô mới chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn qua dừng nhẹ phàm bóng lưng rời đi, bình tĩnh khuôn mặt, dần dần bị chấn kinh thay thế. Hắn đến t cùng là một người như thế nào? Nam cung vân đô làm bẩm, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến liên quan tới thông thiên lộ bên trên truyền ra tới tin tức. một cái tên là d ừ n g nhẹ phàm thiếu niên mặc áo đen, độc chiến quân hùng, d c h u hết p h ấ n chiến, đúc một đời sắt thần chi danh, danh chấn cựu trọng thiên. hắn là một cái chú định người không tầm thường. bất tình l ì n h một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến, từ trong t i u quán đi ra một vị lưng quòng lão nhân, lão nhân cầm trong tay một khối khăn lau, rất sạch sẽ. hắn đi tới d ừ n g nhẹ phàm bên cạnh bàn, lau sạch lấy. đã quấy g à y tiền u ố i thực sự tội lỗi. nhìn thấy lưng quòng lão nhân đi ra, nam cung vân đô lập tức liền câu nệ đứng lên, đứng lên chắp tay nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, lao đầu tử một người cũng r à n h đến h o à n g nói trở lại, lao giả ta còn muốn cảm tạ ngươi, để cho ta kiến thức một vị thú vị thiếu niên. lưng quòng lao đầu, vội vàng khoát tay áo, đạo. nhìn xem lưng quòng lao đầu ở nơi đó bận rộn, nam cung vân đô cũng hỗ trợ thu thập, bất quá lại bị lao giả ngăn lại, đạo. đi làm việc đi, những chuyện nhỏ nhặt này, lao đầu tử có thể làm. cái kia 6. vãn b ố i cáo tử. nam cung vân đô vội vàng chắc tay, tiếp đó hướng về cái hẻm nhỏ miệng đi đến, thẳng đến g i a đầu ngõ, lúc này mới dám n g ự không mà đi. 6. h liên t ạ i lâm nhẹ phàm chuẩn bị đi tìm kiếm 18 quân đoàn thời điểm, một vị người thần bí tìm được liễu lâm nhẹ phàm. người này chính là Nam Cung Thành Chủ biết được Dương Nhẹ Phạm sau khi trở về trước tiên tìm tới đồng thời cũng cho Liễu Lâm Nhẹ Phạm nhất phần tin tức liên quan tới Long Minh Nội Bộ cùng với Quỷ Vương Môn cấu kết tin tức ngoài ra Dương Nhẹ Phạm còn biết được một điểm Quỷ Vương Môn đã biết được Hàn Thiên Thư bị giết tin tức đã bắt đầu bố trí nhằm vào Lâm Gia hành động phía trước Lâm Gia có Thiên Thuật Tông bảo hộ mộ Dung gia tộc cũng không dám có quá lớn động tác chỉ cần Lâm Gia đệ tử không ly khai thanh dương chấn trên cơ bản liền sẽ không có nguy hiểm mà bây giờ Quỷ Vương Môn dính vào môn phái này thế nhưng là cùng trời Thuật Tông mở dạng cùng là đại hạ ngũ đại t i ê n môn. đến nỗi có thể hay không mua trứng, cái này liền không nói được rồi. Coi như mặt ngoài bọn hắn không muốn cùng trời t h u ậ t tông náo không thoải mái, nhưng mà hoàn toàn có thể kiềm chế lại. Nhường Mộ Dung ra ra tay, vốn là đối với Dừng nhẹ phàm hận thấu xương Mộ Dung ra, tuyệt đối sẽ không bung tha cơ hội ngàn năm một t h ư này. Lần này Dừng nhẹ phàm bất đắc dĩ mới thiếu nam cung thành chủ một cái nhân tình, nhường hắn trông nom một chút lôi phi đã những huynh đệ kia. Đến nỗi Long Minh không Long Minh, Dừng nhẹ phàm đến thật sự không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là trước đó lôi đình đoàn lính đánh thuê những cái kia có huyết tính các huynh đệ. Mặc dù những năm này xuất hiện biến đổi biến hóa, nhưng mà. huy đệ thủy trung là huy đệ nhìn thấy bọn hắn từng cái một trở về d ừ n g nhẹ phàm tâm bên trong lo nghĩ cũng buông xuống gia thiên vân thành d ừ n g nhẹ phàm trực tiếp triệu hồi ra thú nhỏ để cho thay đi bộ nếu là tại đây sử dụng lưu quang thuyền mà nói vậy thì quá rõ ràng dạng này một mực rất điệu thấp hắn rất khó khăn 6. á ba ngày sau đại hạ quốc đế đô đại viêm thành mộ dung gia p h ủ đệ mịt mù ánh trăng bao phủ đại địa mang theo một tia lạnh d u n g thanh lương mộ dung gia phòng họp bên ngoài một đám hộ vệ đem nơi đây thành cực kỳ chặt chẽ nếu là có chút nào động tĩnh liền chịu đến hộ vệ công kích giờ này k h á c này ở đây nhận được nghiêm mật nhất bảo hộ trong đại sảnh, thủ tịch vị trí đang ngồi chính là mộ dung gia gia chủ, mộ dung tận trời. bây giờ hắn sắc mặt nghiêm túc, có một kia khí thế không giận tự uy. mà phía dưới hai bên phân biệt ngồi hơn 10 người, rõ ràng cũng là mộ dung gia thân phận cao đắt tiền trưởng lão, cùng với nắm quyền lớn nhân. trong đại sảnh âm thanh có chút ồn ào, đang ngồi ngoại trừ mộ dung tận trời bên ngoài, một cái đều ở đây thấp giọng nghị luận cái gì, rất rõ ràng để tài nghị luận sinh ra bất đồng. đợi đến một khắc đồng hồ sau đó, mắt thấy phía dưới nghị luận cũng không có một kết quả, trên ghế thủ lãnh mộ dung tận trời lông mày hơi nhíu, ho khan một tiếng. tiến tĩnh, đơn giản hai chữ. lộ ra ra chủ huy nghiêm phía dưới quả nhiên khi nghe đến mộ dung tận trời lời nói sau đó từng cái một t i ê n tĩnh trở lại ngẩng đầu nhìn qua mộ dung tận trời mọi người cũng đều hẳn phải biết quỷ vương môn tại chúng ta đại hạ quốc địa vị đó là ngũ đại tiên môn một trong địa vị siêu nhiên thậm chí hoàng thất đều sẽ kính trọng ba phần nghe đến đó mọi người dưới đài từng cái một gật đầu một cái điểm ấy không thể nghi ngờ ngũ đại tiên môn đó là áp đảo đế quốc trên tồn tại đến nỗi vậy càng cao phái thanh thành vậy thì không phải là bọn hắn những phàm nhân này đủ khả năng chạm đến đây chính là đỏ châu c h thể nắm giữ một cái lục địa quyền sinh sát Đế quốc trong mắt bọn hắn liền như là đứa trẻ sơ sinh vậy, trong nháy mắt một cái ý niệm liền sẽ h ồ i phi lên d i ệ t Đây là một cái cơ hội, xưa nay t i ê n môn chỉ cùng Hoàng thất tiếp xúc, rất ít cùng chúng ta những gia tộc này hoặc thế lực địa phương có lui tới, mà lần này Quỷ vương môn chủ động tìm tới chúng ta, chúng ta nhất định phải thiết lập hảo cái tầng quan hệ này. Mộ Dung Tận trời ngữ khí chắc chắn, trong lúc nói chuyện trong đôi mắt không khỏi thoáng qua một đạo hào quang. Gia tộc, lần này nếu là có thể cùng Quỷ vương môn thiết lập quan hệ tốt đẹp cố n h ư tốt, thế nhưng là liền sợ có b y Một vị trưởng lao nói thẳng đạo. Nghe đến đó Mộ Dung Tận trời cao mày, nhưng mà. rất nhanh liền khôi phục lại, gật đầu một cái, giả dạng làm một bộ suy tính bộ dáng. Đạo, lục trưởng lão nói không sai, điểm ấy chúng ta cũng muốn đề phòng. kiến gia chủ gật đầu, cái kia lục trưởng lão cũng không tiện tại nhiều lời, ngồi xuống, đến n ô i khác một chút, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra chút gì. liên quan tới lần này kế hoạch, quỷ vương môn cho chúng ta một cái nhiệm vụ, chính là đối với thanh dương t r ấ n lâm gia ra, ra tay. điểm ấy chúng ta là không phải phải suy tính một chút. mặt khác lại có một người đứng lên, đạo, đối với chúng ta đều biết, thiên thuật tông đã đối với đại hạ quốc các đại gia tộc truyền đạt tin tức. không được bước vào thanh dương chấn nửa bước nhất là không đúng lâm gia ra, ra tay mà bây giờ ủy vương môn đột nhiên để chúng ta làm như vậy đây không phải là muốn để chúng ta phải tội thiên thuật tông sao gia chủ chuyện này có thể là hai đại tông môn giữa tranh đấu nếu là chúng ta như vậy tham gia đi vào đoán chừng cuối cùng sẽ 6. u dưới đài chúng thuyết phân vân dần dần tụ tập thành một loại phản đối đề nghị mà mộ dung tận trời sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm sát tử thống khổ đến nay vẫn như cũ nhường hắn ảnh tàng ở trong lòng của hắn hơn một năm đi qua dừng nhẹ phàm chẳng những sống sót từ dị thú chiến trường đi ra hơn nữa tu vi rất tăng lên bây giờ nghĩ giết hắn cũng là càng ngày càng khó, mà lần này, quỷ vương, cửa sứ giả cũng rất rõ ràng nói, bọn hắn nhắm vào mục tiêu chính là dường nhẹ phàm, đến nội thanh dương t r ấ n lâm ra kỳ thực chính là muốn làm một ư ự u điểm, bức bách tiểu tử kia đi vào khuôn khổ. cái này đơn giản chính là một lần vấn đề c h ọ đội, chúng ta chỉ cần lựa chọn quỷ vương môn, thiên thuật tông liền không cần cố kỵ. mộ dung tận trời trầm ngâm một tiếng, đạo. trong lúc nhất thời trong đại sảnh trở nên yên tĩnh trở lại, song phương trở thành rằng c ô trạng thái, có tán đồng hiếu chiến phái, đã có phản đối phái bảo thủ, phái bảo thủ cũng là một chút quyền cao chức trọng trưởng lão, nếu là bọn họ phản đối, coi như mộ dung tận trời cũng không biện pháp thay đổi gì. Nghị hội lâm vào giằng co. Phanh, đúng vào lúc này, cửa phòng khách đột nhiên bị phá ra, mảnh gỗ vụn bay múa. Một c ổ m ã n h liệt khí kình phá cửa mà vào, nặng nghề nổ vang l i ế u thủ trên ghế mộ dung tận trời. p h n g đối mặt bất thình lình công kích, mộ dung tận trời ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, cũng không chuẩn bị né tránh, mà là đưa tay một hồi, đ ồ n g dạng một đạo bạch quang bay ra, cùng cái kia đánh tới khí kình đập đến lại với nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Năng lượng nổ tung, hóa thành một đạo giống như, như gợn sóng gợn sóng k h u ế t tán mà ra. Là ai? Đám người cùng kêu lên giống to, chỉ thấy đại môn kia lối vào chỗ, một thân ảnh hiện lên. đây là người thiếu niên mặc áo đen, chắp tay sau lưng, hơi có vẻ thành tu khuôn mặt bằng thượng, ngập lấy một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. là ngươi. Dương nhẹ phàm. ha ha, đạp phá vụn sắt không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa. lúc này chính là có một người cười to một tiếng, không cần những người khác từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn liền hóa thành một cái bóng mờ, hướng về Dương nhẹ phàm đánh tới. đây là một cái trung niên, trong kim đan kỳ tu vi, tất nhiên có thể ở lúc này tiến vào cái này trong phòng nghị sự, vậy liền nói rõ người này tại mộ dung gia có địa vị rất trọng yếu. đối mặt vị này đột nhiên nổi giận vọt tới trung nhân nhân, Dương nhẹ phàm cũng không quá lớn phản ứng. liên nhìn cũng không nhìn một mắt, chợt giơ bàn tay lên, đối nó một điểm. với anh trên không một mực bàn tay khổng lồ thật nhanh tạo thành, xuống một khác cái kia nổi giận đùng đùng chung nhân nhân, thì trực tiếp bị một cái tát bay ra ngoài, nặng nghề trà qua mặt đất, cuối cùng đụng vào mộ dung tận trời dưới chân. đám người cả kinh từng cái một trận to t r o n g mắt nhìn lên trước mắt gã thiếu niên này, hơn một năm trước tiểu tử này bị mộ dung ra đuổi giết không thể không trốn dị thú chiến trường, mà bây giờ ngắn ngủn một năm không thấy tiểu tử này thế mà s tiểu tử ngươi đây là đang tự tìm cái chết. một người khác bạo khởi bàn tay vung lên một đạo to lớn nằm đấm. chính là hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm đánh tới. Lưỡi khô, xem ra các ngươi từng cái một còn chưa hiểu rõ tình huống của mình. d ừ n g nhẹ phàm lông mày nhíu lại, vốn chỉ là muốn theo tay dạy dỗ một chút, cũng không hạ sát thủ, mà bây giờ lại còn có người dám ra tay. Lần này hắn không có lưu tình, nâng tay phải lên, hướng về nắm vào trong hư không một cái. Một mực pháp lực màu vàng nóng đại thủ trực tiếp xuất hiện tại người kia bên cạnh. Bốc, giang r ắ á c Tiên huyết bạo dũng, s ư ơ n g vỡ bay t ừ tung, trực tiếp là tán lạc tại bốn phía cái b à n vách tường, thậm chí một số người t ư ơ n g lai cấp bách né tránh, trên thân thể cũng lây dính tiên huyết. mà cái kia tập kích ra một quyền lại tại khoảng cách dừng nhẹ phàm không đủ một mì lì dây vị trí ngừng lại, tiếp đó dần dần tán đi. Muốn chết cứ việc ra tay. Dừng nhẹ phàm quét mắt liếc trung q u a n h âm thanh lạnh lùng nói, lập tức hết t h ả mọi người trong lòng mắt lạnh, một cỗ sát ý nồng nặc trong nháy mắt lan khắp toàn thân, lạnh từ đầu tới chân, từng cái một tâm đều đang run d ậ y Sao sáu? Làm sao có thể? Người sáu, trước mắt dừng nhẹ phàm thực lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, tay không miểu s á t kim đan kỳ tu sĩ như vậy chiến lực chỉ có hóa long kỳ tu sĩ mới có thể làm đến. Thế nhưng là. hắn rất rõ ràng cũng không đạt tới cái này một bước nhưng mà trước mắt cái này tàn khốc một màn đã có thể chứng minh hết thảy không cho phép bọn hắn chút nào hoài nghi tiểu tử mộ dung gia có thể dung không thể ngơi ư dương ai đám người nghe lệnh không tiếc bất cứ giá nào đánh giết kẻ này cái thằng chó này mộ dung tận trời rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại đại gia hét lớn một tiếng đem những cái kia bị chấn trụ người đánh thức dừng nhẹ phàm bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay một điểm một cái ghế liền bay tới hắn không có khẩn trương chút nào đem cái ghế vừa để xuống liền rất tùy ý ngồi lên vẫn là câu nói kia không sợ chết bên trên ta không chút lưu tình dừng nhẹ p h à m gõ gõ của não, sau đó chậm rãi nâng lên ánh mắt, cười khẽ nhìn qua mộ dung tận trời. khi nghe đến r a chủ mệnh lệnh sau đó, thế nhưng là đang ngồi thế mà không ai dám động thủ, từng cái một đứng tại chỗ, hai tròng mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. các ngươi, mộ dung tận trời cắn răng, cố nén lửa giận trong lòng, hắn biết mình không thể ra tay, nếu là lấy phía trước dừng nhẹ p h à m để lộ ra thực lực phán đoán, chính mình tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn. mộ dung tận trời hít thật sâu một hơi, nhìn chăm c h m thiếu niên ở trước mắt, dưới tay hung hăng xiết quả đấm, nhưng mà cũng rất bất đắc dĩ. ngươi đến cùng muốn làm gì? tục ngữ không phải nói. Tiên lễ hậu binh sao? Đã các ngươi tại mưu đồ bí mật một kiện thiên đại sự tình, mà ta cũng tại phía trên nghe xong rất lâu, nhưng mà tại thời điểm mấu chốt nhất, các ngươi từng cái một do dự bất định, cái này không, ta không nhịn được xuống, hy vọng có thể trợ giúp các ngươi làm quyết định. Dừng nhẹ phàm n ế t miệng nợ nụ cười, đạo, hôn t r ư ớ n g ngươi thật sự cho rằng ta mộ dung ra liền cái kia sao không ngươi sao? Một người mặc trưởng láo hầu hạ láo đầu, tức giận sợi dâu đều vểnh lên, chỉ vào dừng nhẹ p h m tức giận nói, nghe tiếng, dừng nhẹ phàm chậm rãi chuyển qua ánh mắt, mang theo một t i a thần sắc k h i t h ư ờ n g nhìn trầm ầ m tính khí kia không nhỏ láo đầu, s ắ c mặt trầm xuống. âm thanh l ạ n h l ù g nói, vị trưởng lão này, ngài là nghị tử h một lần. Ta xấu, cảm nhận được d ừ n g nhẹ phàm ánh mắt lạnh như băng kia, trưởng lão kia thân thể du lên, cả người bị dọa đến ngồi trở lại đến trên ghế, sắc mặt cực kỳ khó coi. d ừ n g nhẹ phàm thu hồi ánh mắt, c o n người băng lãnh, còn như nhất đầu không có cảm tình d ã thú, tràn đầy ngang ngược cùng sát ý. Cho các ngươi thời gian một ngày, làm quyết định. Nếu không thì hủy bỏ đ ố i ta truy nã, đã rút khỏi mai phục tại thanh dương chấn người bên ngoài mã. Nếu không thì khai chiến. Nói hai chữ cuối cùng thời điểm, d ừ n g nhẹ phàm khí thế đột nhiên phóng thích, đem ngồi xuống cái ghế trực tiếp chấn ỡ hóa thành một mảnh mảnh vụn. Nói xong. cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài phòng đi đến như vào chỗ không người mà những cái kia nghe tiếng chạy tới thủ vệ từng cái một đều bị bị hù không dám ra tay liền như vậy tùy ý dừng nhẹ phàm giống như là tản bộ đồng dạng đi ra mộ dung ra phụ đệ đợi đến dừng nhẹ phàm rời đi sau đó bên trong đại sảnh bầu không khí lập tức u n g l ỏ n g tất cả mọi người giống như là giải thoát rồi đồng dạng x ô i xuống ở trên ghế ngồi từng cái một đầu đầy mồ hôi trên sống lưng cũng bị mồ hôi ẩm ướt phanh trong đại sảnh đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến chỉ thấy gia chủ mộ dung tận trời một trưởng đem bên cạnh thượng đẳng bàn gỗ t ừ đàn đập nát toàn thân tức đến h á t run tất cả mọi người cũng bị đạo thanh âm này đánh thức, từng cái một giống như đã trải qua một cơn ác ngộng, sắc mặt cực kỳ khó coi. gia chủ, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ, phá vỡ tại chỗ yên tĩnh, chỉ thấy một cái thanh y nam tử đứng lên, hơi k h ô n g thân thể đạo, nói: mộ dung tận trời, ngẩng lên nhìn một cái mắt, nhũ nhĩ m à y đạo. thỉnh lao tổ tông ra tay đi, tiểu tử kia bất quá là kim đan hậu kỳ, nhưng mà đối mặt chân chính hóa long kỳ tu sĩ, hắn bất quá là thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. thanh y nam tử nhỏ giọng nói: lao tổ. Mộ Dung tận trời linh quang nói lên, dường như đang lão tổ tông q u ê n mất. Lần này dừng nhẹ phàm hành động chẳng khác gì là đang uy hiếp toàn bộ Mộ Dung gia. Lúc này hoàn toàn có lý do thỉnh lão tổ xuất mã. Đang ngồi ý như thế nào? Mộ Dung tận trời mừng rỡ sau đó cũng không lập tức làm ra quyết định. Chuyện này không thể coi thường. Lão tổ trước khi bế quan cố ý đã thông báo, nếu không phải uy hiếp được tổn vong của gia tộc, không giả bất cứ chuyện gì đều không được quấy rầy hắn. Mộ Dung gia cũng liền như thế một vị lão tổ, sống không biết bao nhiêu cái năm tháng, tại 20 năm trước đó liền bước vào Hóa Long kỳ, bây giờ bế quan 20 năm, thực lực hẳn là kinh khủng hơn đi. Khi nghe đến lao tổ thời điểm, hết thảy mọi người thần sắc đều run g một cái. Năm tháng lâu dài đi qua, mọi người t ự hồ cũng đem cái này vị lao tổ quên mất. May mắn, còn có một người nhớ kỹ. Xin mời, một người cắn răng, thần sắc kích động đạo. Họ Lâm Tiểu Tử kia quá cuồng vọng, không chút nào đem ta Mộ Dung gia để vào mắt. Lần này chúng ta nhưng nếu không thể đem hắn diệt trừ, tất nhiên sẽ bị các Tam đại gia tộc chế nhạo. Đến lúc đó, chúng ta tại trong Đế quốc uy nghiêm cùng danh dự cũng lớn đại địa bị hao tổn. Nghe được Tam trưởng lão mà nói, tất cả mọi người gật đầu một cái. Vấn đề này rất nghiêm trọng, quan hệ đến Mộ Dung gia tộc lợi ích. hết thể mọi người cũng đều đem ánh mắt đồng loạt chuyển hướng trên ghế thủ lãnh mộ dung tận trời, quyết định sau cùng vẫn là rơi vào gia chủ trong tay. cảm nhận được đám người khẩn cấp ánh mắt, mộ dung tận trời trong lòng cũng hỉ, vung tay lên, thỉnh lão tổ, mộ dung gia tộc hậu sơn cấm địa. một đoàn người đi theo ở gia chủ mộ dung tận trời sau lưng, thần sắc nghiêm túc đứng tại cấm địa bên ngoài, dường như đang chờ đợi cái gì. mộ dung gia cấm địa tại một chỗ khổng lồ sơn động, sơn động đi qua nhân tạm mở, cũng là lộ ra rất cường t r n g a n sơn động đỉnh vây quanh rất nhiều to như nắm tay d ạ minh châu, mà ở giữa nhất nhưng là một quả có to bằng đầu người hạt châu, cái quả hạt châu này tản ra linh khí nồng nặc. thực sự là cực kỳ chân quý dược linh châu loại hạt châu này giống như là tựa như một cái tụ linh trận pháp bất quá lại so trận pháp đơn giản nhiều trận pháp có thời gian nhất định hạn chế đến rồi thời gian nhất định hiệu quả liền sẽ biến yếu mãi đến hiệu quả hoàn toàn tiêu thất nhưng mà dược linh châu cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này trong sơn động có dược linh châu tồn tại rất rõ ràng có thể cảm nhận được nơi này linh khí muốn so ngoại giới nồng đậm rất nhiều lần đều nhanh theo kịp dị thú bên trong chiến trường như vậy nồng đậm mộ dung tận trời một đoàn người dừng lại ở một tòa thạch thất bên ngoài yên lặng chờ ở đây không ai dám lên tiếng thậm chí lưu động tác lớn cũng không dám có từng cái thần sắc nghiêm túc đứng vững, liền như vậy, một canh giờ trôi qua, cái kia đóng chặt cửa đ á rốt cục phát ra một tiếng trọng tiếng âm ầm, chậm rãi từ hai đầu mở ra. Nghe được âm thanh, tất cả mọi người thân thể đều là du lên, từng cái một thần sắc từ nghiêm túc biến sợ hãi, sau đó lại lần nữa biến cung kính. k h u k h ụ căn cứ lao phu bế quan, trôi qua bao lâu? Một giọng dàn mua từ trong cửa đ á truyền ra, kèm theo một cô mảnh liệt sóng âm chấn động. Nghe thấy thanh âm dàn mua, phía ngoài những người kia từng cái một cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, khó chịu dị thường, mà một chút tu vi yếu hơn, cho mình miệng phun tiên huyết, trong chốc lát. sắc mặt trở nên tái nhợt, giống như là nhận được trọng thương đồng dạng. Tại chỗ chỉ có mấy người không nhận ấn tượng, nhưng mà cũng cơ hồ đạt đến cực hạn, từng cái một thi triển pháp lực bảo vệ chính mình. Hôi bẩm lão tổ, đã qua 20 năm lại 3 tháng nhiều. Mộ Dung tận trời chính là trong đó không nhận ấn tượng một người trong. Khi nghe đến lao tổ âm thanh sau đó, liền vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói, đều đi qua 20 năm sao? Thanh âm giàn mua mang theo có chút c ả m khái, thời gian thấm thoát, Tuế Nguyệt như vậy. Theo đạo này tiếng thở dài rơi xuống, một đạo thân ảnh cô gầy từ trong cửa đã đi ra, đạo bào màu xám lên không nhốn bụi trần. giống như mới tinh đồng dạng, cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện, ở nơi này không tầm thường chút nào đạo bảo phía trên, có một chút ngân quang di động. rất rõ ràng, đây là một kiện pháp khí. theo áo x á m lão giả xuất hiện, mộ dung tận trời bọn người, vội vàng chỉnh ngay ngắn thân thể, đồng loạt nâng hai tay lên, ôn quyền nói, cung nên lão tổ xuất quan. hừ, cung nên thanh âm còn chưa rơi xuống, một đạo hừ lạnh ngay sau đó truyền đến, chính là từ mộ dung ra lão tổ trong miệng truyền ra. đây là người gầy gò lão giả, hai mắt thân hãm, nhưng mà trong con ngươi lại lập l o kỳ quang. bây giờ, k h e môi nhếch lên một tia cười lạnh. bất quá 20 năm. chẳng lẽ Mộ Dung Gia liền đã bị thua tới mức này, phải dựa vào ta đây cái sắp xuống m ổ Lao Đầu tự ra tay. Mộ Dung Gia lão tổ âm thanh to, như nhất định t r u n g lớn, sóng âm đẩy ra, chấn động tim của mỗi người. Tất cả mọi người đều là h i hùng k i ế p vía, từng cái một phía dưới đầu không dám ngẩng đầu. Lão giả khí tức quá mạnh mẽ, làm cho một số người cơ hội đều nhanh ngã t thở. Nhìn thấy trước mắt những thứ này tộc nhân, lão giả trong lòng mặc dù sinh khí, nhưng mà t r ư n g mực nắm giữ rất tốt, cũng không hạ sát thủ. Nam Cung, Thượng Quan, Công Dương, đến tột cùng là bị ngủ cho dối trên m ô n Lão giả khí tức trầm xuống, quét mắt một mắt đám người sau đó. đem ánh mắt dừng lại ở cầm đầu mộ dung tận trời trên thân, lão giả ánh mắt lấp lóe, từ trên xuống dưới đánh giá mộ dung tận trời, 20 năm không thấy, năm đó thiếu niên kia, bây giờ đã trở thành nhất gia chi chủ, tu vi ngược lại là cũng không tệ lắm, mặc dù không tính là lịch đại tối cường, nhưng là không phải kém cỏi nhất, bây giờ làm sao sẽ bị bước đến một bước này? hồi bẩm lão tổ, đều không phải là, mộ dung tận trời chắp tay nói, không phải, lão giả sắc mặt nao nao, trận trong đầu tựa hồ tốt hơn một chút, tiếp tục vấn đạo, đó chính là bọn họ mấy nhà liên thủ. cảm nhận được lão giả khí tức hơi hơi kém một chút, mộ dung tận trời trong lòng liền sẽ cả kinh, cảm thấy một loại dự cảm không tốt. nhưng là bây giờ, lão tổ cũng đã xuất quan, nếu là không đem sự tình như thật báo cáo, hậu quả kia đem càng nghiêm trọng hơn. mộ dung tận trời tim đập không khỏi tăng tốc, biểu tình trên mặt cũng là đang nhanh chóng biến hóa. sau một lát, chỉ có thể thành thật trả lời, là một gã thiếu niên. v anh. trong sơn động khí tức đột nhiên ngưng lại, tất cả mọi người cảm thấy trái tim của mình giống như trong nháy mắt này ngừng đập, một cỗ cảm giác hít thở không thông tập, c h liền toàn thân. thiếu niên. thanh âm lạnh như băng văng lên, mang theo một c g i ọ n g nghi ngờ, v n ạ đúng vậy, một cái rất mạnh thiếu niên, mạnh đến thái quá. Mộ Dung tận trời nhìn chăm chăm áp lực cực lớn hồi bầm đạo, mỗi một chữ đều cơ hồ là đem hết khí lực toàn thân từ trong miệng phun ra, mà sau lưng những người kia, bây giờ từng cái một tình huống đều không phải là rất tốt, một số người khổ khổ chống đỡ lấy, mà một chút tu vi hơi yếu người, đều s ủ i xuống trên mặt đất, sát mặt tái nhợt. một cái thiếu niên, mạnh lại có thể mạnh tới đâu? các ngươi đều sống nửa đời người, chẳng lẽ liền không làm gì được một cái thiếu niên? Lão giả tức giận quát, h ậ không thể một cái tát đem trước mắt bọn này đồ vô dụng đều chết, tránh khỏi sống trên đời cho Mộ Dung gia mất mặt. Đối mặt lao tổ chỉ trích. Không ai nên mở miệng phản bác, từng cái một túi đầu, giống như là từng cái phạm sai lầm hải tử, không dám khẳng t h a n h Cùng nhau sau khi phát tiết, lão giả tựa hồ cũng lời mắm nữa, khoát tay chặn lại, đạo, dẫn ta đi gặp thấy kia tên thiếu niên, ta ngược lại muốn nhìn, đến t ộ t cùng là như thế nào một cái tiểu gia hỏa, có thể đem ta mộ dung gia bước đến tình trạng này. Lão giả trong lòng mặc dù không vui, nhưng mà hắn cũng minh bạch, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, trong gia tộc người cũng sẽ không tới quấy rầy mình. 6. khoảng cách dừng nhẹ phàm quy định một ngày thời hạn còn có không đến nửa canh giờ, mộ dung gia p h ủ đệ tụ tập đầy người. từ trong ra ngoài từng cái một võ trang đầy đủ, đơn giản dáng vẻ như lâm đại địch. Mà cái kia phòng nghị sự thì tức thì bị vây c h ậ t như n ê m cối. liếc nhìn lại, bốn phía đông nghị một mảnh, toàn bộ đều là mộ dung gia tinh nhuệ đệ tử. ánh trăng dần dần bao phủ đại địa, k i a sáng cũng biến thành mở đi. nhưng mà mộ dung gia nhưng là đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường, trong viện, trên ngóc nhà, khắp nơi đều có thủ vệ cầm trong tay b ó đuốc, đem toàn bộ phủ đệ chiếu một mảnh ánh sáng. đây vẫn chỉ là trên mặt nổi thủ vệ, trong bóng tối, tại mỗi một chỗ có thể địa phương ẩn nút, nơi đó đều bố trí còng ngầm, chỉ cần ngươi dám tiến vào, cũng chỉ có một con đường chết. ở nơi này giống như nghiêm mật thủ vệ phía dưới liền xem như một con ruồi đều khó có khả năng bay vào chớ nói chi là một người sống sờ sờ hôm nay mộ dung gia thủ vệ có thể tính là đạt đến từ trước tới nay cấp bậc cao nhất lần này mục đích của bọn hắn là đem r ừ n g nhẹ p h à m nhất n â n g bắt giữ tuyệt không cho hắn một tia cơ hội chạy thoát lao tổ chúng ta bố trí nhiều người như vậy tiểu tử kia có thể hay không thấy được lập tức đào tẩu như thế kế hoạch của chúng ta chẳng phải rơi vào khoảng không trong đại sảnh một cái trưởng lao chắp tay hướng về phía trên ghế thủ lãnh đang nhắm mắt dưỡng thần lao tổ đạo nếu là nhìn thấy như vậy trận thế liền bị hù dọa vậy tiểu tử kia cũng không có cái gì lê gớm, đồng thời cũng đã chứng minh sự bất lực của các ngươi. Lão tổ vẫn như cũ hí mắt, trong miệng thản nhiên nói. nghe nói như thế, người trưởng lão kia vẻ mặt cứng lại, vội vàng lui xuống không còn dám nhiều lời. ngay tại trong đại sảnh, tất cả mọi người mang một loại cực kỳ mâu thuẫn tâm tình thời điểm, cái kia cửa lớn đóng chặt t ầ m vang nổ tung. một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện, chính là d ư n g nhẹ phàm. ha ha, xem ra, đoàn người là chuẩn bị khai chiến. d ư n g nhẹ phàm nhất đi vào, liền dẫn một loại cười khẽ giọng nói. nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm xuất hiện, tất cả mọi người nới lòng một bụng, nhưng mà đồng thời từng cái một tâm nhưng lại căng thẳng lên. d ư n g nhẹ phàm t h ự c l ự c bọn họ là g ặ qua, có thể tiện tay miệu sát một cái tu sĩ Kim Đan, như vậy chiến lược tuyệt đối là kinh khủng. À, hôm nay giống như thế một người, xem ra cái này vị Lão nhân gia tại mộ Dung gia đề vị còn rất cao. Mọi người ở đây trong lòng chăm mối cảm xúc n u ộ n ngang thời điểm, một tiếng kêu kinh ngạc phá vỡ trong sân yên tĩnh. d ư n h ẹ phàm chuyển qua ánh mắt, rơi vào cái kia ngồi ở thủ tịch trên lão giả. Vị trí kia nguyên bản thuộc về mộ Dung gia gia chủ mộ Dung tận trời chốc ngồi, mà lúc này đây mộ Dung tận trời thì đứng tại phía dưới. rất rõ ràng, lao giả kia thân phận càng thêm cao quý, có thể so sánh nhất gia chi chủ đê vị cao hơn, vậy cũng chỉ có thế hệ trước gia chủ, hay là gia tộc này nội tình, liền giống với những cái kia tiên môn, trước mắt, những cái kia tiên môn trưởng môn tu vi cũng bất quá tại kim đan, hay là hóa long kỳ, nhìn qua cũng không phải rất lợi hại, nhưng mà, những thứ này tiên môn chỗ khủng bố cũng không phải là xem bọn họ trưởng môn, mà là muốn nhìn môn phái này trụ cột, cũng chính là còn sống cao thủ. nói như vậy, những cao thủ này thọ nguyên đều không phải là rất nhiều, số đông quanh năm đều ở vào bế quan trạng thái, lĩnh hội đại đạo, tìm kiếm đột phá cơ hội. Như không có đại sự, những thứ này lão ngoan đồng đều là sẽ không ra mặt. Mấy người này chính là nội tình. Chuyến lưu thời gian càng là gia tộc cổ xưa, trong đó nội tình đem càng là kinh khủng. Đây chính là vì cái gì, Đại Hạ quốc sẽ sợ n ă m t i ê n môn? Đó là bởi vì ngũ đại t i ê n môn lịch sử so đế quốc lịch sử còn lâu xa. Dương nhẹ phàm nhìn c h ầ m chăm trên ghế thủ lãnh lão giả, từ nơi này tên trên người lão giả hắn cảm giác không thấy chút nào khí tức, liền phảng phất một vị phàm nhân. Theo lý thuyết, lão giả này tu vi cao qua hắn rất nhiều, cũng chỉ có dạng này mới có thể đang tận lực cẩn t ả n g khí tức phía dưới mà không phát hiện được. Ngươi chính là d ư n g nhẹ phàm. Lão giả chậm rãi mở ra hai mắt, gầy đét ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra một hồi thanh âm rất nhỏ. Mà ánh mắt của hắn nhưng là không ngừng tại Lâm nhẹ phàm thân bên trên đảo qua, cái k i a g ã n ra lông mày, chậm rãi co r ú p nhanh đứng lên, thoáng qua từng đạo vẻ ngoài uy m ớ n Bị lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm trong nấy mắt, Dương nhẹ phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, giống như là bị rắn độc c h ố n g đỡ, toàn thân không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh. Đúng lúc này, Dương nhẹ phàm tâm thực chất c r u y ề n đến đến ra tiếng cảnh cáo, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này là Hóa Long hậu kỳ tu sĩ, thực lực cao ngươi một m à n lớn. Hóa Long hậu kỳ tu sĩ, Dương nhẹ phàm tâm đầu một g i ậ mình. Hóa Long Trung kỳ Tu sĩ có thể còn có thể liều mạng một phen, nhưng mà Hóa Long hậu kỳ, đó chính là nói, Lão nhân này thực lực cùng ban đầu h ắ t dao không sai biệt lắm. Tựa hồ phát giác được Liếu Lâm nhẹ phàm biến hóa, lão giả kia gầy đét khuôn mặt bảng tượng cũng là thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra thực lực của ta? Hắn đứng lên, mang theo một tia t ò m ò thân sắc, nhìn chăm chăm d ư n g nhẹ phàm, đạo, tiểu gia hỏa, ngươi để cho ta sinh ra h i ế u kỳ, thực lực của ngươi cũng không phải là chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà liền đã đạt đến Kim a n Đại Viên mãn, sẽ phải độ kiếp tình cảnh. điểm ấy liền xem như ngũ đại tiên môn đệ tử cũng không sánh bằng ngươi. Tất cả mọi người ở đây, bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhìn không thấu dừng nhẹ phạm tu vi. Bây giờ nghe lão tổ kiểu nói này, từng cái một trận mắt ốm ồ m trong lòng lộn bộ một tiếng, rất khó tưởng tượng, một cái tuổi bất quá 19 tuổi tiểu tử, thực lực thế mà vượt qua bọn hắn một m à n lớn. t h n tại tại lịch sử dòng sông bên trong thường thường sẽ không thiếu khuyết, nhưng mà chân chính có thể lớn lên nhưng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay, biết tại sao không? Lão giả không để ý tới bốn phía mọi người chuyển tới bạo động, tất cả lực chú ý đều tập trung ở liễu lâm nhẹ p h à m trên thân. Vì cái gì? Dương nhẹ phàm thuận miệng hỏi một tiếng, mà đầu óc của hắn nhưng là đang nhanh chóng chuyển động, muốn tìm tìm ra một cái biện pháp, để giải mở hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Thứ nhất, cũng là đơn giản nhất một cái, chính là nhường đến lao ra tay, đem mộ dung r a tiêu diệt. Nhưng mà phương pháp này, Dương nhẹ phàm là khó nhất, dùng mượn nhờ ngoại lực, vĩnh viễn không cách nào để cho mình trở nên mạnh mẽ. Người thứ hai, đó chính là trước tiên chạy đi, trốn đi tu luyện, đợi đến thực lực trở nên mạnh mẽ, lại n g ó c đầu trở lại. Đó là bởi vì thiên tài đều quá tự phụ, thường thường đều sẽ nửa đường mà chết ể u mà ngươi chính là như vậy một thiên tài. Lão giả trầm thấp ánh mắt, từng chữ từng câu nói. nghe đến đó, Dương nhẹ phàm cười một tiếng, ha ha, ngược lại là phải đa tạ lão nhân gia tán thưởng. Bất quá, thiên tài x ư n g hô thế này, ngược lại không thích hợp ta. Cái gì? Lão giả nhúm mày, trong lúc nhất thời không có minh bạch, Dương nhẹ phàm ý tứ trong lời nói. Mà nhiên, ngay tại lão giả sưng sờ trong máy mắt, Dương nhẹ phàm đột nhiên bạo khởi, bàn tay vừa nhấc, chính là hướng phía trước đệ xuống. Suy suy. To lớn bàn tay màu vàng ó n g trong n g á y mắt tạo thành, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, ép tới không khí đều bạo liệt, phát ra một thanh âm bạo âm thanh, hướng về bên trong đại sảnh đám người vũ tới. hừ ánh sáng đom đóm cũng dám tại nhận nguyện tranh huy lão giả hư l ạ n h một tiếng đôi mắt lóe lên một cỗ vô cùng to lớn thần niệm từ trong t h ứ c hải tác dụng lấy tự thân làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán mà ra tạo thành một khối vô hình vòng bảo hộ vòng bảo hộ đem trong đại sảnh tất cả mọi người bảo hộ ở trong đó vang ngay tại thần thức vòng bảo hộ hình thành một sát na màu vàng kia bàn tay cũng rơi xuống các loại đập vào trên vòng bảo vệ phát ra một đạo tiếng vang n âm thanh đi qua màu vàng kia bàn tay khẽ run lên c h ậ t dừng nhẹ phàm nhất cắn răng toàn thân pháp lực lại lần nữa phun trào mà ra d ố t vào trong lòng bàn tay theo pháp lực rót vào màu vàng kia bàn tay lại lần nữa run lên, kim quang l ử a tiếng. giang dắc, vòng bảo hộ phía trên, một đạo nhỏ xíu khe hở từ va chạm chỗ, hướng về bốn phía k huyết t á n g ra, mắt thấy, vòng bảo vệ này sắp không kiên trì nổi. nhìn thấy một màn này, lão giả kia cũng là lông mày nhíu lại, cái này màu vàng bàn tay uy lực to lớn nằm ngoài dự đoán của hắn, lại có thể công phá phòng ngự của mình. ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc, lão giả rất nhanh liền khôi phục lại, tay trái vừa nhấc, một đạo bàng bạc pháp lực tuôn ra, trên không trung hóa thành một đầu to lớn thanh sắc lá hổ, trực tiếp là xông về cái kia bàn tay màu vàng l n g Từ pháp lực hình thành cực lớn thanh sắc lao hổ cùng bàn tay lớn màu vàng nóng chạm vào nhau, phát ra một hồi hào quang chói sáng. t ù y theo, hai cô năng lượng tinh khủng giống như là đạt đến điểm tới hạn, đ n g nhiên nổ tung. Vô n h Tiếng vang sau đó, năng lượng v ù n g bạo hóa thành một đạo cơn sóng, từ nổ tung trung tâm hướng về bốn phía k h u ế c h t á n g h n ra, đem toàn bộ đại sảnh đều phá hủy. Đáng giận. Một đạo tràn đầy tức giận thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy tại nơi trong phía tích, chỉ có một thân ảnh còn tại đứng thẳng, chính là mộ dung gia lão tổ, mà giờ khắc này lão tổ sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Lão tổ. Mộ Dung tận trời từ trong phế tích chạy, đầy bụi đất, trên thân y phục hoa lệ đều phá rất nhiều cái động, mà trên đỉnh đầu càng là dính đầy mảnh gỗ vụn bụi đất, hình dạng chật vật không chịu nổi. Những người khác cũng đều là một dạng, từng cái một từ trong phế tích bò ra, thu một chút vết thương nhẹ. Phái người đi tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem tiểu tử kia tìm ra cho ta. Nhìn thấy trước mắt một bộ thảm trạng, Lão t ổ cũng không còn cách nào khống chế chính mình, cơ hồ là dùng quát hô. Là. Mộ Dung tận trời người run một cái, cơ hồ không thể chịu đ ự n g Lão t ổ tràn ra khí tức, cố nén thể nội khí huyết sôi trào, liền lăn một vòng chạy ra ngoài. 6 Một bên khác. Dừng nhẹ phàm mượn năng lượng nổ tung trong nháy mắt c h ố n thoát, rất rõ ràng, hóa Long hậu kỳ tu sĩ, bằng vào chính hắn thực lực là không thể nào làm được qua, và không muốn để tròn đến lao ra tay, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn biện pháp thứ hai. Vừa chạy ra Đại Viêm thành, Dừng nhẹ phàm không có làm do dự chút nào, bàn tay vung lên, liền đem Lưu Quang Thuyền kêu gọi ra, r ó t vào một chút Di Thiên đ a n sau đó, liền hướng lấy thanh dương chấn chạy tới. Kế hoạch đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn vạn lần không ngờ Mộ Dung gia thế mà lại giết ra một cái như vậy cường giả, bây giờ toàn bộ Mộ Dung gia tộc nhất định cũng là tìm kiếm tung tích của mình. mà mình bây giờ lui trở về thanh dương chấn, ở nơi nào có thiên thuật tông thủ hộ, đoán chừng có thể kéo bên trên một chút thời gian. mà trong đoạn thời gian, dương nhẹ phàm sẽ toàn lực đ ộ t phá. lưu quang trên thuyền, dương nhẹ phàm đang thiết lập tốt phương hướng sau đó, liền xếp bằng ở b ó n g thuyền, bắt đầu kế hoạch tiếp theo nên làm gì? kế tiếp, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? nhìn qua xuất hiện đến lao, dương nhẹ phàm lắc đầu, đạo đối phương là hóa long hậu kỳ tu sĩ, cao hơn ta ra một cái cấp bậc, trừ phi ta bước vào hóa long kỳ, không, giả đoán chừng là không có biện pháp. dương nhẹ phàm giã cao mày, lâm vào khổ tư. độ kiếp không thể được. Ngươi nếu là cưỡng ép độ kiếp lời nói, mặc dù có thể thành công, nhưng mà đối ngươi như vậy tương lai thành tiểu sẽ có cái này không tiểu nhân ảnh hưởng. Ta không đồng ý ngươi bây giờ độ kiếp. Nến lao vội vàng ngăn cản nói. Nghe được nến già lời nói, Dừng nhẹ p h à m Dã biết trong đó đến cùng, có thật nhiều tu sĩ đều g i ả i thừa hải gian dừng lại ở Kim đ a n cảnh giới đại viên mãn. Một là vì để cao độ kiếp sát xuất thành công, hai là vì tôi luyện tâm cảnh của mình, điểm ấy Dừng nhẹ Phạm đã rất xa vượt ra khỏi, tại vẫn tiên đ ả o bên trên, hắn đã hiểu rõ tâm cảnh. Còn có một điểm cuối cùng, ngươi chính là muốn tìm tìm được một cơ hội, nên hợp đại đạo thời cơ. liền giống với rất nhiều người đều ở đây vẫn tiên đảo phía trên đi đột phá, đó cũng là bởi vì tại vẫn tiên đảo bên trên cũng có rất nhiều thượng cổ tiên hiền lưu lại ân ký. vậy phải làm thế nào? Dương nhẹ phàm nghi ngờ hỏi. lĩnh vực thần cấm, thần cấm 6. Dương nhẹ phàm tâm t r u n g du lên, biểu tình trên mặt cũng duy trì một loại cứng ngắc trạng thái. trên thế giới này chưa bao giờ k h u y ế t thiếu để thăng công l ự c bí pháp, nhưng mà tùy ý ngươi công pháp như thế nào cường đại, đều không thể đột phá thần chi cấm, gọi tắt là thần cấm. mà bây giờ Dương nhẹ phàm lại thực nắm giữ một loại có thể phá ra thần cấm phương pháp, đó chính là ngự thú thiên kinh. bất quá. muốn phá vỡ mà vào lĩnh vực thần cấm, thấp nhất điều kiện nhất thiết phải dung hợp hai loại viên cổ huyết mạch, mà bây giờ d ư n g nhẹ phàm chỉ dung hợp một loại. Theo lý thuyết, muốn phá vỡ thần cấm, nhất định phải lại dung hợp một loại viên cổ huyết mạch. Biện pháp chỉ có hai cái, nếu không thì để cho ta ra tay, nếu không thì ngươi cũng chỉ có thể lại dung hợp một loại viên cổ huyết mạch. k i ế n lâm nhẹ phàm có chút do dự, n ế n lao chỉ có thể cường điệu một lần nữa. Ngẫm nghĩ phút chốc, d ư n g nhẹ phàm gật đầu một cái, chỉ có thể biện pháp này. Nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm gật đầu, đến già khuôn mặt b n g tượng cũng nở một nụ cười, đạo. Sớm muộn cũng phải tìm Thiên Long muốn tinh huyết, sớm sắp tôi muốn cũng là muốn. Bây giờ thời gian cấp bách, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đ Nói xong, nến lao cũng đã biến mất. Thiên Long, nói thật, vận mệnh của nó cũng cùng d ừ n g nhẹ phàm nhất giống như, không rõ bị vây ở Long Viêm thương bên trong. Hơn nữa thời gian trôi qua rất lâu, liền Thiên Long mình cũng không biết bị vây bao nhiêu năm. Cũng nên tiến vào nhìn một chút. d ừ n g nhẹ phàm lầu đầu nói, c h ậ t bàn tay vung lên, một cây màu vàng sẩm trường thương chính là nằm ngang trước người, trên thân thương hiện đầy vảy dày đặc. Bây giờ những thứ này v ậ y màu vàng sẩm cũng là ở vào khép lại trạng thái, nhìn qua cũng không lộ ra dữ tợn. chỉ có dừng nhẹ phàm biết những vậy này nhưng là có sinh mệnh chỉ có đang toàn lực bùng nổ thời điểm những vậy này liền sẽ phục sinh tiếp đó từng cái một bắt đầu dựng n g ư ợ c lên có sinh mệnh một dạng phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí nhẹ nhàng nuốt ve trong tay long viêm thương hai mắt khép h ở đống nhiên mở ra chật, một đạo lực lượng thần thức bắt đầu từ trong thức hải tác dụng tiến nhập long viêm thương bên trong mịt mù trong không gian một đầu màu vàng tiểu long nằm d ạ m trên mặt đất nằm n g á y một đoàn trong suốt chất lỏng từ trong mồm chạy xuống chạy từ từ một chỗ bay ra một hồi mùi thơm t h o a n g thoảng dừng nhẹ phàm nhất đi vào lần đầu tiên chính là phát hiện thiên long dưới miệng mặt bãi kia óng ánh chất lỏng, nhãn tình sáng lên, không nhịn được lập l o e tinh quang. hắn không có đi quấy giày thiên long, mà là đứng ở tại chỗ không núc đích, bàn tay một phen, một con ngọc chất bình nhỏ bay ra, không thiên về không rời vừa vặn rơi vào thiên long miệng bên cạnh, tiếp đó thúc giục một tia pháp lực, đem những cái tia chạy ra óng ánh chất lỏng một g i ọ t không dư thừa cho thu thật lại. Sau một lúc lâu, nên được dừng nhẹ p h ạ m cầm lấp r á p nửa bình óng ánh chất lỏng bình nhỏ, khuôn mặt bàng thượng có một loại không nói ra được vui sướng, đây chính là thứ thiệt long tiên, ở thời đại này, tựa hồ chỉ tồn tại ở trong thần thoại đồ vật. Một cỗ mùi thơm t h o a n g phảng. từ nhỏ trong bình ngọc bay ra, nghe nóng làm cho người tinh thần sảng khoái vô cùng. Chính giữa lời đồn đ ã i đều nói long tiên là long nước b ọ n kỳ thực lời này cũng không chính xác, nước bọt không tệ, nhưng mà nhất định phải là trong giấc ngọng chảy ra nước bọt, loại này nước bọt mới có thể xưng là long tiên. Long tiên có cực kỳ chân quý dược dụng giá trị, tại đại vu thời đại, long tiên nhưng nhìn làm là cứu mạng chữa thương thánh dược, đương nhiên làm hại phối hợp các một chút dược liệu quý giá. l i ệ n tại lâm nhẹ phàm nhìn qua long tiên đần độn lúc c i cái kia đang tại k h k h ngủ say thì long lật ra một thân hình, bốn chảo hướng lên trên, hơn nữa trong miệng còn tiếp tục tiếng ngáy không ngừng. cái này á u Long còn có thể dạng này ngủ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy, Dương nhẹ phàm thật là có chút bó tay rồi. Trước mắt đầu này Long, thật đúng là không phải bình thường Long, ngủ cũng có thể lợi hại như vậy. Lại chờ đợi chỉ chốc lát, tai này Thiên Long hay không tỉnh. Hơn nữa cái này Tư Thái Thiên Long cũng không chảy nước miếng. r ứ t k h o á t Dương nhẹ phàm ra không đợi, một cái tát vỗ xuống đi, trực tiếp đem Thiên Long giật mình tê lên, cả đều rút thành một đoạn. Ngươi lại ra, tên h u n đàn kia quấy giày ngươi Long ra ra ngủ chưa? Nghe nói như thế, d ư n h ẹ phàm có chút nhịn không được nói, cũng lớn nửa đêm ngươi còn đang ngủ ngủ chưa? Ngươi có phải hay không đều đã mất đi khái niệm thời gian? nếu như có thể mà nói, dừng nhẹ phàm thật sự hận không thể, lại cho nó lai like nhất phía dưới. nghe được âm thanh, Thiên Long mơ mơ màng màng bên trái quay nửa vòng, không thấy người, lại hướng rẽ phải một cái vòng, vẫn là không có thấy không, cuối cùng cuối cùng tìm được. Thiên Long hơi híp mắt lại, có chút mơ hồ, giống như là không có tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn hồi lâu, mới phản ứng được, rứt khoát từ bỏ cảnh giác, đánh đánh hà hơi. Đạo, tiểu tử ngươi sao lại tới đây? đều đã trễ thế như vậy, Long gia còn muốn ngủ đâu? Có việc ngày mai lại nói. Nói xong, Thiên Long nâng lên móng phải tử, hướng về phía g ư n g nhẹ phàm c cơ, cơ, liền xoay quá thân tử chuẩn bị tiếp tục ngủ. uy, thiên long hình, các loại, có việc gấp. mắt thấy thiên long còn muốn đi ngủ, dừng nhẹ phàm gấp, vội vàng hô. sự tình gì có so bản long ra ngủ trọng yếu. thiên long lần nữa ngáp một cái, bất quá còn tính là tương đối cho dừng nhẹ phàm mặt mũi, không có đi ngủ mà là rất cố hết sức nâng lên đầu. vấn đạo, ta cần ngươi hỗ trợ. dừng nhẹ phàm nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng mở miệng nói, tìm ta hỗ trợ. thiên long lung lay đầu to, tiếp đó cười ha ha một tiếng. vậy ngươi thì càng không thể chỉ hoan ta ngủ, 100 năm sau tới tìm ta à, chờ ta tỉnh ngủ liêu thập sao sự tình đều dễ nói. cái này thiên long bay đầu chính là đi ngủ. Hảo, ngươi cứ việc đi ngủ, ngươi chỉ cần đi ngủ, đời này cũng đừng nghĩ từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài, cả một đời đi nằm ngủ đi thôi. Dừng nhẹ phàm i ã phát cáo, 1 0 0 năm, nhân loại có thể có mấy cái 100 năm, lại không giống nó, cả một đời sẽ không chết giả. u i u i tiểu tử, các loại, các loại, ngươi suy nghĩ như thế nào, ngươi tìm ta, cần ta thế nào giúp ngươi? Nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, Thiên Long cũng đánh một cái giật mình, vội vàng trở nên tỉnh táo lại, tiếp đó vèo một tiếng, liền bay đến Dừng nhẹ phàm thân phía trước. Nhìn thấy Thiên Long cuối cùng thanh tỉnh qua, d ừ n h ẹ phàm ã thở ra một cái. tiếp đó đem sự tình đại khái đi qua nói một lần, trong đó liên quan tới ngự thú thiên kinh sự tình cũng đã nói một lần. nghe liễu lâm nhẹ phàm lời nói sau đó, thiên long ở giữa không trung bơi qua bơi lại, qua rất lâu, vừa mới lại bay trở về. vấn đạo, muốn ta tinh huyết, ta có thể cho ngươi, nhưng mà, ngươi có thể dung hợp sao? có ý tứ gì? dừng nhẹ phàm nhất giật mình, tiếp tục nói, thật phượng tinh huyết đều có thể dung hợp, chẳng lẽ máu tươi của ngươi lại không được? ngươi ngốc a? nhìn xem dừng nhẹ phàm tràn ngập thần sắc nghi hoặc, thiên long thật không khách khí liếc một cái, tiếp đó ném đi một câu nói như vậy. Dương nhẹ phàm bị khiến cho trong lúc nhất thời không nghĩ ra, rất nghi ngờ nhìn trời long. Máu tươi của ta, thế nhưng là ẩn chứa tổ long huyết mạch, đây chính là long tộc thuần chính nhất huyết mạch. Trong thiên hạ long tộc, cũng là nói trắng ra là, đều là do chúng ta bảy cái huynh đệ huyết mạch thử máu mà sinh ra, mà tổ long chỉ có kéo dài chúng ta bảy cái huynh đệ. Nghe được thiên long tiểu nói này, Dương nhẹ phàm lập tức hiểu rõ ra, thiên long tinh huyết chẳng khác nào là tổ long huyết mạch, đó là long tộc thuần chính nhất huyết mạch, cái kia năng lượng ẩn chứa trong đó, tự nhiên không phải còn lại mấy cái bên kia huyết mạch có thể so sánh. Ngươi nghĩ tốt, muốn dung hợp chỉ có thể dung hợp tinh huyết, thông thường huyết mạch không có tác dụng chút nào. Thiên Long ở giữa không trung dựng lên, nhìn qua Dừng nhẹ phàm đạo. Cái này Dừng nhẹ phàm nhưng là lâm vào một n ă n đề, tổ long huyết mạch mình rốt cuộc có thể hay không chịu nổi. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm bộ dáng mặt mày ủ rột, Thiên Long tựa hồ nghĩ đến l i ê u thập sao, m ó n g đ u ố t rồng trên không trung một điểm, một vệt kim quang không vào Dừng nhẹ phàm mi tâm. Đây là Thiên Long luyện thể thuật. Ngươi ở đây dung hợp tinh huyết thời điểm, đồng thời tu luyện bộ này luyện thể công pháp, xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng thêm. Thiên Long giải thích nói, phải không? Nghe vậy. Dương nhẹ phàm vội vàng đọc đến Thiên Long luyện thể thuật tin tức tương quan, bộ này luyện thể thuật cùng Vu Hoàng Quyết nguyên lý giống nhau, chủ yếu mở thân thể con người g â n mạch, từ đó đạt đến cường hóa thể chất công hiệu. Bất quá, h a i này Thiên Long luyện thể thuật ngoại trừ một chút đã biết chủ yếu g â n mạch bên ngoài, còn mở ra rất nhiều ẩn nút g â n mạch. Trong thân thể g â n mạch vô số, ngoại trừ 12 đầu đứng đắn cùng với 8 đầu kỳ quái g â n bên ngoài, còn có cái này rất nhiều không biết g â n mạch. Nếu là có thể đem các loại không biết g â n mạch toàn bộ đều phát giác ra mà nói, thân thể con người uy lực đem đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ kinh khủng. Nhìn rồi a, cảm thấy thế nào? nhìn thấy l ê u Lâm nhẹ phàm trên mặt hiện ra một đạo nụ cười, Thiên Long liền hỏi, bộ này luyện thể thuật rất kỳ diệu, đó là tự nhiên, ta hao tốn vô số tuế nguyệt, tại nhàn hạ thời điểm sáng tạo ra công pháp, làm sao có thể đơn giản? Thiên Long có chút x ú mỹ đạo, điểm thứ hai, ngươi là muốn cho ngươi một vị đồng bạn dung hợp tinh huyết, nó dung hợp được khẳng định muốn so ngươi đơn giản rất nhiều, ít nhất nó đã trải qua mình thuế biến mà ở thể nội sinh ra long huyết, vậy đã nói rõ, nó đã thuộc về chúng ta d ở dạ gồng thai một thành viên, mặc dù còn không thể xem như hoàn chỉnh, nhưng mà đồng bọn của ngươi nếu là muốn dung hợp, nguy hiểm vẫn phải có, cho nên ta đề nghị đem hắn đưa đến nơi này. để ta tới giám sát. Nghe được Thiên Long mà nói, Dương nhẹ phàm hơi nghi hoặc một chút, có thể đi vào. Nói nhảm, đây là một chỗ không gian độc lập. Bản Long gia thế nhưng là chân chân thực thực, bất quá cái không gian này cầm giữ lao tử, đối với cái khác sinh linh ngược lại là không có hạn chế. Thiên Long có chút khó chịu đạo, bị không giải thích được cho giam cầm ở nơi này, địa phương c ấ p chim cũng không có, chủ yếu nhất là ngay cả một cái bạn cũng không có. Cả ngày ngoại trừ ngủ hay là ngủ, trong mồm đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Cái này không có vấn đề. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái. Tốt, bây giờ nên nói nói thủ lao vấn đề. kiến lâm nhẹ phàm bên kia cũng không có vấn đề. t i n k i a kế tiếp, thiên long bắt đầu bàn điều kiện. Trang đầu, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem ta từ nơi này chìm không thể bị địa phương quỷ quái cho làm đi ra. Cái này nhất định sẽ. Dương nhẹ phàm gật đầu, hồi đáp. n g ư ờ i thứ hai, bản long gia đã cực kỳ lâu, lâu đến ngay cả chính ta đều quên bao lâu. Ngươi nhất thiết phải dẫn đầu đại gia hỏa, ném vào tới, nhường bản long gia ăn chút mặt, trong mồm đều nhạt méo vô vị. Nói tới chỗ này, thiên long toàn bộ khuôn mặt đều biến bơm é o đơn giản một bộ bốn khó nhị bộ dáng. đương nhiên, nó là nhẫn nhị rất lâu không có ăn đông. Cái này cũng không có vấn đề. nhìn thấy thiên long khủng bố như vậy bộ dáng, d ư n g nhẹ phàm vẫn gật đầu. vậy là đồng ý, đơn giản như vậy thành công, thật to vượt qua liễu lâm nhẹ phàm đón trước. phía trước, con tưởng rằng phải phí nhiều một phen miệng lưỡi đâu, không nghĩ tới, thiên long như vậy dứt khoát. tiểu tử, đừng nghĩ nhiều, ngươi nếu là treo, ta không biết có được dịp địa phương khỉ ho có gáy này vây c ố n bao lâu, ngươi nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm nhất phó bất ngờ bộ dáng, thiên long nhịn không được nói, tiếp đó, liền đáp xuống dưới mặt đất, b à n n m đứng lên, giống người đồng dạng ngồi xếp bằng. rất nhanh, liền có một giọt tinh huyết tử mi tâm bên trong bay ra. theo cái này thứ l ậ p lọe kim quang tinh huyết, dương nhẹ phàm sắc mặt cũng là liền thận trọng lên, tiếp đó con mắt nhìn c h ầ m t h ọ m thủ hạ nhưng là không chậm, bàn tay một phen, một chiếc bình ngọc xuất hiện, đợi đến thiên long tinh huyết bay về phía chính mình, sau đó dương nhẹ phàm lúc này mới bắn ra một đạo lực lượng thần thức, đem thiên long tinh huyết gói đứng lên, theo lực lượng thần thức đụng chạm, trong náy mắt, dương nhẹ phàm chính là cảm thấy, d o ạ n này nho nhỏ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cố lực lượng này p h ả n phất thiên địa sơ khai thời điểm biến tồn tại, mang theo nồng nặc thái cổ khí tức, đem tinh huyết thu xếp xong, sau đó d ư n g nhẹ phàm lúc này mới lấy lại tinh thần liếc mắt nhìn thiên long. lúc này thiên long thần sắc lộ ra hề vải một chút, đồng thời cũng phát hiện liễu lâm nhẹ phàm ánh mắt, chính là đạo. đi ra ngoài đi, đem cái kia hắc dao ném đi vào. tiếp đó, đừng quên vẻ đẹp của ta ăn. nói xong, thiên long liền lắc lắc ngó bớt, ra hiệu dừng nhẹ phàm có thể rời đi. đà tạ thiên long h y n h dừng nhẹ phàm ôm quyền nói cảm tạ một phen. c h ậ t t h â n niệm k h é động, thân ảnh liền lui ra ngoài. thân thức trở lại bản thể, cái kia đóng chặt hai mắt cũng là tại thời khắc này đột nhiên mở ra. tiếp đó, liền vội vàng đem hắc dao cho kêu gọi ra. trong lòng bàn tay k i a sáng nói lên, một đạo hắc ảnh xuất hiện, chính là hắc dao. tiểu hắc. đợi chút nữa đưa ngươi đưa đến một cái không gian ở nơi nào ngươi có thể nhìn thấy Thiên Long Chi Tộc nó đã đáp ứng cho ngươi dung hợp máu tươi của nó trong đó nhất định có nguy hiểm hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý kỹ càng vừa thấy được Tiểu Hắc đi ra Dừng nhẹ phàm chưa hề nói chút nào nói nhảm trực tiếp chạy vào chủ đề đạo mới ra tới Tiểu Hắc còn rất là nghi hoặc nghe tới Dừng nhẹ phàm lời nói sau đó nó lập tức liền nghiêm túc lên tiếp đó trở nên chấn kinh cuối cùng cơ hồ phát cuồng cũng may tu luyện nhiều năm như vậy Hắc Giao tự chủ cùng tâm tính cũng coi như là rất trầm ổn cho nên ở nơi này giống như kích động g i ớ i tình huống còn có thể kiểm chế chính mình. đa tạ chủ nhân. Tiểu Hắc cố nén kích động trong lòng cảm xúc, trên không trung hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm chắp tay nói, không nên khách khí, ngươi là đồng bọn của ta, lại nói, dung hợp trong quá trình, có không nhỏ nguy hiểm, điểm ấy hy vọng ngươi phải chú ý. t a Minh Bạch, h ắ t d a o gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc đạo, vậy là tốt rồi, bây giờ đưa ngươi vào đi. d ư n g nhẹ phàm gật gật đầu, một đạo lực lượng thần thức xuất hiện, trong n h á y mắt sắp tối giao gói lên, sau đó liền đưa vào lòng viêm trong súng. Chuyện kế tiếp, liền giao cho Thiên Long, mà chính hắn lại muốn bắt đầu chuẩn bị chính mình sự tình. đương nhiên, trước đó, còn cần cho Thiên Long chuẩn bị một chút mỹ thực. trong đêm tối gào thét mà qua Lưu Quang Thuyền tại trải qua một mảnh xa lạ Sơn Mạch thời điểm đống nhiên n g ừ n g lại sau đó dùng hai thân ảnh bày ra phía dưới đống nhiên kinh khởi một mảnh thú hống sau một lát Sơn Mạch tiên tĩnh trở lại mà dừng nhẹ phảng cùng thú nhỏ cũng trả lời Lưu Quang trên thuyền 6. tinh tường một tia nhu hòa Dương Quang chiếu xuống đại địa bên trên cổ p h á p mà an tường thanh dương chấn cũng bắt đầu một ngày mới nhưng mà ngay tại như là thường ngày như vậy nên được thanh dương chấn lâm gia phủ đệ đại môn mở ra thời điểm đứng bên ngoài một cái đen y nam tử cái này danh nam tử bất quá 19 tuổi tả h ữ u n g ư ờ i là mở cửa lâm gia đệ tử khi thấy trước mắt tên này đen y nam tử thời điểm đầu tiên là k h ẽ giật mình Tr trong đầu có một tia cảm giác quen thuộc nhìn lên trước mắt lâm gia đệ tử dừng nhẹ phàm vi mỉm cười một cái đạo dừng nhẹ phàm dừng nhẹ phàm tên đệ tử kia trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp đúng vào lúc này sau lưng truyền đến trở nên kích động thanh â m nhẹ phàm ca ngươi đã trở về lập tức an tinh thanh dương chấn cũng là ở nơi này đạo ngạc nhiên trong tiếng kêu ầm ý nổ ra tin tức một truyền mười mười truyền trăm không cần nửa giờ toàn bộ thanh dương c h ấ n phố lớn ngõ nhỏ hết thảy mọi người đều dầm dầm hướng về lâm gia phủ đệ chạy đến. Dương nhẹ phàm danh tiếng tại Thanh Dương Trấn thật sự là quá lớn. Trước kia nếu không phải bởi vì Dương nhẹ phàm, toàn bộ thị trấn đoán chừng cũng sẽ bị tên kia kinh khủng Kim Đan k ỳ Tu sĩ tiêu diệt. Mà bây giờ hơn một năm không thấy ân nhân đã trở về, tất cả nhà các nhà cũng đều chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Lâm gia đại viện đều cho đầy áp người. Nghe tiếng chạy tới Lâm Lão gia tử cũng là phí hết lao đại k í n h mới mặc qua đám người đi tới tôn nhi trước mặt, luôn luôn không giận tự uy Lâm Lão gia tử, tại thời khắc này rốt cục lộ ra một bộ hòa ái bộ dáng, mang theo một tia đối với tôn nhi hy vọng âm thanh, đạo nhẹ phàm, ngươi đã trở về. Nghe được âm thanh. Dương nhẹ phàm vội vàng xoay người, nhìn qua lão nhân, thần sắc có vẻ hơi kích động. Một c ố khó mà ức chế cảm xúc đột nhiên lóe lên trong đầu. Ra ra, ta đã mạ. Hảo, hảo, hảo, về là tốt, về là tốt. Hơn một năm trước, Dương nhẹ phàm bị cả nước truy nã, duy chỉ có Lão gia tử, vẫn đối với hắn tràn đầy lòng tin, tin tưởng hắn không có việc gì. Hiện tại Lâm nhẹ phàm đã trở về, Lão gia tử trong lòng nhanh nỗi lòng lo lắng, cũng cuối cùng có thể rơi xuống. kế tiếp, đại bá nhị bá cũng từng cái một chạy tới, nhìn xem đã lớn lên d ư n g nhẹ phàm, từng cái một trên mặt cũng đều hiện lên nụ cười vui mừng. ở nơi này một năm ở giữa Lâm gia dòng chính có tăng thêm vài tên tân đ i n h Đại bá sinh một trai một gái nhị bá sinh một đứa con trai Lâm gia dòng chính cũng cuối cùng không còn lộ ra cô số không đến nỗi Hồng Liên kể từ hôm đó dừng nhẹ phàm rời đi sau đó nàng liền lựa chọn bế quan tiến vào liễu lâm nhà phía sau núi tỷ như t ử quan không tiến vào kim đan kỳ tuyệt không xuất quan trước khi bế quan Lâm gia cơ hồ lấy ra hơn p h â n nửa nguyên dương đan đi ra cho Hồng Liên giúp đỡ đ ố t phá tiến vào hơn một năm phát triển tăng thêm dừng nhẹ phàm danh tiếng Lâm gia thực lực cũng là gia tăng hàng ngày bây giờ thực lực tổng hợp đủ để trở thành An Dương thành nhất tuyến thế lực. bất quá, bởi vì d ừ n g nhẹ phàm sự tỉnh, lâm ra một mực lưu tại t h a n h Dương Trấn bên trên, cũng không bước ra một bước, đang cùng đoàn người một phen trò chuyện sau đó, d ừ n g nhẹ phàm theo Lâm Lão gia tử cùng một chỗ tiến nhập mật thất, thông báo một ít chuyện, đồng thời lưu lại 100 vạn nguyên Dương đan. nên được, Lão gia tử nhìn thấy khổng lồ như thế số lượng đan dược lúc, cả người cơ hồ suýt chút nữa sụp đổ, sống cả một đời cũng không có gặp qua nhiều như vậy đạn, đạn dược. khắp phòng đạn dược, ở giữa không trung lơ lửng, đem Lâm Lão gia tử thấy thèm xoay quanh. gia gia, từ giờ trở đi, cho tất cả Lâm gia đệ tử đãi ngộ tốt nhất, mau sớm để thăng đại gia thực lực, lần này ra ngoài. để cho ta thấy được rất nhiều. Bằng vào chúng ta Đại Hạ quốc quốc thổ diện tích tới nói, tại toàn bộ đại lục bên trong, chẳng qua là một góc của b ằ n g sơn. Đại lục ở bên trên, ngoại trừ chúng ta nhân tộc, còn có hơn 100 cái chủng tộc, từng cái thực lực c ứ n g hãn. Cái này s Những vật này, ngươi cũng là thế nào biết đến? Nghe được d ừ n g nhẹ phàm lời nói, Lao gia tử còn có chút mơ hồ, có chút không tin. Dị thú bên trong chiến trường, hội tụ mỗi cái trong chủng tộc thiên tài, dọc theo đường đi, ta giết không có 1 0 0 ngàn cũng có 800, cho nên, gia gia, duy chỉ có thực lực mới có thể để cho chúng ta trên thế giới này sống sót. nhìn xem d ư n g nhẹ phàm như vậy vẻ mặt nghiêm túc Lão gia tử lúc này mới phản ứng lại liền vội vàng gật đầu n g ư ê i lai chính mình trước đó vẫn luôn là hết ngồi đ ạ y giếng p h i ế n l ạ i lục này cư nhiên như thử cực lớn mà chính mình bất quá là ở vào một góc của t à n g băng c h n m thôi kế tiếp d ư n g nhẹ phàm tiếp tục giảng thuật một chút liên quan tới mộ dung gia c ù n g quỷ vương môn chuyện hợp tác cùng với đã biết lần trở về chính là vì giải quyết triệt để chuyện này một phen trò chuyện sau đó d ư n g nhẹ phàm lấy thêm ra một chút tại chiến trường bên trong thu thập lại pháp khí giao cho Lão gia tử dùng để đ thăng gia tộc thực lực tiếp đó liền không có dừng lại trực tiếp rời đi hướng về Lâm gia phía sau núi chạy tới đi tới lâm gia phía sau núi, d ư n g nhẹ phàm nô ra thần thức đại khái quét dò xét một chút phía sau núi phạm vi, rất nhanh hắn liền phát hiện Hồng Liên vị trí. Hồng Liên hai mắt khép hờ, xếp bằng ở một chỗ trong sân động, tại thân thể của nàng trung quanh còn cuốn linh khí nồng nặc, những linh khí này đều theo hô hấp của nàng rất có tiết tấu di động. Nhìn thấy Hồng Liên bình yên vô sự, d ư n g nhẹ phàm tâm t r u n g một tia lo nghĩ cũng tàn đi. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, khuôn mặt bàng thượng hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn thấy Hồng Liên trạng thái, rất rõ ràng nàng vừa phá vỡ mà vào kim đan kỳ không lâu, bây giờ đang đứng ở cùng cố kỳ, không bao lâu nữa thì có thể xuất quan. thời gian cấp bách, d ư n g nhẹ phàm không có quá nhiều dừng lại, dưới chân hồng mang lóe lên, cả người liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở phía sau núi đỉnh. lâm ra phía sau núi, kết nối lấy năm diệu sơn mạch, một đoạn này khu vực vẫn là một khối hiểm địa, phía dưới là một mảnh vực sâu, phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới một đám mây sương mù, kèm theo kinh khủng hắc á m căn bản vốn không biết nơi đó có bao sâu. trước kia, d ư n g nhẹ phàm còn hướng lấy phía dưới ném qua một khối đá lớn, đợi đã lâu vẫn như cũ nghe không được hồi âm, bởi vậy có thể thấy được, chỗ này vượt sâu thâm bất khả ắ c đi tới bên cạnh vách núi, d ư n nhẹ phàm hướng về phía dưới nhìn một cái, trong lòng. vẫn như cũ có một tia rung động phía dưới này đến t ộ t cùng có đồ vật gì cô này u ám khí tức tựa hồ cũng không thuộc về cái thế giới này dương nhẹ phàm không nhịn được những mày lầu đầu nói trước kia hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm liền mơ hồ trong đó cảm giác gì đến rồi thứ gì thế nhưng là lúc kia thực lực của hắn còn có yếu cảm ứng cũng không phải rất mạnh nhưng là bây giờ cảm ứng muốn so trước đó mãnh liệt một chút nhưng vẫn như cũ không cách nào xác định là đồ vật gì c h â n c h ờ phút chốc dương nhẹ phàm thiết chặt lông mày cuối cùng vẫn buông lỏng ra loại này u ám khí tức rất q u á dị vì lý do an toàn hắn vẫn từ bỏ r xét năm tháng. đã nhiều năm như vậy, ở đây vẫn không có phát sinh biến hóa gì, cái kia hẳn là không có cái gì lớn vấn đề. nếu là thật gặp nguy hiểm, lấy trước mắt hắn thực lực tới nói, coi như đi điều tra, còn không phải một con đường chết, căn bản không được chút nào tác dụng. suy nghĩ minh bạch sau đó, Dương nhẹ phàm quả quyết từ bỏ dò xét ý nghĩ, ẩm ý nhảy lên, giảm xuống nước chừng trăm mét sau đó, tìm được một chỗ thiên nhiên sơn động, hang động cũng không lớn, dường như là nhân công được mở, lấy cung cấp chỗ đặt chân. Dương nhẹ phàm trong sơn động kiểm tra chung quanh phút chốc, xác định nơi đây hang động là nhân công việc được mở, hơn nữa tại sơn động trên vách tường có khắc một chút kỳ quái đồ án. Bất quá bây giờ, những hình vẽ này đã thấy không rõ, bởi vì mưa gió ăn mòn, bức họa cũng đã biến hình, một vài c h ỗ đ á n ú i cũng đã dụng, chỉ có thể nhìn tinh t ư ở n g một bộ phận. Thế nhưng là lúc này, d ừ n g nhẹ phàm không có thời gian đi nghiên cứu những vật này, thời gian cấp bách, hắn nhất thiết phải tăng tốc thời gian tu luyện, chờ xác định hang động tính an toàn sau đó, hắn liền không chút do dự đem cửa hang cho phong kín, tiếp đó xếp bằng ở trong sân động, bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể. Hai cái lúc thần chi phía sau, hai mắt khép hờ d ừ n g nhẹ phàm đột nhiên mở to mắt, một c ô hắc bạch song cá trong mắt di động, sau một lát, âm dương song ngư tiêu thất, hết thảy khôi phục bình thường. mà giờ khắc này dừng nhẹ phàm tinh khí thần cũng đều điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt nhất. khít một hơi sau đó dừng nhẹ phàm thần niệm kẽ động, một đạo tin tức rất nhanh biến lần nữa hiện lên ở trong đầu. Thiên Long luyện Thể Thuật. phía trước dừng nhẹ phàm tại Thiên Long bị nhốt chính là cái tia trong không gian, cũng không có cận kẽ xem xét. bây giờ tại trước khi tu luyện chuẩn bị kỹ càng tốt kiểm tra một chút. Nến Lão cảm thấy bộ công pháp này như thế nào? đợi đến sau một lát dừng nhẹ phàm mở miệng vấn đạo. mà Nến Lão lại không có trả lời, lại đi qua ư ớ c c h ừ n g một khắc đồng hồ, một cái bóng mở hiện lên, đ ế n Lão xuất hiện tại lâm nhẹ phàm thân bên cạnh. rất mạnh, bộ công pháp này đã vượt ra khỏi trước mắt nhận thức phạm vi, cùng ngươi cái kia Vu Hoàng Quyết rất tương tự. trong lúc nói chuyện, Nến g i à biểu lộ rất nghiêm túc, biểu hiện ra bây giờ trong lòng của hắn trấn kinh. Thiên Long luyện thể thuật cùng Vu Hoàng Quyết một dạng, cũng là khai phát thân thể con người bí thuật, lấy đả thông nhân thể kinh mạch làm chủ, cái này công pháp ở nơi này thời gian tụi hồ còn chưa từng xuất hiện. bởi vậy, Nến Lao mới sẽ cảm thấy rất kiếp h sợ. Nến Lao đều nói như vậy, cái kia xem ra công pháp này liền không có vấn đề. Dương nhẹ phàm cười ha ha, đạo, có vấn đề hay không lão đầu tử thật không d y nói, đồng thời đem. c a i này Thiên Long luyện thể thuật cùng ngươi tu luyện Vu Hoàng Quyết hiệu quả như nhau, cũng là khai phát nhân thể kinh mạch công pháp. Loại hình này công pháp lao đầu tử sống cả một đời cũng chưa từng gặp qua, không cách nào làm gia đình giá. Bất quá, từ nơi này tin tức phía trên đến xem, h a i này Thiên Long luyện thể thuật phân ngũ trọng, cần lấy Long huyết làm dẫn, dẫn huyết g i n luyện, lấy Long huyết bá đạo chi khí, sung kích trong cơ thể ẩn tàng kinh mạch. Điểm ấy, ta cảm thấy có rất lớn tính nguy hiểm. Nghe được đến lao nói như vậy, d ừ n g nhẹ phàm gật đầu một cái. Điểm ấy hắn biết, tinh thần chi lực không giống như Long huyết chi lực, tinh thần chi lực rất nhu hòa, cũng không bá đạo. Ma Long huyết chắc hẳn cùng thật phượng tinh huyết một dạng, bá đạo vô cùng. Hơn nữa dựa vào Long huyết chi lực tới sung kích nhân thể thần bí nhất, hơn nữa nhu nhược chỗ, đó là tương đối nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm về nguy hiểm, muốn nắm giữ thực lực, vậy thì nhất định phải bạo hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Đạo lý này Dương nhẹ phàm hiểu hơn. Trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình tốt. Bây giờ ta nhu cầu cấp bách thực lực đi bảo vệ thân nhân của ta. Chút nguy hiểm này, ta đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Dương nhẹ phàm trả lời khẳng định đạo. Ngươi cũng nói như vậy, lão đầu tử tự nhiên là ủng hộ ngươi. n ế n lao gật đầu một cái, không có ngăn cản. Dương nhẹ p h m nhìn một cái n ơ i lão, gật đầu một cái, không tại nhiều lời. Thiên Long luyện thể thuật chia làm ngũ trọng. đệ nhất trọng liền đem Long huyết phân bố ở trung q u a n h 12 đầu chủ trong kinh mạch, dựa vào Long huyết chi lực tới cường hóa những kinh mạch này, tiếp đó lại đánh thông 36 u đầu ẩn tàng kinh mạch, đồng thời dựa vào Long huyết chi lực tới cường hóa cùng củng cố những kinh mạch này, ổn định sau đó tại dưới ra liền sẽ tạo thành một đạo luồng khí xoáy. Tại tu luyện thời điểm, những thứ này luồng khí xoáy sẽ có được lấy rèn luyện huyết tục truy đoán gân cốt hiệu quả. Nếu là thành công tu luyện đến đệ nhất trọng, liền có thể ngưng kết đồng long thể. Cái gọi là đồng long thể. mà có thể đem thân thể cường hóa đến cực cao tình cảnh, nhân thể liền giống với pháp khí đồng dạng. Thông thường pháp khí căn bản là không cách nào phá vỡ h ắ n phòng ngự. Dựa theo Thiên Long luyện thể thuật phía trên ghi chép, đệ nhất trọng là Đồng Long Thể, thân thể cường độ hảo so với bình thường linh khí. đệ nhị trọng Ngân Long Thể, thân thể cường độ hảo so với bình thường t i ê ế t khí. đệ tam trọng Kim Long Chiến Thể, thân thể cường độ hảo so với bình thường thần khí. đệ tứ trọng Ngọc Long Chiến Thể, thân thể cường độ hảo so với bình thường thanh khí. đến nỗi đệ ngũ trọng Thiên Long Thánh Thể, thân thể cường độ hảo so tạo hóa cấp pháp khí, đạt đến bất tử bất diệt trạng thái. Loại trạng thái này liền giống với thiên long thân thể cường độ, thiên long tồn tại liền giống với bất tử bất diệt, ngoại trừ giam cầm nó, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nào đem hắn giết chết. Nhìn đến đây, Dương nhẹ phàm sâu đậm thở ra một hơi, dường như muốn đem khiếp sợ trong lòng đều phun ra đ n g dạng. Lắng xuống khiếp sợ trong lòng sau đó, Dương nhẹ phàm nghĩ lại tới Vu Hoàng Quyết, ai này thiên long luyện thể thuật chỉ dính đến 12 đầu chủ kinh mạch, đã 36 u đầu ẩn tàng kinh mạch cũng không cân nhắc kỳ kinh b á t mạch. Theo lý thuyết, nếu là đem Vu Hoàng Quyết cùng phối hợp cùng một chỗ, như vậy thể phách của hắn sẽ cường đại đến một bước nào đâu? Đối với cái này, hắn có một tia chờ mong. Bất quá. muốn n ế m thử mà nói vẫn là chờ tu luyện thành tiên h long thánh thể sau đó mới cân nhắc ném đi tạm niệm trong đầu sau đó dương nhẹ phàm lấy ra một chiếc bình ngọc mở nắp bình ra một giọt ngón tay cái kích cỡ tương đương kim sắc huyết dịch bay ra nhìn qua đoàn kia bị lực lượng thần thức bao khỏa kim sắc huyết dịch dương nhẹ phàm nuốt một ngụm nước miếng trong lòng lộ ra rất khẩn trương thiên long rất rõ ràng nói cho hắn giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa năng lượng thế nhưng là rất xa vượt ra khỏi thật phượng tinh huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh đây chính là thứ t h i ệ tổ long huyết mạch chi lực sự khủng bố trình độ có thể tưởng tượng được tổ long tồn tại đã vượt ra khỏi viễn cổ p h ạ m vi bọn chúng có thể truy tìm đến t u ậ n l u n sơ khai thời kỳ, thời kỳ đó tồn tại, đã không có bất kỳ t h a m khảo, bọn chúng chính là sức mạnh đỉnh đại danh tử, đại biểu sức mạnh cuối cùng. nhìn qua lơ lửng ở giữa không trung t i ê n long tinh huyết, dừng nhẹ phàm hít một hơi, chợt há mồm hút một cái, một cỗ hấp lực liền đem t i ê n long tinh huyết cho hút vào. Và anh, t i ê n long tinh huyết vừa tiến vào thể nội, một cỗ lực lượng cuồng bạo liền ầm vang nổ tung, giống như hồng thủy đồng dạng, điên cuồng tại thể nội lao nhanh. cũng may, cái này t i ê n long tinh huyết đi qua thiên long tận lực gột rửa sau đó, tại tinh huyết bên trong cũng không có cái gì mặt trái cảm xúc, có chỉ là lực lượng cuồng bạo, cái này chủ n g lực lượng là thuộc về tổ long sức mạnh, quá mức cuồng bạo. đến mức dừng nhẹ phàm cơ thể đều không thể tiếp nhận. Tại hơi hơi phát run, một chút trong lỗ chân lông cũng đều bắt đầu tràn ra tiên huyết tới. Tiểu tử, nhanh dẫn đạo long huyết chi lực đi xung kích gần nút kinh mạch. Một mực đang ở bên ngoài bảo vệ nứa lão, nhìn thấy dừng nhẹ phàm lâm vào chính giữa nguy cơ, liền ngay cả vội chuyển tâm đạo. Nghe được đến ra âm thanh, dừng nhẹ phàm tâm thần nhất ngừng lại, vội vàng tỉnh táo lại. Tâm thần khẽ động, trong đan điển viên kia hắc bạch kim đan chính là đột nhiên xoay trầm trầm đứng lên, một cỗ kinh người dung hợp chi lực từ trong đó gào thét mà ra. n o a n dung hợp chi lực theo đặc định kinh mạch hướng về cái kia phun trào ra long huyết chi lực đánh tới. cùng long huyết chi lực dung hợp lẫn nhau, với anh hai cỗ sức mạnh hội tụ mà thành dòng năng lượng va chạm vào nhau cùng một chỗ, ở trong kinh mạch phát ra một hồi nhỏ nhẹ nổ vang âm thanh. tiếp đó giữa bọn chúng cũng không có phát sinh cái gì b à i x í c hiện tượng chậm rãi dung hợp, nhưng mà long huyết chi lực quá cường đại, dung hợp chi lực tại lúc này vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. bất quá theo dung hợp chi lực dung hợp đi vào, d ư n g nhẹ phàm liền đối với những cái kia cuồng bạo long huyết chi lực có quyền khống chế. những thứ này cuồng bạo long huyết chi lực sẽ không còn xông loạn đi loạn mà là chịu đến l i ễ u lâm nhẹ phàm dẫn dắt. tại dung hợp chi phía sau, d ư n g nhẹ phàm tâm niệm nhất chuyển. c u â bạo long huyết chi lực chính là ầm vang va vào một đầu xa lạ kinh mạch bên trong, tiếp đó giống như một đầu n ộ long giống như, đem cái tia trọng trọng tác đều xông phá. Nếu là lấy dừng nhẹ phàm nguyên bản thực lực, muốn xông ra t ắ c kinh mạch, đó chính là một kiện không nhỏ công trình. Nhưng là bây giờ, những thứ này của bạo long huyết chi lực, giống như là điên cuồng đồng dạng, bọn chúng chính là muốn tìm được phát tiết mở miệng. Bây giờ vừa vặn để bọn hắn đi đả thông tắc kinh mạch. Tại quân bạo long huyết chi lực phía dưới, đả thông những kinh mạch này cũng không tính là quá mức chuyện khó khăn, bởi vậy vẹn vẹn mấy phút thời gian. cái kia đầu thứ nhất ẩ n nút kinh mạch chính là bị sinh sinh đả thông, tiếp đó tại lâm nhẹ phàm dẫn dắt phía dưới, long huyết chi lực lại lần nữa lao nhanh, không biết mệnh m ỏ i đối với đầu thứ hai kinh mạch phóng đi. ảo ảo, long huyết chi lực tại lúc này cơ hồ là thôi động đến rồi cực hạn, trong lúc mơ hồ, càng là có thanh thủy tiếng nước truyền ra, mà cái kia từng cái kinh mạch cũng là tại này cổ c u n bạo trùng kích vào, cấp tốc bị s u n g mở. theo mỗi một đầu ẩn tàng kinh mạch s u n g mở, dương nhẹ phàm cơ thể đều kèm theo một hồi kịch liệt run rẩy, cái này nhất định phải thừa nhận rất lớn đau lớn. bên trong cơ thể mỗi một đầu kinh mạch đều rất yếu ớt nhất là những cái kia ẩ n nút kinh mạch phía trước chưa bao giờ bị đả thông qua mà lần này cũng là bị long huyết chi lực như vậy lực lượng của bạo duy nhất một lần mở lại tiếp nhận đau đớn có thể tưởng tượng được nhưng mà dừng nhẹ phàm lại cắn răng khổ khổ chống đỡ lấy mà ở phía ngoài nến lao cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên trước mắt thiếu niên nhìn qua trên trán hắn n h ỏ xuống m ồ hôi trộn lẫn lấy trong lỗ chân lông tràn ra nhỏ bé huyết châu hôn họ có trở xuống kiên trì tiểu tử đ ế n lao trong miệng yên lặng nói thầm bây giờ không riêng gì khát vọng đối với lực lượng càng nhiều nhưng là đối với ý chí lực khảo nghiệm mỗi một đầu ẩn tàng kinh mạch đả thông đều giống như leo lên thông thiên lộ đồng dạng trọng trọng khó khăn ngăn cản tại phía trước mà d ừ n g nhẹ phàm lại gắt gao cắn răng dựa vào ý chí kiên cường lực cường chịu đựng trên thân thể truyền tới đau đớn cần cù chăm chỉ khai khẩn lấy cái kia từng cái giống như thông thiên chi đạo đồng dạng khó mà thông qua tắc kinh mạch tại lâm nhẹ phàm như vậy cực khổ mở lấy cái kia từng cái lạ lắm mà tối tâm kinh mạch thời điểm những cái kia mở đi qua kinh mạch cũng là giữa bất chi bất giác xảy ra một chút biến hóa so với trước kia chẳng những trở nên càng rộng càng cứng r ắ n hơn nữa chạy xuôi qua trong huyết mạch còn ẩn chứa một cố dở d ạ g n g phát sở bây giờ ở bên ngoài Dương nhẹ phàm cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, hơi vàng ố l à n g ra. Tại thời khắc này, màu sắc trở nên càng thêm sâu, càng phát tiếp cận màu đồng cổ, lộ ra một kia ánh sáng kim loại. ầm ầm, theo đả thông kinh mạch càng ngày càng nhiều, Dương nhẹ phàm cơ thể biến hóa cũng là càng ngày càng rõ ràng. Những cái kia bị đả thông qua kinh mạch, trải qua long huyết lực cường hóa sau này, xương cốt, huyết n ụ c tại trong mơ hồ cũng là có thể cảm thấy, một chút xíu năng lượng kỳ dị, lặng lẽ xâm nhập mà tiến, mà ở loại này năng lượng kỳ dị ăn bòn, d ư n g nhẹ phàm cơ thể cũng là tại lấy một loại chậm rãi tốc độ, lặng lẽ cường hóa lấy, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, d ư n g nhẹ phàm trong lòng. cũng là phun lên vẻ mừng như đ i ê n rõ ràng chưa từng đoán trước sẽ mang đến manh liệt như thế biến hóa lập tức cũng sẽ không do dự dẫn dắt đến q u ầ n bạo long huyết chi hóa thành q u ầ n q u ầ n h ồ n g thủy phóng tới những cái kia chưa được đả thông ngăn chặn kinh mạch phanh phanh phanh đối mặt với dừng nhẹ phàm bự này hung manh thế sông cái kia từng cái huyền ảo tối tâm kinh mạch cũng là giống như giang đậu đồng dạng phát ra đạo đạo tiếng vang r n r bị từng cái đều đả thông mà theo kinh mạch từng cái bị xung mở dừng nhẹ phàm cơ thể cũng là bắt đầu nhanh chóng thay biến mở tối trong sơn động thân ảnh ngồi xếp bằng kia không l ú c đích đi qua 3 ngày ba đêm không nghỉ không ngủ dừng nhẹ phàm mượn nhờ long huyết chi lực cuối cùng giải khai 36 u đầu ẩn nút kinh mạch, thời khắc này dừng nhẹ phàm toàn thân bao trùm một tầng vết máu. Theo như cái này thì những ngày này hắn tiếp nhận bao lớn đau lớn. Cuối cùng một tiếng thanh t h ú y răng rắc â m thanh truyền đến, cái kia bị vết máu sét cơ thể, đột nhiên n ư ớ t toạt ra t ừ n g đạo khe hở, vết máu thật nhanh t r ư t xuống, mà theo vết máu rơi xuống một vòng cổ đồng màu sắc chậm rãi thoáng hiện mà ra. Hô, một ngụm mang theo một chút huyết khí khí tức từ dừng nhẹ phàm trong miệng phun ra, sau đó cái kia hai mắt nhắm chặt cũng là từ từ mở ra, hai mắt mở ra làm cho người kinh dị là dừng nhẹ phàm s o n g đồng. Tại lúc này trở nên càng thêm sắc bén, song cá thiểm l ư ợ c mà qua, băng lãnh ở giữa lộ ra một loại bền chắc không thể gậy cảm giác đồng long thể. Nhìn qua vết máu phía dưới, cái kia tràn đầy cổ đồng sắt l à n g ra, một bên đến lao, rốt cục không nhịn được t á n thán nói. Cuối cùng thành công, dương nhẹ phàm tâm trung cũng là tràn đầy mừng rỡ. Ngắn ngủ này ba ngày lại giống như là vượt qua ba năm, bây giờ cuối cùng gắng vượt qua, tất cả khổ cực không có uổng phí. Chẳng những thành công dung hợp loại thứ hai v i ễ n cổ huyết mạch, càng l à đã luyện thành đồng long thể, cường độ thân thể lại lần nữa tăng thêm. Nếu là không thi triển thần cấm chi thuật mà nói. Hoàn toàn có thể cùng hóa Long Trung kỳ đại chiến, nhưng mà đối mặt hóa Long hậu kỳ tu sĩ vẫn chưa được. Tiểu tử, bây giờ nếu là thi triển chân phượng biến cùng thiên long biến l ờ i nói mới có thể phá vỡ thần cấm, tiến vào hóa Long sơ kỳ, đến lúc đó lại bằng vào đồng Long thể, chắc hẳn có thể cùng cái kia mộ dung gia lão tổ một trận chiến. n ế n l a o Phân tinh nói, lời tuy nói như vậy, nhưng mà d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong vẫn là không có p h ổ sự tình trung quy là tồn tại một chút biến số. Tuy biết cái kia mộ dung gia lão tổ có cái gì át chủ bài, lại nói đây là sinh tử đấu, cũng không phải con nít giành đánh không lại có thể chịu vua. đây nếu là thua, đó chính là chết, không chỉ là mình xong đời, liên đối toàn bộ Lâm gia đều sẽ cùng theo xong đời. điểm ấy, không phải Dừng nhẹ phàm muốn gặp được, thực lực của ta còn chưa đủ, dù cho có thể phá ra thần cấm, m i ễ n cưỡng tiến vào Hóa Long kỳ, thế nhưng là thời gian có hạn chế, nhưng nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ, cuối cùng thua hay là ta? nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, n ế n lao gật đầu một cái, đạo, cái này cũng là, dù sao thần cấm không phải như vậy hào đánh vỡ, nếu là không đánh vỡ thần cấm, Dừng nhẹ phàm thi triển bí thuật s á c Thăng thực lực, căn bản cũng không có cái gọi là thời gian thời hạn, nhưng mà phá vỡ mà vào thần cấm cũng không giống nhau. bắt đầu có thời gian hạn chế vậy bây giờ nên làm cái gì đến lao vấn đạo bây giờ đã qua 4 n g à y mộ dung gia cùng quỷ vương môn ở giữa hiệp nghị cũng cần phải đã đạt thành cũng liền ở nơi này một hai ngày mộ dung gia tộc sẽ đối với thanh dương c h ấ n phát động công kích đến lúc đó thiên thuật tông uy h i ế p cũng sắp thủng rông kêu to đi xuống xem một chút ta một m ự c cảm thấy phía dưới tựa hồ có đồ vật gì nếu là có thể gặp phải sách thăng thực lực thiên tài địa bảo mà nói cái kia tất cả vấn đề đều có thể giải quyết d ừ n g nhẹ phàm suy tư một chút sau đó mới nói quá nguy hiểm điểm đến lao trầm ngâm nói hắn đồng dạng cảm thấy ở nơi này khe sâu phía dưới tồn tại kinh khủng đồ vật, cỗ khí tức này rất âm u, phản phất không thuộc về đồ vật của cái thế giới này. đã trải qua cái này nhiều chuyện, ta đã khắc sâu cảm nhận được một điểm, đó chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Dừng nhẹ phàm nhếch cười, đạo. nghe được Dừng nhẹ phàm nói như vậy, Nến Lao cũng không nói thêm gì nữa. bây giờ Dừng nhẹ phàm thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, bọn hắn liên thủ, coi như cái này khe sâu bên trong có nguy hiểm, toàn thân trở ra có lẽ còn là có thể làm được. nhìn thấy Nến Lao không có phản đối, Dừng nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, toàn thân buộc phát ra một cỗ lực lượng k i n người, một quyền vung ra, cả cánh tay trong nháy mắt bị một tầng màu đồng cổ bao trùm. cánh tay bên trong, hiện ra một hồi lực lượng của bạo. v anh, núi đá băng liệt, bằng vào sức mạnh, liền một quyền đem phong bế sơn động cự thạch bắn tròn á t cửa hang bị mở ra, dừng nhẹ phàm thân hình khẽ động, liền trực tiếp là hóa thành một đạo hư ảnh, vạch phá hả dám, h ư ớ n về phía khe sâu chỗ sâu bạo lướt mà đi. trong bóng tối, một đạo bạch quang lướt qua, mà theo dừng nhẹ phàm nhanh chóng xâm nhập, linh khí bốn phía cũng là càng ngày càng m ỏ manh, đủ loại hàn khí ngưng kết mà thành loạn lưu dày đặc, làm cho người nửa bước khó đi. bốn phía nhiệt độ cũng là nhanh chóng hạ xuống, từ cái này chỗ sâu tuôn ra một chút băng lãnh hàn khí thấu xương. suy. Tốc độ cao nhất bay vút dừng nhẹ phàm, đột nhiên ngừng thân hình, khẽ n h ư mày nhìn qua chỗ sâu đoàn kia tản ra mông lung bạch quang kỳ quái hàn khí. Cho dù là bây giờ thi triển đồng long thể chính hắn, cũng là cảm thấy một t i a nhói nhói cảm giác. Lại là ở m phong. Theo sát tại lâm nhẹ phàm thân cái khác đ ế n lao, tại lúc này cũng là sắc mặt ngưng lại, nhìn qua phía dưới những hàn khí kia, đột nhiên có chút kinh ngạc nói, ẩm phong, đó là cái gì? Dừng nhẹ phàm vi hơi ngẩn ra, hắn x u ệ bàn tay ra, đích thật là cảm thấy mông lung kia hàn khí bên trong thấm vào một chút xíu giống như như lưỡi dao tập tụ tại nơi tập tụ bên trong lộ ra băng lánh hơi lạnh thấu xương. nên lao không có trả lời dừng nhẹ phàm vấn đề mà l à lầu đầu nói bây giờ rốt cuộc biết vì cái gì cảm thấy phía dưới có một cô không thuộc về cái thế giới này sức mạnh hẳn là những thứ này âm phong âm phong là thuộc về không chết giới đặc hữu một loại gió liền giống với chúng ta trong thế giới phổ thông gió nhưng mà âm phong đối với người sống nhưng là có tổn thương trí mạng chạm thử liền sẽ đem người treo thành bạch c ố t khủng bố như vậy dừng nhẹ phàm nhất sững sờ đương nhiên mình đã đ ụ c g phải nhưng mà giống như chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy tình huống trong lòng không khỏi buông lòng xuống hỏi tiếp đáp cái kia bất tử giới lại là cái gì hiện tại hắn càng ngày càng mơ hồ thế giới này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có nhiều như vậy thứ không giải thích được không chết giới kỳ thực là một thế giới khác nơi đó sinh hoạt một đám đã chết sinh linh mặc dù chết đi nhưng mà bọn hắn nhưng lại sống sót n ế n lao cũng có chút nói không rõ dù sao thế giới này hắn cũng không có gặp qua chỉ là tại một ít thư tịch phía trên thấy qua bất quá cái này âm phong hắn nhưng là được chứng kiến đương nhiên không phải ở đây mà là có chút lớn môn phái dùng thủ đoạn mỹ tiên cố ý thu thập những thứ này âm phong đối với môn phái bên trong đệ tử tiến hành rèn luyện cơ thể. Âm phong không thuộc về người sống thế giới đồ vật, bởi vậy đối với thân thể của người sống có một loại mảnh liệt tan mòn hiệu quả. Người bình thường chỉ cần bị cái này âm phong dính lên, lập tức hóa thành một bãi huyết thủy. đương nhiên, cái này âm phong mặc dù ngon độc, nhưng cùng lúc cũng là có thể đối với cơ thể sinh ra cực lớn tôi luyện. Tiểu tử, đây là một cái cơ hội, ngươi không phải một mực nói phú quý hiểm loại cầu sao? Cái này âm phong mặc dù là người sống khắc tinh, nhưng mà ngươi không giống nhau, thân thể của ngươi cường độ rất xa vượt qua người bình thường, lại thêm ngươi vào ngay hôm nay mới đưa đồng long thể tu luyện thành công, còn không thuận y nếu là mượn nhờ âm phong c h í lực. có lẽ có thể làm cho được ngươi đồng long thể tu luyện đến đại thành tình cảnh, đến lúc đó thực lực của ngươi lại sẽ lên cao một chút. Nến Lao, tiếp mắt nói, đây là hắn đệ nhất giật dây dừng nhẹ phàm mạo hiểm. Tiếp tục thâm nhập sâu ư ớ c c h ừ n g 1 0 0 m em ở sau đó, dừng nhẹ phàm thân thể đạt đến cực hạn, cố nén âm phong mang tới phá nhục chi đau, dừng nhẹ phàm rơi vào trên một khối n h a m thạch. Nơi này có phải là quá mạnh mẽ, có muốn đi lên hay không một chút. Nến mắt Lao con ngươi chăm chú nhìn qua dừng nhẹ phàm cơ thể, vẹn vẹn mấy giây thời gian, dừng nhẹ phàm cơ thể trở nên máu thịt bê bé b t sâm bạch xương cốt đều hiện lộ ra. Dừng nhẹ phàm lắc đầu, đáp lại sau đó, liền toàn tâm tu luyện. trong cơ thể kim đan cũng là thật nhanh rung động, trong đan điền bảng bạc pháp lực cũng là đ i ê n cuồng chuyển động, theo đặc định kinh m ạ c h vận chuyển, chữa trị bên trong thân thể sức mạnh. bây giờ, dương nhẹ phàm ở vào một loại hỏng mất điểm tới hạn, hắn liều mạng tôi động thể nội tất cả pháp lực tới trị liệu thương thế, mà phía ngoài âm phong cũng là liều mạng toàn lực tới phá hủy cái này người không sợ chết loại. l i ê n như vậy, vừa vỡ hỏng một chữa trị, kéo dài một ngày một đêm đi qua, dương nhẹ phàm không có bị phá hủy, mà là thành công thích ứ n g ở đây. nhìn qua màu sắc càng ngày càng đậm đà là ra, dương nhẹ phàm sắc mặt cũng không lộ ra vẻ vui sướng, trải qua một ngày một đêm dày vò. đồng long thể vẹn vẹn từ đại thành tu luyện đến đại viên mãn vẫn như cũ không thể đến ngân long thể. Lúc này, dương nhẹ phàm ngồi ở trên sân nam, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại. Đến nơi này, âm phong không còn là màu xám trắng, mà là hiện ra một loại màu xám đen. Bây giờ loại này rõ mới thật sự là âm phong. Phía trước, loại kia màu xám trắng âm phong chỉ có thể coi là bị suy yếu phía sau âm phong. Đi qua dải như thế khoảng cách, âm phong uy lực cũng bởi vì sơn thể cách trở mà liền yếu. Mà bây giờ, dương nhẹ phàm vị trí chỗ ở phía dưới, nơi đó một mảnh màu xám đen, không có gì bất ngờ xảy ra. Ở nơi đó, hẳn là âm phong điểm khởi đầu. Tiểu tử. Ngươi không phải là muốn tiếp tục thâm nhập sâu A. n ế n lao nhìn chăm chú lên r ừ n g nhẹ phàm, gặp thứ nhất p h ó dáng vẻ u ẩ n u ù n r ụ n g động, chính là không nhịn được lo lắng. Tiếp tục nữa, vậy khẳng định tồn tại nguy hiểm. Phía trước cảm ứng được u ám khí tức, ở đây cũng là càng ngày càng gần. Trước đây d ừ n g nhẹ phàm dừng lại ở chỗ này thời điểm, hắn cũng có chút phản đối. Cảm nhận được vẻ này u ám khí tức, n ế n lao trong lòng lúc nào cũng có chút bất an. Loại khí tức kia cũng không phải là rất mạnh, nhưng mà lại lộ ra một loại để cho người ta rất bất an cảm xúc. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ có luyện đến ngân long thể ta mới có thể có càng lớn chắc chắn chiến thắng mộ dung gia lão quái vật, không giả. t ỷ số thắng k h ô n g lớn. Dương nhẹ phàm rất rõ ràng thực lực của mình, nhất là trong lòng có một loại trực giác mãnh liệt, cái kia mộ dung ra lão quái vật không đơn giản. Ngươi thật sự dự định muốn xuống? Nên lao hỏi lần nữa. Dương nhẹ phàm tính khí hắn biết rõ, có đôi khi rất cố chấp, nhất là tại theo đuổi lực lượng thời điểm, ưa thích mạo hiểm. Ân. Dương nhẹ phàm gật đầu một cái, rất khẳng định nói, loại kia u ám khí tức ngươi cũng cần phải phát giác, cách chúng ta rất gần, nếu là lại tiếp tục xâm nhập lời nói, chúng ta nhất định sẽ tới c h ả mặt. đ ế n lao trầm ngâm sau một lát, lòng có bất tan đạo. nghe vậy, dương nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng mà trên mặt cũng không lộ ra cái gì hốt hoảng thần sắc, mà là thu hồi ánh mắt, nhìn quan đến lao đạo. trong này chắc chắn sinh hoạt một chút chúng ta không biết sinh vật, nhưng mà, lúc này ta càng phải đi dò xét tinh t ư ở n g nếu là để cho từ t h a i họa ngầm này tồn tại lời nói, toàn bộ thanh dương chấn, hay là toàn bộ đại hạ quốc, đều có thể gặp phải cái này nguy cơ. nghe được dương nhẹ phàm mà nói, đến lao thần sắc nao nao, điểm ấy hắn ngược lại là không muốn quá nhiều, chỉ cảm thấy phía dưới này sẽ có nguy hiểm, sẽ không chuẩn bị mạo hiểm. t i ề u nói này, cũng đúng, nếu là không dò xét tinh t ư ở n g phía dưới này đến t ậ t cùng có những thứ gì. sau này đột nhiên bạo phát, đoán chừng trong lúc nhất thời, liền khó mà chống đỡ. suy tư một chút sau đó, n ế n lao cuối cùng vẫn gật đầu một cái. đạo, vạn sự cẩn thận, không được l ỗ m ã n g nhìn thấy n ế n lao không có phản đối, dương nhẹ phàm dã là quăng tới ánh mắt cảm kích. c h ậ t thân hình kẽ h động, một đạo mịn m ị pháp lực chính là bao phủ tại thân thể b ộ t phía, trực tiếp là hóa thành một đạo tia sáng, vạch phá hắc ám, hướng về phía khe sâu chỗ sâu bạo lướt mà đi. h ư u tại bực này không có chút nào ngăn cản phía dưới. ư ớ c chừng mười mấy phút tả h ữ u dương nhẹ phàm cơ thể chính là chậm rãi chậm lại tốc độ, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía dưới, ở nơi đó. xuất hiện đen n g o mặt đất. Bất quá ở đây rõ ràng cũng không phải là tận dưới đáy chỗ, bởi vì tại nơi trên mặt đất còn có một đạo cực kỳ khổng lồ khe hở, khe hở này cũng không biết đến t ộ t cùng kéo dài đến nơi nào. Một cô giống như lốc xoáy bao tấp màu đen đơn phong từ trong khe hở kia phát ra, cuối cùng gào thét mà lên. Rõ ràng cái này khe sâu bên trong âm phong cũng là từ nơi này cái khe to lớn bên trong chỗ bước lên. Đến nơi này ngược lại là tồn tại một chút góc chết, là những cái kia màu đen vòi rồng không thể chạm đến chỗ. Dừng nhẹ phàm không có lập tức lựa chọn tu luyện, mà là tìm được một chỗ gấp chết. Trước tiên quan sát bốn phía một cái tình huống. Đi tới nơi này, Dừng nhẹ phàm rất rõ ràng cảm thấy nơi này có một vài thứ tồn tại, những vật này giấu ở chỗ tối, rất giỏi về ẩn tàng khí tức, liền xem như khoảng cách gần như thế, Dừng nhẹ phàm đều không thể chính xác đem hắn phát cho đến. Đầu này một khe lớn phía dưới đến t ộ t cùng là cái gì? n ế n lao tất cả lực chú ý dường như đều bị trước mắt khổng lồ kia khe hở hấp dẫn. Hắn cao mày, lực lượng thần thức nô ra, thế nhưng là rất nhanh, hắn lông mày du lên, lực lượng thần thức bị bán ngược trở về. Chuyện gì xảy ra? Tại nơi dưới cái khe. tựa hồ tồn tại phong ấn, n ế n lao kinh ngạc nói, phong ấn, dương nhẹ phàm giã là cả kinh, phong ấn, ở đây tồn tại phong ấn, vậy thì mang ý nghĩa, ở đây ẩn giấu đi không giản đáp đồ vật, phong ấn bình thường đều là nhằm vào không thể hủy diệt đồ vật mà thiết lập, phong ấn một kiện đồ vật, cần phải so hủy đi nói nhiều phức tạp, hơn nữa tinh lực hao phí cũng muốn lớn hơn rất nhiều. hai người khác biệt quen biết một mắt, đột nhiên, n ế n lao thần sắc khẽ động, có cái gì? dương nhẹ phàm nhíu mày, rất nhanh từ kinh ngạc bên trong giật mình tỉnh lại, chật, ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua kẽ hở kia chốt sâu, ở nơi đó, hắn cảm ứng được một đạo cực kỳ mị m ờ nhưng lại lộ ra nồng đậm hung tàn mùi vị, khí tức kia am hiểu ẩn ấp. Nếu như không phải đến lao phía trước nô ra lực lượng thần thức đem hắn d ẫ n ra, đoán chừng còn không thể nhận ra cảm giác đến vật kia tồn tại. Có thể tại âm phong phía dưới xông s ó t yêu thú, đoán chừng không đơn giản, cẩn thận chút. n ế n lao ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái khe kia, nhắc nhở. Minh bạch, nhìn ta đưa nó ép ra ngoài, xem kết quả một chút là cái gì. Dừng nhẹ phàm gật đầu một cái, c h ậ t bàn tay một chảo, long viêm thương xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, hắn từng bước đi ra, tâm niệm vừa động, hùng hồn vô cùng pháp lực phun t r à o mà ra, d ó t vào đến long viêm thương bên trong. kế tiếp, h u một tiếng. một đầu to lớn kim long từ mũi thương l ớ t tầm ẩm ra hung hăng xông vào cái kia hắc ám trong cái khe k ỷ hoàng kim cự long xông vào trong cái khe nhất thời một đạo thê lương âm thanh bén nhọn chính là vang vọng dựng lên sau đó đại địa lập tức rung rung một đạo khổng lồ cái bóng lấy một loại tốc độ kinh người từ trong cái khe lướt đi một đạo ẩn chứa tinh khí màu đen của sáng đong nhiên hướng về dừng nhẹ phàm bốn mà đi hừ đối với cái kia bắn tới lăng lệ công kích dừng nhẹ phàm nhưng là hừ lạnh một tiếng bàn tay nắm chặt bàn bạc pháp lực chính là thật nhanh tụ tập đến đấm tay trái trên đầu n ư n g kết thành một đoạn cổ đồng sắc q u n đ o à n v a n q u ầ n trái vung lên Cổ đồng sắt tia sáng, bắn mạnh mà ra, hóa thành một vệt sáng nên tiếp cái tia bắn tới màu đen của sáng. Hai cái năng lượng đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt. Ngay sau đó, năng lượng từ đụng chạm điểm, nổ tung lên, hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng suy nghĩ bốn phía k h u ế t tán mà đi. Dương nhẹ phàm chậm rãi lui lại, hạ xuống một khối n h a m thạch phía trên, quần áo p h ầ n v ậ t trường thương trong tay chỉ xéo mặt đất, ánh mắt nhìn về phía đạo tia thân ảnh to lớn. Lúc này, đạo tia to lớn thân ảnh nằm dạt trên mặt đất trên mặt, nhìn hình dạng thể, càng là một cái c h ừ n g mấy chục trượng khổng lồ con rết màu đen, cái này con rết cơ hồ có mấy chục cây giống như như lưới đao lợi chảo. ở tại đầu vị trí có hai cái dữ tợn nhãn cầu màu đỏ, ánh mắt phía trên lộ ra cực kỳ hung tàn cùng vẻ dữ tợn. Địa ma con giết. Nhìn qua yêu thú này, Dương nhẹ phàm ánh mắt cũng là hơi hơi r u u lên. Súc sinh này cũng là một loại yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, coi khí tức, e rằng đủ để cùng hóa Long hậu kỳ cường giả sánh ngang. Nghĩ đến cùng hấp dao cũng không sai b ệ t nhiều. Kiến thức đến đầu này to lớn con giết, Nến Mi giả đầu hơi trầm xuống, ánh mắt hướng về con giết sau lưng khe hở nhìn sang, toàn tức nói, yêu thú này giao cho ta, ngươi nắm chắc thời gian rèn luyện. Nghe được đ ế n ra âm thanh. dừng nhẹ phạm vi sừng s ố t một chút, tựa hồ cũng phát giác được liêu t h p sao, không do dự gật đầu một cái. Lúc này, chính là vọ lên, hướng về trong đó một đạo vòi rồng lao đi. kiến thức đến dừng nhẹ phạm động tác, cái kia một mực tới rằng co địa ma con g ế t lập tức cũng là phát ra tức giận âm thanh bén nhọn, bất quá còn không đối đai nó lao ra, đến lao thân ảnh lói lên, đã là xuất hiện ở trước mặt của nó, đem hắn ngăn cả xuống. Đồng, đến lao không có chút nào giữ lại, vừa ra tay chính là mạnh nhất h ồ n hỏa, trực tiếp hóa thành một đoàn to lớn hỏa diệm hướng về địa ma con ế t vây quanh mà đi. trên l ệ h đến rồi hỗn hỏa kinh khủng, cái kia địa ma con ế t cũng là cũng là cuống quýt chạy trốn. nhưng mà đến lao sẽ không cho hắn chút nào cơ hội cả hai kịch đấu lúc Dương nhẹ phàm đã lướt đến vòi rồng bên cạnh màu đen vòi rồng mang theo giả năng lượng của bạo gào thét mà ra cái này vòi rồng là âm phong chi nguyên so với phía trên không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần mỗi một đạo hả khí cũng là giống như như cự long k h ổ n lồ tại bực này hàn khí phía dưới liền xem như đồng long thể đại viên mãn cũng đều là chắc chắn phải chết Dương nhẹ phàm không có l ỗ m ã n g phát giác âm phong chi nguyên kinh khủng hắn hít một hơi hai tay bấm niệm pháp quyết chân vừa biến Dương nhẹ phàm giữa cổ họng truyền ra trầm thấp t i ế n giống, trong cơ thể pháp lực cũng là trong nháy mắt tăng thêm, cổ đồng sắt trên da thịt bắt đầu bao phủ một tầng màu đỏ thâm động lấy. Một c ố khí tức nóng bỏng lập tức tuôn ra, bước lui bốn phía hàn khí. Dương nhẹ phàm trong mi tâm màu đỏ t h ấ m vượng hoàng ấn k ý cũng là lập loe tia sáng, hắn kiêng ra hai tay, cực kỳ nang g ngược trực tiếp xâm nhập màu đen bên trong vòi rồng. Tiếp đó hai tay kéo một cái, tê tê. Giống như như lưỡi dao vòi rồng trực tiếp bị hắn tay không xé mở một đạo lỗ hổng, mà nhiên toàn bộ thân thể lói lên, chính là chui vào. Suy suy, vừa tiến vào đến bên trong vòi rồng. c ù n bạo âm phong phu thiên cái điệu một dạng hướng về dừng nhẹ phàm thân thể d ũ mãnh lao tới như như cự long âm phong rót vào cơ thể, gây ra từng đạo máu dầm dề lỗ hổng. trong khi khác dừng nhẹ phàm đã biến thành một cái huyết nhân kinh c h n g như vậy âm p h n g làm cho dừng nhẹ phàm dã có chút hoàng hốt. nguyên bản đại viên mãn trạng thái đồng long thể thế nhưng là tương đương với tuyệt phẩm linh khí cường độ, thế nhưng l à ở đây đối mặt tâm phong đồng long thể cơ hồ giống như là giấy dán đồng dạng, ở đây không được chút nào phòng ngự. cục diện như vậy cũng vượt qua liễu lâm nhẹ phàm đó trước, hơi tim đập rộn lên một lúc sau, hắn lập tức trở nên ổn định lại, không có chút nào do dự, lại lần nữa thi triển thiên long biến. Theo hai loại bí pháp được ra, khí tức của hắn cũng là trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Một loại trước nay chưa có cảm giác từ trong thân thể bộc phát ra, giống như là khai thác một mảnh thế giới mới. Bên trong thân thể mỗi cái bộ vị cũng đều là trong nháy mắt lấy được cường hóa. Cái này chẳng lẽ chính là hóa long kỳ sức mạnh? Dương nhẹ phàm cảm nhận được cơ thể xuất hiện to lớn biến hóa sau đó, có vẻ hơi kích động. Trong thân thể, tại thời khắc này, giống như là có được làm cho vô tận sức mạnh, phàm phất chính mình sắp nhập vào toàn bộ thiên địa l ồ n g dạng linh khí bốn phía đều có thể cung cấp tự sử dụng. Nhưng mà cái này nhưng chỉ là một loại giả tượng. Dương nhẹ phàm cũng không trải qua chân chính lôi tiếp, bây giờ mặc dù có có thể so sánh với hóa long kỳ sức mạnh, thế nhưng là thiếu một loại thần vận, hắn còn không cách nào phát huy ra chân chính hóa long kỳ thực lực. đương nhiên, sức mạnh không cách nào chân chính phát huy ra, nhưng mà cơ thể nhưng cũng là so trước đó tăng lên rất nhiều. Những vết thương kia tại thời khắc này chảy xuôi một loại màu vàng ánh sáng, theo những thứ này kim sắc quang mang chạy qua, cái kia phá vỡ tinh hồng v u ế t máu, cũng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng c ô i phục. â m phong gào thét, bây giờ Dương n h phàm xếp bằng ở vòi rồng i ả i đất trung tâm, thừa nhận một loại rất có thống khổ phá nục chi thương. mỗi một đạo phong nhận tuổi qua cũng sẽ ở hắn bên trên lưu lại một đạo tinh hồng miễn máu, đồng thời phát ra một hồi tương tự với kim loại ở giữa va chạm âm thanh. Tại loại này điên cuồng ngăn g ọ n dừng nhẹ phàm thân mặt ngoài thân thể cái c h ủ n g loại kia màu đồng cổ l ọ c l â y nhưng là tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ trở nên bộ phát sáng rực cùng thuật ý. Phanh. Đột nhiên, cái kia xếp bằng ở trong vòi rồng tâm vị trí thân ảnh hơi động một chút, hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, mà ở hai mắt mở ra sát na, một c u ố c cực đoan cường hán khí tức cũng là giống như như phong b ạ o từ trong cơ thể quét sạch mà ra. Dừng nhẹ phàm hai tay lắp một cái, liên tiếp tiếng tạch tạch trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, những cái tia bao trùm tại toàn thân lên v ế t máu, cũng là điều dụng lộ ra phía dưới, cái tia giống như bạch ngân một dạng làn da. Ở nơi này làn da màu bạc bên trên mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một chút nhỏ xíu đường vân, giống như là v ả i rồng đồng dạng. Nhưng mà loại này đường vân cũng không phải rất rõ ràng. Cuối cùng tiến d a i ngân long thể cảm thụ được rõ ràng trở nên mạnh mẽ cơ thể. Dừng nhẹ phàm k h ỏ e miệng không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tại thời khắc này, hắn bình tĩnh giơ cánh tay lên, vượt mức quy định rối ra. để cho những cái k i a như là lưỡi dao âm phong thổi qua. Bất quá lần này lại không có xuất hiện phía trước như vậy máu t a n h một màn, chỉ nghe một hồi tiếng vang lanh lanh truyền đến. âm vang, âm thanh giống như kim loại tại va chạm, bộc phát ra một hồi nhỏ xíu hỏa hoa. Bây giờ dừng nhẹ phàm cơ thể giống như kim thạch đồng dạng, âm phong thổi qua cũng không thể đối nó tạo thành chút nào thương thế. Kiến thức đến hiệu quả như thế, dừng nhẹ phàm khuôn mặt bàng thượng nụ cười trở nên càng thêm rực rỡ. Đối với kế tiếp sẽ phải gặp phải chiến đấu, hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Thành công. Liền tại Lâm nhẹ phàm xé rách vòi rồng từ bên trong đi ra trong máy mắt, chính là nghe được đến lao chuyển tới âm thanh. d ơ n g nhẹ phàm gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện đến lao xếp bằng ở giữa không trung, thần sắc rất nghiêm túc nhìn c h ằ m c h ằ m phía trước. Phát sinh liếu thập sao? d ơ n g nhẹ phàm nhất xài bước ra, tương đương ung dung đi ra vòi rồng. Bây giờ, âm phong đã không thể đối nó tạo thành chút nào tổn thương. Thi triển ngân long thể sau đó, thân thể của hắn cường độ đã tương đương với một kiện thông thường tiên khí. đương nhiên, hắn bây giờ ngân long thể mới chỉ là mới vừa n h ậ môn, làm ngân long thể đại thành thời điểm. vậy hắn liền thật sự vô cùng kinh khủng, tay không có thể tùy ý bóp nát tiên khí, liền giống với một kiện nhân gian hung khí. phía trước cùng địa ma con rít chiến đấu, tựa hồ xúc động phía dưới phong ấn, n ế n lao thần sắc nghiêm túc nói, phía trước liền phát giác tại nơi khe nước to lớn phía dưới, hẳn có kinh khủng đồ vật tồn tại, bởi vì cái kia u ám khí tức chính là từ trong cái khe truyền tới, phát giác một tia bất an, cho nên gặp phải địa ma con rít thời điểm, n ế n lao thì chủ động ra tay, nhường dừng nhẹ phàm dành thời gian tu luyện, chính là muốn tận lực giảm bớt ba động, miễn cho nhường khe hở bên trong đồ vật phát giác. nhưng là bây giờ, cho dù hắn đã rất cẩn thận, nhưng mà. cái kia đ ệ u ma con g i ế t đang rãy rủ thời điểm vẫn là phát ra mánh liệt ba động đưa tới phía dưới chú ý đã ngươi đã ra tới chúng ta cũng nhanh rời đi nến lao c h u cao mày vội vàng nói mà d ư n g nhẹ phàm cũng không có chuẩn bị lập tức rời đi như là đã đưa tới phía dưới chú ý lúc này chính là muốn kiểm tra một chút các loại nơi đó tựa hồ có cái gì muốn ra tới d ư n g nhẹ phàm cao mày nói nghe được d ư n g nhẹ phàm mà nói nến lao tự nhiên biết d ừ n g nhẹ phàm tâm bên trong đang suy nghĩ gì đơn giản là muốn xác định phía dưới này đồ vật có phải hay không sẽ đối với thanh dương chấn tạo thành tổn thương mặc dù rất muốn ngăn cản nhưng mà nến lao vẫn là nhịn được hai tay kết ấ n lại lần nữa thôi động h ồ n h ỏ a đem cả hai bao vây lại tại thời khắc này dừng nhẹ phàm dã là giảm thấp xuống hô hấp của mình hai mắt nhìn trọng t r ọ c vào phía trước đầu kia to lớn vô cùng k h e hở từ cái này trong cái khe vô số cỗ màu đen vòi rồng thổi ra đồng thời cũng chảy ra một loại cực kỳ u ám khí tức loại khí tức này cũng không phải là âm phong khí tức âm phong khí tức chỉ là mang theo một loại rét lạnh cùng với cực mạnh ăn mòn bên trong lại cũng không có loại kia â u loại kia u ám khí tức liền giống với một loại hỗn hợp rất nhiều tâm tình tiêu cực đồ vật là một loại cực kỳ phức tạp hôn h o thể thần thức một khi chủ động đi qua chạm đến. cũng sẽ bị lây nhiễm, để cho người ta trong lúc nhất thời nỗi lòng biến không yên. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ cái này kẽ hở vị trí, c h u y ế n r a từng đợt nổ vang, thỉnh thoảng có h ồ n g quang thoáng qua. v ớ anh, v ớ anh, giống như là có đồ vật gì ở nơi đó, anh kích lấy v á t núi. Theo mỗi lần tiếng vang truyền đến, toàn bộ mặt đất cũng đều sẽ rung đưa. phía dưới này quả nhiên có kinh khủng đồ vật, toàn bộ phá p h o n g lớn. đến lao thần sắc khẩn trương nói, ở đây, liền xem như hắn cũng cảm thấy cực kỳ bất an, loại cảm giác này càng ngày càng mới liệt. phía dưới này đến t ộ t cùng có đồ vật gì? Dương nhẹ phàm hai mắt nhìn c h m chậm phía trước. n h ị n không được mà hỏi ngay tại lời hắn vừa mới rơi xuống vang một tiếng vang thật lớn truyền đến nhìn chằm chằm vào kẽ hở rừng nhẹ p h ả m tại thời khắc này con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cả người lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ v anh tiếng vang truyền đến cả vùng một mảnh lắc lư mơ hồ trong đó nghe được một hồi giống như pha lê bệ tan c h à n h âm thanh kế tiếp một bàn tay cực kỳ lớn từ trong cái khe r u ỗ i ra nhìn thấy con này đột nhiên đưa ra bàn tay rừng nhẹ p h ả m con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cả người trong nháy mắt giống như là điện giật một cái giống như toàn thân du lên bất tử sinh vật làm sao có thể ở đây làm sao có thể có bất tử sinh vật nhìn thấy cái kia lộ ra cực lớn khô lâu bàn tay, nến lao cả người cũng nhảy dựng lên, khó có thể tin nói. bàn tay to lớn có dài nửa thước, sâm bạch sưng c u ấ t chạy xuôi một loại sáng bóng trong suốt. theo con này khô lâu bàn tay xuất hiện, một đoàn màu đen khí vụ cũng là từ trong cái khe dâng lên. bất tử sinh vật, chẳng lẽ chính là phía trước nói tới không chết trong giới hạn sinh vật? tại nhìn thấy nến lao như vậy vẻ chấn động sau đó, dừng nhẹ phàm dã là ngay cả hỏi vội. nghe vậy, nến lao gật đầu một cái, từ trong lúc kiếp sợ khôi phục lại, t r ợ n ổn định một chút nỗi lòng sau đó, tiếp tục nói, không chết giới cùng chúng ta sinh hoạt thế giới vừa vặn tương phản, có thể nói là. một cái là người sống thế giới, một người chết thế giới, không chết giới tất cả sinh vật cũng là chết qua, nhưng lại sống sinh vật, bọn chúng không thuộc về người sống. nói đến đây, đến giả thần sắc cũng là biến rất khủng hoảng. không chết giới tồn tại, đến lão cũng không chân chính gặp qua, chỉ là tại trên sách thấy qua, nghe nói, cái này không chết trong giới hạn sinh vật đều kèm theo một loại tử khí, người sống chỉ cần dính vào ngay lập tức sẽ bị ăn mòn, hóa thành một đoàn huyết thủy. khi nghe đến đến lão lời nói sau đó, d ừ n g nhẹ phàm dã là khuôn mặt khác biệt, cái này sao có thể? cái này chết rồi thì là chết, tại sao lại sống lại? những chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. nhưng mà một màn trước mắt nhưng lại nhường dừng nhẹ phàm không thể không tin tưởng xâm bạch tay trưởng nô ra sau đó năm cái xương tay trực tiếp cả bốn n h a m thạch bên trong tiếp đó cái thứ hai bàn tay cũng xuất hiện bây giờ nên làm gì mắt thấy một bộ có thể động khô lâu đang muốn leo ra dừng nhẹ phàm dã là có chút hoảng hốt v ấ n đạo nhất thiết phải ngăn cản thứ này một khi đi ra tất nhiên sẽ gây nên một hồi tai nạn đến lúc đó không cần nói thanh dương t r ấ n liền toàn bộ đại hạ đế quốc đều sẽ bị hủy diệt đến lao mở to hai mắt nhìn nhìn ầ m m cái kia hai cái khô lâu tay nói không chết giới sinh vật cũng không phải là kinh khủng nhất kinh khủng nhất nhưng là Na đoàn hắc sắc khí thể. Những khí thể này được xưng là tử khí, chỉ có không chết giới mới tồn tại khí thể. Người sống một khi bị tử khí chạm tới, liền sẽ lập tức bị thối v ệ t Tiếp đó, những người sống này tại tử khí tác dụng dưới sẽ chết, sống tiếp tới trở thành không chết giới thành viên. Loại này tử vong có cực mạnh truyền nhiễm tính chất, một khi truyền bá ra, sẽ ở thời gian cực ngắn tác động đến toàn bộ đế quốc, thậm chí sẽ uy hiếp được cả mảnh đại lục. Dương nhẹ phàm i ã cảm thấy một cỗ cực độ u ám khí tức đang áp sát, hắn nhìn c h m c h m tại v ò n quanh tại khô lâu bàn tay trung quanh chất khí màu đen. Những khí thể này là từ khô lâu thể nội t ạ n ra. Theo xương cốt đường n ố i bên trong tràng h ra cũng sẽ không rời đi khô lâu quá xa, một mực quấn quanh lấy. Tiểu tử, phải cẩn thận những cái kia chất khí màu đen, không chết giới sinh vật mặc dù có thể hàng tồn đều là bởi vì những cái kia tử khí, mà tử khí lại có rất lớn truyền nhiễm tính chất, người sống dính vào sẽ ở trong nháy mắt bị giết chết, tiếp đó lại bị chuyển hóa trở thành bất tử sinh vật. Thời gian cấp bách ở giữa, d ư n g nhẹ phàm đơn giản kể một chút, tiếp đó, bàn tay vung lên, thừa dịp khô lâu còn không có chuyện để đi lên phía trước, lại lần nữa đem hàn đanh xuống. Hỗn hòa phân thiên, thanh âm trầm thấp từ đ ế n lao trong cổ họng tràn ra, ngay sau đó. Trước mặt vòng bảo hộ trong nháy mắt t ả n g ra, hướng về cái kia hai cái khô lâu to lớn bàn tay bào phủ mà ra. Ngọn lửa màu đen hóa thành một mảnh màu đen b ể n lửa từ bầu trời rơi xuống, lập tức chính là bao trùm khô lâu b ầ u trời. Suy suy, hồn hỏa tại nến giả dưới sự khống chế rất nhanh liền bám vào ở cái kia hai cái khô lâu trên bàn tay, giống như như giỏi trong xương. Hồn hỏa không chỗ nào không đốt, tại thời khắc này lại lần nữa phát huy ra nó chỗ kinh khủng. Khô lâu kia bàn tay vừa tiếp xúc với hồn hỏa sau đó lập tức liền bị đốt phát ra một hồi phích lực cách cách thanh âm. Vài giây đồng hồ sau đó liền hóa thành cho tàn. d ầ m rầm. đã mất đi cánh tay c h è o trống, cái kia còn không bỏ lên khô lâu liền cả tuột xuống. hô, nhìn thấy khô lâu tuột xuống, n ế n lao thở ra một hơi, cũng may vấn đề giải quyết, hơn nữa cái khe này bên trong có bất tử sinh vật xuất hiện, vô cùng có khả năng, phía dưới này là một chỗ kết nối lấy không chết giới thông đạo. bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở đây sẽ tồn tại phong ấn. trải qua vô số tuyết nguyệt, nơi này phong ấn cũng không biết là lúc nào hình thành, bởi vậy phong ấn sức mạnh bị trở nên suy yếu. tiếp đó, những cái kia bất tử sinh vật lại cảm ứng được phía trước n n lao cùng địa ma con ế t lúc chiến đấu truyền ra ba động, bởi vậy mới có thể từ bị hấp dẫn ra tới. nơi này phong ấn đã không thể đưa đến tác dụng, phía dưới những quỷ kia l ù vật, chắc chắn còn có thể trở ra. Dừng nhẹ phàm cao mày nói. đúng vậy a, nhất định phải nghĩ biện pháp đem ở đây lần nữa phong kín. nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, đến lao cũng là gật đầu một cái. tiếp đó, đem ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, đầu này khe nứt to lớn trùng điệp, cách xa mới giảm, hơn nữa còn không biết kẽ hở này phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu sâu. chúng ta không hiểu được phong ấn thuật, muốn đem ở đây phong kín, đoán chừng không dễ làm. d ơ n g nhẹ phàm ngẩng đầu, nhìn qua những cái kia vết đá, tiếp đó, cán răng nói, vậy chỉ dùng tảng đá. nói xong, liền đằng không mà lên. bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra khỏi vực sâu, nửa đường đi qua âm phong kia mang thời điểm, dừng nhẹ phàm giống như qua không gió chi cảnh, không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. ra vực sâu, dừng nhẹ phàm lại lần nữa trở lại lâm ra phía sau núi, đứng tại bên bờ vực, hướng về phía dưới quan sát mênh mông bô bờ. khi biết v ự c sâu dưới đất tình huống sau đó, dừng nhẹ phàm ra ý thức được tình huống nguy cơ trình độ, may mắn phát hiện ra sớm, bằng không nếu là ở không người biết dưới tình huống, những thứ này bất tử sinh vật bạo phát, hậu quả kia khó mà lường được. n g ư ờ i nghĩ làm như thế nào? đến lao r ừ n g ở liễu lâm nhẹ phàm thân bên cạnh, vẫn đạo, đem ngọn núi này đánh n á nhường nam thạch lấp đầy toàn bộ thâm cốc dương nhẹ phàm chỉ về đằng trước năm d u núi nói cũng chỉ có biện pháp này n ế n lao gật đầu một cái bọn hắn cũng không hiểu phong ấn thuật nhất là ở đây vậy phong ấn thuật cũng không được chút nào tác dụng nhất định phải chân chính c ỡ lớn phong ấn thuật mới có thể đem thông đạo cho phong ấn tạm thời liền ở đây chôn xuống tiếp đó nghĩ biện pháp thông chi đại hạ hoàn thất bọn hắn chắc có biện pháp dương nhẹ phàm tiếp tục nói â n n ế n lao gật đầu một cái kế tiếp dương nhẹ phàm liền ngồi xếp bằng xuống một mặt nuốt vào hơn 10 hạt nguyên dương đan bắt đầu điều tức hai cái lúc thần chi phía sau đóng chặt hai mắt cũng là đột nhiên mở ra, c h ậ t cả người bay trên không bay đi, chân phổ biến ngân long thể theo hai đạo tiếng gầm từ cổ họng mà truyền ra, cả người liền là hóa thành một đạo ngân sắc quang mang hướng về phía trước ngọn núi kia trực tiếp đụt tới. Vô n h một đạo tiếng vang truyền đến, sơn phong cả đã nứt ra một khối đá vụn không ngừng rơi xuống, liền như vậy dừng nhẹ phàm bằng vào cường hãn, tay không t ấ c sắt đem sơn phong đánh nát, đá vụn bay tứ từ tung, từng khối mấy chục trượng lớn nhỏ cự thạch rơi xuống, rơi xuống tại trong thâm cốc 6 động tĩnh khổng lồ rất nhanh liền gây nên liễu l â m nhà chú ý. rất nhiều cương giả trực tiếp đằng không mà lên, hướng về phía sau núi nhìn lại. khi thấy rõ một đạo bốn thân ảnh tại sơn phong ở giữa xuyên thẳng qua, hơn nữa tay không tấc sắt đem chọn ngọn núi cơ hồ đều san bằng thời điểm, hết thảy mọi người trong đầu cũng là du lên. cái này sáu tiểu tử này, lâm hạo thiên thật sâu nuốt một ngụm hơi lên, h i ể n nhiên là bị d ừ n g nhẹ phạm cường h ã n gây kinh hãi. mặc dù không biết hắn đang làm gì, nhưng mà bằng vào cường độ, tay không tấc sắt đem chọn ngọn núi đều cho san thành bình địa, cái này nên muốn cường han đến như thế nào địa vị. bây giờ toàn bộ lâm gia từng cái một đều ở đây hít một hơi lãnh khí, cho tới nay. đều chỉ nghe nói dừng nhẹ phàm rất lợi hại, nhưng mà chân chính nhìn thấy thời điểm, những cái kia truyền l u ô n so với sự thật tới, nhất định chính là đang tận lực khai tiểu. Một cái lúc thần chi phía sau, cái kia kịch liệt nổ vang rốt cục cũng ngừng lại, mà cùng lúc đó, kéo dài mấy ngàn dặm n ă m r ư ợ u sơn mạch, liền cả đoạn mất hơn m ư dặm một giai đoạn. Đợi đến đem thâm cốc cho lấp đầy sau đó, dừng nhẹ phàm mới thoáng đã thả lòng một chút, chật lấy thêm ra hấp dao cùng, đằng không mà lên, cả người bay lên không trung, ở trên cao nhìn xuống, liên tiếp bắn ra hơn 200 chi cốt tiễn, những thứ này cốt tiễn đều theo chiếu đặt định vị trí phân bố tại thâm cốc phạm vi bên trong. Tiếp đó. Dừng nhẹ phảng t r m rãi hạ xuống tới, xếp bằng ở ở giữa, hai tay đả động dườm giả cái tấn, theo dấu tay đánh ra, kia từng cái cắm vào tại mặt đất c ó t i ễ n cũng là núi phát ra hào quang nhỏ yếu. Thấy ở đây, đ ế n lão lập tức minh bạch dừng nhẹ p h à n g n g h ĩ sự tình, gật đầu một cái, liền biến mất tại chỗ. Dừng nhẹ p h à m thực sự là bố trí siêu trọng lực pháp trận, muốn đem nơi này nham thạch dùng siêu trọng lực thuật đ ể cho bằng, coi như phía dưới bất tử sinh vật nghĩ ra được, cũng muốn tiêu phí một chút khí lực. Nửa canh giờ trôi qua, nên được dừng nhẹ p h à m làm xong hết thể sau đó, tinh lực của hắn cũng cơ hồ hao hết. Từ g i ớ i chỉ bên trong tùy ý lấy ra một kiện áo bảo. m ặ vào liền hướng lấy dưới núi đi đến 6. nhưng mà nhưng vào lúc này bây giờ khoảng cách thanh dương chấn không hơn nửa ngày đường đi an dương thành cửa thành nhưng là tụ tập đầy người từng cái một thần sắc nghiêm túc thậm chí an dương thành thành chủ cũng tự mình đứng tại trên tường thành ngước nhìn phía trước ở đây tụ tập an dương thành bên trong tất cả người có mặt mũi có thể để cho những người này cam tâm tình nguyện chờ ở cửa thành có thể có khổng l ộ như vậy lực hiệu triệu tự nhiên là đại hạ quốc một trong tứ đại gia tộc mộ dung gia hôm nay mộ dung gia gia chủ mộ dung tận trời đích thân tới an dương thành đối với dạng này một cái vắng vẻ thành nhỏ tới nói Không thể nghi ngờ là một loại thiên đại vinh hạnh. Dung thanh chủ một câu nói, vậy thì gọi là đồng tất sinh huy. Tại mặt trời đã k h u ấ t khổ đợi hơn ba cái lúc thần chi phía sau, không ai dám có lời ánh giận. l i ề n thanh chủ, lúc này cũng là chịu được miệng đắng l ư i khô, bạo chiếu tại dưới ánh nắng trói trang. Cuối cùng, phía chân trời xuất hiện sáu thân ảnh, những thứ này thân ảnh đều là một bộ áo bào màu đỏ, dưới chân hồng mang thoáng qua. Sau một khắc, chính là xuất hiện ở đám người trước người. Trong chớp mắt, những người này liền từ cách nhau vài trăm mét bên ngoài, xuất hiện ở trước mắt. l i ề n thanh chủ cũng là sừng sốt một chút, chậc, hắn vội vàng tỉnh táo lại. chắp tay nói, c h ư vị đường xa mà đến, khổ cực. Cái kia xuất hiện 6 người, đôi mắt lạnh nhạt, cũng không để ý tới trước mặt thành chủ, mà là ánh mắt hướng về đám người quét d ọ xét mà qua. Đợi đến sau một lát, người cầm đầu gật đầu một cái. Lúc này, liền có một người bay ra, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Đợi đến người kia rời đi sau đó, cái kia người cầm đầu, lúc này mới chuyển qua ánh mắt, nhìn c h ầ m chăm trước mắt thành chủ, ở trên cao nhìn xuống, mang theo một đạo hờ hương thần sắc, đạo làm cho tất cả mọi người rời đi. Không giả, giết không tha. Lời này vừa nói ra, tại chỗ chỗ hữu nhân đôn là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đều không thể hiểu được. đ ê n được, cái kia cầm đầu phía sau nam tử bốn người toàn bộ đều lấy ra binh khí, toàn thân bộ phát ra mãnh liệt sát ý thời điểm, đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, từng cái một có cẳng liền chạy. Em đẹp một lần nên đón nghi thức, đến rồi bây giờ lại trở thành một hồi n o kịch. Những người này sợ dĩ làm như vậy, là bởi vì chịu đến lao tổ quyết định tạm thời. Nguyên bản dựa theo Mộ Dung tận trời có ý tứ là muốn tại An Dương Thành em đẹp chỉnh đốn một phen, nửa đối Thanh Dương Trấn phát động công kích, mà Mộ Dung lão tổ lại tạm thời cải biến chú ý sợ sự tình xuất hiện biên số. Lúc này chính là hạ lệnh mọi người tại An Dương Thành hơi chút chỉnh đốn sau đó, lập tức xuất phát đi tới Thanh Dương Trấn. Đối với rừng nhẹ phàm làm ra v ớ y quét, đồng thời cũng là đem lâm gia một mẻ hốt gọn, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Đây là Mộ Dung gia lão tổ từ trước đến nay làm việc nguyên tắc, tại hắn cho rằng lâm gia có thể xuất hiện một cái rừng nhẹ phàm, liền có thể lại xuất hiện một cái, vì phòng ngừa tai họa ngầm xuất hiện, nhất thiết phải một m ẹ h t gọn. bởi vì lao tổ tạm thời quyết định làm rối loạn an dương thành các đại các quyền quý kế hoạch một số người vì leo quan hệ từ đó chuẩn bị rất nhiều quà tặng mà bây giờ từng cái một thối lui đến thành nội nhưng lại không đi xa mà là vây quanh ở một cái trong tử lâu cách cửa sổ ngước nhìn thành lâu sau một lúc lâu lại có lấy hơn 20 người xuất hiện lần lượt đáp xuống trên tường thành ngồi xếp bằng xuống bắt đầu đ i ề u tức nhìn thấy trên tường thành hơn 20 người những cái kia ngắm nhìn các quyền quý từng cái một đều kinh hãi những người này thực lực yếu nhất cũng là kim đan kỳ tu sĩ mà mạnh nhất cũng chính là tên lão g i kia một mực lơ lửng ở giữa không trung cũng không nguyện ý rơi xuống. Lão giả khuôn mặt khô gầy, hai mắt l o n g sâu, một đôi mắt giống như l i ệ p ương đồng dạng, lộ ra ánh mắt lợi hại. Lão giả kia là ai? Thực lực quá kinh khủng. Trong tiểu lâu, một người không nhịn được vấn đạo. Không biết ta, mộ dung gia gia chủ mộ dung tận trời, đối nó đều rất tôn trọng. Chẳng lẽ là mộ dung gia một vị không xuất thế lão tổ? Có người mắt sắc, tựa hồ đoán được một ít gì, nhỏ giọng nói. Nói như vậy, trước đó vài ngày truyền tới truyền ngôn chính là thật. Mọi người ở đây ngờ vực vô căn cứ, lão giả thân phận thời điểm, một đạo trầm thấp ngờ vực vô căn cứ âm thanh truyền đến. Đồn đại cái gì? Nghe đến đó. liền trong lâu lập tức yên tĩnh trở lại, từng kia ánh mắt đều tề tụ tại nơi người nói chuyện trên thân. Người nói chuyện là một gã mặc quần áo màu vàng thanh niên, hình dạng cũng là đồng dạng, không đẹp trai lắm ngược lại cũng không xấu xí, thuộc về loại kia ném vào trong bể người liền biến mất loại hình. Bây giờ thanh niên mặc áo vàng cũng cảm ứng được ánh mắt của mọi người, cười một tiếng đạo, tại hạ cũng chỉ là nghe được một chút truyền ngôn, là thật hay không, tại hạ cũng không biết. Đến tột cùng là đồn đ ã i cái gì, ngươi ngược lại là nói một chút. Có người không nhịn được vấn đạo, thanh niên mặc áo vàng gật đầu một cái, đạo, chuyện này quan hệ đến thanh dương t r ấ n lâm gia một người, tên là dương nhẹ phạm. Lời vừa nói ra, lần nữa chỗ Hưu Nhân Đô là s ứ c sờ, lâm vào suy xét ở trong. Cái tên này rất quen thuộc, thật sự rất quen thuộc. Nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Thanh Dương Trấn Lâm ra. Gia tộc này năm gần đây lai like nhất thẳng đều rất địa thấp, không có bất kỳ cái gì sự kiện lớn xuất hiện. Hơn nữa Thanh Dương Trấn Tựa Hồ ngoại trừ một cái Lâm Gia liền không có người thứ hai thế lực. Ta nhớ được, cái kia dừng nhẹ phạm Tựa Hồ chính là hơn một năm trước đó, huyên áo bay là Tả Gia hỏa. Một người vỗ tay một cái, h o ả n g sợ nói. Thiên làm l i u thập sao chuyện? Nghe được có người nhớ lại, chỗ Hưu Nhân Đô chuyển qua ánh mắt. người kia tựa hồ rất kích động, lắng xuống tình cảm một cái sau đó, vừa mới tiếp tục nói, các ngươi chẳng lẽ không nhớ kỹ, hơn một năm trước, Mộ Dung Gia t ộ c phái nhóm lớn nhân mã đi thanh dương chấn sao? nghe đến đó, rất nhiều người đều gật đầu một cái. lúc đó, ngay trong bọn họ không ít người còn cùng Mộ Dung Gia nhân mã tiếp xúc qua. lúc đó, Lâm Gia Tiểu Gia hỏa kia tại Đại Viêm thành náo động lên Thiên Đại động tĩnh, đem Mộ Dung Gia thiếu chủ làm thịt rồi. người kia nói đến nơi đây, khuôn mặt cũng là biến đổi, lộ ra rất khẩn trương. Hoa, mọi người đều là khẽ giật mình, có chút khó tin nhìn qua những lời ấy lời nói người, chợt có người vấn đạo, giống như. Tiểu gia hỏa kia niên n kỳ cũng không lớn à? Ta nhớ được trước kia Thanh Dương chấn vị trí Lão Đại là Bạch Gia, về sau mới bị Lâm Gia thay thế, mà Lâm Gia mặc dù có thể diệt Bạch Gia trở thành Thanh Dương chấn Bá chủ, vậy cũng là bởi vì cái kia gọi Dương nhẹ phàm thiếu niên kế h o ạ c h xuống. Tiểu gia hỏa kia bây giờ bất quá 10 tuổi, một người đối với Lâm Gia tương đối quen thuộc, cho nên rất nhanh liền vang lên liếu Lâm nhẹ phàm niên k ỷ Còn trẻ như vậy, một số người cảm khái nói, cho nên à, vừa nhắc tới tiểu tử này tên, tâm ta liền cờ mở nở không nhịn được run rẩy. Phải biết trước kia Tiểu gia hỏa kia 17 tuổi cũng chưa tới à? liền trực tiếp đem mộ dung gia thiếu chủ làm thịt rồi. Tiếp đó đối mặt mộ dung gia đánh l én, còn không ngừng ăn cướp mộ dung gia chỗ s á nghiệp. Lúc đó thế nhưng là huyên náo xôn xao, hơn nữa còn bị cả nước truy nã đâu. Cả nước truy nã, đám người lần nữa cả kinh. Đó cũng không phải là lúc đó ta còn đang vì tiểu gia hỏa kia tiết ở đâu, nói thế nào hắn cũng coi như chúng ta an dương thành nhân a. Thật vất vả ra một cái tên lợi hại, chẳng lẽ tuổi còn trẻ mà liền muốn chết h i ể u Nói đến đây người kia đưa mắt nhìn sang thanh niên mặc áo vàng tiếp tục vấn đạo. Trước kia lâm gia tiểu gia hỏa kia còn sống sao? Đáp án của vấn đề này. là ở nơi trốn h ữ u nhân đô rất muốn biết, từng cái một ánh mắt đều chuyển hướng thanh niên mặc áo vàng trên thân. đương nhiên sống sót, chẳng những sống sót, hơn nữa mấy ngày trước còn đi một chuyến mộ dung gia t ổ n g bộ. Nói đến đây, Hoàng Y Nam Tử dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa, có chút xuất thần. Sau đó thì sao? Mau nói a. Có người không chịu nổi mà hỏi. Đúng vậy a, đừng đi chúng ta khẩu vị. Hoàng Y Nam Tử lấy lại tinh thần, trong con ngươi thiểm lược qua một đạo màu nhiệt huyết, đạo. Lúc đó đối mặt một mình đến r ừ n g nhẹ phàm, mộ dung gia cả nhà trên dưới bao quát tất cả trưởng lão, lại không có một người dám ra tay, toàn bộ đều bị t r ấ n trụ. nhất là Mộ Dung Tận Trời đối mặt với sát tử ể u nhân lại ngay cả động thủ d ũ n g khí không có nghe được Hoàng Y Nam tử hán nữ chỗ hưu nhân đôi chân kinh khuôn mặt bàng thượng toát ra khó tin thần sắc loại chuyện này giống như là đang giảng giải thần thoại đồng dạng lộ ra quá không thực tế cuối cùng Mộ Dung gia không thể không mời ra bọn họ lão tổ Mộ Dung t i ê n i ã trăm năm trước một đời hùng chủ sưng bá một cái thời đại khi đó Mộ Dung gia tộc có thể nói là đạt đến hưng thịnh sự t ì n h đứng hàng tứ đại gia chủ đứng đầu Mộ Dung t i ê n ã người này người này ta nghe qua trước kia không đủ 20 tuổi liền bước vào Kim a n kỳ tại đại hạ quốc thanh niên tài tuấn trên bảng lưu lại là tên người nói chuyện là một vị lão giả tu vi không kém trong kim đan kỳ tu sĩ chẳng thể trách đang nói rằng trăm năm trước nhân vật thời điểm người này thế mà biết được hoàng y nam tử hướng về phía lão nhân gật đầu một cái liếc qua ánh mắt tiếp tục nói mộ dung thiên giả lần này đến đây chính là muốn n h ằ m vào thanh dương chấn lâm gia chắc hẳn là muốn đem lâm gia một mẹ hốt gọn mộ dung thiên giả từ trước đến nay tâm ngoan thủ l ạ n làm việc tuyệt không lưu hậu họa lần này lâm gia đoán chừng phải gặp tai h ư ơ n g tên lão giả kia lắc đầu thở dài nói nghe đến đó không có ai nghi vấn lão giả lời nói bởi vì lão giả tư lịch còn tại đó là an dương thành một đại gia tộc lão tộc trưởng bây giờ chắc hẳn cũng là bị mộ dung gia sự tình hấp dẫn đi ra đáng tiếc rồi an dương thành thật vất vả đi ra một thiên tài nhưng phải như thế sớm chết y i ể u chẳng lẽ đây chính là thiên tài vận mệnh sao lão nhân thần sắc có vẻ hơi bi thương còn nhớ kỹ trước kia ca ca của hắn là bậc nào anh tư bù phát có thể nói là trong cùng thế hệ không người có thể đụng thế nhưng là kết quả là nhưng là chết ở ở trong tay người kia cái kia tên là mộ dung thiên g i nam nhân chẳng lẽ hôm nay nam nhân kia còn phải lại làm ra chuyện giống vậy sao nghĩ tới đây, lão giả hai tay hung hăng nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một đạo hung ác k i a sáng. t h ổ r gia gia, chúng ta trở về đi thôi. Bên người lão giả một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, nhẹ nhàng bắt lấy lão giả run rẩy hai tay, đạo. Thiếu nữ người mặc một đầu quần áo màu tím, nhìn qua cũng là lộ ra thanh tú. Nếu là dừng nhẹ phạm tại trôi nhất định sẽ nhớ kỹ. Nữ tử này chính là cây g ô khô đệ tử, tính cả tới cũng coi như là dừng nhẹ p h à m sư phụ tỷ, tiểu du. Tính ra cái kia lâm gia tiểu gia hỏa vẫn là của ngươi sư đệ a. Nghe được chất gái thanh âm, lão giả kia quay đầu qua, vẫn đạo. Xem như thế đi. Bất quá, t ê n k i a cũng liền tới qua mấy chuyến công hội, về sau liền biến mất hơn một năm. Tiểu Nu gật đầu một cái, như thật nói, đối với vị sư đệ này, nàng ngược lại là không có quá nhiều cảm tình, dù sao chỉ gặp qua một mặt mà thôi. Nói xong, Tiểu Nu liền lôi kéo Lao giả nói, tổ gia gia chúng ta đi về trước đi, những chuyện này, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Bọn hắn loại địa phương này gia tộc, tại An Dương thành bên trong coi như không tệ, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ quốc, nhà bọn hắn, thì càng gái con nít chưa mọc lông mở dạng, căn bản cũng không biết xếp tới nơi đó đi. m à mộ dung gia, nhưng là Đại Hạ quốc một trong tứ đại gia tộc. thế nhưng là thuộc về gia tộc siêu lớn, thực lực có thể nói là cường hãn tới cực điểm, tùy tiện ra tay, chính là hơn 20 tên Kim Đan Kỳ Tu Sĩ. Mà Kim Đan Kỳ Tu Sĩ tại An Dương Thành, một cái tay đều có thể đếm ra, đây chính là gia tộc siêu lớn cùng chỗ gia tộc chi lệnh. Lão giả đang nhìn mình chặt gái nhi, cuối cùng lắc đầu, b ư ớ c bước chân nặng nề đi ra t ừ lâu. Gia tộc là huyết mạch kéo dài, cũng là một loại tinh thần dựa vào, càng quan trọng chính là mỗi một cái thành viên muốn bảo vệ đối tượng. Lão giả rất muốn ra tay, tận chính mình một phần sức mạnh ngăn cản trước kia một màn kia lần nữa diễn ra, nhưng mà thực lực sai biệt quá lớn, không muốn bởi vì cử động của mình. mà làm cho toàn cả gia tộc cũng m ắ c vào. Đi ra từ lâu, lão nhân ngừng lại, tiếp đó nhìn qua những cái kia xếp bằng ở trên tường thành, điều tức đ ắ m người. Đạo, nhanh chóng đem mộ dung gia tộc đến tin tức đưa đến thanh dương chấn lâm gia. Mặc dù kết quả sẽ không cải biến, ít nhất cũng phải để bọn hắn gia tộc bảo lưu lại huyết mạch. Nghe đến đó, tiểu nhu do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, bàn tay vung lên, một kiện pháp khí xuất hiện, chợt nàng chính là nhảy lên pháp khí, hóa thành một vệ sáng tiêu thất. Chưa tới một c á n h giờ, c ư i pháp khí bay thật nhanh phương u rất nhanh liền đã đến thanh dương t r ấ n Bây giờ mảnh này an tường thị trấn nhỏ vẫn như cũ tràn đầy sung sướng. trên đường cái, hai đồng thành đàn kết bạn ở chơi đùa, các đại nhân thì tại bận rộn, liếc nhìn lại, ngược lại là có một loại không nói ra được an tưởng cùng yên tĩnh. thế nhưng là, không lâu sau đó, ở đây sẽ biến thành một vùng phế tích, mộ dung gia đại quân cùng với tại an dương thành chỉnh đốn, rất nhanh liền sẽ giết tới. tuy, mộ dung gia tộc lần này là nhằm vào lâm gia, nhưng mà, một khi đại chiến, chiến hỏa tất nhiên sẽ tác động đến một phía nho nhỏ này thị trấn, làm sao có thể tiếp nhận kim đan kỳ cường giả lửa giận? phương nu càng nghĩ trong lòng càng là gấp gáp, có lẽ là xuất phát từ nữ hải tử nu nhược t i ê n tính. các nàng không muốn nhìn thấy dạng này một mảnh tường hòa tiểu chấn h ụ y ở chiến hỏa bên trong rất nhanh nàng hạ xuống liêu lâm nhà bên ngoài phủ không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp hướng về phía hai tên chào đón lâm gia đệ tử nói dẫn ta đi gặp gia chủ của các ngươi cấp tốc, tốc xin hỏi cô n ư ơ n g ngươi là mặc dù sự tình khẩn cấp nhưng mà bẩm báo cũng cần có một danh hào mới được nghe được vấn đề của đối phương phương nhu lật bàn tay một cái quang mang lóe lên đi qua ở tại trong lòng bàn tay ra một khối lệnh bài màu trắng phía trên khắc lấy an dương thành luyện khí sư công hội tiêu chí nhìn thấy tấm lệnh bài này hai tên đệ tử kia vội vàng hướng Phương Nu chắp tay, một người trong đó vội v à n nói, gia chủ có lệnh, luyện khí sư công hội bằng n h u đến, không cần b ẩ m báo, cô nương xin mời đi theo ta. Nói xong, tên đệ tử kia cũng đã làm dọn, trực tiếp quay người hướng về trong phủ chạy tới. Phương Nu gật đầu một cái, liền theo sau lưng tiến vào viện tử. trong đại sảnh, Lâm Hạo Thiên cùng với mấy vị trưởng lao đang tại trong đại sảnh thương nghị một ít chuyện, vừa thấy được có người tới, đám người cũng đều nhao nhao ngẩng đầu. Phương Nu gặp qua Lâm gia gia chủ. Phương Nu vừa tiến đến, ánh mắt chính là phong tỏa thủ tịch trên Lâm Hạo Thiên, chắp tay nói. Mặc dù là lần thứ nhất đến Lâm gia, nhưng mà Phương h u vẫn là lần đầu tiên liền biết hiểu ai là gia chủ. Nghe được Phương h u lời nói sau đó, Lâm Hạo Thiên khuôn mặt bàng thượng thoáng qua một tia nghi hoặc. Cao mày nói, Côn ư ơ n g ngươi là Phương h u luyện khí sư công hội nhị phẩm luyện khí sư, đồng thời cũng là An Dương t h à n h Phương gia gia chủ Phương Hương Thịnh nữ nhi. Phương n h u một hơi đem chính mình thân phận nói ra hết, tiếp đó ánh mắt quét mắt một mắt bốn phía những trưởng lão kia, cũng không để ý bọn hắn khuôn mặt bàng thượng vẽ khác biệt, nói thẳng, trước đây đến đây, có nếu là Cáo Chi, Đại Hạ quốc một trong tứ đại gia tộc mộ Dung gia đại quân đã tới An Dương t h à n h Không ra mấy canh giờ liền sẽ đến nơi đây, hy vọng Lâm gia chuẩn bị sẵn sàng. Nghe đến đó, đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền lại lần nữa nghe được một cái tin tức bạo tạc tính chất, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, như vậy yên tĩnh kéo dài mấy giây. Đống nhiên, giống như là vỡ tổ đồng dạng, một số người kinh hãi cả từ trên trôi ngồi này dựng lên. Mộ Dung Gia nhân tới, làm sao bây giờ? Thiên t h u ậ t Tông không phải ra lệnh, không thể bọn hắn tiếp cận Thanh Dương c n sao? Một số người hốt hoảng, Mộ Dung Gia tộc nhưng là một cái quái vật khổng lồ, cùng bọn hắn so ra, Lâm gia nhỏ bé đạo. Hoàn toàn có thể bỏ qua không tính tình cảnh. Nhìn xem tại chỗ những người này từng cái một h ố t h o ả n g bộ dáng, Phương Du cũng không nhịn được vì Lâm gia gấp gáp, bộ dạng này tiếp, không cần m ộ rung ra người ra tay, chính bọn hắn liền hỏng mất. v ộ i cái gì h o ả n g xem các ngươi một chút từng cái một bộ dáng còn thể thống gì? t h ủ tịch vị trí Lâm Hạo Thiên, vỗ bàn một cái, quát lên. Nghe được gia chủ Lâm Thanh, tất cả mọi người run một cái, tiếp đó từng cái một một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, không lên tiếng. Mặc dù bị Lâm Hạo Thiên cho quát bảo ngưng lại không lên tiếng, nhưng cũng không chứng minh, bọn hắn bây giờ sẽ không sợ hãi. Đồng dạng. từng cái một sắc mặt khó coi tới cực điểm, có thậm chí không nhịn được đang run rẩy, trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng. đa tạ phương cô nương mang đến tin tức trọng yếu, lúc này ta lâm gia gặp phải đại địch, cũng không tốt lưu lại cô nương, liền thỉnh cô nương đợi ta hướng lệnh tôn vân an. nếu là ta lâm gia có thể trải qua kiếp nạn này, sau này nhất định tới cửa nói lời cảm tạ. lâm hạo thiên quát bảo ngưng lại, xong đám người sau đó đứng dậy hướng về phía phương nu đạo. nghe được lâm hạo thiên thanh âm, phương nu gật đầu một cái, trong lòng không khỏi đối trước mắt cái này vị lao gia tử có một tia kính nể, loại này gặp nguy không loạn khí chất, chỉ có số ít gia chủ mới có. phương nu gật đầu một cái. hướng về phía Lâm Hạo Thiên chắp tay chuẩn bị cáo tử. đúng lúc này một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện người tới vừa thấy được Phương Lu đầu tiên là khẽ giật mình tiếp đó cái kia tinh xảo khuôn mặt bằng thượng chính là hiện ra một kia nụ cười nhàn nhạt đạo hơn một năm không thấy Tiểu Nha đầu đẹp nghe nói như thế cái kia một mực băng lãnh nghiêm mặt Phương Lu rốt cục không nhịn được nở nụ cười tiếp đó như cái hài tử đồng dạng nào vào Hồng Liên trong đ ư ờ c Hồng Liên tỷ hơn một năm không thấy trước kia còn nghe được Hồng Liên cùng rừ n g nhẹ phạm nhất lên bị cả nước truy nã tin tức lúc nàng suýt chút nữa té r u đi qua về sau hơn một năm không có một chút xíu tin tức. nàng còn tưởng rằng Hồng Liên bị bắt, bây giờ thấy Hồng Liên sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, trong nội tâm nàng phần kia nguyên bản bị ẩn giấu cảm tình lập tức bạo phát ra. Ta còn tưởng rằng cũng lại nhìn thấy ngươi đâu? Nha đ n g đ ố c Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, phải gọi ta hồng gì? Ta nhưng lớn hơn ngươi thật nhiều đâu? Nghe được Hồng Liên âm thanh, Phương Du v ệ n h v ệ n h lên miệng, thừ một tiếng nói, mới không thì sao? Gọi tỷ thật tốt, Hồng Liên tỷ vẫn luôn là con trẻ như vậy xinh đẹp, chỉ ngươi miệng nhỏ n g Hồng Liên u ố t một cái Phương Du cái mũi, tiếp đó thu hồi khuôn mặt b n g tượng nụ cười, vấn đạo, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Hồng Liên lời nói, Phương Du sắc mặt đ n g nhiên một bên. Vội v à n đạo, đúng, Hồng liên tỷ, ngươi đi mau. Mộ Dung gia đại quân đã đến An Dương thành, hết thảy tới 28 tám người, trong đó 27 người là kim đan kỳ tu sĩ, còn có một tên lão giả, nhìn không thấu tu vi, rất rõ ràng, lão giả này thực lực đã đạt đến tương đương trình độ khủng bố. Hút. Nghe đến đó, lần nữa hết thảy mọi người sắc mặt đều là biến đổi, một số người r ứ t k h o á t toàn bộ sủi xuống trên ghế ngồi, từng cái một sắc mặt cho tàn. 27 tên tu sĩ kim đan, loại này chỉnh dung, tùy tiện liền có thể miệu sát lâm ra, hơn nữa lại thêm một cái càng kinh khủng hơn lão gia hỏa, cái này sáu, cuộc chiến này còn thế nào đánh? lúc này lâm hạo thiên sắc mặt cũng khó thấy được tọa điểm, đ ã n g h ĩ không ra bất kỳ đối sách. ngay tại đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không nghĩ tới lao ra hỏa kia cuối cùng vẫn không ổn định, nhanh như vậy đã tới rồi. nghe t h ế đột nhiên âm thanh, mọi người từng cái một nâng lên ánh mắt, hướng về cửa chính nhìn lại, nơi đó đang đứng tại một vị áo bào đen thiếu niên, không hiện mặt anh tuấn b à n g thượng mang theo một kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dựa vào nét mặt của hắn bên trên, nhìn không ra khẩn trương chút nào. nhẹ p h à m nghe được cái kia đột nhiên âm thanh, có một loại đã lâu quen thuộc, làm cho hồng liên thân thể khẽ run lên. Chật, mang theo một tia khó mà mô phỏng chế kích động, nàng đỗng nhiên xoay người, lốc lăng nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia bảng, so với hơn một năm trước đó, thiếu một phần n o nớt, nhiều một chút thành thủ. người sáu đã trở về, dương nhẹ phàm nhìn qua h ồ n g liên, mỉm cười gật đầu một cái, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt từ sau giả trên thân mẹ qua, rơi vào một bên phương nu trên thân. hơi quan sát một cái trước mắt vị này tí m y tiểu nữ, dương nhẹ phàm lông mày hơi hơi nhăn một chút, c h ậ t cười nói, tiểu nu sư tỷ, gần đây vừa vặn rất tốt. nghe được âm thanh. cái kia còn đang đánh giá dừng nhẹ, Phạm Phương Nu vội vàng lấy lại tinh thần, bản năng gật đầu một cái, có một loại giống như là bị trưởng bối vấn thoại cảm giác, làm cái đầu nhỏ giống gà con mổ thóc một dạng sau khi gọi xong, nàng lập tức trở về qua thần, lộ ra có lung túng, cũng không biết chính mình mới vừa rồi là thế nào. Uy, ngươi còn cười ra tiếng, mộ dung gia số lớn cường giả đã tới An Dương Thành, không ra mấy canh giờ liền sẽ đến nơi đây. Phương Nu mang theo một tia nho nhỏ trả thù t í n h chất, cảnh cáo đạo. Ha ha, đa tạ sư tỷ đến đây cáo t r i Nghe được Phương Nu như vậy lo lắng hắn ngựa sau đó. Dương nhẹ phàm chẳng những không có khẩn trương, ngược lại là lộ ra rất tự nhiên. Một phen nói lời cảm tạ sau đó, Dương nhẹ phàm liền thu hồi ánh mắt, quét mắt một mắt mọi người ở đây. Lần này, mộ dung gia mục tiêu là ta, đại gia cũng không cần khẩn trương thái quá. Dương nhẹ phàm chấn an nói. Nhẹ phàm, lời này của ngươi là có ý gì? Đại n ạ n phủ đầu, chúng ta những thứ này lao có đầu, nhưng không có dự định đào tẩu. Lâm Hạo Thiên lúc này liền nói là đạo. Đúng vậy à, nhẹ phàm, bao nhiêu nan quan chúng ta chưa từng gặp qua, chuyện hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, á t hẳn cũng có thể vượt qua đi. Một cái trưởng lao nói. Trong lúc nhất thời. rất nhiều trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị chuyện này chính là đại gia h ò a chuyện, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này làm bệnh. cảm nhận được đang ngồi lòng của mọi người âm thanh, dương nhẹ phàm dã có chút xúc động, thế nhưng là chỉ là tâm lĩnh. tiếp đó nhìn mọi người một cái, đạo đa tạ các vị thuốc gia n h ó n chiếu cố, hảo ý của các ngươi, nhẹ phàm tâm nhận. nghe đến đó, mọi người ở đây sững s ố t một chút, không rõ cái này lâm gia có tiền đồ nhất tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì. nhưng mà lúc này mặc kệ d ư n nhẹ phàm sau đó nói cái gì, bọn hắn đều sẽ nghe. bởi vì lâm gia mặc dù có thể có hôm nay như vậy địa vị. cũng là trước mắt vị thiếu niên này một tay đánh liều trở về bọn hắn thế hệ trước tối đa cũng chỉ là đưa đến một chút tác dụng phụ trợ lần này địch nhân đến thế hung mãnh đầy các vị thúc gia lần này người cầm đầu là mộ dung gia lão tổ thực lực kinh khủng ta cũng không có tự tin có thể thắng dễ dàng hắn dừng nhẹ phàm khuôn mặt bảng thượng nụ cười tại lúc này cũng là thu liễm tiếp đó trầm giọng nói nghe đến đó mọi người đang ngồi người n h a u n h a u ngậm miệng lại lúc này cũng không phải cái gì nghĩa khí đoàn kết liền có thể chiến thắng địch nhân phải biết lần này hết t h ả có 27 tên kim đan kỳ tu sĩ mà bọn hắn lâm gia bao quát Hồng Liên ở bên trong cũng bất quá bốn người thực lực t r ê n h lệch quá lớn nhẹ phàm mộ dung gia lão tổ đến t ộ t cùng là ai loại nhân vật này làm sao lại đi ra nghe được mộ dung gia lão tổ hai chữ này Hồng Liên sắc mặt rất rõ ràng biến đổi tiếp đó mở miệng vấn đạo tựa như là gọi mộ dung t i ê n giả trăm năm trước nhân vật nghe ta tổ gia gia nói người này là trước kia tuấn kiệt bảng trước mười nhân vật thực lực tương đương kinh khủng hơn nữa người này tâm ngoan thủ lạn làm việc cũng là vĩnh viễn trừ hậu họa Phương u vội vàng nói vĩnh viễn trừ hậu họa sao Dương nhẹ phàm lẩm bẩm nếu là thật sự như Phương Nu h l ờ i nói, như vậy lần này Mộ Dung Gia mục tiêu cũng không chỉ là chính mình, mà là toàn bộ Thanh Dương Trấn. Nghĩ tới đây, Dương Nhẹ Phàm tâm bẩn run lên bần bật, vội vang ngẩng đầu, đạo, ra ra, lập tức đem Thanh Dương Trấn bách tính sơ tán, hơn nữa nhường Lâm Gia chúng đệ tử toàn bộ rời đi, đi càng xa càng tốt. Dương Nhẹ Phàm trong lúc bất chợt biến hóa, làm cho Đại Sảnh trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại, từng cái một quăng t ớ ơ i ánh mắt nghi hoặc, ra liếu thập sao sự tình. Lâm Hạo Thiên mày liền vội vàng hỏi, nếu là dựa theo Tiểu Nu sư tỷ lời nói, lần này Mộ Dung Gia nhắm vào mục tiêu có thể không chỉ là ta một người, mà là toàn bộ Lâm Gia. bọn hắn đoán chừng là muốn vĩnh viễn trừ hậu họa. Hừ, mẹ nó, cùng lắm thì lao tử liều mạng với bọn hắn, cho dù chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay. Một cái trưởng lão vô bàn một cái, không khí đạo. đúng vậy à, muốn đi liền để trẻ tuổi đồng lứa đi. chúng ta bộ xương giả này cũng không thời gian bao lâu việc làm tốt, trước khi chết cũng muốn linh tinh cái chịu tội thay. tất cả trưởng lão từng cái một lòng đầy căm phẫn đạo. rất rõ ràng, một khi sự tình phát triển đến rồi diện tộc tình cảnh, bọn hắn cũng đều lấy ra vốn có cốt khí, không có một cái nào là đồ hèn nhát. nghe đến đó, dương nhẹ p h a bất đắc dĩ lắc đầu. cũng không có bởi vì các trưởng lão liều chết quyết nghị mà cảm thấy cao hứng, sắc mặt ngưng t r ọ n g đạo, chư vị trưởng lão, xin nghe ta nói, tạm thời hộ tống thanh dương chấn bách tính đi năm rượu trên núi tránh một chút, nếu là tình huống có ổn, liền trốn vào trên núi, có thể còn có một đường sinh cơ. một ít trưởng lão cũng không biết có nghe được hay không, ngược lại là lâm hạ thiên vẫn luôn đang chú ý d ừ n g nhẹ phàm, đối với d ừ n g nhẹ phàm tính cách, hắn ngược lại có chút hiểu rõ. nhẹ phàm, ngươi nói thực cho ngươi biết chúng ta, lấy thực lực của ngươi, lần này đến tuột c ũ n g có mấy phần phần thắng? còn tại nổi nóng những trưởng lão kia, khi nghe đến gia chủ sau đó, cũng đều nhao nhao ngừng lại. bọn hắn cũng đều có thể cảm nhận được, d ư n g nhẹ phàm thực lực ở vào Kim Đan Đại Viên Mãn. Đối với một mực bị kỳ tích lượn quanh d ư n g nhẹ phàm, bây giờ có thể có thực lực như vậy, bọn hắn cũng v ẹ n v ẹ n khiếp sợ một cái, cũng không cảm thấy có cái gì không thể tưởng tượng nổi. d ư n g nhẹ phàm tại Lâm gia chúng trong lòng người vẫn luôn là kỳ tích đại danh tử, chỉ có không nghi tới, căn bản cũng không có hắn làm không được. Bây giờ, vẫn đối với d ư n g nhẹ phàm tin tưởng không nghi ngờ Lâm Hạ Thiên, đột nhiên, lần thứ nhất xuất hiện dao động, cái này cũng là làm cho trong lòng tất cả mọi người toát ra một tia dự cảm không tốt. từng kia ánh mắt đều không hẹn mà cùng tụ tập đến liêu lâm nhẹ phàm gương mặt, cái này cũng không lộ ra thành thụ thiếu niên, nhưng là cả gia tộc trụ cột. dương nhẹ phàm tựa hồ cũng phát giác một tia cảm giác nặng nề, giờ này khắc này trận chiến đấu này cũng không thuộc về một mình hắn, mà là quan hệ đến toàn cả gia tộc, thậm chí toàn bộ thanh dương t r ấ n hơn ngàn cái nhân mạng, tỷ số thắng bất quá năm thành. dương nhẹ phàm lắc đầu, như thật nói, nếu là chỉ có cái kia hơn 20 tên kim đan kỳ mà nói, hắn có thể rất tự tin nói trăm t h ắ n g lợi, nhưng mà bây giờ nhiều hơn một cái mộ dung tiên n h g i cái này hóa long hậu kỳ lao quái vật, thực lực của hắn. đến nay Dừng nhẹ phàm cũng chưa từng thăm dò rõ ràng. Hơn nữa đối mặt Lão gia hỏa này thời điểm, trong lòng của hắn luôn là có một loại rung động. Đây là một loại nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy hiểm. Mộ Dung Thiên Giã rất nguy hiểm. Nam Thành phần thắng. Kết quả như vậy tại mọi người xem ra, nhưng là một cái cao vô cùng tỷ số thắng. Hơn nữa khi nghe đến Dừng nhẹ phàm lời như thế lúc, Phương Tiêu n h u cũng là hơi run lên, c h ậ t mang theo chút hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Dừng nhẹ phàm. sư đệ, ngươi cần phải biết rằng hôm nay tới đây thế nhưng là hơn 20 tên Kim đ a n kỳ tu sĩ, dù cho ngươi là Kim đ a n hậu kỳ. cũng không khả năng địch qua nhiều người như vậy. lời vừa nói ra, c h ư vị ở đây trưởng lão cũng là từ trong lúc kiếp sợ giật mình tỉnh lại. đối thủ lần này chính xác quá mạnh mẽ. mặc dù bọn hắn từ trước đến nay đối với d ừ n g nhẹ phàm lời nói rất tin tưởng, nhưng mà lần này lại không nhịn được sinh ra chút hoài nghi. d ừ n g nhẹ phàm dã cảm nhận được ánh mắt của mọi người, nhưng không có quá nhiều r ằ n g giải, mà là nhìn về phía lâm hạ tiên đạo r a r a không cần chậm trễ, lập tức tổ chức đại gia hỏa tiến đến tị nạn. chiến đấu lần này, không phải dựa vào nhiều người liền có thể thủ thắng. nhẹ phàm, có đôi khi bỏ qua cũng là rất trọng yếu. chúng ta bọn này lao gia hỏa đều sống hơn nửa đời người. cũng sống đủ rồi, mà nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu sáu. Lâm Hạo Thiên ở thời điểm này cách làm có lẽ có chút t h ích kỷ, nhưng mà mọi người ở đây, nhưng không ai đưa ra dị nghị. Gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, cũng chính là bọn hắn những thứ này thế hệ trước đứng ra thời điểm, tử vong cũng không có chút nào sợ. Đáng sợ nhưng là một cái gia tộc huyết mạch bị chém nước. Ra ra ta tự có tính toán, tình huống cũng không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Dương nhẹ phàm chấn ăn nói, hắn sở dĩ muốn thanh dương chấn nhân toàn bộ rút lui, chủ yếu là lo lắng một hồi đ ạ i chiến, chiến hỏa sẽ lan đến gần một phía, lúc kia đoan trưởng, toàn bộ thanh dương chấn đều sẽ hóa thành một mảnh vỡ tích. đám người nhìn thấy dừng nhẹ phàm t u a h ồ cũng không có rút lui năm tháng, trong đó một số người còn muốn nói tiếp thứ gì, lại tại lúc này, lâm hạo thiên vung tay lên, đạo, lập tức đem lâm gia chúng đệ tử phái ra, đem trong chấn nhân toàn bộ đều sơ tán đến trên núi đi. nhìn thấy gia chủ s ắ c mặt, một chút còn muốn người nói chuyện, cũng đều từng cái một ngậm miệng lại, đánh không đi ra ngoài. đợi đến tất cả trưởng lão rời đi về sau, trong đại sảnh trong khoảnh khắc chính là an tĩnh lại, một mặt ngương trọng lâm hạo thiên cũng là về tới trên đế, khóa chặt lông mày. hồng di, ngươi theo tiểu nhu sư tỷ cùng một chỗ trở về an dương thành a. dừng nhẹ phàm quay người liếc mắt nhìn hồng liên, nhẹ nói. nghe được âm thanh, Hồng Liên vội vàng lấy lại tinh thần, mang theo một loại thần sắc nghi hoặc, nhìn lên trước mắt thiếu niên. Một năm trước, chính là vì chính mình, hắn bước lên chạy trốn kiếp sống. Một năm sau hôm nay, hắn lần nữa chuẩn bị một người chống được hết thảy. Không, lần này ta như thế nào cũng sẽ không rời đi. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi tự mình đi chống được. Hồng Liên cảm xúc trong lúc đó liền kích động lên. Hơn một năm nay tới, dừng nhẹ phàm h ẳ n là chịu không ít khổ a, mà hết thảy này đều là bởi vì chính mình. Nàng không muốn lại nhường người thiếu niên trước mắt này một thân một mình vì mình đi mạo hiểm. Nhìn qua tâm tình chập trần cực lớn Hồng Liên, Dương nhẹ phàm i ã không biết nên nói thế nào. Hồng Liên tính cách rất quật cường, dù nói thế nào, nàng cũng coi như là trưởng bối của mình. Nếu là ngữ khí nặng mà nói cũng không quá tốt. Liên tại Lâm nhẹ phàm không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một bên Vương Nu giật một chút Hồng Liên g ó á o sắc mặt nặng người đạo. Hồng Liên tỷ, hay là theo ta đi thôi, chuyện này đoán chừng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiểu Nu, h cảm ơn hảo ý của ngươi, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường nhẹ phàm nhất cá nhân đi kháng. Hồng Liên từ chối khéo h ư ơ n g Nu hảo ý, ánh mắt kiên định nói. Nghe đến đó, h ư ơ n g Nu cũng gấp, cuối cùng không thể không nói. Hồng Liên tỷ, ngươi lưu lại chỉ có một con đường chết. Lần này Mộ Dung Gia có hóa Long k ỳ cao thủ. Anh. Lời này vừa nói ra, một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến. Ngồi ở trên ghế thủ lãnh Lâm Hạ Tiên, bàn tay run lên bần bật, tay ghế cũng bởi vì đột nhiên bộc phát ra khí kình mà nát bể. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Qua rất lâu, Hồng Liên khôi phục lại, một đôi bắt lấy Phương Nu cánh tay, trả lời nghi hoặc cùng bất an đạo. Ngươi nói thật sự? Nhìn xem Hồng Liên biểu lộ, Phương Nu không biết nên nói thế nào. Sự thật chính là như vậy. Mộ Dung Gia lần này người xuất động mã thật sự là quá cường đại, cường đại đến một loại đủ để tại trong khoảnh khắc đem An Dương Thành cho hủy diệt trình độ. cương đại như vậy mà k i n h khủng đội hình, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua, cũng chưa bao giờ tưởng tượng qua tại loại này vắng vẻ trong thành nhỏ gặp được. mộ dung thiên giả không chỉ hóa long kỳ, sắp t c nói, là hóa long đại viên mãn, nửa bước phát tướng. dương nhẹ phàm đem tình huống chân thật nói ra, phía trước sở hữu che giấu một chút, chính là không muốn để cho bọn hắn vì chính mình lo lắng. bất kể nói thế nào, thực lực của mình bất quá là tại kim đan hậu kỳ, mà đối phương thế nhưng là hóa long hậu kỳ, dòng giả t r ê n lệnh một cái đại dai, cho dù ai thấy, cũng đều sẽ không tin tưởng trận chiến đấu này có thể đánh. dương nhẹ phàm lời nói còn như n h ấ t trái lựu đạn. lập tức làm cho không có một người tâm đều giống như nổ tung đồng dạng. Lâm Hạo Thiên nguyên bản bởi vì Phương Nu mà nói mà thân thể căng thẳng, khi nghe đến Dừng nhẹ p h à m lời nói sau đó, cả nhảy dựng lên, chờ đến trong mắt nhìn qua Dừng nhẹ p h à m Ngươi sáu, ngươi cũng biết vì cái gì còn nói năm thành tỷ số t h ắ n g chẳng lẽ ngươi không biết đối phương so ngươi d ò g dã cao một cái đại giai sao? Phương Nu khó tin nhìn lên trước mắt vị này, bất quá chỉ có gặp mặt một lần Tiểu sư đệ, bây giờ trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, hắn đến tột cùng lãng c vẫn là sáu. Nhẹ p h à m cho tới nay gia gia đều tin tưởng ngươi, nhưng mà lần này. Ngươi liền nghe ra ra một câu nói, lập tức đi, mang theo Hồng Liên còn có Lâm ra một chút dòng chính đi, đi càng xa càng tốt. Ở đây, liền để chúng ta những thứ này lão cốt đầu cản trở. Biết được sự thật sau đó, Lâm Hạo Thiên cũng đã không thể bình tĩnh. Mặc dù cái tầng thứ kia đối thủ hắn không có gặp qua, nhưng mà hắn lại biết, Hóa Long k ỳ là vượt qua Thiên Địa Lôi Kiếp tồn tại, loại cấp bậc này tồn tại, không muốn tu sĩ bình thường đánh nhau bắt đầu là dựa vào lấy bên trong đan điện pháp lực tới trèo trống, mà vượt qua Thiên Địa Lôi Kiếp phía sau tu sĩ có thể đều sơ bộ trưởng k h ô n g Thiên Địa Linh khí, đánh nhau ở giữa có thể trực tiếp thao túng linh khí. dạng này khôi phục tốc độ cũng muốn so Kim đ a n Kỳ m u hơn rất nhiều. giữa các tu sĩ đánh nhau ngoại trừ pháp khí bên ngoài, liều chết chính là pháp lực, pháp lực càng là hùng hậu, thi triển ra chiêu thức cũng chính là càng là lợi hại, đồng thời ủng hộ thời gian cũng liền càng dài. đương nhiên đây chỉ là chủ lưu phương thức chiến đấu, thứ yếu, tự nhiên còn có đây hết thể những thứ khác, t ỉ như cường độ thân thể, t ỉ như lực lượng thần thức, so như nhất chút ngoại vật, những thứ này trong chiến đấu cũng là có thể quyết định thắng bại nhân tố. bất quá, đối với một cái xa xôi thị trấn nhỏ xuất thân Lâm h ạ t i ê n không thể nào biết nhiều như vậy, tại hắn trong nhận thức, hóa Long Kỳ đối đầu Kim đ a n Kỳ. đó hoàn toàn là nghiệt é p tuyệt không có khả năng có cái gì kỳ tích xuất hiện. nhẹ p h ạ m 6 khi nghe đến lâm lão gia tử l ờ i nói sau đó, h ồ n g liên cũng bình tĩnh lại. trước đây vốn cho là cũng là kim đan kỳ tồn tại, bọn hắn có lẽ còn có thể đụng một cái, nhưng là bây giờ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chiến đấu. đi, chỉ có một con đường chết. chuyện này nhất định phải làm một cái đánh gãy. mộ dung gia, vẹn vẹn chỉ là một quân cờ, địch nhân chân chính còn tại đằng sau, nếu ngay cả một bước này đều không chạy được đi qua, như vậy kế tiếp đem như thế nào đối mặt địch nhân cường đại hơn. dương nhẹ phàm không có đem quỷ vương môn nói ra, hắn lo lắng. một khi đề cập đến quỷ vương môn, gia gia cùng hồng liên bọn hắn sẽ chịu không được. nhẹ p h ạ m sáu, hồng liên còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng mà lời còn không nói ra miệng, liền bị dừng nhẹ p h ạ m h o á t tay ngừng. chuyện này ta tự do dự định, mộ dung thiên giả, ở phía trước mấy ngày này ta cũng cùng hắn giao thủ qua, nếu là dùng hết lá bài tẩy lời nói, ai sống ai chết, còn rất khó nói. dừng nhẹ p h ạ m ánh mắt đột nhiên biến âm trầm, còn như n h ấ t đầu khát máu sói hoang, trong con ngươi tàn m á t ra từng trận hả quang. đám người cũng đều bị dừng nhẹ phàm đột nhiên thả ra khí tức cho chấn nhức ra, từng cái một không tự chủ lui về sau một bước, rõ ràng không thể chịu được người trước khí tức. Lâm Hạo Thiên k h ó a chặt lông mày, không biết sự tình sẽ phát sinh đến một bước này, nhưng mà hắn lại không có tại nói thêm cái gì, mà là nhìn về phía d ư n g Nhẹ Phàm. Trầm Ngâm nói: Ra Ra vẫn là câu nói k i a nếu là muốn tại ngươi và toàn cả gia tộc ở giữa lựa chọn, ta sẽ không chút do dự từ bỏ toàn cả gia tộc. Nghe đến đó, d ư n g Nhẹ p h ạ m tâm bẩn đống nhiên co vào một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thiên, do dự một chút, c h ậ t nặng n g g ậ t đầu, cảm tạ Ra Ra. Bất kể như thế nào, một khi phát giác tình huống không đúng, ngươi lập tức đào tẩu, quân tử báo thù 10 năm không m ư ợ n Dựa vào tư chất của ngươi cùng t i ê n Phú, không ra trăm năm. Dùa nạm tất nhiên sẽ vang vọng toàn bộ tiên vũ đại lục. Lâm Hạo Thiên sắc mặt nặng nề nói: Đối với trước mắt đứa cháu này, hắn vô cùng vui mừng. Vui mừng không chỉ là thiên vũ của hắn, càng nhiều hay là hắn nhân phẩm, vì gia tộc, nguyện ý liều chết thủ hộ. Nhưng mà hắn lại không thể nhường dừng nhẹ p h à m làm như vậy. Lâm Gia chỉ đi ra như thế một quả hạt giống tốt, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể trưởng thành. Dù cho toàn cả gia tộc bị d i ệ t nào có như thế nào? Chỉ cần dừng nhẹ p h à m có thể còn sống, Lâm Gia huyết mạch liền vẫn như cũ trường tồn. Nói ta sau đó, Lâm Hạo Thiên đi thẳng ra ngoài, hắn tự có tính toán của mình, bất kể như thế nào. d ư n g nhẹ phàm không thể chết. Nhìn qua Ra Ra đi ra ngoài, d ư n g nhẹ phàm tâm tình cũng rất phức tạp. Đối với hắn loại này không có bất kỳ cái gì bối cảnh tiểu gia tộc. Một khi đụng phải giống mộ dung gia loại này quái vật khổng lồ, tình huống sẽ liền rất nhiều nguy hiểm. Khít sâu một hơi sau đó, d ư n g nhẹ phàm nắm qua thân, nhìn một cái Hồng Liên, thấy người sau con mắt có chút tức ác, rất rõ ràng, Hồng Liên đang lo lắng cho mình. Hắn không có quá nhiều lời nói, cũng biết, cho dù chính mình nói nhiều hơn nữa, cũng không khả năng thay đổi Hồng Liên quyết nghị. Xin lỗi rồi, thanh âm ấy máy từ d ư n g nhẹ phàm trong miệng t r u y ề n ra. Ngay tại nghe được thanh âm hắn sau đó. Hồng Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi, một loại cảm giác xấu trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Thế nhưng là khi nàng làm ra phản ứng thời điểm, cũng đã t r ậ m Một cỗ cảm giác mê man xuất hiện, nàng chỉ cảm thấy trước mắt biến mơ hồ. Vẹn vẹn mấy giây thời gian thời điểm, người liền đã mất đi trí giác. t i ể u nu sư tỷ, làm phiền ngươi đem nàng mang sẽ tới An Dương t h à n h Nhớ lấy, không nên bị mộ dung gia n h ấ n phát hiện. Dừng nhẹ phàm dùng thần thức chi lực đem Hồng Liên làm mê mụi liêu chi phía sau, nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy, tiếp đó đưa đến Phương Nu trong tay. Phương Nu cũng là vội vàng thành kinh ngạc bên trong giật mình tỉnh, dấp một cái tiếp nhận Hồng Liên, có chút không hiểu nhìn qua Dừng nhẹ phàm, đạo. Ngươi thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Nghe t h ế dạng trả lời, d ừ n g Nhẹ Phàm m ộ t n g ư ờ i đối mặt cái chết, ai lại dám nói không thì sao? Hắn cười một tiếng, gật đầu một cái, đạo, sợ, nhưng mà, có lúc, tử vong lại cũng không phải là đáng sợ nhất. Sáu d ừ n g Nhẹ Phàm đang nói ra lời nói này thời điểm, lại chỉ nói đồng dạng, tại mỗi người trong mắt, thứ trọng yếu nhất cũng không giống nhau. Có người đem chính mình sinh mệnh nhìn coi trọng nhất, mà có người nhưng là đem tiền tài nhìn coi trọng nhất, còn có người nhưng là đem thân nhân nhìn coi trọng nhất sáu. Có thể, hắn chính là coi trọng nhất một loại người. Nói xong. Dừng nhẹ phàm quay người trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài đi ra, ngay tại vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, cước bộ của hắn g ừ n g lại. Từ phía nam rời đi, n h i ề u đường xa trở về. Phương h u bản năng gật đầu một cái, thu hồi nghi ngờ trong lòng, không có làm do dự chút nào, thật nhanh lấy ra pháp khí, hóa thành một vệ sáng biến mất ở phía chân trời. Đợi đến Vương h u rời đi sau đó, Dừng nhẹ phàm sắc đột nhiên ngưng lại, cũng liền tại lúc này, một đạo bạch quang bay tới, chính là nhiều ngày không thấy thú nhỏ. Những ngày này, Dừng nhẹ phàm đi bế quan tu luyện, mà thú nhỏ thì bị phái đi làm một kiện nhiệm vụ bí mật, chính là thanh trừ mai phục tại Thanh Dương Trấn trung quanh mộ dung gia nhân mã. Sự tồn tại của những người này. ảnh hưởng nghiêm trọng đến liệu lâm người nhà mã rút lui, dương nhẹ phàm tâm tưởng nhớ t í n h não, trước tiên liền chuẩn bị kỹ càng, cũng biết lý sạch sẽ sao? Dương nhẹ phàm nhìn một cái thú nhỏ, vốn đạo, cũng làm tịnh, năm diệu sơn mạnh một đời, một chút y ế u thú cũng đều bị ta đuổi chạy, một chút không nghe lời cũng bị ta nuốt. Hảo, chiến đấu kế tiếp sẽ rất nguy hiểm, ta sẽ toàn lực đối phó mộ dung t i ê n l i n đến nội những người khác, ngươi liền tận lực a. Dương nhẹ phàm bắt đầu phân phối nhiệm vụ đạo, thú nhỏ gật đầu một cái, mắt thú từ bên trong cũng là thiểm l ự c qua một đạo hung quang, một người một thú đằng không mà lên, bay tới tiểu chấn lối vào sau đó. Dương nhẹ phàm đưa mắt nhìn ra xa, ở đâu m ê n h m ô n g vô bờ đường chân trời, tựa hồ đồng dạng có một người cũng tại hướng về cái phương hướng này qua lại. Trong mơ hồ, hai người tựa hồ phát giác lẫn nhau, đều là chấn động. t h ừ mấy ngày không thấy tiểu gia hỏa lại trở nên mạnh mẽ. Còn ở vào An Dương Thành trên tường thành mộ Dung Thiên g i ã nhũ m à y bất ngờ đạo. Tại phát giác được Liễu Lâm nhẹ phàm sau đó, mộ Dung Thiên g i á sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm, mắt sáng lên, c h ậ t hướng về phía phía dưới đám người, trầm thấp nói, xuất phát. Nghe được Lao Tổ mệnh lệnh, tất cả mọi người cũng không có do dự, lập tức mở ra hai mắt, cơ thể đằng không mà lên. Trật, lòng bàn chân xuất hiện một đạo hư mang, liền hướng lấy thanh dương chấn phương hướng lướt gấp mà đi. Tới rồi sao? Dương nhẹ phàm lầu b ầ u nói. c h ậ t Hắn thu hồi viễn thị ánh mắt, hướng về hướng trong chấn. Lúc này, lâm gia đệ tử đang phân tán tại các nơi giải tán đám người. Sớm tốc độ như vậy xuống, địch nhân đến, trên thị trấn nhân còn chưa nhất định có thể rút lui. Dương nhẹ phàm đuôi lông mày nhảy một cái, thể nội đan đ i ề n chấn động, hùng hồn pháp lực không ngừng t u n ra, khí tức kinh khủng giống như thủy triều, từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, ép tới đại địa đều đang rung d y Trong lúc nhất thời. tất cả mọi người cảm giác giống như là sắp hít thở không thông đồng dạng, một loại khí tức tử vong p h ả n phất tại tới gần mình. Lâm gia chúng đệ tử nghe lệnh, không gian nửa giờ đại địch sắp tới, nhanh chóng rút lui. Dừng nhẹ phàm thanh âm chậm rãi khuyết tán mà ra, cái này cũng không lộ ra to rõ ràng âm thanh. Tại mỗi người trong lòng lại giống như là s ấ m mùa xuân giống như nổ tung, chấn lỗ hai mỗi một người đều phát đau. Lâm gia chúng đệ tử do dự một chút, cuối cùng từng cái một buông trong tay xuống nhiệm vụ, sắc mặt h ố t h o n g hướng về bên ngoài chấn chạy tới. Mà những cái kia không nghe khuyên bảo bất t í n h thấy vậy cũng từng cái một gây ngẩn cả người. Phía trước người Lâm gia đột nhiên để bọn hắn rút lui. bọn hắn từng cái một không muốn đi. bây giờ nhìn thấy lâm gia chúng đệ tử từng cái một chạy trốn, bọn hắn cũng luống cuống. cái này sáu. đây là gia liếu thập sao sự tình. có người không hiểu nhìn qua bốn phía, mới vừa rồi còn có cái này thật nhiều lâm gia đệ tử đang khuyên bọn hắn lập tức. bây giờ một cái đều không thấy, chỉ thấy bọn hắn luôn cuống bóng lưng rời đi. không biết giống như giống như gia liếu thập sao sự tình người lâm gia đều đi, không còn một n g ố n g tiêu sái. phát giác được bầu không khí không thích hợp, những người này cũng bắt đầu có chút luống cuống. mẹ nó, lao tử không chơi, chờ ta một chút sáu. hoa lại một tiếng, một người bỏ lại đồ trong tay. tiếp đó, chỉ nắm lên một bao quần áo thật nhanh hướng về người Lâm Gia rút lui, p h ư ơ n g hướng chạy tới. nhìn thấy một người chạy trốn, sau lưng, những cái kia còn đang do dự nhân cũng đều nho a nhau bỏ lại trong tay vật nặng, chỉ chọn lấy một chút quần áo tiền tài thật nhanh đuổi theo. chủ nhân, chiêu này ngược lại là rất hữu hiệu. nhìn qua phía dưới một đám liều mạng trốn chạy người, thú nhỏ cũng không nhịn được cười cười nói. sáu, nửa cái lúc thần chi phía sau, xếp bằng ở giữa không trung dừng nhẹ phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt tiềm lược qua một đạo hắc bạch chi quang. mà ở một bên thú nhỏ cũng là mở cho mắt, cùng dừng nhẹ phàm cùng một thời gian, hướng về phía trước nhìn lại. ở nơi đó hắn cảm ứng được mấy chục đạo khí tức kinh khủng rất nhanh ngay tại hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời nơi đó từng đạo điểm đen đang nhanh chóng mà đến một lát sau rốt cục hóa thành từng đạo bóng người xuất hiện ở phía trên vùng trời này ánh mắt hoài nghi cũng là nhìn về phía liễu lâm nhẹ phàm nhìn qua c h u n g quanh nơi này càng ngày càng nhiều chạy tới c ầ n giả dừng nhẹ phàm ánh mắt cũng là càng trầm xuống cuối cùng ánh mắt của hắn phong tỏa một người trong đó chính là cái kia bị đám người bao bọc tại trong đám người một đạo toàn thân đều giấu ở trong hắc bào bóng người mặc dù bây giờ không nhìn thấy diện mạo của người nọ nhưng mà dừng nhẹ phàm lại biết. hắn chính là mộ dung gia lão tổ, mộ dung thiên giả, ha ha, mộ dung lão quỷ, động tác của các ngươi nhưng thật ra vô cùng nhanh, đối mặt với rất nhiều cường giả, dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, chợt ánh mắt trực tiếp lướt qua mọi người khác, rơi vào mộ dung thiên giả trên thân, mộ dung đem đông đảo cường giả, tự nhiên cũng đều phát giác được liễu lâm nhẹ phàm ánh mắt, bị hắn như vậy không nhìn thẳng, nhưng là để cho người ta rất bị k h u ấ t nhưng mà bọn hắn lại không có một người dám đứng ra, bởi vì chẳng phải phía trước, d ư n g nhẹ phàm chính là như vậy trực tiếp một quyền liền đánh chết một cái người, tiểu gia hỏa đều chết đến trước mắt còn không biết tích điểm khẩu đức. Mộ Dung Thiên ra hướng về phía trước bước ra một bước, tiếp đó cả người xuất hiện ở mộ Dung gia đám người trước người. Hắn lui xuống trên đầu nó đen, lộ ra cái kia bị che lại bằng, gây đ é p khuôn mặt bản thượng, mang theo một tia nụ cười âm trầm. Hắn nhìn qua Dừng nhẹ Phạm, đem trên thị trấn người đều sơ tán đi. Xem ra ngươi là muốn liều lên nếp b á c Đối mặt Mộ Dung Thiên g i c tra hỏi, Dừng nhẹ Phạm sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn cũng không trả lời, mà là nâng tay trái, k i a sáng lóe lên, một trường đen nhánh c ù n g xuất hiện, tay phải kéo một phát, một cây trắng tinh cốt tiến liền xuất hiện ở trong tay, tiếp đó khoác lên tiện trên dây. nhìn lên trước mắt, đám người khác biệt ánh mắt, dừng nhẹ phàn k h o e miệng mỉm cười, kéo ra dao long dây cung, kéo kẹt kít văng rồi, theo, tiễn dây cung bị liên lụy, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra, làm cho những cái tiêu còn đang do dự đám người sắc mặt lúc này đã biến lộ ra kinh sợ. tiểu tử, ngươi dám? phát giác được hất dao cung kinh khủng, cái kia mộ dung thiên g i ã sắc mặt biến đổi lớn, lúc này quá to, nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một đạo tiếng xé gió, vĩu một tiếng, cốt tiến hóa thành một đạo bạch quang từ trước mặt hắn sẽ qua, ngay sau đó một đạo cực đ o à n tiếng âm bạo chói hai văng lên. đột nhiên một đạo âm thanh truyền ra, mộ dung ra đám người còn chưa tới cùng phản ứng, chính là nhìn thấy một cái đầu lâu vỡ nát, phá lệ huyết tinh, ngang ngược, đỏ tươi huyết, màu trắng ó c rơi xuống nước tại một phía, làm cho mọi người đều là run lên. trong đó mấy người sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn hắn đứng tại người chết bên cạnh, bị đỏ trắng xen nhau chất lỏng ở tại trên thân, một hồi tê cả da đầu, cái kia rơi vào trên mặt chất lỏng còn rất ấm áp, loại này thủ đoạn đấm máu, đối với bọn hắn tới nói quá có lực uy hiếp. mọi người ở đây bị dừng nhẹ phàm lần này thủ đoạn máu thanh cho chấn nhiếp thời điểm, dừng nhẹ phàm nhưng lại không dừng tay, tiếp lấy, liền trong nháy mắt lần nữa bắn ra bốn chi cốt tiễn. c h ê u ư u ư u ư bạch quang bay vút qua mang theo vô cùng kinh khủng khí tức trong n g á y mắt thu hoạch được bốn cái sinh mệnh không có chút nào sai lầm lần nữa n ổ đầu tiểu tử lão phu muốn tự tay làm thì ngươi âm thanh giận dữ từ mộ dung thiên g i ã trong miệng hô lên bây giờ hắn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh còn như n h ấ t tóc giận lá hổ hai mắt tinh hồng toàn thân tàn mát ra sát ý ngập trời mộ dung thiên g i ã cử động tự nhiên tại lâm nhẹ phàm đoán trước ở trong mắt thấy cái so hướng chính mình xung lại hắn không có chút nào hốt hoảng tay trái vẫn như cũ nắm chặt hắc dao cùng tay phải không chút hoang mang liên lụy bà cây c ó tiễn trong khoảnh khắc, mộ dung thiên giả thân hình liền vội lướt đến g ừ n g nhẹ phàm bên cạnh, tiếp đó, vung tay lên, pháp lực màu đen trong nháy mắt ở tại trên bàn tay ngưng kết, tạo thành một cái dài đến nửa xích pháp lực lưới đao. đi chết đi, tiểu tạp h ái! pháp lực màu đen lưới đao nhanh như kinh hồn g một dạng hướng về phía g ừ n g nhẹ phàm cổ họng hung mãnh đâm mà đi. mà ở mộ dung thiên giả động thủ sát na, g ừ n g nhẹ phàm đã sớm có phòng bị, ngay tại cái sau sẽ phải tiếp cận mình trong chốc lát, ánh mắt hắn cũng là ngưng lại, huyền diệu bước chân vận chuyển, hóa thành một chuỗi hư ảnh, hướng về sau lưng tối lui. suy Pháp lực l ư ỡ i đ a o sệ qua, mục tiêu không thiên về không rời ở giữa cổ họng, gặp một kích thành công, mộ dung thiên g i ã mặt giữ t ậ t b ằ n g rốt cục lộ ra một đạo mỉm cười. Thế nhưng là, nụ cười của hắn còn chưa tới cùng khuyết t á n n ra, liền trong nháy mắt liên kết, chỉ thấy nhân ảnh trước mắt chậm rãi tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Phấp, phấp, phấp. Ngay tại mộ dung thiên g i ã kinh ngạc trong nháy mắt, sau lưng lần nữa truyền đến ba đạo âm thanh, xương máu phun ra, mảnh xương bay tứ tung, ngắn ngủi k h o ả n h khắc, liền có 8 người mất mạng. Kết quả như vậy thật to vượt ra khỏi mọi người đón trước, vốn cho là lần này có lao tổ dẫn dắt. Hoàn toàn là tới nghiền ép dừng nhẹ phàm, thế nhưng là kết quả vừa mới chạm mặt liền bị bắn chết tám người. Mộ Dung tận trời trên mặt trắng bệnh, trong hai tròng mắt không khỏi toát ra một loại khó che giấu h o à n g sắc. Kể từ bước vào Kim đ a n Kỳ đến nay, từ đó đến giờ không có qua hôm nay loại cảm giác này, một loại vô lực tái nhận cảm giác từ đáy lòng t r u y ể n ra. Đường đường Kim đ a n Kỳ tu sĩ ở đây lại giống như sâu kiến đồng dạng, đối mặt người thiếu niên kia công kích lại không có chút nào đường phản kháng. Một số người bị dọa cho sợ h ã i t h t lớn, xoay người bỏ chạy. Bây giờ lao tổ ra tay đều ngăn không được dừng nhẹ phàm sắp phạt, chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở chỗ này? từng cái vội vã như chó nhà có tang, trên mặt không có một chút huyết sắc, hù đến hai chân như nôn ra. tách ra, nhanh tách ra, riêng phần mình đem hết toàn lực phòng ngự. mộ dung tận trời lớn tiếng la lên, vẹn vẹn một cái chiếu sáng, bản vương sĩ khí liền bị phá tan. nếu không phải lần này tới cũng là trong một ít gia tộc cao thủ, không giả, đoán chừng đã sớm chạy t r ố i chết. nghe được gia chủ t i ế n giống, một chút bị hù linh hồn rét run ra hỏa, cũng là lập tức tỉnh táo lại. tiếp đó, vội vàng lấy ra pháp khí, bất chấp tất cả, chính là hướng về phía rừng nhẹ phàm nhất trận đánh mạnh. nhất thời, hào quang bay loạn, đủ loại pháp bảo phô thiên cái địa hướng về rừng nhẹ phàm vị trí đánh tới. giết, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Mộ Dung Tận Trời lạnh giọng quát lên. Vô n h dừng nhẹ phàm phát sau mà đến trước, chân đạp thất tinh hái mấy bước, hóa thành một đạo thân ảnh hư ảo, mang ngập trời huyết khí, h ư ớ n g về Mộ Dung Tận Trời lao đến. Hắn ra tay đơn giản trực tiếp, một cái nắm đấm, không có chút xinh đẹp nào cách khoảng cách mấy chục mét đấm ra một quyền. Ngăn t ạ i cho Mộ Dung Tận Trời trước mặt nhất một người toàn thân nứt ra, sau đó vỡ nát, tính cả phát bảo của hắn cùng một chỗ nổ thành một mảnh xương máu, bị màu vàng kia nắm đấm xuyên thấu, tiên huyết phiêu tán rơi ụ n g hóa thành một màn mưa máu hướng về bốn phía bắn tung tóe ra. rơi vào mộ dung tận trời gương mặt phía trên cảm nhận được khuôn mặt bàng thượng cái kia mang theo nhiệt độ cơ thể chất lỏng mộ dung tận trời toàn thân run lên hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong cách mình như vậy gần nếu không phải phía trước vị trưởng lão kia vì chính mình ngăn lại một quyền này đoán chừng tan xương nát t h t chính là mình nghĩ tới đây mộ dung tận trời trái tim run lên bần bật, bật sắc mặt tái nhợt sống sót sau tai nạn cũng không nhường hắn triệt để mất lý trí dưới chân hắn một điểm thân ảnh chính là hướng phía sau b ạ o l ớ p mà đi từ đầu tới cuối duy trì lấy đứng ở sau lưng mọi người dừng nhẹ phàm kinh khủng lần này rốt cục chính mắt thấy cũng cảm nhận được loại kia nguồn gốc từ mùi vị của tử vong. Dương nhẹ phàm liền còn như nhất đạo quỷ hồn, du đầu cùng đám người ở trong, nắm đấm màu v à n ó n g không ngừng thu gặt lấy mộ dung r a cứng giả. những thứ này ngang dọc nhất phương cường giả, tại lâm nhẹ phàm trước mặt lại còn như nhất cái mới vừa sinh ra hải nhi, không có sức đánh trả chút nào. toàn bộ các ngươi lui lại. một mực tại truy kích d ừ n g nhẹ phàm mộ dung thiên giả đột nhiên dừng bước lại, lơ lửng ở giữa không trung, một trương gầy đét mặt mò tại thời khắc này cũng là biến xanh xám. d n g nhẹ phàm bước chân rất kỳ quái, một đạo thi triển ra, chính là có thể nhìn thấy mấy chục đạo hư ảnh, hơn nữa. dùng thần thức chi lực căn bản không phân biệt được thật giả, lần lượt thất bại, cũng là làm cho d ư n g nhẹ phàm nhất nhiều lần c á c t h ủ hắn mỗi một lần ra tay, nhất định đánh nổ một người. Chỉ bất quá, mấy phút thời gian, d ư n g nhẹ phàm chính là dựa vào khi trước đánh lén, cùng với huyền diệu bước chân, giải quyết hết 18 người, hết thảy 28 bây giờ còn còn lại m 0 i người. Như vậy kết quả, làm cho Mộ Dung Thiên g i á có chút không thể nào tiếp thu được, mặc dù trong lòng hận không thể đám rác rưởi này đều chết sạch, thế nhưng là những người này dù sao vẫn là Mộ Dung gia nhân, đợi đến đám người ổn định lại sau đó. khác một chút người may mắn còn sống sót lúc này cũng phát hiện sự thật này trong n g á y mắt từng cái một đều lạnh từ đầu đến chân trong con ngươi không nhịn được lộ ra vẻ sợ hãi tiểu tập thoái hôm nay không riêng gì các ngươi lâm gia chính là toàn bộ thanh dương chấn đều đào thoát không xong mộ dung tiên g i á xinh mặt ánh mắt âm trầm nhìn qua cái kia đang đứng tại không xa xa thiếu niên mặc áo đen hắn chưa từng có nghĩ tới nhiều người như vậy ra tay đối phương một cái bất quá kim đan kỳ tiểu gia hỏa thế mà lại thiệt hại như vậy thằng trọng các ngươi đi đem những cái kia người lâm gia tìm được một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch mộ dung tiên g i á s ắ c mặt trầm xuống. con mắt lóe ra một đạo hung lệ quang là nghe được lao tổ lời nói sau lưng một chút mộ dung gia nhân vội vàng từ sợ hai bên trong giật mình tỉnh lại bọn hắn cũng biết lúc này nếu là lưu lại chỉ có một con đường chết đám người không có chút nào do dự trong n á y mắt chính là hướng về phương xa tảng ra bắt đầu lùng tìm lâm gia chạy trốn đám người tiếp đó ngay tại mộ dung gia đám người tản ra trong n á y mắt tại nơi trên mặt đất cũng là có một đạo thân ảnh màu trắng lặng yên tối lui theo tộc nhân rời đi mộ dung tiên giả sắc mặt cũng thoáng t r ở nên dễ nhìn một chút chợt nâng lên ánh mắt nhìn tiền phương cái kia lơ lửng ở giữa không trung không n ú c ních dừng nhẹ phàm bây giờ. nhìn ngươi còn có thể làm sao? đợi chút nữa ta sẽ để cho tộc nhân của ngươi từng cái một chết ở trước mặt của ngươi, mà ngươi ta sẽ c h ừ a đến cuối cùng một cái từ từ giày vào ngươi để cho ngươi sống không bằng chết. nghe được mộ dung thiên dã cái kia lời ác độc ngữ, dương nhẹ phàm không có chút nào khẩn trương, sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt càng là lộ ra một đạo thần bí thần sắc, phải không? ngay tại thú nhỏ lặng yên thối lui một khắc này, dương nhẹ phàm rõ ràng phát giác có thú nhỏ thủ hộ, không chút nào dùng lo lắng lâm ra mọi người an uy. hừ, sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như thế, đợi chút nữa nếu là ngươi còn có thể bảo trì như vậy tư thái, ta sẽ rất k h â m phùng ngươi. mang theo cười khẽ âm thanh từ mộ dung thiên giả trong miệng truyền ra, một loại làm cho người làn da phát lạnh, âm ú lạnh leo sát ý, càng là lặng lẽ đang tràn ngập m ở r a Bá. Nhưng mà ngay tại mộ dung thiên g i á âm thanh rơi xuống cái t i a n một sát na, mặt của hắn bản thượng đột nhiên nhấc lên một vẻ g i ữ t ậ n chi sắc, từng bước đi ra, thân hình lại quỷ dị tiêu thất. Dừng nhẹ phàm thân treo giữa không trung, lực lượng thần thức đã là ngay đầu tiên khuếch tán hắn ra, sau đó đồng tử đột nhiên ngưng lại, cơ thể trái rời nửa tức. Suy. Hiện ra âm ủ lạnh leo hắc khí bàn tay, giống như sắc bén nhất trường đao, nhanh như tia chớp từ dừng nhẹ phàm nơi bả vai lướt xuống, trưởng phong lướt qua. chặt đứt một tia d ư n g nhẹ phản tóc. hừ, một trường thất bại. nam mộ dung thiên g i á cơ thể cũng là lõi r a cười lạnh một tiếng, biến trẻ thành cắt, b à n tay như l a o hướng về phía r ừ n g nhẹ phản cổ họng đống nhiên t ắ t qua. v à n h mà l i ê n tại hắn trưởng đao sắp cắt về phía r ừ n g nhẹ phản cổ họng lúc, rừ n g nhẹ phản bản tay cũng là bạo dò s é t mà ra, trên b à n tay làn da cũng là nhanh chóng biến thành ngấn sắc, một chút xíu nhỏ xíu lân dấp cũng là tại trên da tạo thành. tiếp đó một tay lấy nam mộ dung thiên giả b à n tay hung hăng bắt lấy. chi chi. nhọn kinh khí, điên cuồng hướng về phía r ừ n g nhẹ p h à m bản tay ăn mòn mà đi. bất quá tại tiếp xúc đến hắn thời điểm. nhưng là buộc phát ra nhức mắt hỏa h o a bây giờ, dừng nhẹ phàm sắc đồng dạng là có chút rét lạnh, chợt tâm thần khẽ động, hùng hồn pháp lực trực tiếp là theo lòng bàn tay bạo dũng mà ra, một c ô nóng bỏng cũng là hướng về phía nam mộ dung thiên g i ã tay trưởng ăn mòn mà đi. suy, c ả m thụ đạo vẻ này đột nhiên nóng bỏng, nam mộ dung thiên g i ã tràn ngập hắc khí bàn tay lại cũng là trở nên có chút bở bừng. hừ, chút trình độ này cũng nghĩ ra tay với ta. nam mộ dung thiên g i ã ánh mắt ngưng lại rồi một lần, chợt c ờ i lạnh một tiếng. tâm thần khẽ động, bàn bạc mà cuồng bạo pháp lực điên cuồng từ trong cơ thể nổ gạo thét mà ra, mà hậu chiêu trên cánh tay hắc khí cũng là điên cuồng vun ra, trực tiếp đem cái k i a ăn mòn mà vào nóng bỏng pháp lực đều đánh sơ sát. Sau đó lòng bàn tay nắm chặt, hắc khí trực tiếp là ngưng làm một t r ô i răng c ơ đại đao, nhanh như tia chớp hướng về phía dừng nhẹ phàm đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Cái này mộ dung thiên g i á ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa trong lúc xuất thủ hắc khí đi theo, khí thế cực mạnh, hiển nhiên là loại tia kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú người. Dừng nhẹ phàm ánh mắt băng lãnh, hắn biết muốn so liệu mạng pháp lực độ cường hành, hắn tự nhiên phải không cùng hóa long đại viên mãn mộ dung thiên g i lập tức cũng không có liều mạng dự định tay trái hư không vừa nhất một nắm đấm màu vàng nóng xuất hiện trực tiếp cùng cái kia răng cưa đại đao đụng vào nhau đinh đinh đang đang hòa hoa điên cuồng bắn tung v á i ra răng cưa trên đại đao lực đạo rõ ràng cực kỳ h ù n g hồn nắm đấm màu vàng nóng lại trực tiếp bị sinh sinh chém đứt mà đi bất quá mượn nhờ cái này chút nào ngăn cản dừng nhẹ phàm ngược lại là phiêu thối mở ra thối lui ra khỏi cái kia đại đao phạm vi công kích tiểu tử như thế nào vừa rồi ngươi cố này cuồng vọng lại đi đâu một đao thất bại mộ dung thiên g i khuôn mặt bàng thượng tàn nhẫn chi s ắ c càng đ ù m đ n g â m n h ê n cự nói d ơ n g nhẹ p h à m liếc mắt nhìn hắn, trong mắt Hàn mang cũng là đột nhiên cường thịnh đứng lên. Bây giờ cục diện này, tại bọn hắn mà nói tương đương vi diệu. Những năm này hắn trải qua không thiếu khó khăn cục, tự nhiên biết, bây giờ loại cục diện này, chỉ cần hắn thoáng lộ một điểm e sợ, e rằng Mộ Dung Thiên Giá liền sẽ hóa thành hung ác c á c lang, xông lên đem hắn ăn đến liền xương cốt đều không thừa. Cho nên cái này e sợ, cũng không thể dễ dàng lộ ra, chỉ cần duy trì một loại không sợ thái độ, Mộ Dung Thiên Giá liền sẽ trong lòng có kiên kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Song Vương ở vào một loại vi diệu trạng thái, bất quá loại trạng thái này, vẻn vẹn kéo dài mấy tức thời gian, tiếp lấy. một cố kinh người sắc k h í liền đột nhiên bộc phát ra chỉ thấy na mộ dung thiên giả thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt t à n ảnh bàn tay nắm vào trong hư không một cái một thanh đen nhánh trọng kiếm rơi vào trong tay thân kiếm thẳng tắp l ư ớ đi nhanh như kinh hồn g một dạng hướng về phía rừng nhẹ phảng c a họng hung mãnh đâm mà đi mà ở mộ dung thiên giả động thủ sát na trong lòng còn có cẩn thận dừng nhẹ p h ả n ánh mắt cũng là ngưng lại bàn chân giẫm một cái mặt đất ngân long thể theo tiếng gầm rơi xuống b à n g bạc ngân sắc quang mang từ trong cơ thể quét sạch mà ra màu bạc nhỏ bé lăn g i á p trong nháy mắt bao trùm toàn thân theo ngân long thể thi triển thành công cùng lúc đó lòng bàn tay nắm chặt Long viêm thương chính là loại ra, trên cánh tay bạch quang p h u n g trào, lực lượng trong cơ thể đều v à t tới, sau đó trực tiếp là xách theo long viêm thương giận bổ xuống. Keng, trong kiếm cùng trường thương tại hạ một sát na ầm vang chạm vào nhau, bén nhọn kình phong quét sạch mà ra. Dương nhẹ phàm trên hai tay điên cuồng lập loè hào quang màu trắng bạc, chống đỡ loại kia xâm nhập bên trong cơ thể kình khí. Một l á n sau, ánh mắt hắn phát lệnh, chân trái bước ra, cơ thể thành xoay một nửa hình dạng, mà chân phải nhưng là cuột mà ra. v n h liên ạ i lâm nhẹ phàm đùi phải u t ra sát na, hắn chân ngân bạch chi quang p h o n trào tiếp lấy mang theo cấp độ kia không cách nào hình dung lực lượng của b o Một chân chính là hướng về phía mộ dung thiên g i lồng ngực hung hăng của đến, d ơ n g nhẹ phàm cái này một chân sức mạnh cực kỳ kinh khủng, hiện tại hắn cường độ thì tương đương với một kiện tiên khí, mà một chân càng là quán trú cả người sức mạnh, một d ư ớ i đuổi đi, không kém chút nào tiên khí một kích toàn lực. Một chân vung ra, lực lượng đáng sợ, đem không khí đều xé toạc ra, mang theo từng trận tiếng nổ đùng đoàng, nhanh như nhanh như tia chớp hướng về mộ dung thiên g i lồng ngực. Xoẹt xoẹt, mộ dung thiên trong con mắt, một cái bóng mở thật nhanh bốn mà tới, hắn đồng dạng là phát giác t ố i phong lợi hại, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một đạo vẻ ngoài ý muốn, bất quá lại không có bất kỳ xem thường. Hắc Ma Quyền, mộ dung t i ê n g i á trọng kiếm chống đỡ dừng nhẹ phàm cái kia đập tới Long Viêm h ư ơ n g Một bàn tay còn lại trên không trung nhất chuyển, một trưởng h ó a Quyền. Tiếp đó, một cố Hắc Quang, đột nhiên từ cánh tay kia phía trên b ộ phát ra, chật hắn đấm ra một quyền. s u y quyền này không có quá mức q u ẩ n cuộn thanh thế, thế nhưng trong quyền phòng, nhưng là có sát ý ngập trời lan tràn ra, cấp độ kia sát ý băng lãnh phải giống như thực chất đồng dạng, phô thiên cái địa mà đến, giống như từ thần chi quyền. v à n h Hắc Quang chi quyền nặng nề cùng cái kia hiện đầy nhỏ bé vảy màu bạc chân hung h a n g chạm vào nhau, Ngân Quang cùng Hắc mang cơ hội là tại cùng lúc bao phủ đi ra. giống như hai đầu h ù n g tàn đắc lang, điên cuồng nuốt t r ử n g ăn mòn núi phương. Phanh phanh phanh. Hai người lập chi địa, mặt đất trực tiếp là bật nát ra, từng đạo khe nước to lớn, giống như mạng nện đồng dạng, điên cuồng từ hai người dưới chân lan tràn ra, toàn bộ thị trấn cũng là tại trong khoảnh khắc sụp đổ xuống. Bá, dừng nhẹ phàm hai mắt băng hàn, hắn gặp như vậy hung hán thế công lại vẫn như cũ bị ngăn lại. Hai mắt híp lại, một l ầ n sau, thối phong xoay mình thu, mượn n h đụng vào nhau sức mạnh, thân thể ở giữa không trung xoay tròn, trong tay t r ư ờ n g thường bay người đâm một phát, mang theo từng đạo tàn ảnh cùng với tiếng âm bạo chói tai. nhanh như nhanh như tia chớp hướng về phía mộ dung thiên g i ã bao phủ tới, tràn ngập lực lượng đáng sợ kim sắc thương ảnh. Tại mộ dung thiên g i ã đồng tử bên trong lao nhanh phóng đại lấy, dừng nhẹ phàm lần này mưa to thế công, cũng là làm cho mộ dung thiên g i ã trong mắt có khí thế hung h c bò lên trên, hữu quyền nắm chặt, sau đó đột nhiên b a n h ra. b a b a bả, đây trời quyền ảnh, cũng là tràn ngập mộ dung thiên g i ã trước mặt, những cái k i a quyền ảnh phía trên, đều là tràn ngập ngập trời hắc quang, r động kinh người ba động, à n h à n h b n h thương ảnh quyền ảnh, cuối cùng là phô thiên cái địa đụng vào nhau, cấp độ kia động tĩnh, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa cả vùng. p h ả n phất cũng là tại lúc này kịch liệt rung d y lên, trực tiếp là tại loại kia kình phong khuyết tán phía dưới, nổ thành một phấn. Bụi mù tràn ngập, nơi đó, nguyên bản thanh dương chấn sở tại chi địa, bây giờ đã là sụp đổ. Gió nhẹ thổi tới, thổi tan bụi mù. Tiếp lấy, âm thanh sẹ gió gấp rút vang lên, hai thân ảnh đều là từ trong bụi mù bắn ngược mà ra, bàn chân bôi lấy mặt đất, vạch ra một đạo hơn trăm mét dáng d ấ vết tích. Lúc này mộ d u n g thiên g i tóc xóa ra, trong tay màu đen trọng kiếm chỉ xéo mặt đất, một tia máu tươi từ kiếm nhạy bén rơi xuống, ở tại trên lồng ngực mơ hồ có thể thấy được mấy đạo nhức mắt lỗ máu, mà ở đối diện. Dừng nhẹ phàm toàn thân quần áo rách dưới, có thêm ra vết thương, đều làm máu thịt b é bét, sâu đủ thấy xương. Rõ ràng, thông thường quần áo càng vốn không pháp chống cự loại chiến đấu này mang tới khí k ỉ n h Kể từ tiên giáp tại huyết sắc chiến trường bị đánh nát liêu chi phía sau, liền không cách nào chữa trị, mà dừng nhẹ phàm hắn cũng vẫn không có p h ò n ngự tính phát bảo. Cũng may đã luyện thành ngân long thể, không giả ở nơi này giống như gần như liên c ồ n va chạm phía dưới, cho dù không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Hai người giao thủ điện quang hỏa thạch nhưng lại hung ác vô song, trên thân thể cũng riêng phần mình mang theo đối phương dấu vết lưu lại. Như vậy chiến đấu, càng l ạ i như vậy tàn nhẫn. Côn phong từ này p i ế n thiên không bên trong thổi qua, đem cái kia tràn ngập bụi mù đều thổi tan mà đi, mà ở bụi mù kia tán đi phía dưới, hai bóng người, nhưng là thẳng tắp đ ố i mắt, trong ánh mắt đều có lấy lạnh lùng hàn mang p h u trào. Mà phiến thiên địa linh khí phản phất cũng là được quái nhiễu, tại giữa hai người tạo thành phân biệt rõ ràng hai nửa, bàn giao chỗ không gian đều cũng có chút vẩn vẻ cảm giác. Dừng nhẹ phàm lúc này trạng thái rõ ràng đã là đem thực lực thôi động đến rồi cực hạn, không chỉ có thi triển ngân long thể, càng là thi triển chân phổ biến, trên chắn một đạo đỏ thâm phượng hoàng lớn cũng là h i ệ n lộ ra mơ hồ trong đó. phảng phất là có tiếng vỡ hót từ trong cơ thể truyền ra chấn nhiếp thiên địa cảm nhận được d ừ n g nhẹ phàm khí tức nam m ộ dung thiên giả gương mặt phía trên cũng là tràn đầy vẻ ngoài ý muốn rất rõ ràng d ừ n g nhẹ phàm tu luyện một loại rất mạnh luyện thể thuật không giả lấy hắn kim đan kỳ thực lực không có khả năng đón lấy chính mình nhiều như vậy công kích mà bây giờ d ừ n g nhẹ phàm lại hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó hơn nữa khí tức trong người nhưng là càng ngày càng mạnh tiểu tử nếu là chỉ có nhiều như vậy năng lực ta k h u ê n ngươi vẫn là bất làm chống cự vô vị bá ngay tại mộ dung thiên g i lời nói rơi xuống lúc d ừ n g nhẹ phàm hai mắt l ó lên. Hàn mang từ đồng tử bên trong lưu t r u y ể n mà qua, Chật. một đôi đỏ thâm cánh từ sau lưng n h ả lên. Bất quá đây cũng không phải là chân chính cánh, chẳng qua là thể nội phượng hoàng chi huyết thôi động tới cực điểm sau đó, huyền hóa ra hư ảnh. Ô, hỏa phượng chi dực vũ cấp độ kia của phong, trực tiếp là đem bốn phía đá vụn đều đập bay mà đi, mà dừng nhẹ phàm thân ảnh, cũng là hóa thành từng đạo tản ảnh, thẳng hướng về phía mộ dung thiên g i á bạo l ư ớ p mà đi. Mộ dung thiên g i ánh mắt ngưng lại nhìn qua cái tia tại trong mắt lấy một loại tốc độ kinh người bạo l ự c mà đến từng đạo t n ảnh, ừ n g nhẹ phàm tốc độ thời khắc này, liền hắn đều là cảm thấy có chút kinh hãi. Mời anh. dừng nhẹ phàm thân ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở mộ dung thiên g i á trước mặt, sau đó ánh mắt hắn đống nhiên co rụt lại, bàn tay trưởng t h ư ờ n g cũng là đ ỗ n g nhiên nầm ra từ mũi thương, nổ bắn ra một vệt kim quang, thiên long vẫn nộ sát, bắn mạnh ra kim quang, trực tiếp chính là hóa thành một đầu màu vàng cự long, trong mơ hồ có thể nghe được một hồi tiếng long n g â m truyền n ra, giống đối mặt với gào thét tới kim long hư ảnh, trong mắt kia có một tia kinh ngạc mộ dung thiên g i á cũng là rất nhanh tỉnh táo lại, hắn không dám kinh t h ư ờ n g ngay tại hoàng kim cự long sắp gần tới thời điểm, một thanh bị hùng hồn pháp lực bao vây màu đen trong kiếm. cũng là cực kỳ xảo trá tàn nhẫn bạo lực mà tới một kiếm chém ra kim long hư ảnh tiếp đó nặng nghề điểm tại trên mũi thương làm một tiếng thanh thú thanh âm sau đó dừng nhẹ p h à m cảm giác cánh tay run lên đột nhiên phía trước đâm trưởng thương bị ngăn trở bất quá một kích này bị ngăn lại cũng tại hắn trong dự liệu ngay tại cánh tay khẽ run trong nháy mắt hắn không có do dự chút nào mũi chân chỉ vào không trung mượn cái này va chạm trong nháy mắt sinh ra lực đạo thân thể của hắn trên không trung xoay tròn t r ư ờ n g thương trong tay hất lên chậm bên mông pháp lực lần nữa r ó t vào l ò n g viêm thương bên trong đỏ nhạt thân thương cũng là tại thời khắc này biến rực rỡ đứng lên tản mát ra từng trận kim quang trên thân thương mịn lân giáp cũng là mở ra liên cùng hấp thu linh khí bốn phía tản mát ra huy áp kinh khủng thiên long vây đuôi mượn bắn ngược trong nấy mắt dừng nhẹ phàm thân tử trên không trung đ ó n ngược mà trường thương trong tay bỗng dưng bát ra bá một đạo màu vàng ánh sáng đ ã qua hóa thành một đầu tràn đầy lớp vảy màu vàng nóng đ u ô r ồ n g hướng về phía cái tia đồng dạng quay ngược lại mộ dung t i ê n giả quét tới đột nhiên này ở giữa biến hóa cũng là làm cho mộ dung thiên giả trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng mà đối với kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn tới nói như vậy đột nhiên công kích cũng không thể nhường hắn khuynh tay chịu chết. Hắc Ma La c h ắ n khói đen mờ mịt trong nháy mắt bắt đầu từ bàn tay hắn tuôn ra, hóa thành một mặt đường kính nửa thước màu đen t â m c h ắ n chắn trước người. Giang r ắ á c đôi rồng đ ã o qua, cùng màu đen kia t â m c h ắ n đụng vào nhau lại với nhau, cũng không có quá mức mãnh liệt ba động, chỉ là mơ hồ trong đó truyền lai nhất trận nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Đạo thanh âm này cũng không kéo dài bao lâu, tiếp đó cầm cả mặt hắc thuẫn liền phá thành mảnh nhỏ ra. Nhìn thấy một mặt này, cái kia mộ dung t i ê n giả k h ỏ e miệng cũng là hơi hơi co quắp một cái, rất rõ ràng, cũng là bị một chiêu này bị dọa cho h phát sợ. Bất quá, có Hắc Ma La c h ắ n ngăn cản phút chốc, cũng đủ để hắn tránh đi. Nhưng mà. Mộ Dung Thiên giã lại không có lui lại, phía bên phải x o á i bước một bước, trong tay màu đen trong kiếm, trực tiếp là hóa thành gió đ e n bạo, lăng lệ mà cuồng bạo kiếm mang. p h ô Thiên cái địa hướng về phía r ừ n g nhẹ phàm bốn mà đi, mà đối mặt với Mộ Dung Thiên giã cử động như vậy, r ừ n g nhẹ phàm giã kinh ngạc một chút, thật bất ngờ hắn thế mà không có tránh ra, cư nhiên như thử liều mạng. Bất quá, kinh ngạc ở giữa r ừ n g nhẹ phàm lại là rất nhanh mà tỉnh táo lại, sau lưng hỏa phượng chi d ư c chấn động, chính là lướt lên giữa không trung, hai cánh v vũ, đem cái i bạo lực mà đến mấy đạo lăng lệ kiếm mang bắn ra mở ra. chợt hắn đột nhiên năm ngón tay nô ra, một mực màu vàng bàn tay to lớn trên không trung hội tụ mà thành linh hải sôi trào, ép tới bốn phía không gian đều ở đầy chấn động. Đại Phật Thánh trưởng, tại Ngân Long Thể dưới tác dụng, Đại Phật Thánh trưởng mỹ lực so với trước đó càng là cường đại hơn nhiều. Dừng nhẹ phàm không có chút nào nói nhảm, bàn tay đột nhiên nô ra, một trường chính là hướng về phía phía dưới mộ dung thiên ra giận chụp mà đi. Vô n h mà theo dừng nhẹ phàm lòng bàn tay vỗ xuống, trong bầu trời kia hiện lên cự t r ư ở n g cũng là gạo thét xuống. Cùng lúc đó, dừng nhẹ phàm nhưng như cũng không có dừng tay dự định. Trường thương chỉ xéo hướng phía dưới, bên trong đan điển kim đan càng là điên cuồng chuyển động, sôi trào mãnh liệt pháp lực, thông qua tay phải không ngừng hướng về Long viêm thương dắp vào. Ông, theo khổng lộ như thế pháp lực quan chú, Long viêm thương lập tức trở nên kim quang rực rỡ đứng lên, trong lúc mơ hồ, có trầm thấp tiếng long ngâm truyền đến ra. Một lần này tiếng long ngâm cũng không phải là loại kia hư ảo, mà lộ ra rất chân thực, cảm giác có một loại đồ vật tựa hồ muốn từ mạnh bên trong phá phong mà ra. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Dương nhẹ phàm tâm bẩn chính là run lên bần bật, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc. Không thể nào, theo trong lòng của hắn đạo này nghi vấn t h o á n qua. trên m ú i thương kia kim quang óng ánh cũng là nương tụ tới cực điểm hóa thành một k h ả a bất quá to như nắm tay quả cầu ánh sáng màu vàng quả cầu ánh sáng màu vàng vừa xuất hiện linh khí bốn phía cũng là tại trong khoảnh khắc liền chấn động đứng lên phương viên trăm dặm trong vòng linh khí lấy một loại cơ hồ tại điên cuồng tốc độ hướng về quang cầu vị trí tụ tập như vậy điên cuồng hội tụ tốc độ làm cho bầu trời xuất hiện một đại vòng xoáy khổng lồ mà ủ rũ mà kỳ trung tâm nhưng là viên kia bất quá to như nắm tay quả cầu ánh sáng màu vàng với anh ngay tại quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hội tụ đồng thời bàn tay màu vàng nóng cũng là hướng về mộ dung thiên d ã rơi xuống mang theo từng trận âm bạo t h a n h để toàn bộ thiên địa đều phải cơ hồ muốn buôn hội, bàn tay màu vàng nóng còn chưa rơi xuống, phía dưới kia đại địa cũng đã bị rơi xuống phía dưới khí kình để nát, từng đạo rộng mấy thước khe rãnh cũng là ẩm vàng từ rung động mặt đất ư ứ t ra, để cho người ta nhìn thấy mà g i ậ n mình. cảm nhận được loại kia khí tức kinh khủng, mộ dung thiên giả cũng là thật chặt những mày, một loại cảm giác không ổn từ trong lòng dâng lên, hắn không dám thất lễ, hai tay đ i ê n cùng biến hóa, vài giây đồng hồ, liền đem một loại cực kỳ rườm rà ẩn quyết đánh ra. thiên ma ấn, theo trầm thấp tiếng giống truyền ra, mộ dung thiên giả cả người khí tức cũng đều là đột nhiên biến đổi, nguyên ô n g pháp lực không giữ lại chút nào thi triển mà ra. ở tại trước người tụ tập mà thành một tôn trăm t r ợ n g lớn nhỏ hắc sắc ma ấn ma ấn hắc khí lờ lờ tại nơi ấn thực chất có một khoa giữ t ợ n đầu lâu v ớ n g kim quang sang chói từ không trung bên trên chút xuống cùng hắc khí kia l ư ợ n quanh ma ấn chạm vào nhau bộc phát ra một loại kinh khủng âm thanh cả phiến thiên địa phảng phất đều ở đây rung động năng lượng c ù n g bạo tự tương lẫn nhau và chạm trong nháy mắt hướng về bốn phía k h u y ế t tán mà đi gió mạnh vét sạch cả phiến thiên địa nguyên bản b bãi mặt đất tại thời khắc này càng là biến thành một đ ạ o hồ sâu cồn phong truyền qua đầy t r ờ i bụi đất từ từ tiêu tán. một thân hắc b ả o mộ dung thiên giả bây giờ cũng là có vẻ hơi chật vật, k h o e miệng tràn ra một vệt đỏ tươi chất lỏng, trên người áo b ả o cũng là dãi nước, lao nhanh bay ngược ra mấy trăm thước mộ dung thiên g i thật vất vả ổn định thân hình, giơ tay lên hướng về k h o e miệng nhẹ nhàng một vòng, chật. nhìn về phía trên bàn tay cái kia đỏ tươi chất lỏng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên vừa mở, khuôn mặt bàng thượng thoáng qua một đạo vẻ ngoài ý muốn. Ta lại ở chỗ này t h ủ thương, khó tin ngôn ngữ từ mộ dung thiên giả trong miệng truyền lên ra, chật. hắn sát mặt trầm xuống, còn như nhất đầu bị chọc giận mây thú, trong hai tròng mắt lộ ra vẻ dữ tợn, tại lẻ lưỡi liếm liếm khoẹ miệng h ế t dịch. bên trên bầu trời. cái tiêu bị cuồng bạo khí kình đ ụ n g bay đi ra giường nhẹ phàm, chậm rãi bay trở về, hắn máu me khắp người, bốn t r ê n d a thịt, có mấy chục đạo lỗ hổng, chảy xôi u tiên huyết. nhìn qua giường nhẹ phàm như vậy dáng vẻ chật vật, mộ dung thiên giả tâm t ì n h t a h ồ nhận được cân bằng, bất quá khuôn mặt bàng thượng hung lệ phía trước nhưng là càng thêm nồng đậm. từ điểm đó mà xem, giường nhẹ phàm thực lực cũng bất quá như thế. tiểu tử, kế tiếp là tử kỳ của ngươi. lời nói mới vừa vặn rơi xuống, giường nhẹ phàm nhưng là thần bí nở nụ cười, thấy ở đây, mộ dung thiên giả trong lòng đột nhiên một t r n một loại dự cảm bất tưởng trong nháy mắt lóe lên trong đầu, chỉ thấy tại lâm nhẹ phàm bầu trời. Xuất hiện một cơn lốc xoáy, mà ủ r ủ mạ k ỳ trung tâm nhưng là một cây toàn thân vàng nóng ánh t r ư ờ n g thương. Khác biệt ánh mắt theo thân thương nhìn lại, phát hiện tại trên đầu đường có một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, bốn phía tụ tập tới linh khí đang bị quả cầu ánh sáng kia không ngừng hấp thu. Đây là, thấy ở đây, mộ dung thiên giả sắc mặt biến cứng g ắ c một loại không nói ra được cảm giác nguy cơ xuất hiện. Ngay tại mộ dung thiên giả xứng s ố t trong g á y mắt, dừng nhẹ phàm đạp chân xuống, thân ảnh bạo lướt d lên, một cái chính là lại lần nữa bắt lấy long viêm thương, vừa rồi bởi vì năng lượng của bạo của tới, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài. mà liên tại lâm nhẹ phàm lại lần nữa bắt lấy long viêm thương trong n á y mắt, ánh mắt của hắn trầm xuống, bàn tay nâng lên, một hạt như trẻ con trong suốt đan dược xuất hiện. Di thiên đan, mộ dung thiên giả ánh mắt lóe lên, chăn đầy vẻ ngoài ý muốn, bất quá, sau một khắc, hắn trên gương mặt vẻ ngoài ý muốn thì chuyển biến làm chấn kinh, ngược lại lại hóa thành không thể tưởng tượng nổi. tại mộ dung thiên giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, dừng nhẹ phàm nhất miệng liền đem di thiên đan nuốt đi vào. l cộc, giống như trẻ nít di thiên đan, theo dừng nhẹ phàm cổ họng l cộc một tiếng, tiếp đó bị hắn nuốt vào trong bụng. mộ dung thiên giả nhìn qua một màn này. khuôn mặt bàng thượng vẻ ngoài ý muốn ngược lại buông lỏng, hóa thành một đạo cười khẽ, có chút thương hại lắc đầu. Đạo, rốt nát ngũ x u ẩ n không biết ở nơi đó nhận được một cái gì thiên đan, thế mà liền như vậy nuốt xuống. Ngươi cũng đã biết một viên kia gì thiên trong nội đan ẩn chứa năng lượng là bực nào cũng bạo. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng không dám trực tiếp nuốt trứng tiêu tan. Mộ Dung Thiên giã một mặt cười lạnh đem dừng nhẹ phàm cho nhìn c h ằ m c h ằ m dưới mắt như vậy, e rằng cũng không cần hắn động thủ, dừng nhẹ phàm chính là sẽ bị vẻ này năng lượng cuồn bạo chơi đ sống không bằng chết. v ề phần hắn trên đỉnh đầu viên kia quỷ dị quả cầu ánh sáng màu vàng, chắc hẳn cũng không thể hoàn thành, phải không? nhưng mà ngay tại mộ dung thiên giả tiếng rêu cật vừa mới rơi xuống trong n h y mắt d ừ n g nhẹ phàm nhưng là chậm rãi ngẩng đầu cái kia trong lúc mơ hồ có một đạo hắc bạch chi quang ở tại trong đôi mắt tiệm l ư ợ c mà qua những năng lượng này hoàn toàn chính xác của bạo bất quá muốn làm gì được ta có lẽ còn kém một chút d ư n g nhẹ phàm tay phải nắm thật chặt long viêm thương tay trái một tay bấm niệm pháp quyết hai tay khép lại năm ngón tay nảy lên từng đạo kim quang từ đầu ngón tay hiện lên biến ảo ra từng đạo làm cho người hoa cả mắt tấn pháp ngay sau đó một đạo trầm thấp tiếng quát từ hắn giữa cổ họng truyền ra ong ong mà chính là ở tại tiếng quát rơi xuống sát na, một cỗ cực đoan kinh người năng lượng kinh khủng ba động, đột nhiên từ trong cơ thể bao phủ mà ra, tại loại kia năng lượng bao phủ phía dưới, liền dừng nhẹ phàm làn da cũng là p h i ế m hồng đứng lên. Ta nhìn ngươi chết như thế nào? Mộ Dung Thiên Giã thấy thế, trong mắt cười lạnh càng lớn, nhưng lại tại hắn nụ cười còn chưa rơi xuống trực tiếp, dừng nhẹ phàm hai mắt bỗng nhiên mở ra, phóng ra một đạo hào quang sáng chói, trầm thất quát, thiên long biến, hung hồn năng lượng giống như như hồng thủy, lao nhanh tại lâm nhẹ phàm toàn thân, một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là nhanh chóng tuôn ra đã dựng lên, dừng nhẹ phàm có thể cảm thấy kinh mạch bên trong truyền ra một loại nhoi nhoi. cảm thụ được kinh mạch bên trong động tĩnh, dừng nhẹ phàm hít sâu một hơi, thủ ấn biến ảo, chợt đồng tử chỗ sâu, kỳ dị kim quang tiêu thiểm, đột nhiên bạo dũng mà ra. Kim quang, trong nháy mắt chính là lan tràn đến dừng nhẹ phàm thể bên trong mỗi một chỗ, mà ở kim quang lan tràn ở giữa, trong cơ thể hắn trong kinh mạch bích cũng là lặng yên ở giữa cường hóa, liền vàng ló ánh, còn như nhất đạo phòng ngự tầng, đem kinh mạch bảo hộ tại bên dưới, mà theo kim quang bao trùm sau đó, loại kia kinh mạch muốn n ư ớ c cảm giác, lập tức biến mất hơn phân nửa. có kết Dừng nhẹ phàm song trưởng chậm rãi n ă m chặt, cảm thụ được thể nội loại kia chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ. Mặt của hắn b ì n g t h ư ợ n g cũng là nhấc lên một vòng phấn khởi đứng c o n g băng vào thân thể cường hãn, cùng với ngự thú thiên kinh kỳ lạ bí pháp, hắn cuối cùng phá vỡ thần chi cấm, thử kim đan kỳ bước vào hóa long kỳ. Tuy này lại là tạm thời, nhưng chính là ở nơi này đoạn trong lúc đó, dừng nhẹ phàm sẽ có được cường hãn dị thường sức mạnh. Lao tam bao chuẩn bị xong chưa? Dừng nhẹ phàm ngẩng đầu, kim quang quanh quẩn hai mắt, nhìn trăm trăm mộ dung diễn lã, nứt miệng cười nói, thần cấm thế mà phá vỡ thần cấm, nguyên bản bị nụ cười bao trùn gương mặt. cũng là tại thời khắc này đột nhiên biến cứng ngắc khuôn mặt bàng thượng nụ cười còn chưa triệt để tiêu tan lại xen lẫn một loại cứng ngắc thần sắc giờ khắc này mộ dung thiên g i ã sắc mặt trở nên cực kỳ hài hước thế gian này làm sao có thể có người có thể đánh vỡ thần chi cấm chế mặc dù mộ dung thiên g i ã tuyệt không nguyện ý tin tưởng chuyện này thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt nhưng là đã phá vỡ mà vào hóa long kỳ loại khí tức này không có sai chính là hóa long kỳ khí tức mặc dù cũng không mạnh bất quá là sơ kỳ nhưng mà hắn quả thật chính là hóa long kỳ tu sĩ mới có khí tức không có khả năng mộ dung thiên giả lắc đầu có chút không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này Lão tam bao, có phải hay không sợ tròn v á n g quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể sẽ thả ngươi một n g ự a Dương nhẹ phàm ở trên cao nhìn xuống, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh đạo. Đối mặt Dương nhẹ phàm khiêu khích, Mộ Dung Thiên g i ã trong lúc đó về nước thần tới, ánh mắt âm hàn, trong lòng càng là dâng lên một chút kiến k ỵ Dương nhẹ phàm biểu hiện ra đủ loại, làm cho hắn cảm thấy bất an. Loại này bốn r a hỏa, nếu là để cho do nó trưởng thành tiếp, e rằng sau này sẽ trở thành một cái hỏa lớn. Nhìn qua Dương nhẹ phàm trẻ tuổi mà khí thế hung ác rồn rào khuôn mặt, chẳng biết tại sao, Mộ Dung Thiên i ã trong lòng có một cỗ run rẩy cảm giác, không thể để cho hắn s ố n g s ó t vừa nghĩ tới đó, trong lòng đột nhiên bị Hàn Ý chặn ngập, mắt sáng lên, trong mắt sát ý Bảo Dũng, sau đó thân hình h ắ n k h ẽ động, trực tiếp là quỷ dị tiêu thất mà đi. ngay tại mộ Dung Thiên Giả biến mất trong n á m mắt, d ừ n g nhẹ phàm động tác cũng đầy, hai tay bỗng nhiên một trảo l ò n g Viêm h ư ơ n g hướng về mộ Dung Thiên Giả làm lại phương hướng, chính là c v o n ũ mạnh, đập mạnh xuống dưới. Long Chiến Tiểu Thiên theo tiếng gầm truyền ra, mũi thương Tiêu n ư n g tụ quả cầu ánh sáng màu vàng, cũng là bắn mạnh mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng điểm, vọt thẳng hướng mộ Dung Thiên g i Bạo hướng mà đến mộ Dung Thiên giã, lúc này cũng là sợ hết hồn, thân hình lui nhanh mà đi, ngay tại hắn thối lui sau đó. Cái kia vọt tới quang điện nhưng là đột nhiên tiêu thất. Hôn t r ư ớ n g nhìn thấy chiêu này thế mà không có chút nào uy lực, mộ dung thiên đột nhiên nổi giận đứng lên, cho là d ư n g nhẹ phàm đang hù dọa chính mình. Chiêu này sau đó, d ư n g nhẹ phàm mình cũng ngây ngẩn cả người. Cái này long chiến cửu thiên là long viêm thương pháp một chiêu cuối cùng, nguyên bản cũng không phải hắn cấp bậc này có thể thi triển, cho nên hắn cưỡng ép nuốt di thiên đan, tiếp đó đem trong cơ thể phun trào sức mạnh, toàn bộ quán chú vào lòng viêm thương bên trong. Ngay tại hai người đều là kinh ngạc trong máy mắt, cái kia bắn mạnh mà ra điểm sáng chia ra làm bốn, trên không trung tạo thành l ó lên cự đại m ô n hộ. Ngay tại m ô n hộ hình thành một sát na, một luồng khí tức kinh khủng cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong mơ hồ, càng là có thể nghe được một hồi tiếng long âm. Vậy anh. m ô n hộ nổ tung. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, một mảnh kim quang từ trong muôn hộ bắn ra, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Chói mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, một đầu bất quá dài một mét kim sắt tiểu long xuất hiện. Thiên Long. Dương nhẹ phàm kinh ngạc một hô, khó tin nhìn qua đi ra ngoài thiên long, mà thiên long vừa ra tới, vẫn là một bộ mơ mơ màng màng b ộ dáng, giống như là không có tỉnh ngủ đồng dạng. Nghe được Dương nhẹ phàm âm thanh. Thiên Long lập tức mở to hai mắt, cũng là kinh ngạc nhìn chăm chăm Dương Nhẹ p h à m Tiếp đó, mơ hồ hỏi, ngươi làm sao lại đến tìm ta? Dương Nhẹ p h à m không có trả lời Thiên Long mà nói, bốn t h â n trên, tràn đầy vết thương. Bất quá, lúc này, miệng vết thương đã kết đầy vết máu. Bất quá, liếc nhìn lại, vẫn là rất thảm thiết. Tiểu tử ngươi bị tiếp cận, còn bị g ó p thảm như vậy. Thiên Long bất ngờ đạo, cơm ơ nở, chuyện gì xảy ra? Lão tử thi triển Long Viêm Thương Pháp một chiêu cuối cùng, ngươi sao lại ra làm gì? Nhất thời, Dương Nhẹ p h à m có loại muốn chết năm tháng. Thiên Long cái bộ dáng này, có thể đánh sao? Chính mình bước lên không thèm đếm xỉa ý niệm. Thi triển Long Chiến Cự Thiên, bây giờ tốt, h u n đ ả n g này đi ra, hơn nữa, xem ra yếu không thể nói. Đi ra nghe đến đó, Thiên Long thần sắc chấn động, toàn bộ thân thể cơ hồ trong nháy mắt thẳng tắp, một đôi mắt to, chân m ư ợ hướng về bốn phía quan sát, đột nhiên kích động dùng quát đạo, bản Long già cuối cùng đi ra. Ngay tại Thiên Long ngạc nhiên trong n h á y mắt, cái kia một mực t ạ i ngắm nhìn mộ dung Thiên g i cuối cùng không ổn định, đột nhiên bạo khởi, cầm trong tay màu đen trọng kiếm, hóa thành một cái bóng mờ, hướng thẳng đến Thiên Long đánh tới. Cẩn thận, Dương nhẹ phàm đột nhiên hô. Thế nhưng là, Thiên Long không biết là quá mức kích động hay là thực lực không có khôi phục. khi nghe đến d ừ n g nhẹ p h ả m tiếng nhắc nhở sau đó chẳng những không có tránh ra đánh ngã là nghi ngờ quay đầu nhìn qua d ừ n g nhẹ p h ả m v ấ n đạo thế nào lời nói vừa mới hỏi xong cái tiêu mộ dung thiên giả công kích đã rơi xuống màu đen trọng kiếm mang theo hung lệ khí tức không có chút xinh đẹp nào hướng thẳng đến thiên long đầu b ổ xuống đi chết đi âm thanh giận dữ đột nhiên truyền đến mặt dữ t ậ n kia bảng cũng là tại thời khắc này hóa thành một đạo nụ cười vui mừng thế nhưng là nụ cười kia còn chưa triệt để khuyết t n ra liền làm tức ư n g kết mà trên tay trọng kiếm cũng là đột nhiên truyền lai nhất cô mãnh liệt phản lực cả t u ộ t tay bay ngược ra ngoài âm vang vang lửa khắp nơi một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên cái kia mộ dung thiên giả hai tay nắm chặt màu đen trọng kiếm bên trên đột nhiên truyền lai nhất trận mãnh liệt phản lực đột nhiên này truyền tới lực lượng trực tiếp chấn mộ dung thiên giả hổ khẩu đứt ra cái kia trọng kiếm càng là nứt ra tới phía trên một đoạn cả b ắ n n g ư ợ c lại bay ngược ra ngoài sao sáu làm sao có thể mộ dung thiên giả mang theo một nửa trọng kiếm lúc này sừng sờ tại chỗ khó tin nhìn lên trước mắt thiên long thiên long bất quá dài một mét mà hắn trọng kiếm cũng có dài một mét bất kể thế nào nhìn trọng kiếm đều so thiên long kinh khủng thế nhưng là sáu trọng kiếm vẫn mất mà ngày đó long thế mà giống như là không có việc gì đồng dạng, thằng tấp đứng ở giữa không trung, cái kia chém vào ở dưới trọng kiếm thế mà không thể dung chuyển nó một chút. không riêng gì mộ dung thiên g i á trợn tròn mắt, liền dừng nhẹ phàm lúc này cũng sững sờ tại chỗ, hai mắt t r ừ n g thật to, nhìn chăm chăm mộ dung thiên g i á trong tay đầu sách một nửa h ạ kiếm. cái kia không tầm thường chút nào màu đen trọng kiếm, thế nhưng là là một kiện thiên khí, mà lại là một kiện trung phẩm thiên khí, bây giờ thế mà liền như vậy bắn mất, còn cắt triệt để như vậy, mụ nội nó, tên h n đảng kia đánh lén bản long ra, đ ầ u chịu nặng nghề một lúc sau, thiên long chậm rãi xoay người, một đôi mắt rồng bên trong tràn đầy hung lệ. nó nhìn chằm chằm cái t i a bị sợ ngây người mộ dung t i ê n giả đột nhiên há miệng vừa hô một đạo tiếng long âm đột nhiên bắn ra hóa thành từng trận sóng âm xung kích ra phấp p h ố c mộ dung t i ê n giả còn chưa kịp phản ứng lại ngược chính là n g ọ n n g ọ n bên ngoài thân thể bộ không có thu đến chút nào tổn thương ngược lại là thể nội giống như là bị vật nặng đụng đ ồ n g dạng khí huyết sôi trào giống như là có cái gì tại thể nội chơi đ ù a lấy con b ả n đó bản long gia thực lực thế mà bị hạn chế vừa hô sau đó t i ê n long tràn đầy khác biệt tiếp đó vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm dừng nhẹ phàm liếc mắt nhìn chặt lao khí hoành thu đạo Tiểu tử ngươi cảm giác sách thăng thực lực, không giả cũng làm cho bản long g i quá hoang l u n g Long viêm thương một chiêu cuối cùng Long chiến cửu thiên, nguyên bản là mở ra phong ấn chi môn, nhường thiên long xuất hiện. Bất quá, lúc này thiên long nhưng là lấy người thi pháp thực lực vì đánh giá, cho nên dừng nhẹ phàm thực lực càng mạnh, thi triển ra huy lực cũng liền càng khủng bố hơn. Bây giờ dừng nhẹ phàm bất quá là phá vỡ thần chi c ô n g chế, miễn cưỡng bước vào hóa long kỳ, hắn thực lực liền hóa long sơ kỳ cũng không thể tính toán. Bất quá cũng may tại Di Thiên đan dưới sự giúp đỡ, vẫn là thành công thi triển đi ra Long chiến cửu thiên, mở ra phong ấn chi môn, nhanh giải quyết đi lão kia t ạ m bao. Dương nhẹ phàm không để ý đến Thiên Long phản nàn, vội vàng chỉ vào mộ dung thiên giả đạo. Thời khắc này mộ dung thiên giả sắc mặt trắng bệch, đang nhanh chóng vận chuyển pháp lực áp chế thương thế bên trong cơ thể, tình trạng không phải rất tốt. Nghe được Dương nhẹ phàm tiếng giống, Thiên Long gật đầu một cái, bất quá lại nói một câu nhường Dương nhẹ phàm suýt chút nữa chết ngất lời nói. Thực lực ngươi quá yếu, dẫn đến trong cơ thể ta phong ấn quá nhiều, rất nhiều chiêu thức đều dùng không ra, ngược lại ta tận lực à. Cũng may câu nói sau cùng, làm cho Dương nhẹ p h m tâm tình trong nháy mắt biến tốt hơn nhiều. Nói xong, Thiên Long liền đem mở ra miệng rồng, linh khí bốn phía đang điên cuồng ngưng kết, thế nhưng là chỉ n g ừ n g tụ hai giây. liền ngừng lại. Tình trạng như vậy cũng là làm cho Thiên Long sừng sốt một chút, rất buồn bực như thế nào mới ngưng kết như thế một hồi. Cuối cùng, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một ngụm đem ánh sáng cầu cho phun ra. Hiu, t r ù g sáng màu vàng nóng hung hăng bắn về phía trạng thái cũng không khá lắm Mộ Dung Thiên Dã, loại kia đáng sợ lực phá hoại tại lúc này đều hiện lộ. Mộ Dung Thiên Dã vội vàng bố trí thiên ma l á chắn, lại trực tiếp là tại lúc này nước toát ra từng đạo khẽ hở, sau đó phịch một tiếng, chính là bị t r ù m sáng màu vàng nóng xuyên tới. Bất quá tuy tên thiên ma này là chắn cũng không đem t r ù m sáng màu vàng nóng cho ngăn cản xuống. nhưng cũng là làm cho kỳ công thế hơi chút c h ậ m t r ạ n g mà cái kia mộ dung thiên g i á cũng là thừa này nhanh lùi lại mà, có thể tốc độ kia rõ ràng không bằng đạo kia bốn tới chùm sáng màu vàng óng, bởi vậy cước bộ vừa lui hai bước, t r ù m sáng màu vàng óng đã là nhanh như nhanh như tia chớp đánh vào kỳ hưu bên cạnh trên bờ vai, b à n h lực lượng cùng bạo, tại nơi mộ dung thiên g i á trên bờ vai điên cuồng đổ xuống mà ra, đáng sợ lự c đạo, trực tiếp là đem cái kia mộ dung thiên giả giống như như đạn pháo đánh bay mà ra, nơi bờ vai cũng là tiên huyết bắn ra bốn phía, xuất hiện một cái to như nắm tay lỗ máu, nhìn thấy như vậy uy lực, dừng nhẹ phàm lại lần nữa kinh hãi, bất quá. Thiên Long cũng rất không hài lòng, nghiêng đầu lại, nhìn chăm chăm g ư n g nhẹ phàm, trong con ngươi lộ ra rất ưu á n Đạo, lần sau, đang để cho bản Long r a lúc đi ra, cũng không nên quá r ấ p r ư ở i không, dạ, bản Long r a đánh khó chịu, sẽ bắt ngươi xuất khí. Lời nói vừa mới nói chuyện, Thiên Long thân ảnh liền hóa thành một vệ k i h quang, đứng bên trên bầu trời môn hộ cho hút vào. Mà ở Thiên Long chợt rút, Mộ Dung Thiên Giá bản thân bị trọng thương, nhất là cánh tay phải của hắn cả suýt chút nữa bả vai nơi đó rất xuống. Đáng giận sáu, Mộ Dung Thiên Giá cũng bị hù không nhẹ, ngay tại trong lòng của hắn cực độ sợ hai thời điểm, Thiên Long biến mất, cái này, hắn giống như trời t r ợ g i ú p đồng dạng. Không nhịn được cất tiếng cười to, Tiểu Tạp Toái, bây giờ nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mộ Dung Thiên Giã tranh cười nói, bây giờ tay trái hắn nô ra một đạo quả cầu ánh sáng màu đen, đặt tại cánh tay phải miệng vết thương, thương thế kia rất quỷ dị bắt đầu dung hợp, c a n h một càng thêm đen sắc xúc tu xuất hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị thân thể của hắn. Quỷ dị như vậy tốc độ khôi phục, làm cho d ừ n g nhẹ phàm rất là chấn kinh. Ngay tại hắn khiếp sợ trong n y mắt, trong lòng truyền đến ế n lao bất an nồng t h n h tiểu tử kế tiếp cũng nên cẩn thận, nếu là ta không có nhìn lầm, gia hỏa này có thể là sáu. Nếu già còn chưa có nói xong. Thiên đ i ệ u Động Nhiên Đại Biến, khí tức quỷ dị từ mộ dung thiên giả thể nội tràn ngập ra, mà ở bực này khí tức tràn ngập lúc, đột nhiên có một c ố khói đen, cũng là phô thiên cái đ i ệ u từ trong cơ thể bao phủ mà ra, giống như phong b ạ o Khói đen rất nhanh chính là tràn ngập nửa bên bầu trời, trong lúc mơ hồ có một loại cực đoan kinh người hung sát chi khí từ trong đó tản mắt ra, Dương nhẹ phàm lơ lửng ở giữa không trung, đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, từ cái này ngập trời trong khói đen, hắn cảm nhận được một loại cực đoan đậm đà nguy hiểm, sau đó. Hắn bắt đầu từ bầu trời chậm rãi rơi xuống, rơi xuống mộ dung thiên giả nơi xa, chân đạp đất mặt, không có chút nào do dự, đấm ra một quyền, màu vàng quyền ảnh, bắn mạnh mà ra, mang theo phô thiên cái địa khí tức. Phanh, quyền ảnh nhanh như tia chớp lướt đi, bất quá ở cách mộ dung thiên giả hay còn có 10 trượng khoảng cách lúc, chính là phịch một tiếng, chống r ô n g từ từ tiêu tán. Lần kia bộ dáng phảng phất mộ dung thiên giả q u ê n thân, có bình c h ứ n g vô hình đem hắn bảo hộ lấy đồng dạng. Mộ dung thiên giả ánh mắt lãnh đạm nhìn liễu lâm nhẹ phàm nhấp mắt, trong đôi mắt có có chút ít ánh sáng đỏ thắm phun trào, toát ra một loại không thuộc về mình cảm xúc. Tại thời khắc này. Hắn phảng phất đã mất đi tất cả cảm xúc, biến giống như là người chết đồng dạng. Hắn như thiểm điện biến ảo tay ấn đột nhiên ngưng kết, khàn khàn mà hở hương âm thanh, chậm rãi truyền đ ế n ra, có thể kiến thức đến ta đây một chiều. Ngươi cho dù chết, cũng đằng giá. Mộ Dung Thiên g i ã vừa mới nói xong, dừng nhẹ phàm liền sâu phun một n g ụ khí, một loại cảm giác không ổn cũng là trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Không có sai, gia hỏa này tu luyện thi m a trải qua. n ế n giả lời nói ở trong, để lộ ra một đạo sợ hãi chi ý. Theo như cái này thì công pháp này tựa hồ danh tiếng rất lớn. Thoại âm rơi xuống. Mộ Dung t i ê n giã thủ ấn biến đổi, cái kia tràn ngập chân trời hắc quang, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng hội tụ. Sau đó, dường như là trong lúc mơ hồ, biến thành một đạo cực đoan khổng lồ mơ hồ bóng đen. Tại nơi trong bóng đen, một loại ngập trời một dạng âm sắc khí bao phủ ra, làm cho trong bầu trời này nhiệt độ cũng là chợt hạ xuống xuống. Hô hô, trong bóng đen phá vỡ một đạo lỗ thủng, từ lỗ thủng trong miệng cũng là không ngừng g ậ y ra một c ô ứ u âm gió lạnh leo r é t thấu xương, càng là vô cùng â m u Đối với cái này loại gió, Dương nhẹ phàm cũng không lạ lắm. Thực sự là tại nơi trong vực sâu thấy qua âm phong, âm phong thuộc về không chết giới bên trong gió. mà bây giờ thế mà từ cái kia lôi thủng bên trong người ra, thấy ở đây, Dừng nhẹ phàm khuôn mặt cũng đã không thể bình tĩnh, nhìn chằm chằm khô lâu kia miệng, ở nơi đó, giống như có đồ vật gì phải xuất hiện. một đạo cái bóng mơ hồ, từ không gian kia bên trong chậm rãi bước ra, đây là một bóng người, cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ, thế nhưng là, theo đạo này bóng người mơ hồ xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị cũng là bao phủ mà ra. n à y khí tức, tràn đầy tử vong, tràn đầy bi thương, cô linh, thất lạc các loại tâm tình tiêu cực. cái này xấu. Dừng nhẹ phàm kinh ngạc nhìn đạo kia đứng tại đen phòng chính giữa bóng người, bóng người kia đứng ở nơi đó không l ú c n í c h phản phật còn chưa tỉnh lại, thi ma, quả thật là thi ma, tiểu tử kế tiếp, không phải ngươi có thể đến ở, đến lao vội vàng nhắc nhở. hô, sau khi làm được bước này, một ngụm hiện ra hắc quang khí đoàn, từ mộ dung thiên g i á trong miệng trầm d ã i phun ra, hắn lúc này sắc mặt trở nên c ự c độ tái n h ậ n giống như là một trương giấy trắng đồng dạng, không có chút nào huyết sắc. nghĩ đến thi triển loại võ học này, đối với hắn mà nói, cũng là có không nhỏ tiêu hao. hắn k h ẽ n â g n g lên khuôn mặt tái n h ậ n hiện ra đỏ tươi đồng tử nhìn qua phá lệ âm lệ, sau đó tay hắn ấn nhẹ ế t khàn khàn t h n h âm lạnh lùng, mang theo có chút ít kích động run rẩy, ở trên đỉnh núi này. vang vọng d ự g lên, thi ma trải qua, thi ma buông xuống, v ớ anh, ngập trời hắc quang, điên cuồng tràn vào cái kia đến đạo thân ảnh mơ hồ kia bên trong, sau đó, tại nơi thi ma mặt của bộ vị đường, hai đạo tinh hồng chi quang nổi lên, còn như nhất đối với huyết nhãn, nhất thời, loại kia tràn ngập đậm đà âm sắc khí, giống, một đạo như giã thú gầm rú đột nhiên vang lên, đánh s ơ sát thiên địa phảng phất đều ở đây rung động, ngay sau đó, đợi đến những hắc khí kia toàn bộ bị thi ma hấp thu sau đó, vừa mới thấy rõ, cái kia thi ma lại là một cái hình người, c h ừ n g 30 tuổi trung nhân nhân, tướng mạo thanh tú, so sánh trước người hẳn là cực độ xinh đẹp. bất quá bây giờ nhưng là lộ ra rất dữ tợn kinh khủng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy một đôi mắt h ạ t châu nhưng là tinh hồng còn như nhất khỏa ruby lập loè quỷ dị h u n g u a n g tiểu tử đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ chịu h o á n nguyên bản lão phu thì không muốn vận dụng một chiêu này nhưng là bây giờ xem ra năng lực của ngươi thật to nằm ngoài dự đoán của ta bây giờ đi chết đi sau khi ngươi chết ta liền sẽ dùng thi thể của ngươi lại luyện chế một bộ tima chắc hẳn so với cái này sẽ trưởng thành càng nhanh hơn mộ dung thiên gia dữ tợn cười nói theo hắn thoại â m rơi xuống hai tay lại lần nữa điên cuồng biến hóa cái kia không núc ních tima hai mắt đột nhiên sáng lên đầu nhìn chăm chăm dừng nhẹ phàm bạo trùn mà đến bá một cũ kinh người ma khí liền đột nhiên từ giữa sân buộc phát d ự n g lên chỉ thấy cái kia thi ma thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh đấm ra một quyền không có chút xinh đẹp nào đối với dừng nhẹ phàm đầu đánh tới nắm đấm đánh tới mang theo khí tức kinh khủng ép tới không khí đều vỡ ra phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng mà ở thi ma động thủ sát na một mực cảnh giác dừng nhẹ phàm dã là ở thời gian cực ngắn bên trong làm ra phản ứng trường thương trong tay vừa nhấc không có chút nào do dự chính là hướng về phía vọt tới thi ma bỗng nhiên đấm tới thương pháp thương ảnh trọng trọng. Hóa thành đầy trời kim quang hướng về t h i Ma b à o Phụ tới. đ i n h đ i n h đ i n h tiếng vang lanh lảnh, không ngừng mà truyền đến. Chỉ thấy cái tia t h i Ma hai tay huy động, bằng vào cường độ trực tiếp tay không đón lấy Long Viêm Thương công kích, bộc phát ra một hồi hỏa hoa. Như vậy cường độ, cũng là làm cho Dừng Nhẹ p h à m lúc này sắc mặt đại biến, liền xem như hắn cũng không khả năng làm đến trình độ như vậy. Làm sao có thể? Cái này t h i Ma chẳng lẽ do so tiên khí còn mạnh hơn? Dừng Nhẹ p h à m có thể cảm giác được, Long Viêm Thương truyền tới chấn động, phía trên xuất hiện một tia nhỏ x í u k h hở, theo mỗi một thương rơi xuống cùng t h i Ma lạnh bĩnh đi qua, chính là bắn tung tóe ra một đạo sáng chói ánh lửa. Cái này Thi Ma rất mạnh, chắc hẳn cũng không phải là thông thường Thi Ma. Đối với cái này loại đồ vật, ta biết cũng rất có hạn. n ế n Lão cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ biết là đây là Thi Ma, nhưng mà Thi Ma nhất định là có đẳng cấp phân chia, mà trước mắt cái này, chắc chắn đẳng cấp không thấp. Liên giống với những cái kia cao đẳng thú khôi lỗi, thực lực tương đương tại hóa long kỳ tu sĩ, nhưng mà loại kia khôi lỗi rừng nhẹ phạm tại thông thiên thành cổ thành gặp qua, hắn cường độ cũng không khả năng sánh được trước mắt cái này Thi Ma. Thứ này mặc dù cùng thú khôi lỗi rất tương tự, nhưng mà hắn phương pháp luyện chế quả thật có rất nhiều, trong đó hung ác nhất một loại, chính là trực tiếp lấy người sống luyện chế. thủ đoạn tay độc nhưng dạng này luyện chế được thì mà phần lớn sát khí cứng hãn rất dễ dàng phản p h ệ chủ nhân n ế n lao nói tới chỗ này thời điểm dương nhẹ phàm lơ đãng ẩ n g đầu hướng về mộ dung thiên giả nhìn lại quả nhiên mộ dung thiên giả thần sắc cũng không nhẹ nhõm hơn nữa trong tay ấn quyết thật nhanh thay đổi quả là thế chắc hẳn cái t ê a lão tạ mau không chế lại cũng không dễ dàng dương nhẹ phàm tâm trung hơi buông lỏng nhìn thấy mộ dung thiên giả t r g thái chắc hẳn cũng sẽ không tiên chỉ quá lâu tên điêu đoán c h ừ n g cũng là sẽ không dễ dàng lấy ra thi ma lần này cũng bị bức đến bất đắc dĩ tình cảnh mới mạo hiểm ra tay đ ế n lao đạo đúng vậy à Tăng thêm hắn lúc trước bị Thiên Long gây thương tích, chắc hẳn bây giờ cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Liên tại l â m nhẹ phàm cùng đến lao trò chuyện lúc, cái kia điên cuồng xuất thủ Thi Ma, động tác trong lúc đó biến chậm lại. Tiếp đó, trong mắt Hồng Quang cũng là mở đi một chút, nó thỉnh thoảng xuất hiện phản kháng cử động. Phát giác được Thi Ma phản kháng, Mộ Dung Thiên Giã trong lòng một liền, nếu là lại tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Một khi cắn trả, lấy hắn bây giờ loại này bị thương thân thể nhất định đỡ không nổi, không nói, bên cạnh còn có một cái thực lực kinh khủng d ừ n g nhẹ phàm. Mộ Dung Thiên ã lòng nóng như lửa đốt, đem Thi Ma từ trước tới giờ không chết dưới bên trong triệu h ó n đi ra. vốn là hao phí to lớn pháp lực, nếu là đem hắn thu hồi đi, đây chẳng phải là phí công nọc sức? lấy trạng thái của hắn bây giờ, không thể nào là dừng nhẹ phàm đối phương, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Mộ Dung Thiên giã giơ bàn tay lên, lúc này liền là hướng về phía bộ ngực mình vô tới. p h ố c p h ố c một ngụm tâm đầu huyết phun ra, đỏ tươi huyết vũ hóa thành một đoàn xương mù lơ lửng tại trước mặt. kế tiếp, ngón tay của hắn lần nữa biến động, từng đạo thủ hấn bị đánh vào xương máu ở trong. Lệ, một tiếng quát nhẹ âm thanh truyền ra, cái kia thi ma toàn thân du lên, hai mắt lại lần nữa phóng ra tinh hồng huyết quang, khí tức lại lần nữa tăng vọt, đạt đến hóa long đại viên mãn. cảm nhận được thi ma thể nội truyền tới khí tức khủng bố, d ư n g nhẹ phàm tâm đầu cũng là du lên, vốn cho là bằng vào chính mình cường han đoán chừng có thể cùng một trận chiến, nhưng là bây giờ, ưu thế của mình không có. hô, đây trời hắc khí dung để hóa thành một cái to lớn nắm đấm màu đen, không thiên về không rời hướng thẳng đến d ư n g nhẹ phàm khuôn mặt đánh tới, phát giác được khí tức nguy hiểm, d ư n g nhẹ phàm tâm đầu mát lạnh, hắn biết nếu là mình nạnh kháng phía dưới một kích này lợi nói, tất nhiên sẽ bị thương thần nặng. hơi suy nghĩ lúc, hắn nâng tay trái, trong lòng bàn tay, đ n g nhiên hiện ra một cái hắc bạch hỗn hợp m tròn, chính là như ý âm dương đĩa. như ý âm dương đĩa vừa xuất hiện. dừng n h phàm tâm trung chính là hét lớn một tiếng, biến lớn, hưu. trong lòng bàn tay như y âm dương đĩa khẽ run lên, phóng ra một đạo sáng chói bạch quang, tia sáng đi qua, âm dương đ ị a chính là hóa thành một mặt đường tính nước trừng hai em mở vòng tròn lớn, cả ngăn tại liễu lâm nhẹ phàm trước người. v ớ n mà cái k i a thi ma nằm đấm, nhưng như cũng không có dừng lại, ầm vang rơi xuống, đập n ề n tại như y âm dương đĩa bên trên, phát ra một tiếng vang trầm, mãnh liệt như vậy công kích, rơi vào như y âm dương đĩa bên trên, lại không có đưa đến chút nào tác dụng, thậm chí cũng không dung chuyển như y âm dương đĩa một chút, liền thật đơn giản như vậy hóa giải, phát giác được điều ấy. d ừ n g nhẹ phàm tâm đầu vui mừng, xem ra cái này như y âm dương địa vẫn đủ hữu dụng. Giết hắn! Phát giác được thi mà công kích tất nhiên đối với d ừ n g nhẹ phàm vô hiệu, Mộ Dung Thiên g i á lúc này lúc liền vội giống lên, tâm tình chập trở t ớ i tiếng giống mới vừa ư ứ c liền ngay sau đó ho một ngụm máu đi ra, khí tức lại lần nữa biến yếu. Mà cái kia thi mà trong mắt Hồng Quang cũng là lại lần nữa trở tối, động tác trong tay cũng là chậm lại, thậm chí cũng bắt đầu đứng tại chỗ không núp đích. Đáng giận a! Mộ Dung Thiên g i á thầm mắng một tiếng, trong lòng lo lắng như lửa đốt, còn nghĩ lại một lần nữa dùng bí pháp thôi động, thế nhưng là nghĩ đến trạng thái của mình, hắn từ bỏ. ấn quyết trong tay đánh, hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh công kích, chật, quay người vừa chạy, nếu là tiếp tục đánh xuống, thất bại nhất định là chính mình. thân ảnh chật vật quay người liền trốn, l ò n g bàn chân hồng mang thoát qua, trực tiếp xông lên tận trời. nóng lòng ứng đối thi ma công kích dừng nhẹ phàm, trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện mộ dung thiên g i ã chạy trốn, cũng may đến lao n h ắ c nhở, tiểu tử, tên kia chạy. cái gì? dừng nhẹ phàm nhất giật mình, đỡ được thi ma công kích sau đó, liền hướng lấy phía chân trời nhìn lại, quả nhiên, một đạo thân ảnh chật vật đang xông vào đám mây. nhìn qua cái kia lãng phí thân ảnh, dừng nhẹ phàm khòe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một đạo nụ cười quỷ dị. muốn chạy, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, bàn chân một điểm, thân ảnh chính là lui nhanh, c h ậ t tay trái nắm vào trong hư không một cái, tay phải hướng về phía trước một đạn, hắc dao cung và bạch cốt tiễn đồng thời xuất hiện, một đạn kéo một phát, hắc dao dây cung kéo kẹt văng, rồi dừng nhẹ phàm chân đạp hư không, dây cung bị kéo ngồi mãn viên, c h ậ t điều chỉnh k h o n g lưng vị trí, tay trái buông lỏng, h u một vệt sáng bắn ra, trực tiếp sông lên đám mây, biến mất ở phía chân trời. làm xong đây hết thể sau đó, dừng nhẹ phàm thu hồi hắc i a o cung, chậm điểm ngón tay một cái. cái kia lơ lửng ở giữa không trung cùng Thima rằng, có như y âm dương đ i a cũng là hóa thành một vệt sáng, chui vào trong cơ thể của hắn. mà cái kia Thima, nhưng là ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt hung lệ chi quang cũng đã biến mất, còn dư lại nhưng là một đạo vẻ mờ mịt. thấy ở đây Dương nhẹ phàm biến sắc, mặt mũi tràn đầy k h á c biệt đạo, hắn chẳng lẽ có linh trí? Linh trí. lời này vừa nói ra, đến lao cũng là ngây ngẩn cả người, lực lượng thần thức vội vàng n ô ra, tại Thima trên thân càn quét ra. thời khắc này Thima đã mất đi mộ dung thiên g i á k h ố n g chế, đang ở tại một loại mê mang trạng thái, không lúc n ắ c liền lơ lửng ở giữa không trung, bên cạnh hắc khí l lờ. so với vừa rồi khí tức có chỗ yếu bớt nhưng mà đối với người bình thường tới nói vẫn như cũ rất mạnh. Thi ma loại vật này sắp thực tới nói, thị sự tại nhân giới cùng không chết giới ở giữa một loại sinh vật có thể có linh trí, cái này cũng không kỳ quái. Sau một lát, Nến Lao Thản nhiên nói, đối với thi ma loại vật này, nói trắng ra là Nến Lao biết cũng không nhiều, dù sao luyện chế thi ma phương pháp rất thần bí, chỉ có một ít môn phái đặc thù hội chủ tu loại công pháp này. Vậy bây giờ nên làm cái gì? d ơ n g nhẹ phàm nhìn qua thi ma đạo, thi ma thể nội chắc chắn có lưu thi thuật giả tinh thần ấn ký. Thi thuật giả không chết, cái này c h ú ấn thì sẽ không tiêu thất. Cái này nguyên lý liền cùng thú khôi lỗi một cái đạo lý, trừ phi có người so thi thuật giả thực lực mạnh bên trên rất nhiều, mới có thể cưỡng ép xóa đi c h ú ấn. Lấy tình h u ố n g hiện tại đến xem, đến lao hẳn là không xuất thủ tất yếu. Cũng nên thôi. Dừng nhẹ phàm liếc qua ánh mắt, chân đạp hư không, hướng về An Dương t h à n h Phương hướng nhìn lại, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên qua tầng tầng mây mù, truy tung đến đó chỉ bắn ra cốt tiễn. An Dương t h à n h bên ngoài, vô số người tụ tập ở trên tường thành, ngóng nhìn hướng phương xa. Trên tường thành, đầy p người, từng cái một cũng đều đang nghị luận. Tại mấy canh giờ phía trước, mộ dung gia hơn 20 tên Kim đ a n kỳ cường giả đồng thời xuất động đối với Thanh Dương Trấn Lâm gia tiến hành thanh trừ, trong đó càng là có mộ dung gia lão tổ áp trận. Như vậy hoa lệ siêu cường đội hình đủ để tùy tiện diệt đi An Dương Thành bất kỳ một thế lực nào. Đều qua lâu như vậy, chắc hẳn Thanh Dương Trấn đã biến mất rồi à? Có người lên tiếng hỏi. h ẳ n La gì ta, vừa rồi vùng đất kia truyền tới ba động, rất mạnh, rất rõ ràng, mộ dung gia lão tổ ra tay rồi, loại kia ba động khủng bố đã vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Kinh khủng. Trên tường thành, c h ú n g Thuyết phân vân, các phương thế lực cũng đều ngóng nhìn hướng Thanh Dương Trấn p h ơ n hướng. Tuy kết quả đã nhất định xuống, thanh dương chấn diệt vong, nhưng mà mọi người trong lòng trung quy là mang vẻ mong đợi, đến cùng đang mong đợi cái gì? Mọi người cũng rất mê mang, có thể chờ mong lâm r a cái kia thần kỳ thiếu niên có thể còn sống sót, có thể là chờ mong yêu việt mộ dung r a toàn quân bị diệt. đương nhiên người sau có thể cơ hồ là linh, mộ dung r a một lần xuất động sức mạnh cơ hồ vượt qua toàn bộ an dương thành thực lực tổng hòa, như vậy chiến lực nhất định sẽ bình định thanh dương chấn. Có người xuất hiện sáu. đ n g nhiên một thanh âm từ trước đám người đoạn truyền ra, chỉ thấy đường chân trời có một đạo điểm đen xuất hiện, đám người nao nao ngừng. Ánh mắt cùng một chỗ hướng xuống phương xa, rất nhanh, đạo kia điểm đen liền bay tới gần tới. Chuyện gì xảy ra? Một người cả kinh nói, là mộ dung gia lão tổ, hắn vết thương trầm trị, hơn nữa, toàn bộ cánh tay phải đều cơ hồ muốn gãy. Âm thanh tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trên tường thành trở nên lặng ngắt như tờ, từng cái một khuôn mặt bàng thượng tràn đầy chấn kinh c h i sắc, nhìn qua cái kia chạy t r ố i chết thân ảnh, cứu ta, mau cứu ta! Mộ Dung Thiên giã phát giác sau lưng truyền tới khí tức khủng bố, hắn biết m ũ i tên kia u lực, lấy trước mắt hắn trạng thái t i ê n quyết không có khả năng chống đỡ được, l i ê u mạng chạy trốn. trong cơ thể pháp lực càng là tiêu hao đến rồi cực hạ chốn nữa xuống đoán chừng liền duy trì phi hành đều có chút phí sức tới gần một cái an dương thành mộ dung thiên g i ã giống như là tìm được một cây c ọ n cỏ cứu mạng bây giờ cũng đoán chừng không thể thân phận gì liều mạng giống cứu mạng thế nhưng là dưới loại tình huống này ai dám ra tay một cái hóa long kỳ tu sĩ đều bị dồn đến một bước này trên tường thành những người kia nhiều lắm là cũng liền mấy cái kim đan kỳ tu sĩ bọn hắn nếu là ra tay đây không phải lấy chính mình tính mệnh nói đ ồ i đi theo mộ dung thiên g i tới gần hắn hậu phương nhưng là đuổi sát bay tới một đạo bạch quang còn như nhất đạo thiên cầu vồng s ẹ t qua thương cung bắn thủng thiên bạch quang như hồng xuyên qua phía chân trời thứ sáu mộ dung thiên giã giơ bàn tay lên còn kém không đủ một em mở liền muốn tiến vào an dương thành bên trong thế nhưng là ngay trong nháy mắt này bạch hồng xuyên qua bắn thủng đầu của hắn bạo xương máu phun ra ó c thịt nát cốt phiến h ư ớ n g về bốn phía bắn tung toé mà đi mà những cái tia rửa vào là hơi gần người cũng là tại trong kinh ngạc cảm thấy khuôn mặt bảng thượng truyền lai nhất trận cảm giác cấm áp b ả năng giơ tay lên một vòng một cỗ nồng n ặ g huyết tinh vì đánh tới lúc này liền để cho phải rất nhiều người nôn mửa đi ra chết sáu, sáu, một người đoán t r ư n g bị sợ choáng váng, đần độn đứng tại chỗ, cũng không đoán t r ư n g khuôn mặt tiên huyết, nhìn thẫn thờ nhìn trước mặt cô kia thi thể không đầu, thân thức đều bị bắn chết, cuối cùng là người nào, quá kinh khủng. một cái kim đan kỳ tu sĩ, nửa hiếp hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia đã mất đi thối lộ mộ dung thiên g i á trong lòng cực độ chấn động, thân thể cũng là không nhịn được đang run rẩy. người nọ là một cái nửa b ư ớ c hóa rồng c ư ơ n g giả, cũng coi như là an dương thành cường đại nhất một trong mấy người. theo lời của hắn rơi xuống, trung u a n h những người kia cũng đều từng cái một bị kinh hãi không dám lên tiếng, thi thể không đầu không dám rơi xuống. cái tiên nâng lên bàn tay cũng là tại hạ rơi trong n á y mắt mà vô lực rơi xuống, ở đầu bạo liệt mấy giây thời gian sau đó, mộ dung thiên giả hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. phanh, thi thể rơi xuống tại tường thành dưới chân, nhấc lên đoàn xương mủ, tất cả mọi người ở đây cũng không có một người dám động, không ai dám bước ra trước tường thành đi kiểm tra. toàn bộ an dương thành liền giống như yên tĩnh như chết, trên tường thành đứng đầy người, nhưng mà không ai dám phát ra âm thanh, chỉ nghe được một trận gió xuyên qua, thổi đại địa, hô hô vang rội. như vậy yên tĩnh, không có duy trì bao lâu. Đường chân trời một đạo bóng trắng sẽ qua, một người một thú xuất hiện, chính là d ừ n g nhẹ phàm cùng thú nhỏ chạy đến. Tại mộ Dung Thiên Giá chết đi trong mấy mắt, cái kia tồn lưu tại thi ma trong cơ thể chú ấn cũng biến mất theo. Lúc này, d ừ n g nhẹ phàm thì nhường thú nhỏ đem thi ma thu vào. Đi tới An Dương Thành, d ừ n g nhẹ phàm không có đi để ý tới trên tường thành cái kia một đám trận mắt hốc một người, trực tiếp đi tới mộ Dung Thiên Giá thi thể rơi xuống phương hướng. Tiếp đó, bàn tay vung lên, đem hắn trên ngón tay tu di giới thu vào. Tiếp đó, bàn tay một điểm, một đoàn ngọn lửa màu trắng chính là xuất hiện ở mộ Dung Thiên Giá trên thi thể, lập tức liền hóa thành cho tàn. nhìn thấy một màn này, trên tường thành đám người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn phần lớn đều biết dừng nhẹ phàm, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lâm gia thần kỳ thiếu niên lại có thể đem mộ dung gia lão tổ cho xử lý, một màn này mà vượt ra khỏi mọi người lý giải. phát giác được bốn phía quỷ dị bầu không khí, dừng nhẹ phàm lúc này mới phát hiện, chính mình còn b ố n lấy thân trên, xuống nửa người quần áo cũng là dẫm bước, tâm niệm vừa động, chính là đổi lại một thân quần áo mới. bất quá, hắn lại không có thời gian dừng lại, thân hình đằng không mà lên, bay qua đỉnh đầu của mọi người, tiếp đó, nhìn phương xa, cái hướng kia chính là đế quốc đại viêm thành phương hướng. thiếu niên bình hòa khuôn mặt cũng là chậm rãi biến dữ tợn một cỗ sát y điên cuồng tại lâm nhẹ p h à m tâm t r u n g bạo dung đi ra hắn nắm chắc quả đấm ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ đứng lên hôm nay hắn muốn huyết tẩy mộ dung ra đại viêm thành khu tây thành vực mộ dung ra toàn bộ xem như đại hạ quốc một trong tứ đại gia tộc tồn tại đế vị chỉ ở trong đế quốc hoàng thất cơ thị gia tộc gia tộc p h ủ đệ chiếm diện tích khá rộng cùng với những cái khác tứ đại gia tộc đồng dạng phân biệt chiếm ứ đại viêm thành bốn cái phương vị mà đế quốc hoàng gia nhưng là chiếm giữ đại viêm trong thành nội thành tứ đại gia tộc phân cư tứ phía liên miên trạch viện tụ tập cùng một chỗ liếc nhìn lại khí thế b à n bạc mặc dù không nhất định hoàng gia nội thành, ngược lại là cũng kém không có bao nhiêu. Hôm nay mộ dung gia lần đầu tiên lần thứ nhất đại môn đóng chặt, thành nội các nơi phân bộ cửa hàng tự lâu chỉ cần là mang theo mộ dung gia danh tiếng tất cả sản nghiệp toàn bộ đ ó n g cửa từ chối tiếp khách, mà trong đó đệ tử cũng toàn bộ đều hướng về tổng bộ tụ tập. Quảng trường đầu người phun t r à o lộ ra cực kỳ n á o nhiệt, trong đó càng là có không thiếu đến từ bốn phương tám hướng c ư n g giả cũng là hội tụ ở đây, trong lúc nhất thời đủ loại xảo t ạ p tiếng ồn à o hội tụ vào một chỗ cuối cùng phóng lên trời rất xa khuyết tản ra ngoài trăm giảm cũng là có thể mơ hồ nghe thấy chuyện gì xảy ra. Hôm nay chẳng lẽ là cái gì trọng yếu thời gian? Đây là tất cả người không biết chuyện chuyện trong đầu xuất hiện vấn đề thứ nhất, bọn hắn không rõ ra chủ vì cái gì đột nhiên ra lệnh, gấp gáp tất cả đệ tử trở về. Giống như ngày hôm nay các đệ tử toàn bộ tụ tập ở chung với nhau thời gian, nói như vậy chỉ có tại cuối năm đại hội mới có thể xuất hiện, mà bây giờ rất rõ ràng không phải ăn tết, cũng không phải cái gì ngày lễ. Đến t ộ n cùng là thế nào? Trong sân rộng nghị luận âm ỉ, đám người bầu không khí rất q u á i dị, một số người mang theo nghi hoặc, cùng khắp nơi người quen nói chuyện t i ê lấy, không có chút nào cảm giác khẩn trương. Nhưng mà. mặt khác một số người, nhưng là sắc mặt khẩn trương, từng cái một trong tay nắm thật chặt binh khí, nguyên một cái pho dáng vẻ như lâm đại đ ị n h huynh đệ đến tột cùng r a liêu thập sao sự tình, ngươi cũng đổ mồ hôi. đúng vậy a, huynh đệ, là được thế nào? người kia vốn không muốn nói chuyện, nhưng mà bên cạnh một số người không ngừng vây quanh, truy vấn. cuối cùng, bất đắc dĩ, đạo, hôm nay gia chủ xuất lĩnh chúng cường giả đi tới thanh dương chấn tiêu diệt lâm gia, lão tổ cũng cùng nhau đi tới 6. lâm gia. một người nghi ngờ nói, c h ậ t tựa hồ nhớ tới liêu thập sao, đạo, nguyên lai là hơn một năm lấy trước kia cái lâm gia à, đây không phải chuyện tốt sao? chúng ta nên cao hứng mới đúng a bốn phía chúng thuyết phân vân từng cái một gật đầu kéo hơn một năm bây giờ cuối cùng có thể đem cái tia nho nhỏ lầm già tiêu diệt chớ ồ nào sự tình cũng không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy cùng nhau lên đường 28 t ộ c nhân trở về chỉ có gia chủ một người hơn nữa thân chịu trọng thương ông đám người đầu sắp vỡ cả cơ hồ ngu nơ tại chỗ không dám tưởng tượng mình nghe được sự thật sao sáu làm sao có thể không có cái gì có thể không thể nào bây giờ gia tộc sinh tử tồn vong lúc chỉ cần có thể chạy về đệ tử toàn bộ đều hướng về tổng bộ cảm giác gia chủ ban bố cao nhất phòng ngự mệnh lệnh tất cả mọi người tử thủ tổng bộ nói đến đây t ê n đệ tử kia thân thể cũng là đang run nhẹ n h ẹ lấy lần này tiến đến vây quét lâm ra đội hình hắn nhưng là nhìn rõ ràng 2 0 tháng người trong đó 27 tên tu sĩ kim đan một cái hóa long hậu kỳ lão tổ mà bây giờ trở về cũng chỉ có gia chủ một người những người khác đâu giữ nhiều lãnh ít cái kia thanh dương chấn đến tận cùng ẩn giấu đi những người nào tại sao lại khủng bố như vậy kiềm chế n ư n g trọng sợ hai sáu đủ loại tâm tình phức tạp cũng là trong nháy mắt huyết tán ra lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Nhất thời, nguyên bản còn có vẻ hơi v i u y ê n não quảng trường, cũng là trở nên an tĩnh lại, không chỉ yên tĩnh, mà là tĩnh mịch, yên tĩnh như chết. Mọi người một cái lấy ra vũ khí, đứng tại quảng trường, còn như nhất từng chiếc c c gỗ, đứng thẳng tắp. Trái tim giống như là bị một mực đại thủ cho bắp lấy, liên tục vận động một cái, đều lộ ra rất phí sức. Hô hô sáu, thô trọng tiếng hít thở, tại truyền văn ra, kèm theo phong thanh, lộ ra phá lệ kiểm chế, bình b ị c h Tiếng tim đập rất nặng n g ề cũng rất sốt ruột gấp rút, giống như là muốn nhảy ra nhân thể, vội vàng thoát đi sáu. Bá. Gió nhẹ thổi qua q u ả n trường, tất cả mọi người đều ngây ra như phong. từng kia ánh mắt gắt gao ngưng kết tại nơi đột nhiên xuất hiện một thân ảnh phía trên hắn hắn tới s một đạo sợ hai âm thanh bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra mang theo run rẩy âm điệu gần như trong nháy mắt khiên động trái tim tất cả mọi người hỗn đàn thật sự cho rằng ngươi vô lý sao l i ê n tại lâm nhẹ phàm xuất hiện một khắc chính là có bốn bóng người đằng không mà lên trong chớp mắt hướng về phía d ừ n g nhẹ phàm phát động công kích bốn người này chính là lưu thủ tại mộ dung gia sau cùng bốn vị trưởng lão thực lực ở vào trong kim đăng kỳ cũng coi như là đại viêm thành là nhân vật có tiếng t ă m đ ư n g lẫy bây giờ vừa phát hiện d ư n g nhẹ phàm không có chút nào do dự lúc này chính là phát động công kích mạnh nhất bốn người phối hợp nhiều năm ở giữa an y đã sớm đạt đến không cần ngôn ngữ trao đổi tình cảnh đối mặt bốn người tiến công dừng nhẹ phàm cũng không hoảng hốt chút nào sắc mặt bình tĩnh như nước thậm chí ngay cả động đều là động một cái đi chứ đi nhìn thấy dừng nhẹ phàm kinh h thường như vậy bốn người kia trong lòng cũng là vui mừng động tác trong tay càng là hung mãnh nhanh chóng tựa như tia chớp xuất hiện tại lâm nhẹ phàm b ố t phía b à n g b ạ c pháp lực lệnh thấu xương công kích gào thét mà tới phanh hung mãnh cung kính nhưng lại như là nguyện lấy bồi thường rơi tại lâm nhẹ phàm thân thể bên trên nhưng mà dừng nhẹ phàm lại không có xê dịch mảy may vương vàng lơ lửng ở giữa không trung, thời gian trong n g á y mắt này phản phỡ.